Chương 446, bảy ngọn núi, chương 446, bảy ngọn núi. Tối nay tác đi ăn cưới ở Nam Định, sáng mai đi bê chắp ở Bắc Giang rồi chiều tối mới về nên hôm nay chỉ tranh thủ ra được một chương này. Anh chị em thông cảm nhé. Cuối tuần nghỉ lễ tác sẽ có thời gian viết thêm nhiều hơn. Trân trọng. Dương Tuấn Vũ giới thiệu Hoàng Phi Hồng làm quen với mọi người là để hắn nhận ra mình còn quá yếu ớt, trong cái xã hội này không đơn giản như hắn nghĩ, từ đó hắn sẽ có động lực để cố gắng phấn đấu. Hắn giúp cậu bé này, một là vì hắn có một tấm lòng khiến Dương Tuấn Vũ thấy thưởng thức, thứ hai là vì nhìn thấy một quyền cuối cùng mà hắn đã tung ra trong đêm đấm bốc hôm đó. Tuy mọi thứ còn chưa đủ để khẳng định điều gì, nhưng không dám thử thì khó có tương tài. Đôi khi chỉ là một khoảnh khắc cũng đủ để hắn quyết tâm bồi dưỡng. Sau khi dặn dò mọi người để mắt và giúp đỡ cậu nhóc trong thời gian tới, chào hỏi mọi người thêm một lát, cả ba người cũng quay trở về nhà. Đêm nay thực sự là đêm khó ngủ khi mà biết chỉ sau vài tiếng nữa thôi là có thể cả tháng mới gặp nhau được một lần, thậm chí còn lâu hơn thế. Vân tú cứ ôm chặt lấy hắn, đôi mắt mãi không chịu rời khuôn mặt ấy, vớt vé cái cẩm vừa mới cạo đã co lún phún chút chân dâu, cô buồn buồn nói: Tới bao giờ em mới luôn được ở bên anh? Bàn tay vớt ve bờ lưng trần, hắn yêu thương nói. Nhìn anh nhiều anh sợ em sẽ mau chán, thì thoảng cũng nên có quãng thời gian xa nhau để cho tình cảm thêm sâu đậm. Nhìn anh cả đời này em cũng không chán, em chỉ sợ khi anh đi rồi, lúc về em sẽ là bà già xấu xí, lúc đó anh liệu có chán em không? Thời gian tươi đẹp của phụ nữ chẳng có mấy năm, nếu anh cứ bận rộn mãi, em thực sự rất lo. Vợ anh dù có thế nào anh cũng sẽ yêu em hơn cả ngày đầu tiên. Thôi ngủ đi em, sáng mai anh đi sớm. Anh cứ nhắm mắt ngủ đi, em thức thêm một lát nữa. Em đừng nghịch nữa, em nghịch vậy anh ngủ làm sao? Này, sức chịu đựng của anh không lớn như em tưởng đâu. Tốt lắm. Em đã chính thức thành công trong việc khiêu khích anh. Ừm, em biết sai rồi. Thôi đi ngủ nào. Anh mà biết chạm vào chút nó lại phản ứng mạnh như vậy. Giờ đã quá muộn rồi. Em cầu xin vô ích. Ừm. Cảnh Xuân cứ như vậy kéo dài mãi cho tới khi trời tờ mở sáng, Dương Tuấn Vũ cũng chỉ ngủ được thêm một giờ đồng hồ. Nếu không phải sợ mai không còn chút sức lực nào thì hắn thực sự không muốn tha cho cô bé này. Tới đúng giờ, lần này hắn không đặt chuông điện thoại mà nhờ Triệu Cơ đánh thức để tránh làm Vân Tú tỉnh giấc. Hắn làm sao không hiểu cô chính là không muốn nhìn thấy hắn ra đi. Tỉnh dậy không thấy hắn đâu, cô sẽ tự lừa dối mình rằng hắn chỉ đi một chút thôi. Khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc rối làm lộ ra gương mặt xinh đẹp, hoàn mỹ. Dương Tuấn Vũ nếu được chọn, hắn cũng chẳng muốn rời xa cô một phút giây nào. Hôn nhẹ lên trán cô, hắn nhẹ nhàng nhấc tay cô ra khỏi người mình, đặt xuống rồi kéo chăn lên. Nhìn cô ngủ ngon lành, hắn mới nở nụ cười hài lòng. Nhưng hắn vừa ra khỏi cửa, đôi mắt đẹp đã mở ra từ lúc nào, hai tay cô nắm chặt chăn, những giọt lệ cứ thế chảy ra. "Em thực sự không muốn rời xa anh." Tuy hắn nói đi nhẹ nhàng như vậy, nhưng làm sao cô không biết các nhiệm vụ đặc biệt cần tới quân đoàn tối mật giải quyết thì đều là những nhiệm vụ rất khó mà người lính bình thường không làm được. Lần này anh đi có bao nhiêu hiểm nguy? vậy mà cô lại chỉ có thể ở nhà ngồi lo lắng thay hắn, nghĩ về năng lực của mình thực sự có hạn, mỗi khi chiến đấu ít nhiều đều làm cho hắn phân tâm giúp đỡ, cô thực sự không cam lòng, vì thế, tự sâu trong lòng cô tự nhủ mình phải nhanh chóng mạnh mẽ lên, có thực lực, cô sẽ có thể giúp hắn được nhiều việc hơn, và biết đâu có một ngày, thay vì hắn lúc nào cũng phải phân tâm giúp cô thì ngược lại, cô sẽ có thể góp sức lực vào giúp hắn khi chiến đấu, cứ nghĩ mình sẽ chịu được được, nhưng khi Dương Tuấn Vũ quần áo chỉnh tề, đồ đạc gọn gàng tới bên giường khẽ thủ thì rồi hôn lên chắn mình, Vân Tú cảm thấy trong lòng thật khó chịu, cô mặc kệ, cứ thế ôm trầm lấy hắn rồi khóc, Dương Tuấn Vũ mỉm cười vớt vớt tóc cô gái của mình và nói: ở nhà nhớ làm gì cũng phải chú ý sức khỏe nha, anh đi rồi sẽ về sớm. Anh cũng vậy, làm gì cũng phải chú ý tới an toàn của mình, đừng có lúc nào cũng vì người khác mà bị thương. Còn nữa, khi em không có ở bên đừng có bị cô gái khác lừa mất. Anh nhớ rồi. Anh đi làm nhiệm vụ mà có phải đi chơi đâu? Nếu có phụ nữ cũng chẳng có ai đẹp được như vợ anh, chẳng có lý nào lại bị người ta lừa cả. Ai biết được? Anh đi cũng yên tâm, em ở nhà sẽ ngoan ngoãn, sẽ chăm chỉ. Khi anh về nhất định em sẽ cho anh một niềm vui bất ngờ. Ở thế thì anh sẽ cố gắng về thật sớm. Được rồi, anh đi đây. Anh? Vâng. Anh lên đường bình an. Ừ. Dương Tuấn Vũ ôm cô một cái thật chặt rồi dứt khoát rời đi, hắn nhìn nhiều thêm một cái cũng không dám, nói thêm một câu cũng rất sợ. Sợ rằng cứ nói, cứ nhìn bộ dáng yếu đuối của vợ mình thì bao nhiêu can đảm hắn tích lũy từ sáng tới giờ đều sẽ sụp đổ. Mẹ Lan cũng nước mắt xuôi sủi, bà khẽ vô lưng con dâu, đứng bên mái hiên nhà. Dương Tuấn Vũ sau khi rời khỏi nhà hắn liền tăng nhị bước, tới khi hình ảnh nhà mình khuất rời tầm mắt hắn mới đặt một chiếc xe lái thẳng tới doanh trại quân đội. Lần này không phải là tới quân khu 1 ở Hà Đô nữa mà là tới Bắc Giang hội quân, nơi đó là địa điểm của quân đoàn. Tuy toàn được dựa, nhưng hơn một tuần không gặp, hắn cũng có chút nhớ mấy tên thô kia ấy. Không biết sau khi giúp mình rời khỏi doanh trại, họ có gặp bất lợi gì không. Tới cửa doanh, xuất trình huy hiệu hình con rồng quân quanh viên đá, cánh cửa mở ra, hắn theo chỉ dẫn của doanh trung san đã nói rồi tới một khu tường bao cao 4m, trải dài tới cuối tầm mắt, hắn xuất trình thêm một lần nữa thẻ thông tin, cùng huy hiệu lập tức liền có hai người đi kèm với hắn dẫn tới nơi hội quân. Khu vực này xung quanh đều là đồi núi, địa thế hiểm trở, vách núi cũng rất dốc. Có tất cả 7 ngọn núi Ngọn núi chính giữa cũng là ngọn núi cao nhất để tám chữ lớn rõ ràng viết thành hai hàng dọc tổng cục chỉ huy quân đoàn tối mật. Ngọn núi bởi vì có tám chữ lớn này đã giúp nó toát ra khí thế vô cùng hào hùng, mạnh mẽ. Hai bên là sáu ngọn núi không có tên mà phía trước nó được điêu khắc thành hình tương ứng với công việc của họ. Hình chất búa, đội nghiên cứu chế tạo ra các vũ khí, trang thiết bị cho quân đoàn. Hình ngọn tháp, trung tâm tin tức và tình báo. Ba ngọn núi còn lại đều có hình thanh kiếm và tấm thiền. Đây chính là đội quân trực tiếp chiến đấu của quân đoàn. Còn một ngọn núi đầu tiên ở bên phải, không thấy ghi tên cũng chẳng có hình vẽ. Khi Dương Tuấn Vũ nhìn vào ngọn núi ấy hắn có cảm giác bầu không khí rất quái dị. Cậu thanh niên đi bên cạnh thấy Dương Tuấn Vũ nhìn nơi đó không chớp mắt thì thiện chí nhắc nhở. Cậu là người mới nên không biết và cũng đừng tò mò tới đó tham quan. Nơi đấy toàn là nơi cho mấy tên tính tình quái dị, làm việc cũng rất máu lạnh. Mọi người thầm đặt cho nó một cái tên, núi sát thủ. Một tên khác bên cạnh cũng hóng hát rồi gật đầu. Đúng vậy, nơi đó toàn mấy tên đi chẳng thấy hình, về chẳng thấy bóng. Ngoài cái tên núi sát thủ ra thì nó còn được gọi bằng cái tên núi quỷ. Rất ít người biết ngọn núi đó có bao nhiêu thành viên, đây cũng là một nơi khá vô trị. Doãn đại tướng quân cũng không muốn quan tâm tới nó lắm, mọi nhiệm vụ lớn nhỏ chẳng bao giờ thấy giao cho người của ngọn núi này làm. Ngay cả tổ chức tiệc cũng chẳng thấy ai tới nơi đó mời. Không chỉ thế, ngọn núi này cứ thi thoảng lại có tiếng kêu rất thảm, như quỷ khóc, như ma đè. Dù ở đây ai cũng là trang hán tử, nhưng khi nghe mấy tiếng đó cũng là giận tóc gáy. Đúng lúc này bỗng có tiếng gào thét dùng giận từ phía đó truyền ra khiến cả ba người đều dùng mình. Hai tên kia bị dọa cho mặt mũi trắng bệnh, nói cũng không nói thêm gì nữa mà nhanh chóng kéo Dương Tuấn Vũ rời đi. Dương Tuấn Vũ cũng giật mình không ít, nhưng hắn không sợ. Ngược lại hắn thấy nơi này tuy rất quái dị, nhưng đồng nghĩa cũng là rất kích thích, thú vị. Triệu Cơ, em nghĩ sao? Vâng, đúng như anh phán đoán, nơi này có kẻ luyện môn võ kỹ âm ba, dùng âm thanh để tấn công, kèm theo thuộc tính âm hẳn. Cái tiếng kêu vừa rồi có lẽ chỉ là do người này mất kiểm soát kỹ năng nên phát ra như vậy mà thôi. Nếu thực sự nó là tấn công có chủ đích thì trừ anh ra, hai người bên cạnh chỉ sợ sẽ bị nội thương, đặc biệt là chấn thương tĩnh giác và tâm lý. Nghĩ tới việc trên đó có một số người có thể liên liên ổn ổn sinh hoạt thì hắn khá bất ngờ. Bởi vì cái âm thanh kia khi nghe khoảng cách cực xa đã có tác dụng như thế, nếu ở ngay trong cùng một ngọn núi chắc sẽ bị hắn hét cho sợ vỡ mà thật. Điều này chứng tỏ những tên khác cũng biến thái không kém, biết đâu họ mạnh tới mức chỉ coi âm thanh vừa nãy là tiếng mèo kêu cũng nên. Hai người vừa đi vừa sợ mà chẳng biết nên ở giữa lại có ý định thử hỏi Doãn Trung San xem hắn có thể lên đó ở được không. Nếu bọn họ biết thì chắc sẽ ngạc nhiên lòi con mắt. Mặt khác, những ngọn núi có ký hiệu là thanh kiếm và tấm khiên cũng không hẳn hoàn toàn giống nhau. Rõ ràng khí thế và sát khí tích tụ lại càng lớn khi ngọn núi càng gần ngọn núi trung tâm điều này cũng gián tiếp khẳng định nơi này cũng có sợ phân chia cấp bậc và sợ là cả phân chia thế lực không đơn giản như vẻ bề ngoài. thậm chí hắn phần nào đoán được nơi này không có khả năng chỉ do một mình Doãn Trung San có thể tùy ý quyết định. điều này thực sự khiến hắn có chút lo lắng, không biết Lão Doãn Co vì hắn rời đi mà bị kỷ luật không. hai tên gác cửa dẫn Dương Tuấn Vũ tới quảng trường trung tâm ở ngay trước cửa ngọn núi chỉ huy thì dừng lại quay đầu tự giác rời đi. lúc này hắn để ý thì đã bắt gặp một vài hình ảnh quen quen, đó là những thành viên trong tổ đội ở sa mạc, giờ rất ít có khả năng họ lại được chung một đội. nhưng nếu được Hắn thực sự muốn làm việc với mấy người mình có thể tin tưởng được, dù sức mạnh họ chẳng bá đạo bao nhiêu. Chương 447, đắc ý những kẻ được chọn, chương 447, đắc ý những kẻ được chọn. T.S. cảm ơn bạn chẳng đã tặng 10.000 đậu và bạn Hùng Tợ Dụ đã đề cử hai nguyện phiếu cho chuyện Nhé. Đám người Vương Bạch cũng nhanh chóng nhìn thấy Dương Tuấn Vũ, trên mặt liền lập tức vui vẻ. Cũng không phải tự nhiên bọn họ nhìn thấy hắn mà là vì hôm nay là ngày tập hợp nhân lực, phân chia tổ đội và bắt đầu nhận nhiệm vụ đầu tiên. Nếu hôm nay bất cứ ai không tới đều sẽ bị trục xuất khỏi quân đoàn, đồng thời còn chịu án phạt nặng, thậm chí có thể tức hết chức quyền cũng không phải không thể. Vì thế ngay từ sáng sớm tới đây họ đã liên tục nhìn tới nhìn lui tìm kiếm hình bóng của Dương Tuấn Vũ, Vương Bạch, Cao Tiến, Nguyễn Trung Dũng, Trần Đức Hà đều nhanh chóng tiến tới vui mừng. Vương Bạch cầm đầu nói: Đội trưởng, rốt cuộc cậu đã tới. Tình hình ở nhà ổn thỏa rồi chứ? Dương Tuấn Vũ gật đầu cảm kích: Mọi việc đã ổn. Cảm ơn, nếu không phải có sự giúp đỡ của mọi người tôi đã không dễ dàng rời đi như thế. Cao Tiến cười hiền lành: Giúp được đội trưởng là chúng tôi vui rồi, anh em với nhau còn nói gì câu cảm ơn? Em dâu khỏe chứ? Rất tốt. Được rồi, tình hình hiện tại thế nào? mấy ngày tôi rời khỏi có chuyện gì xảy ra không? Trần Đức Hà gật đầu. Mấy hôm đội trưởng rời đi, đích thực là có một chút rắc rối. Cậu biết rồi đó, trong quân doanh ngày nào không kiểm tra quân số, hơn nữa một ngày còn kiểm tra mấy lần. Việc cậu rời đi mới đầu đã dẫn tới không ít dị nghị, suýt nữa bên trên còn định ra mệnh lệnh truy nã đòi bắt cậu đi. Nhưng khi đó doãn đại tướng quân đã đứng ra nói cậu cần hoàn thành thêm một số nhiệm vụ do ngài ấy giao cho nên tạm thời yên ổn. Nếu như hôm nay đội trưởng không tới nữa thì rất có thể chẳng còn lý do nào để họ không truy nã cậu cả. Dương Tuấn Vu nghe thấy thế thì thầm đổ mồ hôi lạnh, cũng may hắn cứng rắn rời nhà đi. Nếu không chỉ sợ ngay ngày mai thôi hắn đã bị người ta bắt. Kỷ luật quân đội chính là kỷ luật thép. Dù hắn có là ai đi nữa, một khi đã phạm tội thì sẽ bị xử lý. Mọi người còn chưa kịp nói thêm gì nữa thì tiếng chống tập hợp đã rồn rập vang lên. Tất cả chẳng cần biết ai với ai đều cứ người sau theo người trước tập hợp trinh tế. Mười vị trí thành viên chính thức xếp thành một hàng, Dương Tuấn Vũ đứng đầu hàng, thứ tự được mọi người tự thống nhất xếp theo thành tích thi đấu tuyển chọn lúc trước. Bên cạnh là 10 người của đội dự bị. Ngoài một số kẻ đặc thù có người thân quen ở đây tỏ thái độ thờ ơ, thì những người còn lại đều cảm thấy hứng thú bừng mừng. Họ quả thực không biết cái gì đang chờ đợi mình sau khi gia nhập quân đoàn. Ở ngoài doanh trại, quân khu ngày trước, cứ mỗi khi được các lãnh đạo kể về một số chiến tích hào hùng của người đặc vụ quân đoàn thì ai cũng hào khí ngút trời, và chẳng biết từ lúc nào, những kẻ ưu tú ở mỗi đơn vị đều cố gắng luyện tập điên cuồng để hy vọng có một ngày được tuyển chọn vào đó, được các siêu cao thủ dạy dỗ và họ sẽ trở thành một cao thủ đại danh đỉnh đỉnh, chuyên giải quyết các nhiệm vụ cực khó. Một số người cũng vì địa vị và tiền tài của đặc vụ quân đoàn mà gia nhập, tuy lòng yêu nước không biết có bao nhiêu phân lượng ở trong lòng họ, nhưng cứ có tiền và quyền là họ sẵn sàng dám liều cả tính mạng. Đối với những kẻ này không ai có quá nhiều chỉ trích, bởi vì đây là thực tế, ai mà không ham mê tiền, quyền, sắc. Đấy đều là những dục vọng từ sâu trong bản chất của con người rồi, chẳng qua họ có thể kìm hãm được bao lâu, kìm hãm được tới mức nào mà thôi. Đứng trên đài cao hôm nay là bảy người, vị đứng ở giữa vẫn là Doãn Trung San, hai bên hắn lần lượt là có ba người. Nhìn cái đội hình này, Dương Tuấn Vũ tự dưng có liên tưởng tới bảy ngọn núi kia, trong đầu thoáng có chút cân nhắc, và cũng chẳng cần hắn đoán già đoán non, sau mấy câu giới thiệu đơn giản để chào mừng mọi người, Doãn Trung San cùng mấy vị còn lại đều lùi về sau ngồi lên vị trí của mình đã được sắp xếp sẵn. Nhưng có điều kỳ quái, chiếc ghế ở chính giữa là không có ai dám ngồi, ngay cả Doãn Trung San cũng chỉ là đứng bên cạnh, còn bảy người kia tuy được ngồi nhưng rõ ràng lại cảm giác có địa vị thấp hơn không ít. Một màn này tất nhiên không thoát khỏi sự hiếu kỳ của mọi người, nếu không phải kỷ luật của quân đoàn cực kỳ nghiêm khắc thì giờ phút này bên dưới đã là một mảnh ầm mỹ rồi. Đối mặt với ánh mắt tò mò của mọi người thì Doãn Trung San và sáu vị còn lại đều mảy may không có ý tứ giải thích. Doãn Trung San tiếp tục nhàn nhạt lên tiếng: "Một màn thi đấu của các chiến sĩ đã được chúng tôi quan sát và phân tích kỹ, ở đây có sáu vị thủ lĩnh của sáu ngọn núi, bọn họ ưng ý ai sẽ chọn người đó." Còn nếu không ứng ý ai thì chỉ có thể ở khu ngoài luyện tập tới khi nào tài năng được bộc lộ khiến các vị thủ lĩnh cảm thấy hài lòng thì thôi. Diễn vị trí quán quân của cuộc thi sẽ được tự do lựa chọn. Nghe lời Doãn Đại tướng quân nói xong, bên dưới mọi người đều ngơ ngẩn, sau đấy lập tức toàn thân hồi hộp lo lắng, nếu dựa theo quy củ này, việc các vị thủ lĩnh ở trên có vừa mắt hay không còn là rất khó. Dương Tuấn Vũ cũng như mày, mọi năm có 3 người được chọn, người quán quân được tự do chọn lựa thì chỉ còn 2 người, xác suất được 6 vị thủ lĩnh chọn rất cao. Còn giờ đây bọn họ có 10 người, ừm, còn bên dự bị nữa trong số họ cũng có không ít mầm nó tốt, chẳng qua thực lực chưa đủ nên mới phải xếp thứ hạng sau mà thôi. Nếu để thêm vài năm nữa, còn chưa biết hai tháng ai thua. Doãn Trung San ánh mắt như có như không nhìn về phía Dương Tuấn Vũ, cảm nhận được ánh mắt sắc bén, nhưng khi hắn nhìn lại thì ánh mắt kia đã thu hồi. Ngay cả nửa phần giải thích hay gợi ý cho hắn chọn ngọn núi nào cũng không rõ. Nhưng Dương Tuấn Vũ ngược lại trong lòng cũng bình thản, ngay cả khi Doãn Trung San gợi ý thì chưa chắc hắn đã nghe theo, mà như vậy thành ra lại khiến cấp trên bất bình, sau này nói chuyện cũng có chút khó khăn hơn. Cứ như thế này có khi lại tốt. Phần lựa chọn của các vị thủ lĩnh liền nhanh chóng bắt đầu. Nếu nói về chiến lực, ngoài ngọn núi Quỷ kia thần thần bí bí không lộ ra ngoài thì ngọn núi Hình Thanh Kiếm và chiếc khiên số 1, đội số 1, Thanh Long, sẽ là ngọn núi có chiến lược mạnh nhất, sau đấy giảm dần tới số 2, đội số 2, Bạch Hổ, số 3, Chu Tước. Còn lại hai ngọn núi tình báo và sản xuất vũ khí là những ngày đặc vụ. Sức mạnh không cần quá ưu việt nhưng năng khiếu về phương diện kia lại đặc biệt quan trọng. Tuy chiến lược không quá lớn nhưng chức năng, vai trò của họ ở trong quân đoàn là thiết yếu không thể thay thế. Đúng lúc Dương Tuấn Vũ đang nghĩ ngẩn ngơ thì một nam nhân nhìn dáng dấp cũng khá trẻ, gương mặt cũng được coi là tuấn tú, mái tóc và ngay cả rìa mép cũng được cắt tỉa gọn gàng. thân hình tuy không tới mức cường tráng, cơ bắp cuộn cuộn nhưng bản thân lại khiến người ta khi nhìn vào đều lạnh sống lưng. ánh mắt hắn hiếp hiếp lại, đảo quả một lượt 20 người dưới đài rồi chỉ vào kẻ đứng phía sau Dương Tuấn Vũ. cậu, đúng, Âu Chí Quốc phải không? cậu sẽ vào đội Thanh Long của ta. Âu Chí Quốc sắc mặt khẽ bình thản, sau đó làm bộ dạng kích động túi gặp người nói. cảm ơn thủ lĩnh đã tín nhiệm. tốt. xong tôi chỉ vừa mắt một người, những người khác tùy ý mọi người chọn. các vị thủ lĩnh khác cũng là rất bất đắc dĩ. Trong lòng thầm đem 18 đời tổ tông của hắn hỏi thăm một lượt, ngươi chọn kẻ tốt nhất còn nói chỉ chọn một người. Đối với các vị thủ lĩnh nghĩ thế nào bọn họ không biết nhưng dường như đang có gì đó sai sai, các binh sĩ khác đều biết người quản quân là chàng thanh niên trẻ mặt dương tuấn vũ kia. Nhưng đáng lẽ hợp lý thì đội thanh long phải chọn hắn mới đúng. Họ tuy vào đây chưa bao lâu nhưng cũng lân la được một số tin tức từ các thành viên trong quân đoàn, và tất nhiên nguồn tin bắt quái này tới từ đám người dự bị, không được các vị thủ lĩnh chọn nên chỉ có thể ở khu ngoài làm kẻ gác cửa. Vì thế ngoài Dương Tuấn Vũ ra không ai không biết cải từ ở khu ngoài kia thực sự là nói cho đỡ ngượng mồm mà thôi. Đây chính xác mà nói những người không được chọn chỉ là mấy kẻ quét dọn quanh năm suốt tháng, thi thoảng cũng được tới nghe mấy bài giảng lý thuyết cùng một vài chiêu thức thuận tay của mấy vị thủ lĩnh mà thôi, và tất nhiên địa vị và tiền bạc không giảm đi đã là may mắn, chứ đừng nói gì tới chuyện được thăng chức, tăng lương thưởng. Dương Tuấn Vũ bề mặt ngoài bình thản nhưng trong lòng lại có không ít nghi ngờ, và tới khi hắn nhìn được ánh mắt ấm hiểm cùng cười nhạo của Âu Chí Quốc thì trong lòng dường như có chút suy nghĩ. Nhìn lên mục, ngoài Doãn Trung San ra, bốn vị còn lại chính là lướt qua mặt hắn một cái cũng không có nhìn qua, để hắn hơi sửng suốt, Nhưng khi kết hợp với ánh mắt của Âu Chí Quốc thì việc này có vẻ như không phải tự nhiên mà thế. Tuy Dương Tuấn Vũ tới sau, nhưng hắn cũng biết một quán quân sẽ không thể có chuyện kỳ lạ này, nếu như những lần khác còn không bị cả đám thủ lĩnh thi nhau tranh đoạt, thậm chí bùng nổ mâu thuẫn vì ai cũng muốn giành được kẻ quán quân. Vì thế mọi người đều sẽ tự nói tốt về mình, giới thiệu đủ kiểu, kèm theo hứa hẹn hấp dẫn để thu hút nhân tài quy nạp dưới trướng. Duy chỉ có một kẻ từ xưa tới nay hình như rất phiền phức và rất không nguyện ý xuất hiện ở đây, thủ lĩnh ngọn núi không có biểu tượng núi quỷ, Quỷ Sơn, là một lời cũng lời nói, hắn vừa ngồi lên ghế đã lập tức ngủ mất từ lúc nào. Đây cũng không phải là hắn khinh rẻ ai, mà là vì hắn thấy cái trò chọn lựa nhân tài mình thích này quá mức vô dụng. Tài năng chỉ thực sự bộc lộ ra khi đặt trong một hoàn cảnh chiến đấu cụ thể, còn dựa vào mấy cái võ mèo cào ở trên đấu trường căn bản là không đáng một xu. Trong thực tế, chỉ có người chết ta sống, quy củ, quang minh chính đại, âm hiểm tàn độc, tất cả đều không quan trọng, quan trọng là kẻ nào có bản lĩnh sinh tồn cao, kẻ sống sót tới cuối cùng mới là kẻ chiến thắng. Nếu cảm thấy không đánh thắng thì việc gì phải vì danh dự mà liều mạng? Quan tử trả thù chính là 10 năm chưa muộn, cứ tìm được đường sống thì sợ gì ngày sau không giết được kẻ kia? Còn sống còn cơ hội, đã hết tất nhiên hết cơ hội. Đạo lý đơn giản như vậy, nhưng mấy kẻ còn lại đều là cùng một bộ dạng thành cao thoát tục, phong kinh vấn đạo, kẻ nào cũng không công nhận. Chết cũng phải có cốt khí. Chính vì thế ngày trước còn trẻ hắn thực sự cũng nóng máu tranh cãi một chút, nhưng sau này bị những ngọn núi còn lại coi như kẻ điên thì hắn cũng lười nói thêm cái gì. Đối với hắn, hoàn thành nhiệm vụ phải sử dụng mọi cách, còn nếu cảm thấy không thể làm thì cứ liều mạng mà chạy. Ít nhất nếu chạy thoát sẽ có một chút thông tin hữu ích cho mọi người, còn nếu nóng đầu mà lao vào liệu mình thì chỉ là cái chết vô nghĩa mà thôi. Chương 448, lựa chọn của Dương Tuấn Vũ, chương 448, lựa chọn của Dương Tuấn Vũ và có lẽ tính tình của hắn cũng quá mức kỳ quái nên những vị thủ lĩnh khác đều không thấy nói với hắn một câu nào, đến chào cũng chỉ đại khái cho qua. Việc này tất nhiên không phải là ngày một ngày hai mà có lẽ đã thành thói quen, mọi người cũng lười sửa. Trong số mấy người đồng đội cũ của Dương Tuấn Vũ cũng lần lượt được các vị thủ lĩnh chọn, cuối cùng ngay cả năm tên bên dự bị cũng đã phân khích được chọn. Bên dưới đại chỉ còn lại 6 người, bao gồm cả hắn trong đó. Đám Vương Bạch cũng không phải ngu, họ cũng đoán ra trong này nhất định có âm mưu, nhưng việc này còn không tới lượt họ lên tiếng, chỉ là trong lòng rất bất bình mà thôi. Đội trưởng của họ xuất sắc, bá đạo như thế nào bọn họ hiểu rõ. Tuy có thể sức mạnh thật sự không bằng tên Khôn Âu chí quốc kia, nhưng bản lĩnh bày mưu tính kế lại không thể phủ nhận. Và nhất là lần đó nếu không phải Doãn Đại tướng quân đích thân ngăn cản thì chỉ sợ Âu chí quốc giờ này đã xanh cỏ rồi. Dương Tuấn Vũ theo thời gian trôi đi càng là hiểu rõ thêm một chút hoàn cảnh của mình. Những người thủ lĩnh này đã chọn xong, người chọn một, kẻ chọn hai, thậm chí có lao còn chọn liền bốn người. Tuy chọn ít hay chọn nhiều đi nữa dường như những vị khác cũng không hề có ý tứ tranh đoạt. Có lẽ vì số lượng nhiều hơn, chất lượng cũng khiến họ đủ hài lòng nên mỗi người đều nhường nhau một chút. Nhưng may may không có ai để ý tới Dương Tuấn Vũ. Hắn khẽ đảo mắt một lượt thì bắt gặp một chút bất đắc dĩ của Doan Trung San. Hắn liền biết hôm nay nếu không phải hắn được quán quân nên có quyền lựa chọn thì chỉ sợ sẽ không có ai chọn hắn. Và thứ đang mở rộng cánh tay chào đón hắn chính là phòng tạm dịch ở khu ngoài. Nhưng ngay cả khi hắn dùng quyền lựa chọn vào một trong số mấy vị thủ lĩnh này thì chỉ sợ vào được rồi cũng bị trấn ép. Cuộc sống không chỗ dựa sau này sẽ khó càng thêm khó. Tuy vậy, thứ Dương Tuấn Vũ không thiếu nhất chính là làm nên mọi thứ từ hai bàn tay trắng. Kinh tế khó khăn hắn cũng luôn được, như hèn kế bẩn hắn cũng gặp không ít. Nhưng kết quả thì sao? Thình thế vẫn sừng sững như một chiến binh không thể gục ngã mà ai dám khiêu khích nó thì chiến binh này sẵn sàng đem kẻ kia đánh cho tan đàn xẻ nẻ. Thủ lĩnh thanh long khẽ liếc mắt về phía dương tuấn vũ, hắn hiểu một kẻ có sức mạnh chiến đấu và khả năng phân tích toàn diện như vậy sẽ nên biết tự lựa chọn đội nào phù hợp với mình, mà hình như chỉ có ở đội của hắn mới có thể bộc lộ hết tài năng của dương tuấn vũ. Cũng vì lẽ đó nên hắn cũng không có ý định chọn kẻ quán quân này. mặt khác, bên trong cũng có một số điều khiến hắn quyết định không chủ động chọn kẻ này. sau một quãng ngăn lặng, doãn trung san nói: các vị đại thủ lĩnh đã chọn xong. năm người khác chỉ gật đầu một cái coi như đáp lại, riêng vị thủ lĩnh của ngọn quỷ sơn là vẫn ngây ngô ngủ. Doãn Trung San thấy vậy thì nói: Tốt lắm, như vậy các vị coi như chọn xong. Nhưng không ngờ không có vị nào vừa mắt Quán Quân năm nay sao? Vậy quên được tự quyết của Quán Quân liền bắt đầu. Dương Tuấn Vũ, cậu có thể tự do lựa chọn đội ngũ của mình. Tất nhiên là trừ ngọn núi Tổng cục Chỉ huy. Dương Tuấn Vũ cũng không khách khí, thái độ hắn vẫn bình tĩnh, không nhanh không chậm lướt qua gương mặt của từng vị đại thủ lĩnh ở bên trên. Ngoài đại thủ lĩnh Thanh Long gia, hai thủ lĩnh đội Bạch Hổ, Chu Tước đều là những người dáng dấp khỏe khoắn, tuy không phải đẹp trai xuất chúng nhưng cũng tú, phiêu dật. Và đặc biệt, tàn mát trên người họ là những luồng sức mạnh thâm trầm, sâu như biển. Hắn biết những người này thực lực thuộc vào hàng cực mạnh, tuy không rõ tới mức nào nhưng hắn tin nếu những người này muốn giết hắn thì ngay cả thời gian phản ứng cũng không kịp. Tuy vậy, hắn không quá bất ngờ. Ngược lại, hắn cảm thấy như vậy mới hợp lý. Quân đoàn tối mật là gì? Đây là quân đoàn đặc biệt. Nếu so sánh về sức mạnh tấn công đơn mục tiêu hoặc mục tiêu tầm trung thì họ là những người mạnh nhất ở Việt Nam. Nếu không mạnh thì đất nước lúc nào cũng phải đối mặt với những nguy cơ trùng trùng, lúc nào cũng có khả năng sụp đổ. Nhìn về bên này, thủ lĩnh của đội sản xuất không quá khó nhận ra khi hắn rất cao lớn, vạm vỡ, có đôi chút thô kệch. Nhìn người này khiến Dương Tuấn Vũ liên tưởng đến con gấu gian tỵ. Bên cạnh hắn là thủ lĩnh của đội tình báo, không ngờ lại là một phụ nữ, thoạt nhìn độ tuổi cũng không tính là lớn, cũng không tính là nhỏ, có lẽ rơi vào khoảng 3035 tuổi, trong đôi mắt của cô luôn ánh lên những tia sáng khó hiểu. Gương mặt xuất chúng, nhưng lạnh lùng như băng, điều này khiến ánh mắt và khí chất của cô dường như mâu thuẫn nhau. Nhìn vào cô hắn luôn có cảm giác bản thân bị giam trong một băng, cả người lạnh lẽo, hít thở không thông. Tuy vậy, Dương Tuấn Vũ cũng biết đây không phải là do cô ấy đặc biệt khó chịu với mình mà là đối với tất cả những người ở đây cô đều tản mát ra khí tức nguy hiểm như vậy. Toàn thân mặc bộ đồ đen bó sát, dù có gợi cảm tới mấy cũng không ai nguyện ý bung ra ánh mắt tục tĩu. Ngay cả mấy vị cao tầng khi nhìn qua người con gái này cũng cố gắng thu lại tầm mắt nhanh nhất. Rời ánh mắt khỏi cô, hắn nhìn sang vị đại thủ lĩnh cuối cùng. Người này ngay từ khi xuất hiện đã luôn lọt vào sự chú ý của hắn. Đây chẳng phải một đứa trẻ sao? Đúng vậy, vị đại thủ lĩnh này dáng dấp vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô tầm học lớp 4 lớp 5, cao khoảng 1m30, gương mặt vô hại, chỉ tiếc là từ đầu tới cuối hắn liền ngủ một mạch mà không quan tâm tới cuộc thi nên Dương Tuấn Vũ cùng chưa khai thác thêm được gì từ vẻ bên ngoài của hắn so với mấy vị phong chủ kia, vị đại thủ linh quỷ sơn này lại chẳng tàn mắt ra chút khí thế uy nghiêm nào, ngược lại chẳng khác một đứa trẻ 910 tuổi, chẳng may đi lạc tới đây. Nhưng trải qua không ít việc kỳ quái, lần này nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Dương Tuấn Vũ ngược lại không suy nghĩ nhiều, bởi vì chỉ khi có đủ năng lực thì mới được cầm đầu cả một ngọn núi, dù ngọn núi đó yếu hay mạnh, sản xuất, tình báo hay chiến đấu, thì bọn họ đều là siêu cao thủ trong phương diện tương ứng. Cho nên đứa trẻ này đích xác là có năng lực bá đạo nào đó. Dương Tuấn Vũ sau khi đánh giá nhanh một lượt thì cảm thấy sự lựa chọn ngay từ đầu của hắn vẫn không thay đổi. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắn làm ra lựa chọn. "Tôi, Dương Tuấn Vũ xin chọn." Mọi người đều rất tò mò, ngay cả mấy vị chủ phong cũng muốn biết quán quân năm nay sẽ chọn nhà nào trong số bọn họ. Chỉ là đợi mãi không thấy hắn nói ra đáp án, tất cả từ tò mò chuyển sang khó chịu, trong lòng thầm nghĩ tên này đang cố ý chơi lại bọn họ, vì khi này không ai chịu chọn hắn. Rồi họ thấy hắn gãi gãi đầu cười nói, "Doãn đại tướng quân, tôi tôi không biết hết tên các vị phong chủ." Lúc này mọi người đều là một trận mầnơ nhưng những vị cao tầng trên mặt lại thoáng có chút quái gì, bởi vì họ tất nhiên biết vị quán quân này vừa nhập doanh liền rời đi dưới sự đảm bảo của Doãn Trung San nên sự tình hắn chưa nắm rõ hết tên các phong chủ, thậm chí là tên các ngọn núi cũng là điều dễ hiểu. đám người Vương Bạch ở trong đội ngũ của mình thì tất cả đều trợn mắt, Vương Bạch cười khổ, bọn họ chính là cũng vừa mới gặp được đội trưởng, chào hỏi qua một chút cũng chưa có thời gian giới thiệu. giờ thì hay rồi, ngay cả tên núi Lao Đại còn chưa biết chứ nói gì tới tên phong chủ. Doãn Trung San cũng rất bất đắc dĩ, khi này hắn vừa vào cửa doanh thì hắn đã biết, nhưng khi đó đang cùng mọi người họp mặt nên không tìm được cách giới thiệu cho hắn trước một chút tình hình thành ra bây giờ mới có tình tiết ảo diệu này. khẽ ho khan mấy cái hắn nói. Khu khu. Dương Tuấn Vũ, cậu muốn hỏi vị phong chủ nào? Dương Tuấn Vũ tất nhiên chẳng hy vọng Doãn Trung San sẽ có thời gian kiên nhẫn đứng đó giới thiệu thân phận của từng người mà chỉ có thể giúp hắn nói về một người mà hắn chọn thôi. không muốn mất nhiều thời gian, hắn nói. vị phong chủ ở bên tay trái, ngồi ngoài cùng so với Doãn tướng quân. ồ, mọi người đều là một mảng ngạc nhiên, tuy họ không biết gì về vị phong chủ này nhưng ngồi ở vị trí đó chẳng phải đại thủ lĩnh của quỷ sơn sao? Doãn Trung San cũng khẽ giật mình, nhìn qua tên kia thấy hắn vẫn đang ngủ thì chỉ tay, hỏi lại cậu muốn hỏi hắn? Vâng." Gật đầu, Doãn Trung săn nói, "Hắn tên gì không tiện nói, cậu chỉ cần gọi là Phong chủ Vô Diện Sơn là được." "Vô Diện Sơn?" Dương Tuấn Vũ như có điều suy nghĩ, "Cũng may khi này hắn không núi là Phong chủ núi sát thủ hoặc Phong chủ quỷ sơn, nếu không rất có thể sẽ chọc tức người này." Hắn dáng dấp như con nít, biết đâu tính tình cũng quái gở thì xong, hắn sẽ bị người ta thẩm ghi vào sổ đen. Cái tên Vô Diện Sơn thật kỳ quái, thảo nào các ngọn núi khác đều có biểu tượng mà ngọn núi này lại chẳng có cái biểu tượng gì. Không để mất thêm thời gian, hắn gật đầu, "Cảm ơn Doãn tướng quân, đội ngũ tôi muốn gia nhập chính là Vô Diện Sơn." Cậu chắc chắn? Nghe hắn nói vậy, không chỉ mọi người mà ngay cả Doãn Trung San cũng có bộ mặt của quái, hắn thật không ngờ Dương Tuấn Vũ lại có quyết định này. Đúng vậy, gia nhập Vô Diện Sơn không được sao? Doãn Trung San lắc đầu. Được, chỉ có điều, Doãn tướng quân còn chưa nói xong thì Dương Tuấn Vũ thấy đứa bé kia chẳng biết từ bao giờ đã mở mắt. Đôi con người mâu thuẫn hoàn toàn với không hợp với tuổi, cảm giác bao nhiêu sự tình xảy ra xung quanh đều là hư ảo, đậm nét tang thương của năm tháng. Điều này khiến Dương Tuấn Vũ thầm nghĩ phải chăng đây là lão quái vật tu luyện công pháp cải lão hoàn đồng. Nhưng lời đã nói ra, cộng với bản thân chẳng biết sợ là gì, Hắn cứ dương mắt lên đối lại với ánh mắt sâu thẳm, thâm thủy kia. Tuy vậy rất nhanh hắn giật mình, vã mồ hôi. Người này căn bản không phải là kẻ vô thần chứ? Ý nói không có ý thức và thần trí. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu, đối với kẻ này mọi thứ đều đã không quan trọng, chỉ sợ vừa nay có người nhắc cái tên vô diện sơn nên hắn mới mở mắt ra thôi, còn nhìn vào hắn là vì hắn muốn gia nhập vào ngọn núi này. Ánh mắt chẳng toát lên bất cứ giao động nào, cũng chẳng biết hắn nhìn cái gì, mà chỉ thoáng chút liền lại nhắm mắt lại, bộ dạng ngủ ngây ngô lại xuất hiện. Mọi người cũng là một mảng chẳng biết làm sao, chỉ có mấy vị phong chủ khẽ liếc mắt về phía thủ lĩnh vô diện sơn sau đó lại nhìn thêm Dương Tuấn Vũ thêm mấy luận, điều này khiến hắn rất bất đắc dĩ. Tất cả thần thần bí bí cái gì? Chẳng phải chọn là chọn sao? Đồng ý thì nói một câu xem nào. khi Dương Tuấn Vũ gần mất kiên nhẫn thì Doãn Trung San mới hồi lại tinh thần, hắn nhíu mày nhưng cuối cùng vẫn nói, bởi vì đây là trách nhiệm của hắn ngày hôm nay. tốt. như vậy Dương Tuấn Vũ liền gia nhập vô diện sơn. mọi việc cụ thể thế nào, thông tin về đội ngũ ra sao tới khi đó không chỉ cậu mà những người khác cũng phải chủ động tìm hiểu. trong vòng một tuần, mọi thứ chuẩn bị cho tốt, đồng thời nhiệm vụ cũng sẽ sớm được gửi tới tất cả những người được chọn trong tối hôm nay. còn lại. Những người không được chọn thì tiếp tục cố gắng rèn luyện. Được rồi, hôm nay tới đây, giải tán. Chương 449, đây không phải là người, chương 449, đây không phải là người. Dương Tuấn Vũ tuy trong lòng còn không ít kỳ quái, nhưng nếu Doãn Trung San đã nói vậy thì hắn đành tạm gác lại. Giữa hắn vào lão cáo già này vẫn còn một vài việc hứa hẹn, nếu muốn hỏi một chút tin tức chắc cũng không tới nỗi không trả lời. Cả đám cùng thủ lĩnh của mình đều lần lượt rời đi, trong quá trình đó cũng có không ít ánh mắt quái dị cùng xa lánh được ném về phía hắn, nhưng đối với mất cái thái độ này Dương Tuấn Vũ cũng chẳng để vào mắt cái làm hắn đang ngẩn ngơ chính là chẳng biết từ bao giờ vị thủ lĩnh ngây thơ kia đã biến mất vô tung vô ảnh rồi, hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi mũi. nếu đã không đưa hắn đi thì hắn tự lên vô diện sơn thôi. ném mấy ánh mắt cổ vũ đồng đội cũ, ngay sau đó Dương Tuấn Vũ rời đi, hắn rất muốn biết vô diện sơn rốt cuộc là cái nơi khỉ ho có cái gì, chẳng lẽ bên trong toàn mấy kẻ tâm thần như lời đồn. còn cái tiếng hét do một tên nào đó luyện âm ba kia, nếu có cơ hội hắn cũng muốn đến làm quen một chút. ngắm lại thì đúng là âm thanh này cùng mấy lời dọa ma của hai tên dẫn đường đã khiến hắn quyết định chọn vô diện sơn. xưa nay phạm là thứ gì càng bí hiểm Dương Tuấn Vũ lại càng tò mò chỉ là lúc hắn còn chưa tới vô diện sơn thì doãn trung san đã đứng đó từ bao giờ biết hắn tới có chuyện muốn nói với mình dương tuấn vũ nhanh chân bước tới doãn trung san nhìn hắn một lượt rồi gật gù tâm trạng có vẻ không tệ cảm ơn tướng quân đã quan tâm mọi chuyện tôi đã giải quyết tạm ổn ừ lần này cũng có chút phiền phức nhưng không cần cậu phải lo chỉ cần ở đây hoàn thành tốt nhiệm vụ cống hiến cho đất nước là được tuy vậy dù có chút quen biết nhưng tôi sẽ không ưu tiên cậu hay bất cứ ai được rồi trong thời gian một tuần sắp tới ngoài ở trên vô diện sơn cậu còn phải tới khu sản xuất của la ngũ ừm chính là tên to như con gấu trên đại khí nãy lần này trong cuộc họp quân đoàn cũng là do hắn ta nói giúp cậu mấy câu đấy thậm chí khi biết lai lịch của cậu hắn đã rất muốn bắt cóc cậu tới đó chỉ là tôi biết ước mơ của cậu sẽ không chỉ gói gọn ở mảng sản xuất và chế tạo thiết bị nên tôi đã giúp cậu từ chối cho nên hôm nay hắn muốn cũng không lên tiếng chọn cậu là như vậy dương tuấn vũ gật đầu cảm kích cảm ơn ngài đã giúp tôi được rồi trong thời gian một tuần tôi sẽ cố gắng làm ra được mâu áo giáp như đã hứa ừm tất nhiên là phải có kim loại su đăng tốt nếu trong kho quặng của quân đoàn không có thì đành đợi thêm thời gian nữa cũng được dương tuấn vũ cười cười Ngài không sợ tất cả chỉ là tôi nói phép kiếm cớ rời đi sao? Doan Trung San lắc đầu, cậu còn không có cái lá gan đấy, bởi vì nếu lừa dối tôi chắc cậu cũng biết hậu quả rất nghiêm trọng. Chưa kể, tôi tuy không biết nhiều về cậu nhưng qua điều tra thân phận tôi cũng dám khẳng định cậu không phải là kẻ chỉ biết nói mà không biết làm. Nghe thấy hắn chủ động nói ra điều tra thân phận mình nhưng Dương Tuấn Vũ cũng không kỳ quái, đừng nói quá quân, ngay cả một tên đô dự bị muốn vào đây cũng phải tra rõ ngọn ngành ít nhất không thể để gián điệp dễ dàng lọt vào được. Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, việc Dương Tuấn Vũ này đã hứa còn chưa bao giờ không làm được. Thực ra là còn một vế nữa hắn chưa nói, đó là ngoại trừ phương diện tình cảm. Hắn cũng đã hứa sẽ chỉ yêu một mình Minh Châu, nhưng cuối cùng lại yêu thêm Vân Tú, hứa yêu mỗi Vân Tú cuối cùng lại thêm vị trí. Cái này thực sự là hắn cũng rất bất đắc dĩ, dù đã nỗ lực rất nhiều nhưng lời hứa vẫn bị phá bỏ. Tốt lắm. Giờ cậu cũng nên tới Vô Diện Sơn một vòng, ừm, không ngờ lần này Vô Diện ca lại chấp nhận cậu. Thấy Dương Tuấn Vũ bộ dạng kỳ quái thì nét mép cười giải thích. Bình thường nếu không ưa kẻ nào Vô Diện ca sẽ nói thẳng mặt, không nhận. Đừng nói một kẻ quán quân nho nhỏ như cậu, cho dù ngay cả tôi và mấy vị phong chủ kia cũng thường xuyên bị hắn nói không? Đối với việc hắn không hứng thú thì ngay cả mở mắt ra nhìn người ta cũng lười. Nhưng là đồng đội chinh chiến nhiều năm, tôi hiểu hắn không ít, Vô Diện là người thẳng tính, hứng thú sẽ làm, không hứng thú dù có mang cả núi vàng núi bạc tới hắn cũng lười nói. Hôm nay hắn mở mắt đánh giá cậu một lúc mà không phản đối cậu vào Vô Diện Sơn thì chính là coi như đã tạm chấp nhận cậu rồi. Tạm chấp nhận? Dương Tuấn Vũ ngẩn ngơ, hắn không biết lại còn có vụ này. Nghe Doãn Trung San nói đây chẳng phải kẻ tính khí thất thường, luôn thích làm theo ý mình sao? Có một người thủ lĩnh như vậy quả thực có hơi đau đầu. Đúng vậy, chỉ là tạm chấp nhận tôi, mỗi năm Nếu có cơ duyên, vô diện ca và các vị phòng chủ khác cũng rời đi tìm nguồn máu mới cho ngọn núi của mình. Những nhân tài này sau khi được đem về thì cũng muốn hình muốn dạng. Những ngọn núi khác có thể sẽ là ngôi sao mới, nhưng riêng vô diện sơn, hầu như mỗi năm đều có kẻ bị đá ra. Quy củ cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, bởi vì cậu có thể hiểu mỗi ngọn núi là một hệ thống tự trị, không ai can thiệp tới ai. Chỉ duy nhất khi có nhiệm vụ yêu cầu số lượng cụ thể thành viên mỗi nơi, thì tới khi đó mới có sự hợp tác của các nhóm. Cụ thể sau này từ từ cậu sẽ rõ. Vâng, tôi hiểu. Ừ, cầm lấy huy hiệu của vô diện sơn. Giữ cho kỹ, mất là bị đổi thẳng đấy. Dương Tuấn Vũ cầm miếng kim loại hình tròn trong tay, bên trên ghi hai chữ vô diện, còn lại chẳng có bất cứ một cái hình vẽ hay trang trí gì. Thế này cũng có đơn giản đi. Rồi khi hắn nhớ lại cái bộ dạng mắt cũng chẳng muốn mở ra của vô diện phong trụt thì cũng chỉ biết thở dài, kẻ này nếu thực sự không cần thở vẫn có thể sống thì có lẽ hắn cũng lười thở. Bản thân đã như thế thì cái huy hiệu ghi hai chữ vô diện đã là quá quý giá rồi. Nhìn bộ dạng bất đắc dĩ của hắn thì Doãn Trung San cười. Đơn giản đôi khi còn tốt hơn phức tạp nhiều đấy. Nghe Doãn Trung San nói vậy, Dương Tuấn Vũ cũng thấy có chút đạo lý. Huy hiệu đẹp long lanh Lung Linh thì có sao chứ? Nếu thực lực như mèo cào, nào không nếp nhăn thì cũng chỉ vô dụng. Trên chiến trường chỉ có một chữ chết. Nghĩ vậy hắn lại hiểu ra thêm nhiều điều, cuộc sống này quá mức phức tạp, đôi khi nghĩ đơn giản chút lại khiến đầu óc được thoải mái hơn. Cảm ơn doanh tướng quân đã chỉ bảo. Ừ không có gì. Trả lại cho tôi. Thử. Cái huy hiệu đó? Dương Tuấn Vũ mở ra. Thế chẳng lẽ phải lên trên đó lấy? Thấy hắn ngẩn nhẹ chỉ tay lên ngọn núi thì Doãn Trung San hất hàm. Chẳng phải trên ngực áo của cậu đã có huy hiệu rồi sao? Dương Tuấn Vũ nhìn xuống thì thấy đúng thật mình đã có, nhưng rốt cuộc có từ bao giờ hắn lại không biết? Bộ đồng phục này hắn mang từ nhà đi, đã được mẹ giặt sạch sẽ thơm tho, nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy cái đồ chơi này. Doãn Trung sa cười, khi nãy vô diện ca đã đưa cho cậu rồi đấy, thế mà không biết. Còn có chuyện này. Dương Tuấn Vũ cảm giác mình gặp quỷ, cả người lông tóc dựng đứng, sau gáy lạnh toát. Lúc trên này, ngay khi hắn mở mắt đánh giá xong và chấp nhận cậu thì chiếc huy hiệu này đã được cài lên rồi. Ừm, với bản lĩnh của cậu không cảm nhận được tốc độ của hắn cũng là dễ hiểu. Dương Tuấn Vũ thầm đổ mồ hôi lạnh, đúng vậy, những người này thực sự quá mạnh mẽ, nếu muốn giết hắn chỉ sợ nhìn hắn cũng chưa kịp nhìn, chết lúc nào cũng không biết. Nhưng dù hắn không phát hiện thì chẳng lẽ Triệu Cơ cũng vậy? Không lý nào, cô ấy là tới từ tương lai, sức mạnh kinh khủng hơn khẳng định cũng biết không biết. Thấy hắn nghĩ vậy, Triệu Cơ lên tiếng: "Sở dĩ em không nói bởi vì người này không có sát ý với anh. Mà khác khi đó Doãn Trung San liền tuyên bố giải tán nên em cũng không nói. Anh còn tưởng em bị hỏng rồi chứ? Có đầu anh hỏng ý em còn lâu mới hỏng, nếu có cũng chỉ là hết năng lượng, bước vào trạng thái ngủ đông mà thôi." "Được rồi, nhưng lần sau dù trước hay sau, tốt nhất cũng nên nói với anh một tiếng." "Vâng, em hiểu rồi." Dương Tuấn Vũ lấy lại tinh thần, hắn đầu Cảm ơn Doãn Tướng Quân đã giải thích. Bây giờ tôi lên trên đó. Tốt, nhớ đi đường cẩn thận, trên đó có quỷ đấy. Ha ha ha. Dương Tuấn Vũ trận mắt nhưng bên cạnh đã chẳng có ai, hắn thầm cười khổ, nếu không nhanh chóng tăng sức mạnh lên chắc một ngày hắn sẽ bị bọn họ đùa chết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Doãn Trung San cũng không thừa hơi cho mình, tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút không thiệt thòi. Khi hắn vừa bước chân vào con đường coi như thuộc về Vô Diện Sơn thì liền cảm thấy xung quanh một luồng trướng khí mù mịt, đi một lúc vẫn quay lại chỗ cũ, hắn liền biết đây là một cái mê cung. Với những tiểu mê cung thường gặp được tạo thành bởi các bức tường, mê cung này tạo ra chính là dựa vào cách bố trí cây trồng. Những tảng đá thậm chí ngay cả hướng ánh sáng mặt trời cũng được sử dụng. Nếu không phải hắn được triệu cơ ném cho đống tài liệu liên quan thì có khi cứ đi vòng vòng trong này cho tới chết. Bởi vì một khi bước vào mê trận thì đi thế nào cũng sẽ không thoát được. Dương Tuấn Vũ liền lấy ra con dao nhỏ, đánh dấu lên thân cây. Sau đấy vừa đi vừa giải ít một đá vôi và cứ mỗi lần có hướng rẽ là hắn lại đi vòng quanh một hồi, đánh giá lại hướng gió hướng mặt trời, cuối cùng mới chọn ra một con đường tốt nhất và quả nhiên đã rời khỏi được mê cung, bước vào một cái địa hình mới vách núi đá. Nhìn cái vách núi treo leo, Dương Tuấn Vũ thầm than nơi này còn khó khăn hơn cả ngọn núi ở sa mạc. Nhìn là biết chỗ vách núi này toàn bộ đều là mấy tảng đá vôi, sức chịu nặng của nó rất kém, chỉ sơ sẩy chút là rơi ngay không cần bàn cãi. Nhìn một lượt, hắn đoán khoảng cách từ đây tới đỉnh cũng ngót nghét 800m. 800m nếu chạy ra thì chẳng đáng kể, nhưng là vách đá thì lại không ngắn chút nào. Dương Tuấn Vũ đang định dùng kia nhảy lên thì nhìn thấy một tảng đá gần đó viết, cấm sử dụng kia chỉ được dùng sức mạnh thể chất. Điều này khiến Dương Tuấn Vũ cảm thấy cả lời, hắn lành lấy ra hai con dao găm, rồi mỗi tay một hờ dao cắm ngập vào vách đá rồi nhảy lên. Sau vài lần suýt trượt chân vì đá lở, cuối cùng Dương Tuấn Vũ cũng bước lên được một cái mỏm đá lớn chia ra. Cùng mới đó là bắt đầu xuất hiện một vài ngôi nhà lác đác, dài dắt trên ngọn núi. Dù sao cũng là đồng đội với nhau, nhân tiện lúc còn sớm, Dương Tuấn Vũ cũng muốn tới chào hỏi mọi người một chút. Nhưng ngay khi bước vào địa phận của một ngôi nhà gần đó, hắn liền đổ mồ hôi lạnh vì nơi này đâu đâu cũng là bẫy dập được tầm tịt độc. Điều này đúng là chỉ có kẻ điên mới làm. Hắn do dự không biết có nên tới hỏi thăm nữa không, cuối cùng hắn đành bỏ đi. Kẻ đã cố tình làm bẫy như thế chính là không muốn ai quấy rầy nếu cô tới nơi chỉ sợ sẽ dẫn đến xô sát, mà tới lúc đó rất khó tránh khỏi thương vong, mà hắn cũng không dám nghĩ mình sẽ thắng, ở đây kẻ nào không phải là siêu cao thủ, hắn còn chưa tự đại nghĩ mình là động cô cầu bại, hắn quyết định tới một ngôi nhà cách đó không xa, nhà này bên ngoài còn trồng rất nhiều hoa cỏ xinh đẹp, nhưng chưa kịp bước thêm một bước thì trực giác mách bảo hắn nơi này còn nguy hiểm hơn chỗ vừa rồi, không cần dương tuấn vũ nói, triệu cơ đã lên tiếng, đúng như anh nghĩ, đây toàn bộ đều là mê hồn hoa, nếu anh bước tới gần, hit phải một chút phần hoa thì toàn thân sẽ vô lực, đầu gối quay cuồng, chết lúc nào không biết. Sở dĩ mùi hoa không phân tán là bởi vì chỗ hẻm núi này có địa thế đặc biệt, gió không tới, không khí trong đó gần như tù đọc lại. Mà nếu có lọt ra một chút cũng không ảnh hưởng quá nhiều, cùng lắm chỉ khiến người ta hơi váng đầu một chút chứ không nguy hiểm. Ừm, nếu không chẳng phải cả ngọn núi này bị nó đầu độc chết? Ai, không biết kẻ điên nào lại trồng hoa này, đã vậy còn ở trong đó. Dương Tuấn Vũ lại quay lưng rời đi, hắn thực sự chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi mà, ít nhất cũng phải hỏi được đại sảnh hoặc khu quản lý ở đâu chứ. Nếu không hắn ăn ngủ nghỉ ở đâu? Khi nay hắn cũng quên hỏi doanh tướng quân, mà thực ra cũng không nghĩ ở đây toàn thứ quái gì, không theo lẽ thường như vậy. Hắn nhanh chân rời đi. Khi tới ngôi nhà thứ ba thì chẳng hiểu sao lông tơ dựng đứng, cảm giác không khí xung quanh bỗng giảm cả mấy chục độ, như kiểu hắn đang rơi vào hầm băng. Hắn lẩm bẩm, đây không phải hàn khí, triệu cơ nghiêm trọng, đây là âm khí. Chẳng lẽ chỗ này thực sự có quỷ? Dương Tuấn Vu cảm thấy sau gáy lạnh toát, hắn vội điều động chút khí làm nóng người, đồng thời xua tan đi cảm giác dị hầm này. Nhìn ngôi nhà bình dị, thân thiện phía trước, hắn thở dài rồi rời đi. Bên ngoài thì đơn sơ một mạc, ai biết được bên trong có quỷ hay không? Hắn còn chưa muốn tìm hiểu, tốt nhất cứ tìm chỗ cho mình chui ra chui vào đã nhưng nơi này từ từ hỏi thăm sau. nhưng khi hắn vừa quay lưng đi thì đằng sau đã vang lên tiếng cười quá gì. Khanh khách khanh khách, ai tới sao không vào chơi? nghe cái tiếng nam không ra nam, nữ không ra nữ, âm dương lẫn lộn này cả người lông lớn, lông bé, lông tơ đều dựng hết cả lên. quay lại nhìn thấy một kẻ mặt mũi xương thịt lẫn lộn. nhưng cái này chưa phải là thứ hắn dùng mới nhất, mà cái bộ mặt kia tuy đã xương thịt lẫn lộn nhưng rõ ràng là không có các ngũ quan trên mặt, mắt, mũi, hai miệng đều không có. nhưng cái âm thanh kia rõ ràng đang phát ra từ kẻ này. tóc thay rối tinh rối mụi rủ xuống, lơ thơ trước mặt mặc một bộ váy trắng với các giải lụa dài chỗ đen chỗ đỏ, Dương Tuấn Vũ liền nhận ra đây đích thực là máu khô lẫn máu tươi. Hắn vội ba chân bốn cẳng mà chạy. Vừa chạy thuộc mạng hắn vừa nghĩ đây con em mở nó chính xác không phải là người. Rốt cuộc đây là nơi quỷ gì? Dương Tuấn Vũ khóc không ra nước mắt, lần đầu tiên hắn cảm thấy hình như mình đã chọn sai, hơn nữa còn là sai rất thảm. Chương 450, người quen, chương 450, người quen. Vừa chạy hắn vừa đánh giá con ma này. Cuối cùng, nhận thấy con ma này rõ ràng năng lực không cao hơn hắn bao nhiêu, Dương Tuấn Vũ quyết định dừng lại, mặt đối mặt. Khi hắn vừa dừng bước, Con ma cũng dừng lại, nụ cười quái dị vẫn vang lên, nhưng lần này Dương Tuấn Vũ đã không còn bao nhiêu sợ hãi. Chẳng qua ban nãy mọi thứ đến quá trùng hợp khiến hắn tin có ma, nhưng nghĩ lại, đã bao lần gặp đủ thứ kỳ quái rồi, gặp thêm một con ma cũng không có gì bất ngờ. Thực ra gương mặt có nát đến mức độ nào hắn cũng không sợ, cái chính khiến hắn dùng mình chính là gương mặt này rõ ràng không có ngũ quan. Nhưng nghĩ tới cái tên Vô Diện Sơn thì trong lòng hắn cũng có chút lý giải. Có lẽ đây là một môn công phu sao? Về việc kết cấu xương cơ thể cũng có thể tùy ý thay đổi mà chính hắn đã sử dụng thì việc giấu đi ngũ quan có lẽ cũng có thể. Một thứ khiến người ta sợ hãi là thứ mà người ta không hiểu, còn một khi đã có lý giải thì nó chẳng còn sợ nữa. Chính vì lý do đó nên hắn mới quyết định dừng lại. Như đã nói, con ma này thực lực không hơn hắn bao nhiêu, nếu quyết đấu một trận chưa biết ai ăn ai. Chưa kể đây là ở quân đội, dù quân đoàn này có chút kỳ quái nhưng quy củ chung chắc chắn vẫn còn. Chẳng lẽ việc các binh sĩ chém giết nhau giữa ban ngày ban mặt cũng có thể? Như thế làm gì còn kỳ cương, phép nước. Nghĩ tới điểm này, hắn chính thức không còn chút lo lắng nào nữa, mắt nhìn thẳng vào mắt của con ma này. Hắn lên tiếng, "Xin chào, tôi là người mới của Vô Diệp Sơn." Nếu khi nãy thất lễ đi vào địa bàn của cô thì tôi xin lỗi. Bởi vì lên đây chẳng có chút chỉ dẫn nào nên bất đắc dĩ tôi phải đi tìm hiểu xung quanh một chút. Cô có biết địa điểm cho lính mới ở đâu không? Đúng lúc này hắn nghe con ma thở dài một cái, âm thanh vẫn the thế quá dị. Chán vậy, lần này chỉ dọa được ngươi chạy mấy chục mét, quá thất bại rồi. Rõ ràng bộ dạng ta rất dọa người mà, sao ngươi không sợ? Dương Tuấn Vũ thầm chửi trong lòng, con mụ điên này lại lấy sự sợ hãi của người khác làm thú vui. Có lẽ tâm trạng đã bình ổn lại, hắn liền cảm thấy người này có chút quái thuộc. Tuy bộ dạng này chắc chắn hắn chưa từng gặp nhưng cái khí chất lại không phải lần đầu gặp. Thấy hắn vẫn ra không trả lời mình thì con ma bỗng quay đầu đi. Chán chết. Đi lên phía đông ngọn núi thêm 300 mở nữa sẽ thấy khu quản lý. Khoan đã. Con ma chột dạ không quay đầu lại, âm khí toát ra càng đồng. Còn gì nữa? Muốn đánh nhau. Cô vừa nói xong thì bỗng nghe thấy tiếng gọi. Julie Nguyễn. Dương Tuấn Vũ vừa gọi thử thì thấy con ma đang đi liền dừng lại, sau đấy bước chân bỗng tăng tốc thì biết mình đã đoán đúng. Con nhóc này lại dám giả ma hù dọa hắn. Tuy vậy, trong lòng cũng có chút vui mừng ít nhất chỗ này có người từng quen. Từng. Mặc dù quan hệ của hai người có vẻ chẳng tốt lành gì khi hắn từng bị cô gái này năm lần bảy lượt tìm cách giết để ăn tim. Sau đấy hắn cho cô ta một cái lõi năng lượng tử viên đá tử thạch để cô ta đột phá. Từng. Không ngờ hai năm không gặp cô ta đã mạnh hơn cả mình. Nhớ lần đầu gặp, cô ta còn kém hắn không ít. Cũng may hắn đã lấy được chút lãi tức khi hôn cho cô ta một cái. Từng. Đúng vậy, mình cũng không ham hố gì, chỉ là muốn treo chút thôi. Dương Tuấn Vũ vô sỉ nhụy biện hành động tối hôm đó, mà không biết sau ngày hôm đấy rủ lìa liền nhận nhiệm vụ khác phải rời đi. Lúc cô ta đi cũng là sau khi đột phá. Nếu thông tin nhiệm vụ tới chậm một chút chắc chắn cô sẽ tìm bằng được tên khốn đã cướp đi nụ hôn đầu của cô và cho chó cắn chết hắn. Nhưng đời không như là mơ, có lẽ số hắn chưa tới lúc chết. Cô lần này cũng vừa hoàn thành một nhiệm vụ về, đang nằm nghỉ thì siêu sợi cước mà cô dùng tơ nhện phổ nữ chỉ ạ hay còn gọi là nện lang thang bờ gia dịu. Đây là loài nện độc nhất thế giới và được ghi vào cuốn sách kỷ lục Guinness. Loài nện này rất hiếu chiến, bất cứ cái gì chuyển động mà nó tưởng là sinh vật sống, nó sẽ tìm cách cắn con mồi bất cứ khi nào có thể. Nọc độc của nó có chứa chất độc tở sở 33, tác động lên thần kinh khiến cơ quan hô hấp gặp vấn đề, bị ngạt thở và cuối cùng là chết. Độc của loài này có thể khiến nam giới bị bất lực. Lần đó làm nhiệm vụ tiêu diệt một tên cao tầng khủng bố có ý định tấn công tòa ngoại sứ quán Trung Quốc ở Việt Nam. Mục đích của bọn chúng chính là tạo tranh cãi, châm ngòi cuộc chiến giữa hai nước. Khi đó tình hình va chạm trên biển Đông rất căng thẳng. Nếu thực sự đại sứ của Trung Quốc bị giết ở Việt Nam thì nhiều khả năng sẽ bùng nổ chiến tranh giữa hai nước rồi. Nước ta khi đó hỏa lực thực sự quá kém so với bọn họ, mà Trung Quốc thực sự đang rất gây gắt, ham chiến, họ chính là thiếu một lý do mà thôi. Cũng may âm mưu này đã được đội trinh sát phát hiện và quân đoàn đã cử 10 thành viên tinh nhuệ đi tiêu diệt kẻ khủng bố. Cuối cùng diệt được đội khủng bố có 20 tên, nhưng lại để xuất tên chỉ huy. Tuy vậy, tên này chạy tới bờ ra thì cũng bị diệt. Lần đó nếu không phải giác quan của cô cực nhạy bén thì rất có thể không phải chết dưới tay kẻ thù mà lại chết vào miệng một con nện độc. Phô Diệu Chỉ ạ ẩn nấp rất kỹ, nó phun ra các sợi to của mình nhưng lại không đan thành mạng lưới mà là chỉ vắt qua mỗi vị trí một vài sợi. Sau đó khi bất cứ con muỗi nào lọt vào lãnh địa nó sẽ lao ra cắn và phun nọc độc. Phô Diệu ạ rất chủ động tìm kiếm con mồi. nó không lợi như họ hàng của mình chỉ biết ngồi rung đuổi đợi con ngồi rơi vào lưới rồi ra thịt. đây đích xác là một kẻ đi săn đáng sợ. nọc độc của nó dễ dàng làm tê liệt thần kinh, tim, phổi của con người chứ đừng nói tới con vật khác. ngoài nọc độc đáng sợ ra, sợi tơ nó phóng ra cũng cực kỳ mỏng manh. ngay cả khi nhìn mà nhìn không chú tâm sẽ không bao giờ thấy được những sợi tơ này. ngay cả tới những kẻ có sức mạnh và tăng cường giác quan như bọn họ thì nhiều khi vẫn mắc bẫy. nhưng nguy hiểm sinh phú quý, cô đã bắt được một con phổi liệu chi ạ và mang về cho đội nghiên cứu. tuy còn chưa có cách giải độc hiệu quả nhưng lại mang tới gợi ý cho đội nghiên cứu trong lúc nấu chốt. đó chính là sản xuất ra một loại sợi cực mảnh có tác dụng phát hiện kẻ địch tốt. Và những sợi tơ được cô bố trí lần này không ngoài dự đoán đã phát huy tác dụng. Cứ tưởng sẽ có ai tới thăm, nhưng khi đi ra lại nhìn thấy cái bộ mặt đáng ghét kia, cô liền dùng thuật dịch dung và công pháp vô diện để dọa cho hắn sợ chết. Tuy nhiên, đời không như mơ, hắn đúng là bị hù dọa nhưng lại rất nhanh hắn đã tỉnh táo lại, không chỉ như thế, hắn còn nhận ra cô là ai. Julia mặc kệ hắn gọi chít chít méo méo ở đằng sau, cô nhanh chân quay trở lại căn nhà của mình. Nhưng tên khốn này đúng là bám dai như địa rõ ràng thái độ cô đã nói rõ không muốn gặp rồi, thế mà hắn lại phóng lên chặn đường mình. Muốn gì? Dương Tuấn Vũ cùng nhận ra sự chán ghét trong lời nói, nhưng khổ nỗi hắn đang rất cần một kẻ làm hướng dẫn viên hắn làm gì có thời gian đi tìm hiểu, bây giờ có người giúp mình tiết kiệm thời gian tất nhiên phải mặt dày bám lấy rồi. Muốn nói chuyện chút, chuyện quá khứ không bỏ qua được sao? Mà tôi thấy mình có ơn với cô mà. Anh dám? Tiên Phong Lưu như anh sao hiểu được? Tóm lại tôi không muốn nói gì với anh cả. Mời đi cho. Đường tôi cũng đã chỉ rồi, mau mau biến mất khỏi tầm mắt tôi trước khi tính tình tôi còn tốt. Dương Tuấn Vũ thấy không ổn, nhưng đống trong đầu lóe lên một ý tưởng không tồi, hắn liền thở dài nói, không ngờ cô lại là người của quân đoàn tối mật, ừm Đã vậy còn là đồng đội cùng núi nữa. Mà thật kỳ quái, chẳng lẽ tôi phạm tội gì xong mà ngày đó cô lại định giết tôi? Vụ này chẳng lẽ là nhiệm vụ quân đoàn? Không thể nào. Thôi cô đi nghỉ đi, tôi đi hỏi vô diện phong chủ một chút. Đứng lại. Julia dậm chân tức tối, cô không ngờ chính lần chơi dại ngày trước lại để lại hậu họa cho ngày hôm nay. Để tên khốn này lại lấy ra uy hiếp cô. Dương Tuấn Vũ biết mình đã nắm được thóc nhóc con này thì nở nụ cười đê tiện nói, "Như vậy là cô định giết người vô tội rồi. Ai, tôi là người chính trực bỏ qua cho cô cũng không sao, nhưng giờ là một thành viên của quân đội Việt Nam." tôi không thể vì chúng ta quen biết nhau mà bao che tội lỗi cho cô được mà lát nữa báo cáo xong tôi sẽ nói lần đó tôi không may treo tức nên cô định dạy cho tôi một bài học thôi dừng có lẽ như vậy cô sẽ không bị phản nặng. dù thì tức muốn chết tên này vừa ăn cướp vừa la làng, lần đó thực ra cô thấy hắn là người không tầm thường nên muốn tìm hiểu thực lực một chút tất cả cũng chỉ là ham vui thôi rồi cô nghe hắn nói sẽ tặng cho mình một viên đá năng lượng thì tất nhiên không nên từ chối lòng tốt ai ngờ tất cả lại bị hắn lừa mặc dù có viên đá nhưng nụ hôn cũng bị cướp người cũng bị hắn sờ mó và giờ đây lại một lần nữa bị hắn đem việc đó ra uy hiếp mà cái viên đá bé xíu đó cũng chỉ cung cấp một phần nhỏ năng lượng cho cô vừa đủ đột phá thôi. Trước đó cô đã tích lũy đủ nhiều rồi, nếu không có nó cũng trong vòng một tháng sẽ thuận lợi đột phá. giờ thì hay rồi, một phút ham vui, một chút hám lợi liền bị người ta năm lần bảy lượt khi dễ. đây đúng là mất cả vốn lẫn lãi mà. nói, người muốn cái gì? Dương Tuấn Vũ biết mình đã thành công, tay xoa xoa cằm, rồi gật đầu chỉ tay nói, trước hết cứ vào trong uống ngụm nước đã. khi này đúng là bị cô dọa sợ nên chạy mất hồn, giờ tự nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. người, được rồi, mời vào. Julia cảm thấy tên này mặt quá dày, đây là phòng cô, dù không có gì đặc biệt nhưng cũng là khuê phòng, phòng nữ nhân, thế mà hắn lại tỉnh bơ mới bảo, cô đâu có mời. Julia đúng là khóc không ra nước mắt, nhưng cô chỉ đánh cắn răng cho hắn vào, đồng thời trong đầu liên tục suy nghĩ tìm cách hành tên này thế thảm. Vừa đi cô vừa lẩm bẩm, tên khốn, tên khốn, tên khốn. Nhưng đáp lại cô lại là nụ cười vui vẻ của hắn, đã thế hắn còn dạng dỡ nói, "Cảm ơn vì lời khen." Nghe câu này suýt nữa cô phun ra mấy lít máu. Trong lòng thầm than mình tạo nghiệp gì mà lại trêu phải tên vô sỉ này chứ. Chương 451, quy tắc Chương 451, Quý tạc. Dương Tuấn Vũ sau khi vào nhà thì cũng hơi bất ngờ, không như những gì hắn nghĩ, nơi này chẳng giống phòng con gái gì cả. Vật dụng sinh hoạt đều được giảm thiểu tối đa, thay vào đó trên tường lại treo đủ loại vũ khí, thứ mà một nghi dạ cần có. Nhớ tới cô gái này không những là một nghi dạ thân thủ tốt mà còn là một kẻ có thuật triệu hồi sát chết thì càng cảm thán. Đây mới thực sự là thiên phú dị bẩm, còn hắn chính là do cơ duyên mà có được như ngày hôm nay, chứ bản chất hắn cũng tầm thường, thậm chí còn kém hơn cả tầm thường. Dương Tuấn Vũ cũng không phải là muốn trêu đùa gì cô nhóc này, chủ yếu hắn muốn biết sơ bộ tin tức Quy củ ở vô diện sơn cũng như ở trong quân đoàn mà thôi. Doãn Trung San không nói với hắn, mà hắn lại không muốn phí thời gian tự mình tìm hiểu. Sau khi ngồi xuống ghế, hắn liền nói: Nếu có gì thất lễ thì tôi rất xin lỗi. Chỉ là cũng có chút quen biết, tôi chỉ muốn hỏi mấy thứ cho người mới vào thôi. Nghe hắn nói vậy, ngồi xuống ghế đối diện, cô ném ra một quyển sách khá cũ và nói: Đây là một số quy tắc ở vô diện cũng như ở quân đoàn, ngươi có thể cầm về đọc. Dương Tuấn Vũ cũng không khách khí liền với tay thu lại, hắn tỏ bồ hỏi: Cảm ơn. Thế là đủ rồi. Mà cô vào đây từ năm mấy tuổi, tôi có nghĩa vụ phải trả lời anh sao? thấy vậy Dương Tuấn Vũ cười ngượng gãi đầu, đúng là không có. nếu vậy tôi xin phép, cảm ơn cô. thấy hắn nhanh vậy liền rời đi thì Dụ Lì hơi bất ngờ, nhưng cũng không ngăn cản. không tiễn. Dương Tuấn Vũ nói thêm một lời cảm ơn rồi rời đi. mục đích đã đạt được hắn không cần phải ở lại thêm làm gì. ai biết có bị cô ả này tính kế gì không? nói đi cũng phải nói lại, hai người bọn họ không đánh nhau đầu rơi máu chảy đã là kỳ tích rồi. nhưng nghĩ về tình cờ gặp được người quen cũ đúng là rất thú vị, ít nhất ở vô diện sơn hắn không cô độc. theo chỉ dẫn của Dụ Lì khi nãy, vượt thêm mấy trăm mét hắn liền nhìn thấy một khu nhà rất lớn, bên trên có mấy tầng. Khi đi vào trong, cứ nghĩ nơi này sẽ náo nhiệt hơn một chút nhưng ngược lại, cả một con ma cũng không có. Không khí thực sự quá tiêu điều rồi. Không có ai để hỏi, hắn liền đi xung quanh. Cuối cùng bên hành lang bên phải có đẻ biệt tên, phòng tiếp đón. Dương Tuấn Vũ chỉnh trang lại bản thân một chút, hít sâu một hơi rồi gõ cửa. Cục, cụ, cụ. Nhưng gõ mấy tiếng, đợi một lúc cũng không có âm thanh gì bên trong, hắn lại gõ thêm một hồi, cuối cùng hết kiên nhẫn hắn đánh liều tự mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, chưa nhìn thấy cái gì mà ngay lập tức mùi rượu nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi khiến hắn suýt nữa choáng váng. Thế này phải uống bao nhiêu rượu mới có cái mùi nồng như vậy? lúc này hắn đã kịp nhìn vào trong, thì thấy có một ông già, tay phải vẫn đang cầm chai rượu, nhưng mặt đã gục xuống bàn, thở phì phò như sấm. thì ra cửa phòng cách âm, thế mà mình còn gõ cái dám. Dương Tuấn Vũ ảo não vì biết mình mất không ít thời gian ở bên ngoài kiên nhẫn gõ, vậy mà bên trong lại cách âm, nếu không thì cái tiếng gáy như sấm rền bên thai kia át hẳn phải nghe rất rõ. nhìn cái áo đang vắt vẹo trên người lão già chuẩn bị rơi, hắn liền tiến tới kéo lên đắp lại cho ông ta. thoáng nghĩ một chút, đoán rằng hôm nay lão còn chưa thể tỉnh, hắn liền đi ra ngoài định đóng cửa thì có tiếng nói vang lên: tên tuổi, thành tích xuất hạch. Dương Tuấn Vũ quay lại thì nào còn thấy một lão giả say, chỉ còn một người tùy ý ngồi, dáng vẻ mệt mỏi, vừa nói vừa ngáp, tay cầm cái bút cùng một quyển sổ có lẽ để ghi chép thông tin của hắn. Không vì bề ngoài mà đánh giá, hắn thẳng lưng giơ tay chào. Dương Tuấn Vũ 21 tuổi, vị trí thứ nhất cuộc thi sát hạch. Huy hiệu. Thưa, đây. Dương Tuấn Vũ lấy ra cái huy hiệu hình tròn tròn ghi hai chữ vô Diện rồi đưa cho lão giả trước mặt. Hắn quan sát thấy lão giả này khi hắn báo danh tự cũng như thành tích thì nét bút vẫn vẽ xuống rất tự nhiên, chẳng có gì là bất ngờ cả thì hơi kỳ quái. Nếu theo lẽ thường biết một quán quân gia nhập thì ít nhiều cũng có chút lời khen hoặc tỏ thái độ một chút, nhưng lão già này thì dường như không quan tâm lắm tới cái gọi là nhất nhị. Lão già viết rất nhanh rồi ném cho hắn một cái chìa khóa và một cái thẻ hình chữ nhật, bên trên cũng vô cùng đơn giản, ghi mấy chữ thẻ ghi điểm cống hiến. Sau khi nhờ Triệu Cơ quét thì phát hiện nó là một cái thiết bị ghi điểm cống hiến khá đơn giản, ngoài ra không còn gì đặc biệt. Đi xuống về phía bắc 700m để nhận phòng. Nói xong không để hắn hỏi thêm câu gì lão đã lăn ra ngủ tiếp, tiếng máy như sấm lại vang lên. Gãi gãi đầu hắn đi ra ngoài, tới lúc này hắn vẫn là một đầu ngẩn ngơ. Nhưng qua mấy việc hắn đã đoán ra ít nhiều sinh hoạt ở đây, không chỉ vô diện phong chủ, những người khác đều là kẻ thích đơn độc, hoặc ít nhất cũng không muốn giao tiếp với người khác. Dương Tuấn Vũ không nghĩ thêm nữa, hắn nhanh chân nhảy vách núi theo hướng bắc mà lao già vừa chỉ, đúng bảy trăm không nhiều không ít liền thấy một căn nhà khá đơn sơ. Đơn sơ tới mức ngoài cái khung gỗ thì chẳng có thêm cái gì, ngay cả khung gỗ cũng hở tung toé, đứng ở bên ngoài chỉ sợ cũng biết bên trong chủ nhà đang làm cái gì. Tự an ủi rằng có chỗ ở riêng là tốt rồi, hắn vào nhà không thấy có cả một chiếc bàn hay ghế, chứ đừng nói tới giường, chăn và chiếu. Đặt thẳng mông xuống sàn, Hắn lôi quyển sách mượn từ Dù Liệt Hạ ra xem. Sau khi đọc xong, hắn liền hiểu đại khái một vài vấn đề cơ bản để sinh tồn tại Vô Diện Sơn. Mọi thứ từ ăn ngủ nghỉ đều tự mình giải quyết, không tự nuôi, chồng thì đi săn thú, hái lượm. Ở ngọn Vô Diện này cũng may là có không ít các loài động và thực vật. Tuy vậy mọi người cũng không khai thác quá bừa bãi, vì nếu ăn quá trớn một thời gian ngắn thì sau này cả lũ sẽ chết đói. Cần phải đảm bảo tốc độ ăn và tốc độ sinh sản của động thực vật theo kịp. Dương Tuấn Vũ nghĩ tới điểm này thì thầm Hắn tất nhiên hiểu đám người này đi làm nhiệm vụ cũng chẳng thiếu chút tiền ăn ở. Nhưng phong chủ đặt ra quy định này chính là muốn bọn họ biết cách tự sinh tồn để sau này có làm nhiệm vụ ở nơi không dân cư cũng không bị chết đói. Mỗi ngày săn thú, hái lượng, hòa mình vào thiên nhiên thì sau này chiến đấu ở trong rừng rậm sẽ có cực nhiều lợi thế. Đơn giản như làm sao để di chuyển trong rừng không hoặc ít tiếng động, làm sao để ẩn thân theo dõi con mồi. Các loài vật đặc biệt là các loài da thú có bản năng thính giác, thính giác nhạy bén hơn con người rất nhiều. Nếu có thể theo dõi chúng tới mức chúng nó không phát hiện ra âm thanh, mùi của mình thì khi đó chắc chắn bản thân đã học được thuật ẩn thân cực cao. Con người chúng ta thực ra đã học của các loài động thực vật rất nhiều điều. Tự nhiên chính là người thầy vĩ đại nhất của con người. Càng hiểu được lẽ này, Dương Tuấn Vũ lại thầm cảm thấy vị phong chủ này thật bá đạo. Ngay cả việc không nói, không hướng dẫn bất cứ thứ gì cũng là muốn để quân nhân của mình được rèn luyện tốt nhất. Điểm thứ hai, vào ngày 15 âm lịch cách mỗi 3 tháng, ở sảnh khu quản lý sẽ tổ chức một buổi giảng giải kiến thức và giải đáp một số thắc mắc. Tuy vậy, ai không đến cũng không sao. Và cuối buổi phong chủ sẽ chỉ dạy cho người đạt nhiều điểm cống hiến nhất trong 3 tháng một chiêu thức. Đọc tới đây Dương Tuấn Vũ thực sự vô cùng háo hức. Một kẻ mạnh như vô diện phong chủ nếu chịu dạy bảo bọn họ thì còn gì bằng? Tuy hắn có hệ thống võ thuật do triệu cơ cung cấp nhưng chân mua ít cũng là thịt thêm kiến thức tự trải nghiệm của phong chủ cũng không thừa điểm thứ ba ở trên vô diện Sơn có một chỗ gọi là võ đài vô diện nơi này chuyên dành cho đám quân nhân có mâu thuẫn tới nơi đây giải quyết hoặc trong một dịp giao lưu võ thuật hàng năm vào tháng 5 giữa các phong Sơn thì nơi này cũng được đem ra sử dụng nhưng dịp giao lưu này mỗi 7 năm thì một phong Sơn mới có một lần được là sân nhà tổ chức sự kiện sang năm tiếp theo sẽ tới ngọn núi bên cạnh cái Dương Tuấn Vũ hứng chính là phần thưởng giải quán quân và thành viên top 3 ở hội giao lưu mỗi năm một lần chính là được vào bảo khố của quân đoàn chọn một thứ chỉ khác là giải quán quân sẽ được chọn đồ ở tầng 1 và 2, còn những người khác chỉ được chọn ở tầng 1 của bạ khố. Nếu vận khí tốt hoặc có con mắt tinh đời sẽ chọn được vũ khí cực phẩm, đá năng lượng cấp độ cao, ngược lại, đa số đen đuổi chỉ chọn được vài thanh sắt tầm thường hoặc mấy viên đá cội vô dụng. Cũng may từ giờ mới là đầu tháng 11, tới tháng 3 còn gần 5 tháng nữa, hắn vẫn còn thời gian để nâng cao sức mạnh của mình. Điểm thứ tư, cấm tuyệt đối sát hại đồng đội. Nếu phát hiện sẽ bị tức đoạt mọi quyền lợi, đuổi khỏi quân đoàn, thậm chí còn bị xử tử tùy mức độ nặng nhẹ của hành vi phạm tội. Còn một vài điểm nhỏ khác nữa nhưng cũng không quan trọng. Thấy trời không còn bao nhiêu lâu nữa sẽ tối, mà hắn thì từ sáng tới giờ chưa có cái gì cho vào bụng, nhà thì hở lỗ to tướng như vậy nếu đang ngủ mà mưa, đang nằm mà có rắn hoặc manh thú vào thì đen đuổi rồi. Chính vì thế hắn liền cất quyển sách vào người rồi đứng dậy hướng về phía khu rừng đi tới. Dương Tuấn Vũ cũng không phải loại người thích phá hoại thiên nhiên, hắn chỉ chọn những cây gỗ tuổi đời không quá lớn, tình trạng sức khỏe cũng hơi kém chút, để một thời gian nữa nó cũng tự chết, như vậy hắn mới chặt xuống, bộ ra từng khúc lớn rồi bọc lại, vác lên vai quay về. Trong lúc tìm cây gỗ phù hợp hắn cũng tiện tay săn được mấy con rắn và một con lợn rừng đen đuĩ lao ra định tấn công mình. Con lợn cũng không lớn lắm, chỉ nặng gần 50 kg, nhưng nhìn là biết thịt sẽ ngon hơn thịt lợn nuôi nhiều lắm. Vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ nghĩ về bữa tối ngon lành. Chương 452, bắt đầu rèn luyện, chương 452, bắt đầu rèn luyện. Về tới nhà, hắn ném bó gỗ rầm một cái xuống rồi xách theo con lợn ra một chỗ. Cạo lông, mổ xẻ cắt thành từng mảng thịt bằng bàn tay, phủ tạng cũng cắt gọn thành từng miếng, rửa sạch sẽ rồi tạm ngửa. Không thể không nói ở trong khu rừng này cái gì cũng có, hạt tiêu, có đất rừng, có làm mật, và không ngờ còn có một loại cỏ rất đặc biệt, cỏ thơm, cỏ gỡ Cỏ thơm có dễ chùm như cây lúa lá nhỏ như cây kim, dài chừng 3.060 cm. Cỏ sinh sôi, phát triển từ tháng 8 đến tháng 12 ở bờ ruộng, đầm lầy hoặc ven suối. Dương Tuấn Vũ chính là tìm thấy loại cỏ này ngay ở dòng suối gần nhà. Cỏ thơm khi giả có hoa nhỏ li ti màu tím, hạt nhỏ, chỉ cần đi ngang đã ngửi thấy mùi thơm nhẹ. Mà cỏ này đặc biệt là vì nó chứa hàm lượng muối rất cao. Nếu ăn thiếu muối cơ thể sẽ rất dễ suy kiệt và đặc biệt là đồ ăn nhạt tuyết thì vô cùng khó nuốt. Nên cái hắn sợ nhất khi sống ở địa hình khắc nghiệt chính là thiếu muối. Ngay cả đợt đi sa mạc, tổ đội của hắn may mắn chọn được một cái bã lẩu có muối nếu không đã thảm rồi bị động vật tấn công cũng không sợ bằng thiếu muối. đó chính là kinh nghiệm mà người lính nào cũng biết. trở lại với loại cỏ này, muối cỏ thơm có thể chế biến lúc cỏ đang tươi hoặc lúc khô đều được. tất cả các thành phần của cỏ thơm đều có thể làm muối. dương tuấn vũ dùng dao quân dụng sắc bén thái nhỏ, cho dải lên một miếng đá mỏng đã được làm thành một cái bếp, cho ít tuổi và lá cây xuống dưới, dùng hai con dao ma sát mạnh vào nhau mấy cái liền tạo thành một ngọn lửa. lửa bén khá nhanh, viên đá nóng lên làm cỏ cũng nhanh được rang chín, trộn đều ớt hạt tiêu đã thái nhỏ. chỉ trong phút chốc, mùi hương của cỏ thơm liền được đánh thức, quyện cùng với các loại gia vị khác làm thành hương thơm tả khích thích vị rất mạnh mẽ. Loại muối này có thể chấm trái cây, nhưng ngon nhất vẫn là chấm thịt, đặc biệt là thịt nướng. Dương Tuấn Vũ tầm ướp thịt với loại muối gia vị này, sau đấy để trong ấm. Trong thời gian này hắn nhanh chóng tiếp tục dùng dao gọt các thanh gỗ và dùng dây mây buộc chặt lại, lập thêm ít mái bằng cỏ tranh, căn nhà nhanh chóng thành hình. Tuy nhìn còn hơi thô sơ, nhưng để che nắng che mưa đã không thành vấn đề. Mọi việc hắn làm đều rất nhanh, lúc mặt trời xuống núi cũng là lúc món thịt nướng thơm ngào ngạt đã xong xuôi. Kiếm một tàu lá cây lớn trải lên tảng đá đã được đẽo khá nhẵn nhụi, đặt các miếng thịt rắn cùng những tảng thịt nướng đã cắt lên chiếc lá tới lúc này thì nước miếng của hắn cũng đã chảy ra bên mép rồi, không thể không nói, đã lâu rồi hắn chưa có thời gian nấu nướng nhưng tay nghề vẫn không giảm đi chút nào. không cần bắt cũng chẳng cần đũa, hắn cầm cả miếng thịt lớn đưa lên miệng cắn. mùi thơm và vị mặn đặc biệt của muối cỏ gơ rắt, vị cay kỳ lạ của ớt rừng và hạt tiêu rừng, hòa quyện cùng vị ngọt và dai dai của thịt lợn rừng, cảm giác quá ngon. ăn miếng nào sướng miếng đó, đã ăn là không dừng lại được. sau khi chén được một tảng thịt lớn bằng bắp mũi, hắn vẫn cảm thấy thật thòm thèm, quay sang nếm miếng thịt rắn, da rắn được nướng giòn, thơm nước, không chỉ thế thịt rắn vừa chắc lại vừa dai, thậm chí còn hơn thịt lợn. Ăn kèm với lá rau rừng, cảm giác đúng là mỹ vị nhân gian. Đồng thời hắn giờ mới hiểu, động thực vật ở đây không chỉ có nguồn dinh dưỡng rất tốt, mà mùi vị lại quá tuyệt hảo. Nếu không phải mọi người thầm ra quy định ăn uống kiềm chế thì chắc chẳng bao lâu nơi này sẽ thành ngọn núi trọng. Đang sung sướng đồng thời tiếng sột soạt rất nhỏ, tuy đang chìm đắm thưởng thức đồ ăn ngon nhưng không có nghĩa hắn chủ quan. Mọi thứ xung quanh đều được hắn duy trì cảnh giác, chưa kể Triệu Cơ cũng giúp hắn thông báo nếu có bất thường. Vẫn nuốt cố miếng thịt vào miệng, rồi hắn mới nói: "Ai? Có việc gì?" Từ trong bụi cây đi ra, cô thực sự có chút bất đắc dĩ. Lúc chiều mải mê luyện công cuối cùng lại quên mất đi chuẩn bị đồ ăn, khi đang đi săn thì lại ngửi thấy có mùi quá thơm, cô ở đây lâu như vậy cũng chưa từng bắt gặp mùi nào ngon lành tới vậy. Vì thế, cô định đi qua xem một chút, nếu là người quen liền xin một ít nếm thử. Nhưng ai mà biết được nơi phát ra mùi thơm lại là nhà của tên khốn này, đấu tranh tư tưởng thật lâu, cuối cùng cô định quay đi, nhưng vì bất cẩn lại làm phát ra tiếng động, để rồi bị hắn gọi ra. Cố giữ cái vẻ mặt bình thường, cô nói: "Tôi chỉ đi ngang qua." Ồ, cô không đeo mặt nạ dọa người nữa rồi. Julia giờ mới để ý mình đã tháo mặt nạ ra mà quên không mang vào nhưng nhớ lại trước kia hai người đã gặp nhau mấy lần, hắn cũng chẳng xa lạ gì nên chẳng để ý rồi quay đi. thấy cô nhóc này vẫn có thành kiến với mình thì Dương Tuấn Vũ cũng rất bất đắc dĩ, nhún vai hắn nói: nếu đã tới thì để chủ nhà tôi chiêu đãi đi. cô chưa ăn gì đúng không? Dù gì á định nói không nhưng đúng lúc này cái bụng nhỏ lại làm loạn, một tiếng kêu vang lên. bình thường chắc không nghe thấy nhưng ở giữa núi rừng trong đêm, mọi thứ quá yên tĩnh nên thành ra nó kêu lên rõ ràng. Đó, mặt cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp, chẳng qua khi xưa lúc nào cũng lạnh lùng, kèm theo luyện tập công pháp tăng cường âm khí nên nhìn cô như chết trôi, mặt lúc nào cũng không xanh thì chẳng bệnh nhưng bị chính cái bụng làm xấu hổ khiến mặt cô khẽ đỏ lên vì gượng, điều này vô tình lọt vào mắt. Dương Tuấn Vũ và làm hắn ngây mốc. "Ngươi?" Cô thấy cái bộ dạng của hắn thì lại nhớ cái đêm bị cưỡng hôn, mặt càng đỏ lên, càng xinh đẹp, cô vẫn bác quay người đi. "Này, tôi có ăn qua miếng thịt nào của cô ạ? Nếu không muốn thì được rồi, cầm chút thịt về nhà ăn đi. Tôi không cần anh bố thí." Julia vẫn không quay lại, nhưng chân đã không bước tiếp. Dương Tuấn Vũ lắc đầu, cô gái này đúng là khi có chút huyết sắc liền thành siêu cấp mỹ nhân, nhưng hắn còn không phải chưa nhìn thấy người đẹp bao giờ. Vợ hắn ở nhà kia còn vừa đẹp vừa tốt tính chẳng như quả ớt cây này đánh đá lại ngang ngược vừa gặp đã đòi giết mình thì thôi có lỡ bị hôn một cái mà cũng như thâm thủ đại hận giết cha vậy không phải là bố thí cô coi như quả gặp mặt đi dù sao quyển sách cô đưa cho tôi cũng rất có ý nghĩa không việc gì phải ngại cả cô cứ như vậy sau này nếu tình cờ cùng tổ đội thì sao cô còn chưa kịp nói thêm câu gì thì trên tay đã nhiều hơn một bọc thịt được gói gọn gàng trong chiếc lá quay lại muốn nói câu gì thì thấy hắn đang dập lửa rồi mang theo mấy miếng thịt nhỏ còn lại vào trong nhà chẳng lẽ mình làm sai sao có lẽ không nên đòi ăn tim hắn thì đã không thành ra thế này mà thôi Kệ đi. Nhìn thêm một lần vào căn nhà ấy, sau đó cô cũng không khách khí cầm phần thịt rời đi, nếu không muốn nợ thì lần sau cô mang thịt mình làm cho hắn là được. Nhưng tới khi về nhà, mở bọc thịt ra, cảm nhận mùi hương cùng vị rắc mà nó đem lại thì cô biết mình đã đánh giá bản thân quá cao rồi. Món thịt ngon như vậy thực sự từ bé tới giờ cô còn chưa được ăn qua. Khẽ lầm bầm Julia nói. Hắn làm thế nào nhỉ? Dương Tuấn Vũ sau khi trải qua một đêm ở Vô Diện Sơn, ngay từ sáng sớm, ánh mặt trời mới chỉ hưu hát chiếu tới hắn đã dậy tập luyện. Hắn tất nhiên biết việc dậy sớm tập luyện này chẳng phải thứ gì quá to tát, chỉ sợ những người ở đây còn dậy sớm hơn, tập luyện nhiều hơn hắn, chăm chỉ hơn hắn nhiều. Nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi quả thực quá ít thời gian nâng cao sức mạnh, hắn biết mình còn quá yếu, nên có lẽ sắp tới lúc nào rảnh cũng phải tranh thủ tập luyện một chút mới được. Cũng may vào vô diện sơn, gần như mọi hoạt động đều tự do và tự lo, chính vì thế hắn không sợ ai quấy rầy, cũng không mất thời gian vào các cuộc tranh luận, nói chuyện phía vớ vẩn. Trước lúc đi ngủ tối qua hắn đã lên kế hoạch rèn luyện trong thời gian tới rồi, đầu tiên mỗi sáng sẽ leo từ năm dần dần tới 10 lượt từ chân núi lên đỉnh núi. Leo hoàn toàn bằng một tay mà không có thiết bị hỗ trợ gì, chân cũng không được sử dụng. Tất cả chỉ dùng sức bám, sức bật, sức đẩy của tay để leo. Dương Tuấn Vũ để một tay sau lưng, một tay còn lại đã khởi động xong, hắn liền bắt đầu bám vào một mảng đá, gồng lực mà không dùng tới kỳ, sau đó chống tay đẩy mạnh cả thân thể lên. Cứ như vậy lặp đi lặp lại. Không thể không nói nếu bỏ kỳ, dùng sức mạnh thân thể, việc leo thế này cũng rất mệt mỏi. Chưa kể mỗi lần leo cũng phải quan sát và đánh giá kỹ tảng đá tiếp theo cần bám. Đồng thời mỗi khi sơ sẩy, đã lở thì cũng là lúc rèn luyện phản xạ ứng biến tốt. Bàn tay đã bị xé sắt chống chất, máu đã chảy ra ướt cả tay áo, nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn chẳng nhíu mày một cái, mồ hôi chảy ra rơi vào vết thương càng xuất mà hắn vẫn kiên trì leo tiếp. Thẳng tới khi cảm thấy đã quá mệt mỏi, hắn liền đổi sang tay còn lại. Cánh tay vừa được cho nghỉ liền chuyển ra sau lưng. Nhìn qua cũng thấy nó run run lên liên tục, kèm theo vết thương chi chít là đủ biết hắn đối xử tàn nhẫn với bản thân ra sao. Cứ như vậy, cuối cùng hắn cũng thành công leo lên tới đỉnh, tuy vậy, lần đầu cần tới 3 lượt đổi tay, 2 lần tay phải, hai lần tay trái, khiến Dương Tuấn Vũ không hài lòng lắm. Hắn nghỉ ngơi khoảng 15 phút, uống chút nước, rồi lại từ trên leo xuống dưới. Kết thúc buổi sáng, hắn cũng chỉ leo lên hai lần, leo xuống được một lần đã hết 7 tiếng thời gian. Từ 4h4011h30. Ăn uống nghỉ ngơi, tới chiều hắn liền vào rừng, bắt đầu rèn luyện thuật tẩn thân và theo dõi các loại động vật, từ những con chuột, rắn, hươu mai, cho tới hổ báo, cáo chuồn. Hắn có ý định vừa theo dõi với học các tập tính di chuyển của những con vật này. Chúng nó biết bao thế hệ đều sống ở rừng núi thì chính là bậc thầy di chuyển, truy lùng dấu vết và săn ngồi ở đây chứ còn gì nữa. Mục đích là rất tốt nhưng tới hết buổi chiều, Dương Tuấn Vũ còn không theo dõi nổi quá hai con vật, rắn và hươu. Nếu cứ đuổi theo nó tất nhiên không thành vấn đề. Nhưng học cách di chuyển của nó, đồng thời tránh bị nó phát hiện đã là cả một vấn đề to lớn. Thế mới thấy, mọi việc đều không đơn giản như vẻ bề ngoài. Nếu lúc hắn luyện tập mà có ai quan sát thì sẽ thấy Dương Tuấn Vũ chính là nhìn thấy rắn thì từ theo, nhìn thấy hiệu thì bốn chân bắt trước động tác của nó mà chạy. Ngay cả việc nó vừa ăn vừa rỏng thai liên tục hướng về cái phía xung quanh cũng được Dương Tuấn Vũ học lộn theo. Và mỗi khi thành công học một tập tính dù là đơn giản nhất của con vật cũng khiến hắn vui mừng không xiết. Dù mọi thứ còn chưa rõ ràng nhưng Dương Tuấn Vũ đã cảm thấy bản thân mình đã thay đổi không ít, cụ thể không rõ, chỉ là hắn cảm giác thiên nhiên dường như gần gũi hơn giác quan của mình trong rừng cũng có vẻ tăng lên một chút gì đó. Chương 453, Phạm binh Thần binh, chương 453, Phạm binh Thần binh. Luyện tập liên tục cả ngày, tới tối sau khi thị xong mấy con cá bắt ở suối, hắn mang theo chút hành lý rồi đi qua ngọn núi của Lao ngũ trong lời của Doãn Trung San. Việc hứa tạo ra 10 bộ giáp cho quân đoàn hắn muốn nhanh chóng hoàn thành để còn làm việc riêng của mình. Ngọn Cự Phủ, hình chiếc đỗ lớn, cũng nằm ở ngay sát bên cạnh của Vô Diện Sơn nên thời gian đi qua cũng không dài. Vừa đi Dương Tuấn Vũ vừa quan sát xung quanh, nhưng cũng như Vô Diện Sơn, muốn lên núi cần xuất trình huy hiệu của tổ đội ở Cự Phủ hoặc có giấy giới thiệu. Dương Tuấn Vũ chính là xuất ra giấy giới thiệu mà Doãn Trung Sạn đã đưa cho hắn hôm trước. Nhìn tờ giấy giới thiệu có đánh ký hiệu khẩn cấp A, thì người đàn ông trung niên tuần tra nhanh chóng đưa Dương Tuấn Vũ đi gặp La Ngũ. Khẩn cấp cũng được chia mức độ như từ A tới E, cao nhất là mức SSSSS mà cấp S thường chỉ trong chiến đấu mới xuất hiện, còn lại trong thời bình cấp A chính là cao nhất. Chính vì lẽ đó Dương Tuấn Vũ được người này dẫn đi rất nhanh, hắn chỉ sợ mình đi chậm một chút sẽ xảy ra chuyện. Nhìn bộ dạng chạy thuộc mạng của người này thì Dương Tuấn Vũ cũng cười khổ, có lẽ hắn không gấp nhưng những người khác đã gấp lắm rồi. Vì thế Doãn Trung San mới không tiếc một tờ thông báo cấp độ A để hắn thuận lợi nhất gặp được La Ngũ. Chứ bình thường muốn gặp phong chủ đâu phải chuyện đơn giản. Dương Tuấn Vũ sau khi được người này dẫn đi lướt qua một loạt những nơi kỳ quái, tuy vậy, hắn hiểu đây chính là lộ trình rút gọn nhất có thể rồi. Việc hắn được người đàn ông trung niên này dẫn đi cũng thu hút được sự chú ý của không ít người, dậy lên một hồi bàn tán không nhỏ. Người kia là ai? Sao nhìn chú đinh ba có vẻ như mọc gai sau lưng vậy? Muốn chết. Đừng để lao đấy nghe được mấy lời này, đến lao ta cậu cũng dám trêu chọc. Người kia có lẽ đang có nhiệm vụ gấp gì đó. Chẳng lẽ lên lấy vũ khí cấp chiến tướng nên cần người tiếp đón tận tình? Mày bị úng nào à? Cấp độ chiến tướng? cười Mày có biết mất 3 đến 5 năm ngũ phong chủ cùng bốn anh em của mình liên tục nghiên cứu, chế tạo, ngày đêm mất ăn mất ngủ mới rèn ra được một thanh vũ khí cấp chiến tướng. Thế mà mày bảo tên nhóc mặt búng ra sữa kia có vinh dự đấy. Mỗi lần vũ khí cấp chiến tướng xuất thế còn không phải được tổ chức đại tiệc toàn quân. Cho tới nay mới chỉ có 7 chiếc vũ khí cấp chiến tướng ra đời, lần lượt thuộc về 7 vị phong chủ. Cự phủ của ngũ phong chủ cũng là một trong số đó. Nghe nói là hỗn hợp kim loại này được lấy từ viễn thạch từ một mảnh thiên thạch rơi xuống trái đất từ thời xa xưa, vừa tăng thêm 300% lực đánh, vừa chịu được nhiệt độ lửa cực cao lên tới 2000 độ. Lần đó nghe nói chỉ riêng việc rèn đũa này cũng làm gãy 50 thanh đũa chất lượng cao cùng 100 ngày liên tục nung nóng mới tạo ra được nó đấy. Kiến thức nông cạn thì đừng phát biểu liều. Ngum nốc. ồ, tao cũng chỉ đoán chút thôi. Mày các vậy. Nhưng không ngờ cấp chiến tướng khủng bố như thế An nếu tự tay làm được một thanh vũ khí như vậy cả đời này tao coi như mãn nguyện. Đâu chỉ riêng mày Việc rèn được một thanh vũ khí từ cấp độ chiến tướng trở lên đã trở thành mơ ước của mọi quân nhân trên ngọn cự phủ này rồi. Thế sao tên kia lại được Đinh Ba dẫn đi nhỉ? Đã vậy còn đi đường ngắn nhất. Chắc là hắn được một vị phong chủ nào đó cử đến nhờ luyện một thanh vũ khí cấp độ cao trăng. Khi này tao nhìn hắn xuất ra một tờ giấy khiến Đinh Ba có vẻ gấp gáp hẳn lên, như vậy chí ít cũng là thông báo cấp B, thậm chí nhiều khả năng là cấp A. Nghe thoáng qua lời bàn tán của mấy người này, Dương Tuấn Vũ thật tò mò. Rốt cuộc nơi này còn có một hệ thống phân chia cấp bậc cho vũ khí cơ đấy. Ngày xưa sao hắn không nghe Triệu Cơ nói gì nhỉ? Đúng lúc này Triệu Cơ cũng lên tiếng. Là khi đó anh còn cần rèn luyện cấp tốc nâng cao sức mạnh bản thân nên em không muốn anh phân tâm đi làm tợ rèn. "Ông có gì thú vị sao?" "Tất nhiên là rất hấp dẫn. Ví dụ như một vũ khí đạt được cái cấp chiến tướng trong lời nói của mấy kẻ kia chắc chắn là một thứ rất bá đạo." "Cụ thể như nào? Em mau nói chút." Kỳ hỉ. Gấp gáp vậy? Được rồi, em sẽ nói qua một chút. Đầu tiên vũ khí được chia thành hai loại, phàm binh và thần binh." Dương Tuấn Vũ nghe thế thì giật mình, lại còn có đồ chơi này. "Phàm binh chính là dùng các vật liệu săn có rồi thông qua rèn, cắt, mài để tạo ra một thanh vũ khí." Kể cả khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào nó cũng chỉ được coi là phàm binh. Hắn trợn mắt to lên. Thế em nói ngay cả mấy chiếc xe tăng, máy bay chiến đấu cũng chỉ là đồ vật phàm. Đúng rồi. Mấy thứ đó chỉ dọa người thường được thôi, còn nếu gặp cao thủ thì đừng nói xe tăng bọc giáp, gặp phải thần binh còn không phải bị cắt như đậu hũ. Dương Tuấn Vũ nghe vậy thì triệt để cả lời, hắn tuy còn chưa sản xuất xe tăng nhưng cũng biết loại xe này đâu phải là tờ giấy, nó được bọc thép dày tới khoảng 800 mm, 0.8m. Vậy mà có loại đao kiếm chém được nó như chém đậu hũ. Vậy những thứ anh vất vả chế tạo cũng chỉ đạt phàm binh rồi. Thế anh nghĩ thần binh dễ làm vậy sao? Thế thì chẳng phải sẽ bán đầy chợ? Dù anh có cao siêu thế nào, nếu không có vật liệu đỉnh cấp, đá năng lượng, kỹ thuật thượng thừa cùng thời gian rèn liên tục vài tuần, vài tháng thậm chí vài năm cũng đừng mong làm được một thanh thần binh. Thực ra cũng không trách anh được, bởi vì xưa nay truyền thống cũng chỉ nhắc tới các loại vũ khí chiến đấu được cải tiến này nọ, công nhận sức công phá của nó cũng cực lớn nhưng còn chưa phải là bá đạo nhất. Ừm, mà anh cũng có vài thứ áp dụng sức mạnh của đá tử thạch như bộ giáp hoặc ra đà phá sóng cũng miễn cưỡng được coi là bán bản bán. Thần binh đi. Dương Tuấn Vũ mặt đen như ý nổi. Đây chính là ý muốn nói chỉ vì có lắp đá năng lượng nên nó được miễn cưỡng được coi là loại bán thần binh cấp độ túi bắp nhất đi. Nhưng nghĩ lại, dù nó là túi bắp nhất nhưng lực công kích, khả năng làm nhiều sóng, khả năng tàng hình và phá hủy thiết bị điện tử đúng là gấp mấy lần so với các thiết bị khác rồi. Càng hiểu ra hắn càng giật mình vì sự bá đạo của cái đồ chơi thần binh này. Nói như vậy lão Ngũ đã có thể làm được thần binh chăng thế còn cần hắn sản xuất áo giáp cái gì? Đây rõ ràng là đợi hắn chế tạo ra rồi xem có thể dùng nguyên tố su đăng để áp dụng vào các loại giáp của họ không. Em lại không cho là thế. Ồ, em nói thử xem. Thứ nhất. Bọn họ chưa hẳn là tạo ra được thần binh. Thứ hai, việc sản xuất được vũ khí cấp độ cao cũng không tương ứng với chế tạo được giáp cấp độ cao. Thường thì mỗi người chỉ chuyên tâm một mảng, binh khí hoặc khải giáp, gọi chung là thần khí. Chứ hầu như không ai có đủ thời gian để học cả hai, bởi vì hai mảng này nhìn thì đều là trang bị cho chiến tranh nhưng nó lại là hai mảng khác nhau hoàn toàn, thậm chí là trái ngược, đối lập nhau. Một là tìm cách công kích tốt nhất, một là tìm cách phòng thủ tốt nhất. Và nhiều khả năng ở đây còn chưa có cao thủ luyện giáp, các đại thủ lĩnh cũng chỉ dùng áo giáp loại phàm nhân mà thôi. Mà Su đang nếu tận dụng tốt nó có thể trở thành bán thần khí. Sau này có thêm đá năng lượng cấp độ cao, khoảng cấp A là có thể nâng cấp thành thần khí rồi. Thế còn cái cấp chiến tướng là thế nào? Vâng. Pham khí thì phụ thuộc hoàn toàn vào tiến bộ khoa học nên không chia cấp độ rõ ràng, thứ nào tân tiến hơn gần như sẽ có cấp độ cao hơn. Chỉ khi đạt được cấp độ thần binh nó mới có cấp độ, lần lượt là, cấp chiến tướng cấp thống lĩnh cấp quân chủ cấp đế hoàng. Mỗi cấp lại chia ra làm, hạ phẩm trung phẩm cực phẩm. Con dùng từ bán thực ra là chỉ cái loại nửa vời không tới nơi tới chỗ thôi. Khi nãy bọn họ nói là lão ngũ cùng với bốn người anh em của mình cần 3 tới 5 năm mới tạo ra được một thanh vũ khí thì nhiều khả năng nó thực sự có thể đạt được phẩm cấp chiến tướng. À, anh cũng đã từng tiếp xúc với một thanh kiếm cấp chiến tướng rồi đó. Thật. Dương Tuấn Vũ nghe vậy thì ngẩn ngơ, trong đầu nhanh chóng lục lại, nhưng số thanh kiếm mà hắn nhìn thấy cũng may là không nhiều lắm vì thế rất nhanh hắn đã nhớ ra. Ý em nói là thanh kiếm của đó Dít. Đúng vậy. Đó là một thanh trung phẩm chiến tướng. Leo cũng có một thanh tương tự. Đây chính là một đôi song kiếm được họ tách ra mỗi người dùng một thanh. Không biết họ ấy lấy ở chỗ nào. Anh còn nhớ viên đá năng lượng gắn ở gốc kiếm không? Viên ngọc của chúa, dẻo là loại đá năng lượng cấp độ A có khả năng hồi phục. Đây là một viên đá hiếm có khó tìm. Không ngờ họ lại có hai viên trên hai thanh kiếm. Thảo nào anh có cảm giác thanh kiếm đấy chỉ cần lướt qua anh cũng bị cắt lìa, chưa kể nó còn kích hoạt được một vài kỹ năng bá đạo. Không ngờ họ lại có cái đồ chơi cao cấp như thế mà vẫn chạy quanh xin mình mấy cái đồ linh tinh. Thế này cũng quá xấu xa rồi. Không hẳn vậy đâu anh, thanh kiếm này không thể tùy tiện dùng đâu. Tuy sức mạnh của họ rất cao, nhưng mỗi lần dùng thanh kiếm này họ sẽ tốn rất nhiều kỳ. Vì thế nếu không bất đắc dĩ họ cũng không lấy ra chơi à nếu như em nói liệu gái lười hái của con quỷ rút ly cũng là một loại thần binh rồi? Vâng, nếu không phải chiếc lười hái đó khiến người ta bị mê loạn tâm trí thì nó chính là đồ tốt. Cấp độ của nó còn hơn đôi song kiếm tiêm một chút là cực phẩm chiến tướng. Thế này là quá tốt rồi. Ai, biết thế không dùng đem đi bán cũng tốt à mà thôi. Nếu đem bán cho mấy tên quái vật ham mê giết chóc thì mệt rồi. Dương Tuấn Vũ vừa đi vừa ngẩn người cùng triệu cơ, và khi tới nơi lúc nào hắn cũng chẳng hay, nên khi Đinh Ba dừng lại hắn liền lao đầu vào ông chú này khiến hắn ngã cả ra. Tất nhiên sau đó là màn xin lỗi rối rít. Được rồi, không sao. Cậu đi vào đi, Ngũ Phong chủ đang ở trong đó. Khi về tôi sẽ đưa cậu ra." Nói xong không đợi hắn kịp vú ớ câu gì thì hắn đã rời đi. Chương 454, chuẩn bị, chương 454, chuẩn bị. Bên trong phòng chính là lão giả khuôn người như một con gấu lớn, râu tóc dựng đứng lên, đã vậy còn mang một màu đỏ rực nhìn càng giống như một ngọn lửa. Dương Tuấn Vũ nghiêm giọng, thẳng lưng chào, "Chào Ngũ tướng quân. Tôi Dương Tuấn Vũ được Doãn tướng quân giới thiệu tới." Lão Ngũ lúc này mới khẽ mở mí mắt, trong đôi mắt ấy Dương Tuấn Vũ nhận ra được sự tinh quang nóng rực, không biết bình thường đã vậy hay giờ thấy hắn mới lóe lên. Nhưng ít nhất người này không có ác ý với mình nên Dương Tuấn Vũ cũng là một mảnh bình chân như vậy, kiên nhẫn đợi người này lên tiếng. Sau một hồi đánh giá cậu nhóc trước mặt, lão ngũ mới vớt vớt chòm râu dài như thác của mình và cười ha hả. "Tốt tốt tốt, mau đi theo ta thôi, để ta xem cậu nhóc như ngươi làm được cái gì ảm lao đoán không tiếc lời bảo vệ ngươi như thế." Dương Tuấn Vũ cũng chỉ cười đáp lại rồi đi theo sát vị phong chủ này. Đi được một quãng đường không ngắn, tới tận trên đỉnh ngọn núi, và khi tận mắt chứng kiến hắn vẫn không thể tin được, nơi này lại là một ngọn núi lửa đang âm ỉ hoạt động. Bầu không khí xung quanh được đám mặc mã bên dưới đốt nóng tỏa ra xung quanh. Dù nơi này đã khá cao, nhưng vì có núi lửa nên nhiệt độ trở lên cực khô, cực nóng. Lúc này từ phía trước, lão Ngũ Liên lôi ra một cái mặt nạ rồi ném cho hắn, tiện miệng giải thích. Đeo vào, khí từ núi lửa có không ít chất độc. Dương Tuấn Vũ cũng không khách sáo, chiếc mặt nạ nhanh chóng được hắn đeo lên. Nhưng khi đeo rồi mới nhận ra thứ tưởng như đơn giản này lại thực sự rất cao cấp. Mặt nạ vừa mỏng lại lọc được gần như tất cả các khí độc, đồng thời nhiệt độ đi qua mặt nạ cũng có bộ phận làm mát khiến người đeo không bị bỏng phổi vì luồng khi nhiệt độ cao. Từ đó có thể thấy thứ này cũng tốn không ít chất xám chứ chẳng chơi. Đi theo lao xuống sâu thêm 100m nữa, thì hai người bọn họ dừng lại ở một vách núi, trong vách này có một cái cửa động khá lớn, đủ để hai người đứng gác hai bên vẫn còn thừa đường đi cho khoảng 10 người nữa cùng nhau tiến vào. Nhìn sơ qua là biết nơi này được mấy lão ở đây cải tạo để làm thành khu rèn. Nghĩ tới việc họ lấy khí và lấy nhiệt từ một ngọn núi lửa đang hoạt động thì Dương Tuấn Vũ cũng thực sự nể phục. Tuy vậy, có lẽ cũng vì nguyên nhân này mà chất lượng vũ khí, trang thiết bị của quân nhân được tăng cường không ít. Thân binh cấp chiến tướng khả năng cũng từ đó mà ra đi. Đi qua một quãng ngắn nhưng có không ít lính canh gác, mà những người canh gác này ai cũng toát ra khí thế không thể chối cãi. Tất cả đều có khí thế và sức mạnh vượt trội hơn hắn, mà cũng vì vậy mà kho vũ khí và nơi sản xuất vũ khí luôn được bảo mật an toàn. La Ngũ vừa đi vừa nói: ở quân đoàn chúng ta, ngọn núi Cự Phủ này chính là nơi tạo ra những vũ khí, trang thiết bị tốt nhất cả nước. Nhưng có điều hạn chế chính là việc sản xuất ra phế phẩm cũng là cao nhất cả nước. Sở dĩ như vậy bởi để làm ra một thanh vũ khí, một bộ khải giáp không chỉ cần tay nghề điêu liệu cực cao, còn phụ thuộc vào tỷ lệ phối trộn các loại nguyên liệu, dung hòa với các loại đá thiên nhiên mang năng lượng. Nói nghe thì đơn giản nhưng để tìm được một tỷ lệ vàng là rất khó. Nếu chỉ có 2.3 nguyên liệu thì cũng không lãng phí bao nhiêu vật liệu, nhưng nếu phối trộn từ ba loại nguyên liệu trở nên thì việc tạo ra một thứ đồ tốt là có khó. Chính vì lẽ đó nơi này hàng năm đã tiêu tốn một số lượng nguyên vật liệu khủng khiếp, điều này dẫn tới khả năng tài chính không đủ cung cấp. Cái thứ hai chính là những nguyên vật liệu này cũng không phải rau cải trắng ngoài chợ. Nhiều khi có tiền cũng chưa chắc mua được, mà nếu mua được thì giá cũng bị đội lên mức các cổ. Mà chỉ một chút ít đấy muốn thành công làm ra được một thứ gì đó thì khó lại càng thêm khó. Dương Tuấn Vũ gật gù, hắn tất nhiên hiểu đạo lý này. Đừng nghĩ hắn chỉ mấy vài ngày, thậm chí là vài giờ để tạo ra một thứ đồ mới mà nghĩ đơn giản. Việc thành công phối trộn nguyên liệu với các tỷ lệ nhất định thôi đã có thể mất mấy chục năm của một đội ngũ trăm người nghiên cứu rồi. Mà mỗi một món đồ phối hợp thành công cũng đủ để người ta dùng để sản xuất, ứng dụng vào hàng trăm loại đồ vật, thu về hàng trăm tỷ, ngàn tỷ là chuyện có thể hiểu được. Nhưng cái Dương Tuấn Vũ có chính là những kiến thức khoa học kỹ thuật tân tiến gần 200 năm. Trong quãng thời gian đó, khoa học kỹ thuật của loài người đâu chỉ tỉnh tiến theo từng bước mà có thể nói là tăng vù vù như vũ bão. Do đó, hắn đang sở hữu rất nhiều bản vẽ rất nhiều cách phối trộn các nguyên vật liệu, chỉ có điều hắn không có nguyên liệu và thời gian để làm mà thôi. Thân Minh, hắn tất nhiên muốn một thanh, nhưng nghĩ phải liên tục ngồi ngây ngốc rèn một thanh vũ khí trong suốt 3 tới 5 năm thì hiện tại hắn đích thực là không có thời gian. Ai mà biết trong quãng thời gian hắn tập trung làm ra thứ này thì ngoài thế giới đã biến thành cái dạng gì rồi. Bao nhiêu thế lực nhìn chằm chằm vào hắn, gia đình hắn và thịnh thế chắc chắn không ăn chay trong mấy năm liền. Lão ngũ cũng không để ý hắn nghe được bao nhiêu, lão lại nói, ở cự phủ sơn cũng được chia ra làm hai khu, khu một chuyên sản xuất vũ khí hiện đại hóa, khu 2 Chuyên sản xuất vũ khí cho cường giả biết sử dụng kỳ. Dương Tuấn Vũ cũng đoán được đại khái như thế, đội ngũ sản xuất thần khí đâu có rảnh để sản xuất mấy thứ đồ chơi khác. Tôi dẫn cậu qua khu thường, khu 1, chức. Cậu cũng đừng nghĩ tôi không cho cậu cơ hội thể hiện nên đưa tới đó. Nếu thực sự đồ cậu làm ra tốt, vẫn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Ngoài ra, khu đặc biệt, khu 2 là sản xuất vũ khí đặc biệt, cậu còn chưa được tín nhiệm vào đó tham quan, còn nếu muốn tham gia rèn vũ khí thì cũng phải đợi thêm một năm nữa, khi đấy mọi người đã hoàn thành thanh vũ khí này thì mới có thời gian chỉ dạy cậu. Tất nhiên Cậu phải xuất ra đủ năng lực và tài năng mới có cơ hội được vào đó. Nghe lão Ngũ nói như vậy, hắn cũng không có gì nghĩ gì. Theo như lời triệu cơ nói thì đích thị hắn mới chỉ đang sản xuất mấy thứ phàm bình thôi, có đi vào khu hai cũng chỉ làm vướng chấn người ta. Khu một là đủ dùng rồi. Hắn thuận miệng hỏi, Ngũ tướng quân không bận giúp họ một tay sao? Lão Ngũ cười cười, ta cũng vừa từ đó đi ra mấy hôm nay, ở trong đó suốt 2 năm rồi, muốn ra thay đổi không khí, thư thái đầu góc chút rồi tháng tới lại đi vào. Chúng ta cũng cứ thay phiên nhau nghỉ ngơi như vậy để giữ được trạng thái tốt nhất, từ đó việc sản xuất mới giảm thiểu được sai sót ở mức tối đa. Dương Tuấn Vũ thầm mắng mấy tên này đúng là có tính kiên nhẫn cao, suốt 2 năm rèn là cái khái niệm gì? Làm đi làm lại công việc thường muối, nhưng lúc nào cũng căng thẳng tột độ, cẩn thận từng ly từng tí, đúng là rất nhằm chán. Ngay cả bản thân hắn, nếu không phải vì tổ chức của mình còn non kém hắn cũng không định tự thân làm thợ rèn. Lão Ngô cũng không có ý định dẫn hắn đi tham quan một vòng mà đưa hắn vào kho chứa nguyên liệu để hắn chọn lấy mấy món rồi dẫn hắn tới một khu rèn cá nhân. Dù hắn tò mò không biết ở quân đoàn đã và đang sản xuất ra những thứ gì, nhưng mọi hành động phải có chừng mực, tất cả dù là thứ nhỏ nhất cũng là bí mật quốc gia, nên không có chuyện hắn được tự do tham quan được. Quan sát một chút về khu rèn cá nhân này, mọi thứ trang bị so với căn cứ trên núi của hắn còn tốt hơn mấy phần, điều này khiến hắn rất hài lòng. Có những thứ này, thời gian làm việc của hắn sẽ tiết kiệm được không ít. Lão Ngũ là người trong nghề nên rất hiểu quy củ. Sau khi giải thích một chút công dụng các thiết bị thì cũng không làm phiền hắn, lao đóng cửa lui ra ngoài. Dương Tuấn Vũ nhờ Triệu Cơ quét một lượt thì không nhận ra có tín hiệu camera thì hài lòng gật đầu. Sau đó hắn toàn tâm toàn ý tiến hành chế tạo áo giáp. Lần này hắn rất vui mừng khi Triệu Cơ phát hiện ở kho nguyên liệu của ngọn cự phủ này có nguyên tố đăng Hắn khi nãy đã chọn được mấy khối không nhỏ kết hợp với các vật liệu khác cũng được một chồng nguyên liệu nho nhỏ. Chỉ là khi thấy hắn lấy ít vậy, lão ngũ liền nói hắn tốt nhất nên lấy thêm gấp 2 hoặc gấp 3. Tuy lão không phải cao thủ luyện dược nhưng cũng biết đại khái lượng thành phẩm cần bao nhiêu nguyên liệu, mà cái chồng hắn lấy ra lão nghĩ cũng chỉ làm được một cái. Nhưng để cho chắc ăn lão cứ khuyên hắn lấy thêm, nếu không dùng hết nguyên liệu rồi phải tới ngày hôm sau mới được lấy tiếp, đây là quy củ của bọn họ đặt ra nhằm tiết kiệm tối đa nguyên liệu. Dương Tuấn Vũ tất nhiên không tiêu căng tự phụ, người ta đã có ý, hắn không thể không tuân theo. Vì thế từ một chồng nhỏ đã dần thành một cái núi nhỏ, lúc rời đi cần phải có một chiếc xe nhỏ chở đi. Cầm trên tay thanh hỏa Vớt nhẹ lưỡi cơ máy, cảm nhận chút nhiệt độ từ lò đung, hắn gật gù thỏa mãn, đồ ở nơi đây tất cả đều là cực phẩm. Nghĩ lại cũng đúng, đây là tài sản quốc gia làm sao có thể tạm bợ qua loa được, nếu không để người ngoài biết được còn không phải bị cười cho tối mũi. Chương 455, Cùng Long truy pháp siêu giáp su, chương 455, Cùng Long truy pháp siêu giáp su. Cầm một tảng viễn thạch lớn cỡ quả bóng bầu dục mà hắn tìm được trong góc, nhìn qua nhìn lại, sờ sờ một lúc lâu cho tới khi cảm giác không sai biệt lắm thì mới ném vào lò lửa. Sở dĩ làm như vậy là Dương Tuấn Vũ muốn tự thân cảm nhận sự khác biệt của từng loại nguyên vật liệu. Hắn mặc dù có triệu cơ, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa là cái gì triệu cơ cũng biết. Sau này nếu có ra ngoài tinh không, hắn khẳng định còn quá nhiều thứ triệu cơ không cách nào biết được. Bởi vì dù sao cô cũng là sản phẩm do con người tạo ra, trong khi thứ ở tinh không ngoài kia còn rất xa lạ với nhân loại. Nếu không tự thân cảm nhận, đánh giá được thì có khi là đồ tốt cũng chẳng biết cách mà thu lấy, như vậy sẽ quá lãng phí rồi. Càng lớn mạnh, Dương Tuấn Vũ càng cảm nhận loài người kiến thức còn quá nhiều điểm hạn chế, cũng vì lẽ đó nên các viện nghiên cứu càng ngày càng được coi trọng là có ý nghĩa của nó cả. Xã hội này muốn mạnh mẽ chỉ có không ngừng tìm tòi, sáng tạo. Nhìn tảng viên thạch bị nung đỏ không sai bị lắm, hắn liền dùng chiếc kìm vừa dài vừa lớn gấp ra khu đe và búa. Chiếc búa rất lớn và nặng này khiến hắn phải dùng không ít sức mới nâng lên được qua đầu. Sau đấy cơ bắp gân gốc nổi đầy lên, hắn dùng lực nện xuống tảng đá. Đinh, đang, đang, những tiếng búa được nện xuống từng nhát, từng cú rất mạnh mẽ và đầy vi lực, nhưng không phải chỉ nện bừa bãi mà nó có nhịp độ và tiết tấu cả. Thứ này là hắn được triệu cơ đưa cho, nó là kết hợp một phương pháp luyện kim cao cấp của một gia tộc luyện khí ở Hạ Bắc Trung Quốc từ thời nhà Tần, sau đó qua bao nhiêu năm được tần gia phát triển và đúc kết lại. Cuối cùng còn kết hợp với kiến thức khoa học hiện đại của thế kỷ 22 chất lọc, cùng cố thêm. Đây được Triệu Cơ giới thiệu là phương pháp luyện kim thủ công suất sắc nhất. Điều này Dương Tuấn Vũ không hề hoài nghi, cũng không hề ngạc nhiên khi cái tên Trung Quốc được nêu ra. Đất nước bọn họ có nguồn kim loại dồi dào nhất thế giới, nền văn hóa cũng là vô cùng lâu đời, việc có một gia tộc luyện kim xuyên suốt cả mấy ngàn năm lịch sử không có gì quá lạ. Mà luyện kim thủ công cũng là cái thần của luyện kim, còn máy móc thực ra chỉ là thứ hỗ trợ và sao chép lại công nghệ từ các luyện kim sư mà thôi. Sở dĩ như vậy bởi vì nếu không có thành phẩm thủ công thì người ta cũng không biết dựa vào cái gì để sản xuất ra quy trình máy móc. Chưa kể máy móc là cố định còn trí tuệ con người là luôn luôn biến ảo, sáng tạo. Một chiếc máy sản xuất cả đời cũng chỉ ra được một loại thành phẩm cái nào cũng gần như y hệt nhau. Còn con người, tuy không phải sản phẩm nào cũng tốt, có cái còn cực tệ nhưng cũng sẽ có những cái lại có phẩm chất hơn bản mẫu ban đầu rất nhiều. Đó là sự sáng tạo, đó là sự tiến hóa. Từng nhát búa theo quy luật được Dương Tuấn Vũ đện ra rất thành thủ. Tên phương pháp luyện kim này có cái tên khá khí phách, Cửu Long truy pháp. Đúng như tên gọi, cắt nhát đúa gõ xuống đều vừa điên cuồng dữ dội vừa mạnh mẽ uy lực nhưng lại không mất đi thần thái uy vũ khí và phép đều hội tụ đầy đủ bộ truy pháp này được một tiên tại tần gia người đã tạo ra thanh tuyệt thế bảo kiếm của tần thủy hoàng chém sắc như chém bùn để hàng ngàn năm vẫn còn hình dáng như xưa nếu có khắc thì có chút phai mờ theo năm tháng mà thôi độ sắc bén vẫn không thể nghi ngờ theo điện cố của tần gia ghi lại thiên tài kinh diễm này trong một tuần liên tục đều mơ thấy hình ảnh một con kim long rồng vàng đang điên cuồng chiến đấu với một con bạch long khác kết quả con kim long sau một thời gian dài đã thắng trận cái này nếu rơi vào một người khác thì có khi chỉ là một giấc mơ ly kỳ thôi nhưng nó lại được người này quan sát kỹ lưỡng, khắc sâu từng khung cảnh chiến đấu dung chuyển trời đất đó, và từ đó sáng tạo ra một kỹ thuật rèn tự thừa. Để tưởng nhớ công lao ấy, hắn liền đặt cho bộ kỹ thuật rèn này cái tên Cùng Long Truy Pháp. Tảng viễn thạch dưới từng nhát búa của Dương Tuấn Vũ liền từng chút từng chút nhỏ đi một vòng, kèm với đó là những tạm chất được tách ra dưới dạng những đốm lửa như pháo đông. Hình ảnh chàng trai khôi ngô, tuấn tú, ngũ quan tinh xảo tới cực phẩm, cơ bắp cuồn cuộn, mồ hôi làm khuôn hình rắn chắc sáng bóng lên, kèm với đó là uy lực từng nhát nện ra, chắc chắn sẽ làm cho các chị em trong mắt đầy xuân tình. Sau nhiều lần nện búa hắn lại cho miếng viên thạch vào lò đung rồi lại đem ra rèn. Công đoạn trải qua vài lần thì từ một quả bóng bầu dục nó đã được tinh lọc chỉ còn lại một mẫu kim loại bằng quả trứng gà. Nhìn chút kim loại còn sót lại, Dương Tuấn Vũ hỏi: "Đây là xu đăng sao?" "Đúng vậy, là xu đăng nguyên chất. Chỉ riêng khối này thôi nếu bán ra ngoài ở thế kỷ 22 cũng là rất hiếm có. Còn nếu tính công dụng ở thời điểm này thì chỉ sợ cũng bằng tài sản hiện nay anh đang có." Dương Tuấn Vũ cũng không nghĩ cô gái này lừa mình. Đừng nhìn nó chỉ có một mẫu, nhưng nếu tận dụng được hết nó có thể ra cố hoàn toàn cho 2030 chiếc áo giáp còn nếu chỉ cần che chắn những vị trí hiểm yếu thì có thể tăng gấp 3 lần số lượng. Nhưng nguyên liệu quý giá này không thể dễ dàng đem cho vào mấy chiếc áo giáp bình thường được, như vậy quá lãng phí. Như đã biết, su đăng rất đàn hồi nhưng đồng thời cũng rất cứng rắn. Nó có khả năng chống được sức xuyên phá cực mạnh của cả súng ngắm bạ rẻ ở tạ m99 hay một vụ nổ của lựu đạn mà không hề hấn gì. Còn người được trang bị chiếc áo giáp có su đăng sẽ vận động rất linh hoạt và dễ dàng. Đây chính là ưu điểm cực biến thái của loại vật liệu này. Tuy vậy, su đăng nếu được kết hợp với một viên đá năng lượng cấp a thậm chí là cấp S thì biết đâu lại có thể cho ra đời một chiếc khải giáp cấp chiến tướng cũng không phải là không có khả năng. Chính vì lẽ đó, Dương Tuấn Vũ không muốn lãng phí loại vật liệu cực hiếm này vào làm mấy chiếc áo giáp đơn giản. Số nguyên liệu còn thừa này hắn sẽ tinh lọc toàn bộ, sau đấy sẽ dùng áo giáp thành phẩm để trao đổi. Sau khi tinh lọc toàn bộ những tảng viên thạch, hắn thu được thêm một loạt những màu su đang nho nhỏ. Tăng nhiệt độ lên cao nhất, ném toàn bộ phần su đang thừa vào rồi cho chạy ra vào bể cắt đã tạo sẵn một cái hố hình vuông để không bị thất lạc các mẫu su đang dù là nhỏ nhất. Tạo cho su đang tự nguội và đóng thành khối để sau khi làm xong giáp sẽ mang đi. Hắn quay sang chế tạo siêu vật liệu mà ngày trước từng thấy trên chiếc áo giáp mà leo thu được trong cuộc chiến với lũ ma cà rồng ở Đức. Một sợi của loại siêu vật liệu này có độ bền chắc gấp 5 lần thép carbon và khi kết hợp chúng lại với nhau thì còn bền chắc hơn thép 200 lần, đồng thời cũng khá đàn hồi. Siêu vật liệu này được tạo ra từ cách sắp xếp theo quy luật giữa hai loại sợi thủy rồ rô và sợi thủy tinh. Tính chất tổng hợp khá giống với su đăng nhưng xét về mọi phương diện đều kém hơn su đăng không chỉ mấy trăm lần. Chưa kể su đăng còn có tác dụng phân tán lực tác động, điều này vô cùng quan trọng. Nếu một viên đạn bắn không xuyên qua áo giáp nhưng nó lại lập tức chuyển hóa từ động năng cực lớn sang sóng cơ học gây ra lực phá hủy cơ quan bên sau áo giáp, điều này sẽ dẫn tới làn chấn thương, dập nát các phủ tạng. Nên nếu áo giáp chỉ có thể bền chắc thì cũng không thật sự tốt, người mặc nó vẫn có thể mất mạng vì áp lực do đầu đạn gây ra. Tuy khả năng đàn hồi cũng làm giảm phần nào lực sang chấn đó nhưng không quá tốt. Khi đó, Su Đăng lại bộc lộ ưu thế vượt trội. Không hẳn là toàn bộ lực công phá sẽ bị triệt tiêu nhưng phần lớn cũng sẽ biến mất. Điều này giúp người lính có thể sống sót được khi chúng đạn có sức xuyên phá lớn, động năng lớn. Nếu không nhờ siêu vật liệu thì chắc Dương Tuấn Vũ sẽ cần dùng một lượng không nhỏ xu đang để chế tạo áo giáp, nhưng giờ có siêu vật liệu, việc cắt xén su đang liền được thuận lợi hơn. Hắn cũng không cảm thấy có gì sai cả, muốn lấy của hắn 20 bộ áo giáp loại xịn hàng đầu thế giới thì không thể không phải trả thù lao được. Công đoạn chế tạo sợi thủy tinh Dương Tuấn Vũ đã rất thành thạo rồi, việc làm ra kính vở giờ cũng sử dụng một ít kỹ thuật tương tự, nên hắn không mất nhiều thời gian làm ra sợi thủy tinh. Chỉ có sợi hỉ rộ dụ là mất gần 6 tiếng mới làm xong đủ số lượng. Sắp xếp các loại sợi theo một trật tự, hắn cho vào bộ phận máy trộn và trộn đều lên gia tăng nhiệt lên độ cao thích hợp để chúng liên kết với nhau, rồi giải bột kim loại su đang theo một tỷ lệ nào đó rồi đột một hạ thấp nhiệt độ để nó cố định hoàn toàn với nhau. đem ra dùng máy cắt lưỡi kim cương nhưng cũng phải mất hơn một giờ mới cắt xong và may vải quân dụng thành một cái áo là đủ biết độ biến thái của loại áo giáp này. nhìn chiến áo vừa chắc chắn lại vừa đàn hồi tốt, Dương Tuấn Vũ dùng dao, kiếm, đũa cắt qua nhưng cùng lắm chỉ để lại vết mở thì vô cùng hài lòng. phải biết lực hắn xuất ra cũng được căn chỉnh không thua kém đầu đạn do M99 và bom gây ra. đây cũng là bất đắc dĩ vì trong này không có súng hay bom để hắn thử bởi vì khu thử thành phẩm là một khu riêng. Chẳng qua hắn nôn nóng đánh giá thành quả nên mới làm vậy thôi. Rất hài lòng với chiếc áo đầu tiên này, hắn tiếp tục cắt, khâu, may, vá. Tới lúc hoàn thành chiếc áo thứ 23 thì mới dừng lại. Hai chiếc thừa ra này hắn muốn mang đi tặng cho hai người phụ nữ của mình, từng và cả em gái hắn cũng không thể thiếu. Để cho chắc ăn hắn còn làm hoàn toàn dựa trên khuôn người của bọn họ, đảm bảo chỉ mình họ mặc mới là thoải mái nhất. Quân đoàn nhiều khả năng cũng sẽ không keo kiệt đi. Hắn gửi cười mặc lại quần áo treo trên móc rồi mang theo 23 bộ áo cùng một khối sū đăng to bằng quả dưa hấu mang ra ngoài. Chương 456, bị nợ tay trên, chương 456 bị nâng tay trên Dương Tuấn Vũ vừa bấm nút mở cửa thì đã thấy bên ngoài có người đứng đợi sẵn hắn còn chưa kịp nói gì người này mặt không cảm xúc liền nói đi theo tôi Dương Tuấn Vũ cũng không có ý kiến gì rất nhanh hắn được dẫn tới một căn nhà lớn người này dẫn tới đây thì rời đi và chỉ bỏ lại một câu ngũ tướng quân đang tiếp khách cậu đợi chút tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống hắn tranh thủ ngủ một giấc để lấy lại sức việc gen này không chỉ tốn thể lực mà còn hao mòn cả tinh thần lúc nào đầu óc cũng trong trạng thái căng thẳng tới độ vì nếu chỉ sơ xảy một chút liền đi tông cả sản phẩm hắn đoán cuộc gặp mặt cũng không ngắn nên đi ngủ Tới lúc được lão ngũ rung rung lắc lắc gọi dậy thì hắn tỉnh ngộ. Chỉ có vừa mở mắt đã bắt gặp một cái mặt đầy râu đỏ chót đang sát mặt mình, đã thế bộ dạng lại có vẻ rất kích động, đỏ bừng cả lên. Dương Tuấn Vũ đầu óc thoáng chốc liền thanh tỉnh, hắn lập tức ngả người về sau để thoát khỏi tình trạng quái dị này. Nếu để người khác đi qua nhìn thấy rồi hiểu lầm thì sau này thanh danh hắn liền hỏng bét. Lão ngũ đang rất kích động thì thấy hắn bộ dạng như gặp quỷ thì ngẩn người, nhưng thấy động tác của mình đúng là có chút cổ quái, hắn liền cười ha hả đứng lên. Nhóc con đừng nghĩ vậy Dương Tuấn Vũ cảm thấy cả người không sai biệt lắm thì mới thu liễm lại cảnh giác, tuy vậy hắn vẫn bảo toàn một khoảng cách nhất định. Lão ngu coi như không nhìn thấy gì, hắn vẫn cười vui mừng rồi khen ngợi. "Nhóc con, cậu có muốn bái sư không? Nếu có ai ở đây mà nghe thấy lời nói này thì chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên." Bọn họ hiểu rất rõ, Ngũ Phong chủ tuy bên ngoài dễ nói chuyện nhưng lại là người vô cùng hà khắc, yêu cầu mọi thứ đều hoàn hảo nhất có thể. Cứ nhìn bộ dạng của hắn tuy thô kệch nhưng mọi đồ đạc cho tới đầu tóc đều rất được trau chuốt. Và đặc biệt đã có không ít quân sĩ xuất sắc ở Cự Phủ Sơn muốn bái hắn làm thầy, nhưng hắn đều một mực từ chối. Cứ nghĩ chỉ sợ cả đời này tay nghề bá đạo của hắn sẽ bị thất truyền, nhưng giờ đây hắn lại chủ động đề cập tới chuyện bái sư với một tên nhóc mới gặp qua một, hai lần. Dương Tuấn Vũ hơi bất ngờ, hắn không nghĩ Lão già đỏ chót này lại có ý muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng Dương Tuấn Vũ còn chưa nhận qua Lão sư và cũng không có ý định đấy. Tuy được người khác truyền dạy sở học cả đời, nhưng hắn cũng không hứng thú mấy. Nếu được, tốt nhất là cùng nhau đàm đạo, bàn luận là hay nhất. Chính vì lẽ đó hắn liền chắp tay từ chối khéo. Cảm ơn ngũ tướng quân đã xem trọng, nhưng tôi đã có một sư phụ rồi, mà Lão sư lại nhất định yêu cầu tôi thể độc không được bái ai làm sư nữa, ngay cả khi ông ấy chết đi, nếu không sẽ không dạy kỹ nghệ cho tôi. Khi đó tôi đã dơ tay thể độc nên không thể làm trái được. Xin ngũ tướng quân không trách phạt ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ ngay cả hạ thổ lộ cũng không yêu cầu hắn bái sư thì người này làm gì đủ xứng đáng lão ngu nghe hắn nói thế thì hơi tiếc đối, nhưng nghĩ đến hắn tài nghệ tinh thông bậc này đúng là không thể không có ai dạy dỗ được vì vậy hắn liền bỏ ý định bắt chàng trai này bái sư nhưng lòng nhiệt tình cũng yêu tài vẫn không giảm chút nào mà không chỉ hắn nếu bất cứ người nào trong năm anh em của hắn nhìn thấy tên nhóc này cũng muốn đem hắn thu vào thôi ít nhất không làm thầy trọt thì cũng có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đây cũng là lần đầu tiên hắn lưu ý một mầm non như vậy lão ngu vô vai hắn rồi dẫn vào phòng khách tùy tiện tìm chỗ ngồi đi ai cứ nghĩ tên nhóc cậu sẽ mất trí ít một tuần hoặc một tháng cơ nhưng không ngờ sau hai ngày đã xong xuôi hai mươi bộ áo giáp đã vậy chất lượng đều là hàng thượng đẳng thảo nào doãn lao để lại ưng ý cậu như vậy dương tuấn vũ không kêu không nào nói cảm ơn ngũ phong chủ đã khen tặng chỉ là tôi vẫn chưa thực sự hài lòng lắm dù có tốt cũng chỉ là một cái áo giáp cực phẩm phàm khí ồ là ngũ mắt leo tinh quang hắn nuốt nuốt tròn lâu dài nhấp một ngụm rượu rồi nói cậu cũng biết cấp bậc trong luyện kim ừm chắc là lão sư của cậu dạy đi không biết người này là ai nếu có cơ hội ta thực sự muốn xin phép gặp mặt xin chỉ giáo Đào tạo ra một tên nhóc ưu tú như cậu thì người này cũng chẳng phải là kẻ vô danh đi." Dương Tuấn Vũ mặt không đổi sắc, chính khi nói: "Đích thực là tôi cũng biết chút gia lông về bậc Luyện Kim. Tất cả đều là lão sư khổ cực dạy dỗ. Tuy vậy tiếc là tôi không biết danh hào cũng như tên tuổi của ngài. Ngay cả lúc sư phụ mất tôi cũng chỉ biết khắc lên bia mộ hai chữ sư phụ mà thôi." "Ai, cao nhân đã tử chân rồi." Vẻ mặt đau lòng, hắn gật đầu không nói coi như chấp nhận. "Ai, thật tiếc cho một thiên tài kinh diễm. Mà thôi, cậu cũng học được thuật luyện kim của sư phụ, dù ít hay nhiều thì cũng không để tuyệt học ấy thất truyền là tốt rồi." Dương Tuấn Vũ đang đợi lão ngũ hỏi thêm về thuật luyện kim thì sẽ từ chối không nói, nhưng dường như lão giả này cũng là một người biết trước biết sau. Lão gật gù giàn dò: "Thứ này tốt nhất cậu không nên để lộ ra là bản thân mình làm, nếu không sẽ có nhiều thế lực chỉ dính bắt cậu về làm cái máy sản xuất đấy." Cảm ơn tướng quân nhắc nhở, điều này tôi vẫn biết. Chẳng qua doanh tướng quân có ơn nên tôi mới đồng ý dành 20 chiếc áo coi như là quà tặng. "Ừm, thế cũng được. Vậy con khối kim loại này là cậu tinh chế lại từ đám quặng kia à?" Nhìn có vẻ rất kỳ lạ. Dương Tuấn Vũ giật mình, hắn quên mất kẻ trước mặt chính là bậc thầy luyện kim. Cả đời hắn chỉ có làm bạn với chiếc búa và đống sắt, nên chắc chắn chỉ liếc qua một chút sẽ biết loại kim loại này là thể loại gì. Nhưng vị su rất hiếm và hầu như chưa xuất hiện su xu tinh chế nguyên chất nên ngũ lao không biết là chuyện bình thường. Chỉ có điều chính vì không biết nên mới có chút rắc rối rồi. Dương Tuấn Vu có cảm giác mình đang may áo cưới cho người khác, ý nói làm xong cho người khác dùng, thì mặt hơi đen đi. Hắn đành chủ động mở lời, nếu không khả năng sẽ mất trắng hết, tốt nhất nên chủ động biết điều trước có khi còn được chút canh. Cái này tôi khi tôi rèn liền rơi ra, thấy có vẻ hay hay nên thu lại thành một khối. Nếu ngũ tướng quân thích thì có thể đem đi. Lão ngũ tất nhiên đã nhầm chung thứ này nhưng hắn cũng hơi ngại mở miệng cấp đoạt. Dù sao cũng là bậc tiểu bối, hàng con cháu, của mình, nếu cường đoạt đồn ra ngoài sẽ rất mất mặt. Đang băn khoăn thì nghe thấy hắn nói vậy thì mừng rỡ. Hắn gật đầu sảng khoái. Tốt. Ta thực sự cũng thấy thứ này có chút kỳ quái. Như vậy đi, cậu đã mất công tinh lọc không ít, tôi sẽ chỉ lấy một nửa để nghiên cứu, còn lại coi như công lao tặng cậu. Ừm, còn cả ba bộ giáp nữ nhân kia nữa, chắc cậu muốn tặng người thân à. Dương Tuấn Vũ lòng dỉ máu nhưng cũng chỉ biết ngoài mặt cười thoải mái. Nghe tới lao ngũ này nhắc tới ba bộ giáp kia là biết hắn dâng đe mình rằng định lấy của công đem đi làm của riêng sao? đã như vậy nếu còn không hiểu thì Dương Tuấn Vũ cũng chẳng lăn lộn được tới ngày hôm nay. Là người đã sống hai kiếp hắn làm sao không hiểu mọi thứ đều chỉ được xây dựng trên một quy tắc mang tên lợi ích bản thân. Giờ đây hắn thậm chí nghĩ doanh tướng quân lần đó có lẽ đã để lộ ra chút thông tin về kim loại su này rồi. Vì thế lao ngũ phong chủ này mới tính kế giả vờ nói tốt vài câu cho hắn trong cuộc họp cao tầng. Và khi hắn thực sự đem ra đồ vật này thì cái đuôi hổ ly mới lộ ra. Tuy vậy. Ít nhất kẻ này còn không phải nuốt sạch không nhà xương, chí ít hắn vẫn còn chút canh để dùng. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, hắn liền rất khoát nhanh gọn đồng ý. "Cảm ơn tướng quân đã tặng." Hắn cũng không nói đây là đồ của mình, mà ngược lại coi như mình được lao già này tặng đồ, như thế đảm bảo đã cho lao đủ mặt mũi. Ý thì như rằng, Ngũ Phong chủ hiếp mắt cười vui vẻ, trong lòng cũng gật gù nghĩ tên nhóc này cũng rất biết điều. Sở dĩ hắn nói chia đôi mà không phải là 64 hoặc 73 là bởi vì nhìn thấy bộ giáp được chế tác tinh vi và tốt như thế, chứng tỏ tên này nếu không chết trẻ thì sau này sẽ có thành tựu không thấp. Nếu giờ quá tham lam mà tức đoạt hết thì ít nữa muốn nhìn mặt nhau cười thật lòng một cái cũng không phải dễ dàng gì. Cũng không muốn mất thêm thời gian, ngũ lão liền lôi ra một thanh cự phụ rất lớn, một lưỡi hai đầu, một đầu là búa, một đầu là rìu. Hắn xoay đầu rìu rồi khe dùng lực chặt xuống, kim loại su đang chắc chắn là thế như vẫn nhẹ nhàng bị cái đồ chơi kia cắt thành hai miếng đều nhau vô cùng đơn giản. Dương Tuấn Vũ chứng kiến màn này thì suýt xoa, đây chính là sự tranh lệch về chất giữa phàm khí và thần khí a. Dù su có bá đạo tới đâu thì nó cũng chỉ là thứ thuộc về cực phẩm phàm khí, gặp thần binh còn không phải quỳ xuống dâng ông nội từ đó mới thấy thứ áo giáp này cũng chỉ tránh được vũ khí công nghệ chứ gặp siêu cao thủ có thần binh trong tay thì chẳng khác gì chém tờ giấy đồng thời khi hắn đang cảm thán thì triệu cơ cảm thán không ngờ đây lại là một thanh cự phủ gần sát với cực phẩm chiến tướng nếu người dùng thành thục loại vũ khí này thì khi chiến đấu cũng có thể phát huy sức mạnh cự phụ lên cực phẩm chiến tướng thật sự cũng không phải là không thể dương tuấn vũ không khỏi nhìn cái bữa rượu kia thêm mấy lần đây là thanh binh khí bá đạo đứng thứ hai mà hắn nhìn thấy chỉ sau cái lươi hái của con bị bọ rùi Nghĩ vậy hắn lại không khỏi tiếc nuối ngày xưa ngây thơ tặng lại cho Dĩ Đỡ đem về Vương cung Thánh đường Thánh phệ rỗ để thanh tẩy mà không lấy một xu. Cầm ba chiếc áo giáp cùng khối kim loại đã thiếu đi một nửa, hắn chào từ biệt lão ngũ rồi quay trở về Vô Diện Sơn. Vừa đi hắn vừa nghĩ lần này cũng không tính là thiệt thòi, thậm chí là rất lợi khi đi tay không về lại nhiều hơn bốn món đồ vô cùng tốt. Còn về việc lão ngũ xử lý khối xu đang ra sao hắn cũng không quan tâm, nếu có thì cũng nhiều thêm mấy bộ giáp phản khí, cao hơn nữa cũng chỉ được 1.2 bộ hạ phẩm đến trung phẩm chiến tướng. Nhưng đảm bảo không mất mấy năm, thậm chí cả chục năm thì chưa chắc đã thành công chưa kể với người biết công thức, tỷ lệ và cách phối trộn như hắn thì không sao. nếu với một tay gà mơ về su đăng thì chỉ sợ châu nguyên liệu đấy còn chưa đủ để tìm hiểu chứ đừng nói là làm ra được thành phẩm gì. và đặc biệt nhất chính là dù trong kho cạn trên cự phụ sơn vẫn còn su đăng thật nhưng muốn tìm ra khối đó trong mấy ngàn khối khác không phải là điều đơn giản. nếu hắn không có triệu cơ trợ giúp thì rất có thể phải mất mấy năm cất cạn tìm tòi chứ chẳng chơi. mà kể cả ngũ lao có may mắn tìm được thật thì sau đó muốn gia công và tận dụng toàn bộ ưu thế của Xu đăng cũng rất gian nan. chương 457 muốn chết chương 457 muốn chết Trong suốt mấy ngày tiếp theo, Dương Tuấn Vũ đều đặt trọng tâm vào việc rèn luyện sức chịu đựng cực hạn của cơ thể. Nhưng dù cảm giác có chút tỉnh tiến, nhưng dường như cách này sẽ không thể nào giúp bản thân đột phá trong thời gian ngắn. Vì thế tới ngày thứ bảy, Dương Tuấn Vũ liền dừng lại. Không thể không nói, tuy sức mạnh tổng bộ không tăng đáng kể, nhưng khả năng thích ứng địa hình đồi núi của hắn đã đạt tới một mức độ không tồi. Từ ngày đầu tiên cho tới ngày thứ tám đều là một đường thẳng tắp. Ngày hôm sau hầu như hoàn thành bài tập với số lần gấp đôi. Chứ nguyên một ngày làm áo ra, thì năm ngày sau hắn đã leo bằng một tay hơn 100 lần mà chẳng hề tốn bao nhiêu sức. Cảm giác tiếp tục tập nữa cũng không còn nhiều ý nghĩa. Còn việc quan sát và bắt chước hành động, tập tính của các loài vật cũng đã được hắn thu vào trong ý thức. Tuy còn không phải mọi loài trong khu rừng hắn đều học, nhưng trên dưới 50 loài đã được hắn nghiên cứu kỹ lưỡng và một lần nữa nâng cao khả năng ẩn thân của mình. Hắn tự tin rằng ngay cả người có sức mạnh hơn hắn 1.2 cấp độ, trong trạng thái bình thường muốn tìm hắn trong rừng là không có khả năng. Trong thời gian này hắn cũng gặp được một vài thành viên của Vô Diện Sơn nhưng khi hắn muốn tiến lên bắt chuyện thì người kia đều chủ động rời đi. Điều này khiến hắn thật sự buồn bực, nhiều lần thậm chí nghĩ chẳng lẽ nơi này là toàn chứa chấp mấy kẻ tự kỷ. Tới hôm thứ bảy, hắn đã buồn bực sắp chết. Quyết tâm đến gặp dù lì Á muốn nói mấy câu, nhưng tới cửa lại phát hiện cô bé này không có nhà. Hắn quyết định xuống núi tìm mấy người huynh đệ trong tổ đội lúc trước, nhưng trùng hợp mấy người này lại đang đi nhận nhiệm vụ nào đó. Tới lúc đó hắn mới nhớ nơi này thực sự còn cái chỗ để nhận nhiệm vụ, thế mà hắn quên bén mất. Nghe nói nếu như trong vòng 6 tháng mà không hoàn thành một nhiệm vụ nào thì sẽ bị giáng chức. Nghĩ vậy hắn toát mồ hôi hột, khó khăn lắm mới kiếm được một cái chức quan nho nhỏ, không thăng được lên thì thôi còn bị tụt cấp thì đúng là hết chỗ nói. Cũng may hắn phát hiện ra sớm. Đi qua ngọn núi tổng cục chỉ huy, Vượt qua quảng trường rộng lớn, vừa bước vào tầng 1 là một mảnh nội nhịp, người ra vào liên tục khiến hắn trầm trổ không ngớt. Làm nhiệm vụ có cái gì hay mà hấp dẫn người ta thế nhỉ? Hắn nghĩ nghĩ một hồi thấy đây cũng là một cách khá hay có thể đem về áp dụng cho căn cứ. Những quân sĩ trong tổ chức cũng không thể ăn không rồi ngồi chờ chết được. Bọn họ có sức mạnh thì có khả năng đi làm nhiệm vụ, làm nhiệm vụ thành công sẽ vừa có thưởng, vừa được cọ sát tăng kinh nghiệm, thậm chí là đột phá cũng không phải không được. Dương Tuấn Vũ càng nghĩ càng thấy hợp lý. Sau này nhất định sẽ còn mở rộng ra để cái tên rợ dạ gỗ NETS sẽ nổi tiếng toàn thế giới. Rồi một ngày người người nhà nhà khi nghe thấy cái tên gen này sẽ biết họ là tổ chức có vô số cao thủ, không nhiệm vụ nào không làm được. Nhưng giấc mơ còn đang đầy màu sắc rực rỡ thì có người va vào làm hắn tỉnh lại. Không nhận nhiệm vụ thì đi ra chỗ khác. Đứng đây tốn diện tích. Dương Tuấn Vũ sửng sốt một chút, nhìn xung quanh một hồi, thấy nơi này rõ ràng lớn hơn cả mấy cái sân bóng đá hợp lại, người tuy nhiều một chút cũng không quá 50, thế mà hắn đứng đây lại tốn diện tích. Nhìn bộ dạng tên này mắt tam giác. Gương mặt dữ tợn, cả người toát ra một mùi vị tinh huyết rất đồng không cần nghĩ cũng biết kẻ này chính là giết người quanh năm suốt tháng nên mới tích tụ thành cái khí chất như huyết sắt nhân thế này. Dương Tuấn Vũ tuy ngẩn người, nhưng hắn cũng không mất nào, khi này rõ ràng tên này cố ý đi va vào mình. Nghĩ mình vừa tới, cái gì tránh được thì tránh, đánh nhau với bọn họ cũng chẳng thu lại được lợi ích gì. Dương Tuấn Vũ hắn còn chưa bao giờ làm việc gì vô ích. Vì thế hắn gật đầu nói: "Tôi xin lỗi, tôi qua kia xem nhiệm vụ một chút." Nhưng hắn không gây sự thì không có nghĩa kẻ khác không thích gây sự với hắn. Dưỡng Tuấn Vũ vừa quay đi thì tên kia gần giọng nói: Và vào tao chỉ nói một câu xin lỗi là xong sao Dương Tuấn Vũ quay lại mặt đầy khó hiểu thế ông anh muốn sao tên mắt tam giác khinh bị chỉ tay xuống dưới hai chân chui qua chui qua nào ông anh bị bệnh à nếu miệng chui như thế tôi có thể mở hai chân một chút cho ông anh chui qua thế nào Dương Tuấn Vũ mặt cười nhưng lòng không cười từ từ nói hắn không muốn gây sự nhưng không phải quả hồng mềm để mặc người ta thích nắn thế nào thì nắn tên này chắc kỹ thuật giết người không tồi sức mạnh dao động như thế cũng chứng tỏ cấp độ sức mạnh hắn cũng là một ba tước muốn chiến hắn không ngại thử vài chiêu mọi người thấy bên này không khí đang rực cháy, biết là sắp có trò vui nên chỉ thoáng chốc đã hình thành một vòng hóng hớt. tên này là ai mà lại dám khiêu khích huyết sát? chịu. nhìn cái bộ dạng này chắc là người mới. ô cái này tôi biết, hắn chính là quán quân cuộc thi khảo sát đầu vào. bảo sao lại có ngạo khí như vậy? nhưng rồi sau một thời gian đều sói non đều bị bẻ răng nênh hết, năm nào cũng thế đã thành quy luật rồi. ừ chắc tên huyết sát kia cũng thấy kẻ mới muốn gây sự. chúng mày không biết gì rồi. lần khảo sát này nghe nói khác những lần khác, tên quán quân này không phải đứa dễ chơi đâu. a bình, mày nhát chết thế từ khi nào? Sói con thì vẫn chỉ là sói con thôi. Dù có sức mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu chẳng nổi bao nhiêu, đem so với tên huyết sắt đứng thứ 152 trên phong thần bảng còn không phải cháu gặp ông nội. Cũng đúng. Ai, người mới cũng vẫn là người mới a, hồi đó mới vào tao cũng có chút cốt khí, nhưng chẳng phải cũng bị đàn anh đánh thảm suốt mấy tháng sao? Giờ mới biết đây là truyền thống rồi, nghĩ lại cũng có chút hợp lý, phải để đám đàn em biết vị trí của mình ở đâu. Đừng nói nữa, nghe một chút. Lần này chắc lại có một vụ quyết đầu rồi. Hôm trước có liên tiếp mấy tên không biết điều cũng được huyết sắt đánh cho nhập viện rồi đấy. Từng trận đó cũng thật thảm, ba tên bị hành liên tục Hắn tên cái gì mà cao cao ý nhỉ? Là Cao tiến, trung Dũng, Đức Hà. Nghe nói cùng một tổ đội lúc thi sát hoạch nên chơi thân với nhau. Ồ là ba tên dựa hơi vào tên đội trưởng đó sao? Chính chúng. Nhìn năng lực cũng chỉ tạm tạm, hơn 25 tuổi mà chỉ từ tước, tiền đồ đích thực chẳng có bao nhiêu. Mấy người này bàn tán khe khẽ nhưng tính lực Dương Tuấn Vũ không phải bình thường, hắn rất nhanh nghe được mấy điểm mấu chốt. Biết được ba đồng đội cũng không phải đi nhận nhiệm vụ mà là bị tên khốn trước mặt đánh nhập viện thì trong lòng bừng lên lửa giận. Nụ cười đã hóa tàn nhẫn, hắn nói: Mày có dám chơi một trận? Huyết sát đang muốn khiêu khích, nhưng không hiểu sao tên ngu này lại mở lời trước, rất vừa ý, hắn cười ha hả. "Tốt, để tao cho bọn người mới chúng mày biết thế nào là hết ngồi đáy giếng. Ở ngoài kia cứ nghĩ mình là bố đời, vào trong này nên biết điều một chút." Mà Khoan, sao không làm chút cá cược nhỉ?" "Cá cược?" Dương Tuấn Vũ khó hiểu nhìn hắn. Quy củ nhiều thứ hắn thực sự chưa biết hết. Biết hắn là người mới, một người ở bên ngoài thiện chí giải thích. "Quyết đấu trên võ đài Quảng Tiên môn được phép cá cược bất cứ thứ gì, kể cả tính mạng." con có chuyện như thế? Không phạm pháp." "Không. Ở trên Quảng Tiên môn được phép Dương Tuấn Vũ híp mắt cân nhắc một hồi, nhưng tên này biết mình là người mới thì làm gì có cái gì trong tay mà đòi cướp. Muốn cướp gì? Tao chiều." Huyết Sát cười thô bỉ. "Ha ha. Tốt, nghe nói con vợ sắp cưới của mày là hàng cực phẩm, tao muốn chơi nó mấy bữa." Dương Tuấn Vũ lòng thực sự đã muốn bùng cháy, nhưng ngoài mặt vẫn cười, nếu người thân quen sẽ biết mỗi khi hắn cười như thế còn chưa có kẻ nào sống sót mà rời đi. Đối với Dương Tuấn Vũ nếu hắn nói cược cái mạng vào cũng không có gì đáng kể, nhưng một khi đã động chạm tới người thân của mình thì tên này đã xác định phải chết không thể chết hơn mới thôi. Không chỉ như vậy, Dương Tuấn Vũ đã nắm chắc tên này, rõ ràng biết mình là ai và cố tình nhắm vào hắn. Chẳng qua mấy ngày vừa rồi không thấy hắn rời khỏi Vô Diện Sơn, mà người ngoài tuyệt đối không được phép tới Vô Diện Sơn, nên hắn mới tìm tạm mấy người đồng đội cũ của mình làm bia tập đánh. Như thế đảm bảo kể cả ngày hôm nay mình không bị hắn va vào thì kiểu gì khi biết chuyện đó cũng sẽ tự dẫn thân tới tìm. Và huyết sát hắn sẽ dẫm nát mình dưới chân. Nhưng tất cả chỉ là trong tưởng tượng tươi đẹp của hắn mà thôi. Tên này đã muốn chết thì cũng không thể để hắn thất vòng được. Tuy vậy, dù muốn có lý do để tên này chết hắn cũng không đem vợ mình ra đánh cược, hắn nói: Tao không có khả năng đem vợ mình ra đánh được. nhưng tao sẽ đem cái mạng này ra chơi với mày. Nếu mày có bản lĩnh giết tao thì mày làm gì tiếp theo thì tùy. Tuy nhiên, có phải hay không mày cũng nên quyết một trận sinh tử chiến. A Khoan, hình như tao hơi thiệt rồi. Một mạng tao đổi lấy mạng một con chó như mày thì thắng cũng không có bao nhiêu tiện nghi rồi. Hay là mày đem tất cả của cải đó đi, đỡ mất công khi mày chết tao lại phải đi tìm. Huyết Sát bị chửi là chó thì giận tí mặt, hắn suýt nữa không đợi được tới Quảng Thiên môn mà ngay lập tức giết thằng nhóc con trước mặt. Nhưng nếu đánh nhau ở ngoài Quảng Thiên môn sẽ bị phạt nặng nên hắn tạm thời kìm nén xuống. Giờ này hắn chỉ muốn giết tên này nhanh để còn đi nhận thưởng, chưa kể còn được thưởng thêm một con đàn bà cực phẩm thì còn gì bằng. gan giọng hắn nói. Khá lắm ngại con. Mày đã thành công chọc giận tao. Được. Sinh tử chiến thì sinh tử chiến. Lát nữa tao sẽ đánh mày thành tàn phế rồi xách về nhà, bắt con vợ mày chơi trước mặt mày cho vui. Ha <cười> ha. Nghe thấy vậy thì mọi người xung quanh sắc mặt khẽ biến, tuy Quảng Thiên Môn thực sự cho phép sinh tử chiến nhưng hầu như mọi khi chỉ là giải quyết mâu thuẫn thôi, thôi, còn chưa tới mức giết người. Tuy họ rất chóc nhiều rồi, nhưng vì chủ ý bên trên luôn không muốn tinh anh của mình tàn sát nhau nên đều dặn dò bọn họ nhiều lần không nên đem mạng cực vào Quảng Thiên Môn. Nhưng hôm nay chỉ sợ thực sự có án mạng rồi. Chương 458, huyết tế, chương 458, huyết tế. Người ban nãy giải thích cho Dương Tuấn Vũ thấy hắn bị khiêu khích mà làm liều thì tiến tới bên cạnh. "Người anh em, việc gì phải thế?" Hắn rõ ràng muốn cậu chấp nhận khiêu chiến. "Cậu còn là lính mới nhiều thứ còn chưa biết. Đừng nóng, giờ chưa lên Quảng Thiên Môn vẫn có thể rút lại." Dương Tuấn Vũ quay lại nhìn hắn và ném lại một câu. "Kẻ nào động vào gia đình tôi thì chỉ có chết." Nghe hắn nói vậy người này sững sờ, sau đấy thở dài. Tuy hắn khuyên người ta như vậy, nhưng thực sự có kẻ xúc phạm mình như thế chắc chắn hắn sẽ không chết không thôi. Người này còn trẻ, lại là lính mới nhưng cốt khí không nhỏ. Thú vị, hắn lẩm bẩm, chỉnh lại cúc cổ tay áo rồi mỉm cười đi theo. Dương Tuấn Vũ đặt chiếc bút xuống, quay đầu đi thẳng. Hắn và huyết sắt đã xong ký giấy sinh tử. Tin tức có trận chiến một mất một còn đã nhanh chóng lan ra cực nhanh, chỉ chưa tới 10 phút nơi này đã có ít nhất 200 người đang đứng dưới theo dõi, bàn tán, thậm chí là đặt cược tiền. Tuy hắn rất tức giận nhưng cũng biết đối thủ lần này khó nhằn, vì thế nhất định không thể chủ quan. Ba thanh kim loại nhanh chóng được kết nối lại thành một thanh thương, thanh long thương, đã lâu rồi hắn không cùng nó chiến đấu. Vượt vết thanh thương có không ít vết sức mẻ, đây đều là những lần nó giúp Dương Tuấn Vũ tránh khỏi một nhát chém. Cả hai đã có một mối liên kết vô hình. Nắm thương trong tay, Dương Tuấn Vũ cảm giác nó như hòa lẫn vào cơ thể của mình, mỗi động tác đều rất linh hoạt. Huyết Sắt đứng ở phía đối diện trên sân, tay cầm một thanh đại đao hình đầu hổ, nhìn vô cùng uy thế, cả người khí tức như một tên huyết nhân. Kia lửa điện. Dương Tuấn Vũ nhíu mày, tên này không ngờ lại là một tên sử dụng kỳ lôi hệ. Đặc điểm của loại kỳ này bá đạo không cần nói, vừa nhanh vừa có sức tàn phá cực lớn, lại có khả năng là tê liệt đối thủ. Đây là một trong những hệ kỳ rất hiếm. Lôi huyết sao? Dương Tuấn Vũ trong lòng cảnh giác 10 phần. Trận đấu này muốn thắng cũng không dễ dàng gì. Hắn quyết định dùng toàn lực đối phó. Ngay khi trọng tài vừa lên tiếng, toàn thân huyết sắt điên cuồng phóng ra lôi điện màu đỏ như máu, riêng chỉ một chút lôi điện lọt ra ngoài thôi cũng đủ làm nổ tung phần gạch đá trên sàn đấu. Khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Dương Tuấn Vũ cũng ngay lập tức dàn một lượng kỳ thích hợp quân thân, cả cơ thể có cảm giác nhanh nhẹn gấp 5 lần bình thường. Huyết sắt chém thanh đang ngang hung kẻ địch, nếu thành công thì đảm bảo sẽ bị cắt làm hai khúc. Dương Tuấn Vũ chống cán thương xuống đấy làm điểm tựa rồi dùng sức nhanh chóng đẩy cả người lùi ra sau, vừa khéo thanh đao sát sạt đi qua, cũng may chỉ làm rách bộ áo của hắn. Đồng thời trong lúc lùi lại, hai tay hắn nhanh chóng gập thương chém về phía trước. Huyết sát dơ mặt bên thanh đại đao đỡ một thương, nhìn thì rất đơn giản nhưng áp lực từ trên dồn xuống khiến sàn đá dưới chân hắn nứt to ra. Tới lúc này hắn biết đối thủ không kém hơn hắn bao nhiêu, dù ra tay trước nhưng không nhận được chút lợi thế nào, ngược lại còn bị phản lại một thương uy mãnh. Hắn cũng biết, tuy đại đao lớn nhưng so về khoảng cách rõ ràng thương vẫn chiếm được lợi thế. Khẽ nhảy lùi lại hai bước giữ khoảng cách, hắn bắt đầu dồn khi chuẩn bị tung ra bí kíp. Đại đao của hắn tuy không nhanh nhẹn nhưng mỗi lần ra chiêu đều uy lực mười phần. Tuy nói là chậm nhưng thời gian nhảy lùi về sau hai bước đã đủ để hắn tích tụ năng lượng vào những đòn đánh kế tiếp. Tam hoàng huyết vũ ba. Thanh hổ đao hiện tại đã được bọc trong một lớp lôi điện nhìn càng cuồng bạo, hắn hét lên một tiếng rồi chém ra liên tục ba đao cực nhanh kèm theo đao hành mang tia điện phóng ra tới mấy mét ngăn chặn hoàn toàn đường lùi của Dương Tuấn Vũ. Ngay từ đầu biết tốc độ của hắn tuyệt đối không chậm, vì thế Dương Tuấn Vũ đã thủ thế sẵn, thanh long thương nhanh chóng xoay vòng tròn, thức thứ 9 trong bộ thập long thương pháp. Vạn địch bất xâm lập tức tiếp đón. Bùm bùm. Vụ va chạm giữa đao và thương tạo ra vụ nổ cực lớn. Chấn động mấy chục mét xung quanh, cả hai người đồng loạt thối lui mấy bước. Dù đã phân tán phần lớn lực công kích, nhưng Dương Tuấn Vũ cảm thấy thanh long thương của mình sau khi thu hồi vẫn còn rung lên từng hồi. Điều này đủ thấy khí lực của tên này thực sự lớn. Tuy cấp độ sức mạnh có ngang nhau, nhưng nội lực mỗi người một khác, lần này rõ ràng Dương Tuấn Vũ hắn đã thua thiệt một chiêu. Trận đấu vừa bắt đầu đã khiến đám đông bên dưới khí huyết sôi trào, từng đợt gieo hù vang lên, kèm theo là những tiếng nghị luận sôi nổi. Tiên thiên là ai mà có thể chặn được một chiêu Tam Hoàng Huyết Vũ của huyết sát vậy? Dưới một chiêu này không tới 1000 thì cũng tới 800 kẻ đã chết. Nghe nói là thế này. Người biết chuyện liền truyền nhau thông tin của Dương Tuấn Vũ, không thể không nói, chỉ sau một trận hắn liền đã thành danh ở quân đoàn tối mật, mà thậm chí hiện tại chưa đánh xong đã thành danh rồi. Thiên Diêu dùng bộ thương pháp có vẻ cấp độ rất cao, ư nhìn từng động tác của hắn đều làm cho cây thương như có sinh khí vậy, rất uyển chuyển lại vô cùng mạnh mẽ. Không ngờ giàn thí sinh mới vào năm nay lại có kẻ mạnh như vậy, đấy là ngươi chưa xem tên Âu Chí có rồi. Ok xem chút. ư nói về khí lực và sức mạnh hắn còn mạnh hơn tên nhóc Dương Tuấn Vũ này nhiều. Ừ, chẳng phải ngươi vừa nói tên đang trên đài là quán quân sao? Thế mới nói. Tên nhóc Dương Tuấn Vũ này tuy khí lực không bằng nhưng hắn có cái. Tên này chỉ chỉ vào đầu mình rồi thở lưỡi. Ồ cũng đúng. Nếu chỉ có mỗi sức mạnh mà não không dùng được thì cũng vô dụng. Tên Âu Trí Quốc kia cũng đủ khôn nhưng còn kém Dương Tuấn Vũ một chút. Được rồi, mau nhìn xem kia là chiêu thương gì mà khiến xung quanh như biến sắc. Mẹ nó, tuyệt kỹ ra rồi. Trong khi ở bên dưới đang nghị luận âm ỉ thì trên đài trận đấu đang rất căng thẳng. Cả người huyết sắt và Dương Tuấn Vũ khắp nơi đều rách nát, máu me lẫn lộn. Nhìn cả hai người bây giờ đích sắc đều giống một huyết nhân. Huyết sắt đôi mắt lóe lên ngon độc. Ngươi rất khá Thảo nào có gan dám cùng ta sinh tử chiến. Nhiều lời. Tiếp một thương, Dương Tuấn Vũ đã tích tụ đủ khí, hắn cắm thương xuống làm lực đẩy cả cơ thể lên cao gần chục mét, rồi nắm chặt thanh thương chém xuống một chiêu như xé rách thiên địa. Phi Long tại thiên ba, huyết sát cũng không nói thêm gì, hắn cảm giác hơi thở tử vong đã tới sát bên hai, cả người điên cuồng tối lui đồng thời cắn răng dồn một lượng lớn kỳ đỡ một chiêu này. Vùng ba, không khí bị nhát thương mang đi như nén tới cực hạn, khi tiếp xúc với đại đao liền tạo ra một vụ nổ cực mạnh khiến tất cả những người bên dưới cũng náo nhác lùi lại. Nếu không nhanh chân bị thương không nói, có khi còn mất nửa cái mạng. Khi bụi đá bay mở mịt đã dần tan, mọi người căng mắt nhìn vào nơi vụ nổ khí này thì dần mình. Cũng đồng thời lúc đó họ thấy một cái bóng màu vàng nhanh chóng lùi khỏi làn khói. Dương Tuấn Vũ hiện ra cả người đã suy yếu, một thương này không thể không nói hắn đã dồn gần như toàn lực, cả người kia đã thu lại. Giờ này kia chiến đấu còn không đủ nên hắn không thể lãng phí dùng kỳ hộ thân nữa. Mà sở gì hắn lùi lại là vì trong lòng tự dương dâng lên nỗi lo lắng khó hiểu, bản năng mách bảo hắn cần lùi lại. Tên huyết sát này thành hình dạng gì hắn cũng không rõ, chỉ biết tên này đến đường cũng đã sắp điên. Dương Tuấn Vũ cười khổ. Hắn giờ muốn điên cũng không có khả năng. Lượng khí đã dùng hết tháng 9 năm một không, thực lực còn lại không tới một 3 so với ban đầu. Vậy mà tên kia lại dai như địa, đến cuối trận còn dấu bài, giờ mới lộ ra. Bên dưới nổi lên một trận khó hiểu là vì sao Dương Tuấn Vũ lại không thừa thắng truy kích mà lại lùi lại? Nhìn sân đấu cả ngàn mét vùng sau chiêu thức vừa rồi liền tan nát một nửa thì ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoài những kẻ thực lực cao hẳn thì không nói, nhưng kẻ thực lực chỉ là bá tức trở xuống đều kinh hồn. Họ thử suy nghĩ một chút rồi đều lắc đầu, họ tự nhận bản thân nếu ăn một chiêu này chính là chết không thể chết hơn từ đó ánh mắt nhìn chàng trai trẻ tuổi đang đứng trên kia cũng xuất hiện một tia tôn trọng. đời là vậy, khi bạn thực sự vượt trội, ngoài sự ghen ghét của mấy tên nix kỳ ra thì phần lớn đều nhận được sự tôn trọng của người khác. nói cho cùng nắm đấm ai to hơn người đó làm bố cũng được, làm ông cũng không ai nói gì. nhưng rất nhanh chóng mọi người cũng đã nhận ra tình hình không đúng. đúng lúc này một tên mặt không cảm xúc thở dài lắc đầu. tên nhóc dương tuấn vũ kia đã chính thức chọc điên huyết sát rồi, mà cũng không ngờ huyết sắt lại bị ăn thua thiệt như thế, tới mức đường cũng phải dùng huyết tế. mấy người xung quanh nghe thế thì xuống lại người mặt toàn thân một màu đen vội hỏi, cái gì là huyết tế? mong vị đại ca này chỉ giáo. đây chẳng phải là lê cát sư Vinh, cháu của bộ trưởng lê quân sao? ô thì ra là lê cát sư minh, thất lễ thất lễ. mong sư minh chỉ giáo cái gì là huyết tế. lê cát cũng không làm cao, tuy hắn là cháu bộ trưởng là thật, nhưng xưa nay mọi thứ hắn đạt được đều không liên quan chút nào tới danh vọng của ông nội, tất cả đều do hắn tự tay giành lấy. chương 459, đáng tiếc. chương 459, đáng tiếc. lê cát mắt vẫn không rời hai thân ảnh trên sân, tay chỉ vào huyết sắt đã lộ ra khỏi đan gói, miệng bắt đầu giải thích. huyết tế là dùng chính tủy huyết của mình để tế đao. Thanh đại hổ đao kia vốn dĩ không phải là do hắn mua được hoặc nhờ ai rèn mà là trong một lần làm nhiệm vụ ở Trung Quốc tiêu diệt một nhóm gia tộc cổ võ rồi cấp được. Đại hổ đao cấp độ tới giờ vẫn chưa lộ rõ, nhưng có một điều các ngươi chắc không biết, nó có khả năng tăng tiến sức mạnh theo chủ nhân. Tiên huyết sát này coi như năng lực cũng không tồi, khi nay chiến đấu thanh đao này đã ở cấp độ cực phẩm phàm binh đi. Giờ sau khi huyết tế không biết lên cấp độ nào, cực phẩm phàm binh còn muốn lên nữa. Đúng vậy, nếu số may mắn biết đâu có thể lên tới thần binh hạ phẩm chiến tướng thì sao? Mọi người nghe thấy vậy thì giật mình. Dù chỉ là hạ phẩm nhưng một cái thần binh là khái niệm khác hoàn toàn phàm binh. Dù là cấp kém nhất cũng là chém sắt như chém bùn. Lê Cắt lại nói tiếp, huyết sát kia cũng may mắn chiếm luôn được bộ công pháp của Lũ Thế gia võ đạo đó, từ đó hắn mới một đường thành danh tới hôm nay. Chiêu Tam Hoàng Huyết Vũ cũng là từ đó mà ra. "Tôi cảm ơn sư huynh giúp mở mang kiến thức." "Không có gì, việc này lên tới cấp độ cao một chút sẽ biết." "Được rồi, nhìn xem một chút." "Ô hát, tiếp nhỉ, chỉ lên được bán thần minh, thôi cũng tạm được, Dương Tuấn Vũ giờ cũng chỉ là ngọn đèn cạn dầu thôi, chống được một chiêu từ bán thần binh hay không cũng là rất khó nói." "Đúng như hắn nói, sau khi tế tụ huyết của mình, Huyết sát đã tạm thời bước vào trạng thái điên cuồng, thời gian duy trì hắn không còn bao lâu, nhiều nhất phải giết kẻ trước mặt trong vòng 5 phút, nếu không thì hắn chết chắc. Nếu bình thường có lẽ hắn đã nhận thua, nhưng là một trận sinh tử chiến, có muốn nhận thua thì kẻ đối diện cũng không có khả năng tha cho hắn một mạng mà rời đi. Vì thế hắn bắt buộc phải dùng bí thuật huyết tế này, lần này kể cả thắng hắn cũng phải nằm liệt giường ít nhất 3 tháng mới phục hồi lại sức mạnh, nhưng tùy huyết một khi đã mất đi chính là vô phương phục hồi. Tiếp thật đấy nhưng giữ được mạng hãy nói tiếp. Dương Tuấn Vũ cũng biết tình trạng của mình đang rất nguy cấp, một chiêu nếu chúng nhiều khả năng sẽ toi mạng. Nhưng hắn không hối hận, rốt còn có vậy ngược nữa là con người. Để cho hắn chui qua háng người khác là không có khả năng, còn việc đem vợ dâng cho kẻ khác hắn còn không nghĩ tới, nếu muốn, hắn phải chết rồi hay nói tiếp. Giờ số kỳ còn lại không nhiều nhưng tận dụng xuất ra một chiêu cuối cùng vẫn còn khả năng. Lần trước nếu không phải Doãn trung san nhảy lên đài gạt tay hắn ra thì Âu Chí quốc giờ này đã xanh cỏ rồi. Mà chiêu này tuyệt đối khó tránh vì nó cực nhanh, chỉ có điều lúc tích tụ sức mạnh thì hắn vẫn còn cần chút thời gian. Mặt khác chiêu này dùng xong nhiều khả năng hắn sẽ vô lực mặc người ta chém giết, chính vì thế sai một ly đi một dặm muốn sống chỉ có bắn chúng mà bắn chúng cũng phải trúng vị trí hiểm yếu một nhát chết ngay nếu không thì cũng vô dụng bởi vì suy cho cùng thì tia sáng tơ lạn mạ diện phá hủy cũng chỉ có hạn huyết sắt bên kia đã lên dây cốt sẵn sàng hắn tất nhiên không muốn tốn một dây vì hắn nhận ra rõ ràng kỳ của tên này có một chút khả năng chữa trị nếu để hắn thêm thời gian ai biết sẽ thành ra chuyện gì chiêu thức đơn giản nhất cơ bản nhất bao giờ cũng là chiêu thức mạnh mẽ nhất chính vì lẽ đó các sát thủ đều dùng bộ võ kĩ toàn là chiêu cơ bản vì nó nhanh nhất không dừng giả kẻ địch một khi chúng chiêu là chắc chắn chết Huyết Sát đã hiểu cách lý giải này khi học xong bộ huyết Đao quyết mà hắn cướp được từ gia tộc cổ võ. Bởi vì chiêu thức mạnh nhất, tàn bạo nhất cũng chính là một chiêu đâm thẳng, nhưng áp lực nó tỏa ra sẽ khiến đối thủ chỉ biết trơ mắt ra nhìn đại đao xuyên qua người mà chân chẳng thể nhích nổi một bước. Tất nhiên điều này chỉ đúng với kẻ địch đối diện có cấp độ sức mạnh bằng hắn hoặc yếu hơn, nhiều nhất cũng chỉ được hơn nửa cấp. Mà tên khốn kia tuy cùng bá tức nhưng rõ ràng cấp độ sức mạnh còn kém hắn một chút, nên một chiêu này xuất ra chính là hỏa mỹ. Hắn không nói nhiều, chỉ hét một tiếng. Huyết vô địch. Dương Tuấn Vũ vừa nghe thấy tiếng này thì cả người chợt căng cứng, chân muốn rời đi cũng không được cả người lập tức đổ mồ hôi lạnh, trong đầu lập tức biết mình phải lập tức xuất thủ nếu không chết chắc. Dồn toàn bộ khí lên cánh tay, hệ ánh sáng có khả năng thanh tẩy, nhưng giờ nếu Dương Tuấn Vũ dùng để thanh tẩy toàn thân chắc chắn không kịp, nên hắn quyết liều mạng với tên con này. Chỉ duy nhất cánh tay di chuyển được, nhưng điều này cũng khiến Lê Cắt giật mình, hắn nếu bị huyết vô địch nhắm thẳng vào tuy có thể di chuyển nhưng cũng không dễ dàng, có tên này rõ ràng sức mạnh cấp độ yếu hơn lại có thể làm được. Nhưng ngay lập tức hắn bình tĩnh, miệng lên. Kỳ hệ ánh sáng có khả năng thanh tẩy, thì ra là thế. Cũng không trách Lê Cát kiến thức không sâu được. Hệ ánh sáng cũng không phải là hắn chưa từng nghe thấy, ánh sáng cũng có trăm bảy loại, nhưng có tác dụng tẩy lễ thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Bảo sao một người trầm ổn như hắn lại có lúc thất thố như vậy. Tuy vậy hắn cũng nhanh chóng lắc đầu, không khó để nhận ra Dương Tuấn Vũ chính là nọ mạnh hết đà. Nhưng đôi mắt hắn nhanh chóng sáng rực lên, cũng không phải hắn có cái gì kích thích mà là do ánh sáng từ ngón tay trỏ của Dương Tuấn Vũ đã phát ra ánh sáng chói mắt khỉ hệ mọi người đều chỉ thấy một mảnh trắng xóa đau mắt. Ngùng nốc. Lê cắt mắng một tiếng, ngay từ khi biết Dương Tuấn Vũ là khi hệ ánh sáng hắn đã phòng hộ cho đôi mắt mình một lớp kỳ bảo vệ, vì thế nhìn mọi thứ vẫn rất rõ ràng mau dùng kia bảo hộ mắt là sẽ nhìn được. trong đám đông cũng không phải kẻ nào cũng ngu ngốc. lê cắt quay lại thì thấy một thanh niên ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi sáng sủa, lúc nào trên mép cũng treo một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. nhưng vừa nhìn vào kẻ này hắn đã cảm thấy một trận khó chịu, lập tức lẩm bẩm chửi. tên đạo đức giả. người thanh niên ăn mặc lịch sự thai cũng rất tính, hắn quay sang, nụ cười bình thản vẫn treo đó, gật đầu chào. ô thì ra là lê cắt sư minh. không ngờ trận chiến này cũng có thể để một người trong thập đại quái nhân tới xem. lê cắt trừng mắt, ngươi không nằm trong thập đại quái nhân sao? đường tiêu, đừng giả ngu. Đương tiêu chính là người khi nãy khuyên nhủ Dương Tuấn Vũ không nên vọng động, hắn cười cười gái đầu. Ô đệ quên mất." Thử. Giả tạo." "Cảm ơn." Lê Cắt cứng họng, tên này chửi hắn cứ nghĩ là khen. Đầu hắn quay lên lại, mặc kệ tên giả tạo. Ô đương tiêu sư mình, người đứng thứ 6 trong thập đại quái nhân, thất kính thất kính. Cảm ơn sư mình đã chỉ dạy. Nãy giờ nhìn mắt thường đúng là có chút chói mắt." "Không sao, tiếp tục xem." "Vâng." Mấy người dối rít nhìn lên lại, họ cũng rất muốn biết kết cục như thế nào. Nhưng đúng lúc này nghe thấy tiếng Lê Cắt lắc đầu thở dài. "Lựa bại câu thương sao? Thật đáng tiếc." Nói xong hắn cũng không xem nữa mà quay đầu rời đi. Đường Thiêu cũng thở dài tiếc nuối nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười bình thản quay đầu rời đi. Hắn chỉ có hứng thú một chút với tên người mới có chút ngạo khí này, nhưng người chết thì hắn tất nhiên không muốn cái giao. Lúc này trên đài, huyết đại đao đã mang theo khí thế không thể kiềm hãm vọt thẳng tới trước người Dương Tuấn Vũ. Nhưng chỉ một khoảnh khắc, ánh sáng được Dương Tuấn Vũ dùng toàn lực cả thần trí lẫn kỳ xuất ra khiến tiêu thức được đẩy lên một tầm cao mới. Nhưng ngay cả thế so với cái chỉ tay nhẹ nhàng của Apollo cũng còn kém một vạn 8000 dặm. Nhưng như thế đã đủ cực nhanh xuyên thủng lớp áo giáp, xuyên qua da thịt và xuyên vỡ trái tim của huyết sát. Tuy vậy Người có sức mạnh của khi tới cấp độ bá tước không lập tức chết ngay mà vẫn có thể còn chút thanh thình. Đây cũng chính là điều Dương Tuấn Vũ không ngờ tới. Sở Dĩ Lê Cắt và Đường Tiêu đều biết chiêu thức của Dương Tuấn Vũ chắc chắn sẽ đến trước nhưng là kẻ đã từng giết người cấp bá tước nên họ biết tới cấp độ này người bị phá hủy cơ quan trọng yếu như tim, phổi, gan, chỉ duy nhất trừ não bộ là vẫn còn ý thức và đầy đủ sức mạnh để tấn công mấy giây. Nhưng chỉ cần mấy giây, đôi khi trong cuộc chiến sinh tử lại đủ làm rất nhiều việc. Vì thế khi nhìn thấy hướng đi của Đại Huyết Đao, họ đều biết Đao này sẽ không có khả năng để Dương Tuấn Vũ sống ngay cả khi không bị đao xuyên trực tiếp qua tim thì lực lôi điện điên cuồng kia sẽ làm trái tim vỡ nát bét. Ngay cả bọn họ, tuy cũng được coi là mình đồng ra sát, đao kiếm bình thường chém không một vết sức nhưng ngũ tạng vẫn là như cũ. Một khi bị vỡ nát thì vô phương cứu chữa. Cũng chính vì lẽ đó, ở quân đoàn tối mật, việc phát triển khoa học kỹ thuật vẫn được đẩy cao, đặc biệt là công tác làm nội tạng cơ khí được coi là mũi nhọn. Đào tạo ra một người tới sức mạnh cấp độ như thế này, một khi chết đi chính là rất tổn thất. Nếu trận này không phải sinh tử chiến thì nhiều khả năng còn có cơ may kịp thay khí quan máy, nhưng đã ký vào sinh tử đấu thì ngay cả các vị phong chủ cũng không thể can thiệp vào. Lúc ký vào giấy sinh tử chính là sống chết mặt trời. Khi nhìn thấy tia sáng xuyên thẳng qua cơ thể của huyết sát tạo ra một lỗ hổng to bằng nắm đấm thì ai cũng dùng mình, chưa hết, tia sáng sau khi xuyên qua còn găm vào vách núi tạo ra một vụ nổ đình thai nhức góc. Sau khi khói bụi tan đi chính là sâu cả chục mét làm tất cả liễu lưới. Tuy vậy, Dương Tuấn Vũ cũng chẳng khá hơn, huyết sát đao sau khi tới, giáp cũng vậy, không giáp cũng thế tất cả chẳng tốn chút tích tắc thời gian nào đều dễ dàng xuyên qua như cắt một tờ giấy, rồi cuối cùng đâm vào lồng ngực kẻ địch xuyên ra sau lưng. Bùm. Ủa. Dương Tuấn Vũ có thể nghe thấy tiếng nổ trên người mình kèm với đó là sự đau đớn kinh khủng, miệng phun ra một uốn máu. tuy vậy đầu góc hắn còn chút thanh tỉnh, trong đầu vô vàn hình ảnh kiếp trước, kiếp này thi nhau hiện lên, cuối cùng chồng chất hỗn loạn vào nhau. miệng hắn lẩm bẩm, mình phải chết ở đây sao? Minh Châu, Vân Tú, Y Jin, tiên anh có lỗi với các em. nói xong, đầu góc hắn tối sầm, ý thức hoàn toàn chìm trong bóng tối vô tận. chương 460 rung động, chương 460 rung động. T cảm ơn hai bạn thành lý văn đã bờ UFF thất thải Châu và bạn thọ của mèo đã bờ U F F Châu cho chuyện của mình nha. chúc cả nhà nghỉ lễ vui vẻ đều chết rồi. Những người dưới đại vạn lần không ngờ kết quả lại thành ra như vậy, mỗi hồi nghị luận lại nổi lên, nhưng bất quá chỉ thoáng chốc bọn họ đã không còn hứng thú. Đối với bọn họ hai người này suy cho cùng một chút quan hệ cũng không có, thậm chí chỉ trong vòng vài ngày có khi hỏi tới cái tên Dương Tuấn Vũ và huyết sắt đã chẳng mấy ai còn nhớ, vì bọn họ không để trong lòng, nếu có cũng chỉ là động lại mấy chiêu thức mạnh mẽ kia. Trọng tài nhanh chóng tới kiểm tra tình trạng cả hai, sau đấy cảm thấy Dương Tuấn Vũ không ngờ vẫn còn chút khí tức thì lập tức tuyên bố Dương Tuấn Vũ thắng. Mọi người nghe thấy vậy cũng chỉ ồ lên một tiếng, thắng thì thắng nhưng mạng cũng chẳng còn mà hưởng phần thưởng thì mọi thứ liền vô dụng. Tất cả nhanh chóng tàn đi. Trong lúc đó, đội ngũ y tế đang chạy tới muốn đưa Dương Tuấn Vũ đang như ngọn đèn cạn dầu đi, bên kia cũng có một đội phụ trách mai táng huyết sát. Nói cho cùng hắn dù gì cũng là một con nhân, ít nhiều đều có đóng góp cho đất nước, vì thế cần phải đối đãi. Nghiêm túc. Đúng lúc này, một thân ảnh mặc bộ quần áo trắng, mặt mày mát mẻ kinh dị nhảy lên sân đấu. Người còn chưa tới nhưng tiếng nói đã tới. Giương tay. Tôi mang hắn đi. Làm cản Hắn còn chút khí lực, nếu thực sự muốn hắn sống thì phải mang đi thay tạng đã vỡ bằng khí cơ may ra còn chút hy vọng cô gái không nói nhiều xuất ra lệnh bài là vô ảnh khi nay không nhìn rõ thật lễ đừng nhiều lời hắn là người vô diện sơn ta mang hắn đi gặp sư phụ tốt nếu vô diện phong chủ đồng ý ra tay thì tốt vô ảnh không nói nhiều cô nhanh chóng bê sốc dương tuấn vũ lên rồi thân ảnh vụt cái biến mất vô tung vô ảnh lao trọng tài thở dài tấm tắc không hổ danh là người bài danh thứ 10 thập đại quái nhân vô ảnh giả xoa. người bên cạnh nghe thấy vậy trừng mắt trong lòng thầm mắng sao khi nãy lao không nói ra hai từ giả xoa đúng là đồ nói xấu sau lưng lão giả vừa tấm tắc nói xong thì bỗng có tiếng vang vọng quảng trường sắc của huyết nhân cùng toàn bộ tài sản của hắn ngay lập tức mang tới vô diện sơn dương tuấn vũ thắng đồng nghĩa với thắng cá cược các người một quọn tóc cũng đừng có thiếu nhìn xung quanh một hồi chẳng thấy bóng dáng đâu chỉ có tiếng nói lao trọng tài giật mình mồ hôi lạnh thoát ra hắn không biết lời mình vừa nói xấu sau lưng có bị vị sát nhân này nghe thấy không nữa nhưng lập tức nhận ra việc cần làm hắn nghiêm giọng chỉ tay vào sát huyết sát nói với đám cấp dưới mang tới chân núi vô diện rõ lao không nhắc thì bọn họ cũng biết chỉ được phép đưa tới chân núi vô diện Xưa nay chỉ có người vô diện sơn dám đi sang các ngọn núi khác chứ không có ai nguyện ý đi vào vô diện sơn, trừ khi có lệnh bài hoặc thư tín quan trọng có dấu của các lao tướng quân. Mà ngay cả thế mỗi khi lên đều là tim lúc nào cơ hồ cũng muốn nhảy ra ngoài đi du lịch. Lê cắt rời đi vẫn chưa xa, nghe được âm thanh vẫn còn đang quanh quẩn nơi quảng thiên môn thì nở nụ cười. Vô ảnh sư muội âm ba càng ngày càng tiến bộ an nếu đấu hết sức thậm chí có thể đứng vững top tám. Đường tiêu cũng nghe được tiếng âm ba, đáy mắt hắn khẽ lóe lên nhưng rất nhanh lại trở về bình thường, tính lặng như nước, mỉm cười không nói gì mà chậm rãi rời đi tuy vậy trong lòng cả hai cũng không nghĩ rằng dương tuấn vũ có thể còn sống sau chiêu thức đó ngay cả bọn họ nếu thực sự bị con hàng huyết sắt này đâm một đao xuyên ngực như thế thì chắc chắn mười phần chết cả mười vô diện phong chủ tuy thủ đoạn thần thông nhưng còn không có khả năng cải tử hoàn sinh nhìn người thanh niên đang nằm trong ngực vô ảnh nữ mày vừa đi vừa mắng Tên ngu ngốc lớn như vậy còn không biết kiềm chế hắn cũng chỉ là nói một chút có ăn được miếng nào đâu mà liều mạng không biết tiến lui có tài cũng là mệnh ngu ngốc ngay từ lúc bắt đầu trận đấu Vô ảnh đã đứng ở đó quan sát và nghe đám xung quanh bàn tán nên biết sở dĩ có trận đấu này là do huyết sắt nhục mạ đồng đội cũ và đặc biệt là người vợ của người này. Đối với vô ảnh mà nói, xưa nay ngoại sư phụ và cha mẹ mình ra, cô không có chút tình cảm nào với tất cả mọi người xung quanh. Có lẽ cũng vì ngay từ bé cô đã được sư phụ nuôi trên núi, mà sư phụ luôn vô cùng nghiêm khắc, ngoài luyện tập thì lại là luyện tập, ngay cả thời gian ăn ngủ cũng rất có quy củ. 24 giờ thì tới 18 tiếng luyện tập, chỉ có tổng 6 tiếng để ăn ba bữa cơm, vệ sinh cá nhân và ngủ nghỉ. Có lẽ chính vì thế cảm nhận của cô về thế giới này thực sự không có bao nhiêu hiểu biết. Nếu có phải chăng đều là biết những thói hư tật xấu của họ. Một cô gái còn nhỏ tuổi như cô đã thường xuyên nhận lệnh đi ám sát thì lãnh khốc vô tình là hoàn toàn bình thường. Nếu bình thường, người ngoài mà có chết trước mặt cô cũng chẳng nhiễu mày một cái. Nhưng chẳng hiểu sao tên khốn này lại khiến cô khi nay đã quay đi rồi mà vẫn cắn răng quay lại mang đi cầu sư phụ cứu rút. Tuy vậy, việc sư phụ có đồng ý ra tay không là chuyện khác. Cái này còn phụ thuộc vào số mệnh hắn đã tận hay chưa. Nhìn thấy lồng ngực dì máu, hô hấp đã ngày càng yếu. Thậm chí nếu không để ý còn tưởng hắn đã tắt thở luồng khí ra vào phổi qua vết thương vẫn đang phì phò khí máu, cô nhanh tay xé một chút vạt vải nhét vào vết thương. Tới khi chỗ đó không còn phì phò nữa cô mới yên tâm một chút. Nếu khi lồng ngực tổn thương xuyên qua màng phổi thì sẽ xảy ra hiện tượng phì phò khí máu. Sở dĩ có hiện tượng này là do áp lực không khí lớn hơn áp lực trong phổi, nếu để màng phổi rách, phổi coi như thông trực tiếp với không khí bên ngoài. Khi đó áp lực không khí lớn sẽ đè lên phổi làm phổi không thể nở ra. Mà không thể nở ra tức là không thể thở, mà không thở đương nhiên chết. Nhưng việc nhét miếng gạc vào chỗ lồng ngực bị thủng cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu không cứu chữa nhanh sẽ chết không thể nghi ngờ. Dù chỉ đứng thứ 10 trong thập đại quái nhân nhưng tốc độ của Vô Ảnh cũng là có số má, ngoài hai kẻ đứng thứ nhất bất nhiễm và thứ hai đặng Luân thì cô chính là người thứ đứng thứ ba nếu so về tốc độ. Vì vậy, quãng đường không ngắn lại là địa hình núi cực kỳ chắc trở, nhưng Vô Ảnh chỉ mất chưa tới 3 phút đã có mặt ở trước cửa một ngôi nhà vô cùng đơn sơ. Không dám chậm trễ, cô nhận thấy rõ ràng người này hô hấp đã vô cùng suy nhược rồi, còn tim thì chính là nhịp khi có khi không. Điều này chứng tỏ tim có khả năng không bị vỡ nát, nhưng dưới sự phá hủy của lôi điện chẳng biết đã tổn thương nặng đến mức nào. Thậm chí cô nghĩ nếu ngoài tên khốn này ra thì chỉ sợ đều đã chết cả rồi. Khi cô mang hắn đi cũng chỉ là để trong lòng đỡ ấy nấy mà thôi. Dù sao cô cũng ăn của hắn nửa con lợn rừng với nửa chỗ thịt rắn kia đi. Nghĩ tới điều này, gương mặt lạnh lẽo không ngờ có chút huyết sắc hơn, chỉ bất quá rất nhanh bị cô đè xuống. Cô còn chưa bước tới cửa thì đã có tiếng nói vang lên. "Hải Nhi, có chuyện gì? Vào đi." "Vâng." Vô Ảnh hơi bất ngờ, cô thấy dường như hôm nay lão nhân gia có vẻ vừa có chuyện vui nên tính tình đặc biệt thoải mái, chứ thường ngày cô muốn gặp cũng chỉ có thể nói một tiếng rồi đứng ngoài đợi mấy tiếng đồng hồ, thậm chí là mấy ngày mới có cơ hội gặp người. Cô nhìn người trong ngực, lẩm bẩm trong lòng có lẽ số người còn chưa tận. Vô ảnh bế theo hắn đẩy cửa vào, nhìn thấy đệ tử của mình ôm theo một người toàn thân quần áo rớt nát, máu me bé bết, vô diện phong chủ khẽ như mày. Còn không đợi ông nói, vô ảnh vội lên tiếng. Hắn là Dương Tuấn Vũ, người sư phụ mới nhận vào vô diện sơn cách đây mấy ngày. tổ hình như cũng có chuyện này. Có chuyện gì? Hắn ký dây sinh tử rồi lên quảng thiên môn đánh với một kẻ có tên huyết sát. Thiên kia đã chết, còn hắn cũng sắp không xong rồi. Sư phụ ngài, không cứu. Có gan ký giấy sinh tử thì có ý thức biết mình có thể chết. Mang đi đi. Nhưng, vô ảnh lão nhân ra trừng mắt, khí thế vô hình, không giận tự uy khiến vô ảnh theo thói quen dùng mình lùi lại mấy bước. cô cúi đầu, đã hiểu. quay dậy sư phụ nghỉ ngơi. con biết lỗi. được rồi. đi đi. vâng. vô ảnh thầm thở dài, vừa mới nói hắn có cơ hội sống không ngờ lại như vậy. cứ tưởng hôm nay lão nhân ra tính tình tốt có thể chiếu cố một chút, xem ra vô vọng rồi. cô bế hắn quay lưng rời đi. nhưng đúng lúc này từ trong cổ áo hắn rơi ra một sợi dây chuyền đã bị đứt dây. có lẽ là bị một dao kia cắt qua. kia sáng màu trắng khẽ lóe lên. Tuy rất mờ, nhưng khiến vô diện vừa quay đầu đi trong khoảng khắc đó vừa khéo lại nhìn thấy thoáng qua, lòng lao khé biến, vội quay đầu lại nhìn. Đúng lúc đấy thấy vô ảnh đang cúi xuống nhặt đồ vật đó lên, láo dơ tay mở miệng. Khoan! Vô ảnh nghe thấy vậy thì cánh tay còn chưa thu lại liền cứng đờ. Cô chưa hiểu gì thì mặt dây chuyền liền bị sư phụ đập lấy. Lòng câu nghi hoặc từ khi nào sư phụ lại quan tâm tới một mặt dây chuyền rồi. Nhưng cô quay lại nhìn thấy vô diện phong chủ không tiếc lấy và táo trắng của mình lao lao mặt dây chuyền đẫm máu đỏ. Máu vừa được lao đi thì mặt dây chuyền hoàn toàn lộ ra. Thứ này có chút tương tự với huy hiệu của quân đoàn tối mật nhưng rõ ràng không phải thứ hiện tại đang được phát cho quân sĩ, không chỉ thế, viên ngọc ở giữa lại có màu trắng bạc, bên ngoài lại là một miếng ngọc màu đen tuyền sáng bóng được tạc thành hình con rồng đen ngậm lấy viên bạch ngọc vô cùng tinh xảo. Tuy có chút hao mòn theo năm tháng nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của nó. Vô Ảnh nhìn thấy vậy thì trong lòng truyền tới từng trận rung động, miệng cô lắp bắp, luôn tử không trật tự nói, "Cái này, Vô Diện phong chủ không sư phụ thứ này hình như con đã nhìn thấy ở chỗ cha mẹ." Chương 461, rốt cuộc hắn là ai? Chương 461, rốt cuộc hắn là ai? Vô Diện phong chủ giờ này mặt nào còn chút lánh cốc, cả người đều run lên, đôi mắt lạnh lẽo như đều bị hòa tan, tay run run vuốt ve, miệng thuận tức nói: "Không ngờ còn gặp lại được mày." "Đại ca, đại tẩu." Nhưng lão lập tức nhận ra, vội quay lại nói: "Từ đâu mà còn có nó?" Vô Ảnh tuy vẫn còn như trong mộng nhưng bị tiếng nói sư phụ chấn cho tỉnh lại, cúi cúi xuống nhìn người trong lòng nói: "Là từ người hắn rơi ra." Hán. Vô Diện trong đầu từng đợt hoảng động, lão không kịp nói gì liền đoạt Dương Tuấn Vũ từ tay đệ tử của mình, lập tức bắt mạch, nhưng bắt mạch xong chân mày chợt nhíu chặt. Vô Ảnh cảm thấy người này dường như có liên quan tới cha mẹ cô. Như thế nào hắn lại có huy hiệu của họ? Vô vàng câu hỏi dồn dập vừa tới, đồng thời trong lòng không khỏi lo lắng, nhất là khi nhìn thấy biểu hiện của sư phụ. Cô vội hỏi: Tình hình hắn thế nào ạ? Rất tệ. Bất quá vẫn còn hy vọng. Con lập tức ra cửa chắn giữ, bất kể một hai cũng không được phép vào. Từng ngoại trừ Doan Phong chủ. Vâng. Nói xong không đợi vô ảnh ra ngoài, hắn liền vội vàng mở công, chỉ tay một bên từng trận tàn ảnh điểm lên người Dương Tuấn Vũ, tay còn lại luồn qua sau lưng hắn xuất ra một trận luồn khí màu xanh kỳ dị. Không ngờ lại là kia hệ mục Sau suốt hơn 10 giờ liên tục chữa trị, cuối cùng vô ảnh ở ngoài nghe thấy tiếng gọi vô ảnh vào đi. Những ký ức có chút hỗn loạn của cô tạm thời được gắt lại. Cô thực sự không ngờ người này lại có liên quan tới cha mẹ mình. Rốt cuộc hắn có thân thế gì? Vẫn một tiếng, cô mở cửa đi vào thì thấy Dương Tuấn Vũ đang nằm trên chiếc giường gỗ của sư phụ, nhịp thở đã đều đều, mặt mũi đã có chút khí sắc thì thở phào một tiếng, trong lòng như chút được gánh nặng. Cô tiến đến hỏi, khi nào hắn tỉnh lại ạ? Vô diện lao giờ này khí lực có chút giảm sút, ông ngồi xuống ghế bên bàn trà, nhấp một ngụm rồi nói, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, cũng may còn đến kịp. Tuy vậy, không ngờ với vết thương như thế mà tim hắn còn không vỡ, đúng là có chút kỳ quái điều này vô ảnh cũng tự nhiên hiểu rõ, cô cũng có con mắt rất tinh tế, ngay khi bế hắn lên, cô đã cảm thấy khung xương nơi lồng ngực hắn có chút biến đổi, đây không có khả năng là bẩm sinh mà là do hắn cố ý thay đổi, mà một phần khác có lẽ là do miếng huy hiệu kia đủ cứng rắn, kết hợp cả hai thứ này làm thanh đao bị lệch hướng chỉ xuyên qua bên cạnh quả tim, nhưng nghĩ lại một chiêu có tính phá hủy cực lớn như huyết vô địch lại không thể phá vỡ một quả tim bằng thịt thì cũng thật rung động, điều này có chút vượt ngoài nhận thức của cô. Vô ảnh nhận ra tất nhiên việc này không lọt khỏi tầm mắt của vô diện, chưa kể hắn còn là người tự tay vận công chữa trị suốt chục tiếng đồng hồ tuy không rõ trái tim kia có gì đặc biệt nhưng khả năng chịu đòn của nó có chút biến thái hắn lẩm bẩm chẳng lẽ là tinh cương ngũ tạng công pháp không đúng không hề có tinh cương khí vô ảnh to mò hỏi cái gì là tinh cương ngũ tạng công pháp ạ vô ảnh cũng chỉ là hỏi vu vơ không hy vọng được sư phụ giải đáp nhưng vô diện dường như không bận tâm lắm xoa cảm giải thích đây là một môn công pháp rất cao thâm nó có khả năng rèn luyện ngũ tạng cứng tới mức như tinh cương đao kiếm chém cũng không hề hấn gì vô ảnh giật mình còn có môn công pháp biến thái như vậy ạ ừ thế giới này không chuyện kỳ quái nào không có sau này còn sẽ biết vậy chẳng phải nói người luyện đại thành môn công pháp này sẽ bất tử sao? vô diện cười ha ha lắc đầu bất tử không có khả năng thọ mệnh dù có kéo dài cũng không quá mấy trăm năm chúng ta luyện võ không phải là tu tiên ngũ quan cứng như tinh cương nhưng còn không thoát được vòng quay của thời gian trải qua bảo mòn theo năm tháng mọi thứ đều sẽ già cỗi và chết đi đây chính là quy luật không thể chối cãi vô ảnh cũng không phản bác cô cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi đôi mắt khẽ liếc về người đàn ông nằm trên giường công nghi ngờ hỏi sư phụ hắn là ai nghe đệ tử hỏi vậy lao cũng là như mày Ta nghe nói cha mẹ con trước khi tìm được con thì có một đứa con trai, nhưng sau lần bị truy sát liền để thất lạc. Hai người họ tìm kiếm khắp nơi, sau 3 năm vẫn không tìm thấy, ngược lại lại tìm ra con. Vô Ảnh không khỏi nhìn người này thêm vài lần, cô không chắc chắn nói, như vậy nhiều khả năng hắn là anh trai con, cũng có thể hoặc không. Ai biết cái huy hiệu này có phải nó nhặt được hoặc mua được từ đâu, nhưng cứ đợi nó tỉnh lại mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Vâng. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì trong đầu Dương Tuấn Vũ lại xuất hiện đủ tràng cảnh kỳ quái, tuy vậy, hắn đã rất nhanh hiểu được mình một lần nữa lại trải qua một số sự tình trong ký ức của kẻ kia thần Apolo. Trong ký ức, hắn cùng em gái mình cũng tổ chức lễ đính hôn giống như người trái đất, cả hai đều trải qua quãng thời gian thực sự rất hạnh phúc, mọi thứ thuận buồn xuôi gió. Lần này hắn cũng gặp được thần chiến tranh Agazet. Tên này răm bữa nửa tháng lại tới gây sự muốn quyết đấu với Apollo và Ami. Không chỉ hai người bọn họ, tên Agazet này không hổ danh là thần chiến tranh, tính tình vô cùng nóng nảy và rất thèm khát chiến đấu, cứ như thế một ngày hắn không tìm được ai đánh một trận thì toàn thân sẽ ngơ ngáy mà chết vậy. Tuy vậy, cặp đôi Apollo và A gần như liếc mắt nhìn hắn cũng lười chứ nói gì là đánh nhau. Sau nhiều lần khiêu khích nhưng không thành A chỉ có buồn bực rời đi tìm đối thủ khác. Tuy nhiên, có một lần, A muốn tàn sát cả một vương quốc vì lý do không cho con ngựa chiến của mình ăn sạch ruộng thảo dược chân quý trong hoàng cung, nên đùng đùng nổi giận xách giáo và khiến đi. Nhưng vương quốc này coi như cũng có chút giao tình với A Vỗ Lồ nên con trai của vua hoàng tử Lũ Địt đã tới cầu xin được thần ra mặt. A Lồ cũng lời muốn quản nhưng A Hẹ Mị nói hoàng hậu của họ có lần đã chiếu cô cô, nàng rất có hảo cảm với người phụ nữ đó nên muốn chồng mình giúp đỡ vương quốc nọ. A ngay cả cha mình Rẹ ở còn không bao giờ sai khiến được hắn nhưng riêng mẹ và vợ lại đặc biệt được hắn quan tâm. Vì thế. Vợ đã nói giúp hắn một câu không chối từ liền cười chiến mã mang theo chiếc cung hệ Ly ổ tới Vương quốc nọ. Khi tới nơi, khuyên can không được Azet, đây cũng nằm trong dự liệu của hắn, nên hai người đã nổ ra một trận chiến kinh thiên động địa. Apollo không đốc, hắn cũng đoán được tên Azet này rõ ràng là tìm mọi cách để khiêu chiến hắn nên mới đi bắt nạt một quốc gia phàm nhân. Chứ hắn tuy khát chiến nhưng lại lười chiến đấu với mấy con kiến. Muốn giao hắn tên ăn no dựng mỡ này, Apollo chính là đánh thẳng tay. híp mắt như đạt được mục đích, hắn điên cuồng tăng cao khí thế rồi cùng Apollo lao vào chiến đấu. Dương Tuấn Vũ nhìn thấy cảnh chiến đấu này thì chính thức cả lời Đây rõ ràng là cấp độ hắn không thể nào nghĩ tới. So với hai người này, trận chiến mà hắn từng hung hiểm trải qua đúng là chỉ xứng đáng như mấy đứa trẻ con mâu giáo nghịch ngợm. Chỉ riêng khí thế va vào nhau cũng đủ làm một ngọn núi nát thành bụi, Lộ cũng không muốn vô tình miểu sát nhưng người dân thường nên chủ động dụ ạ dẹt bay rất cao lên trời. Rất nhiều chiêu thức được tung ra nhưng Dương Tuấn Vũ ngay cả tàn ảnh cũng không thấy, mà bên thai chỉ nghe những tiếng đùng, đoảng, ầm ầm. Đánh đến mức bầu trời lúc đen lúc trắng, lúc tối lúc sáng. Một trận đánh này chính là gần một năm, cuối cùng Aemi đi tới, nhíu mày nói: "Anh còn định dây dưa với hắn tới bao giờ?" Trên ô lĩnh bộ có đại sự rồi, có dấu vết của bọn quái vật không gian. Nghe thấy thế, Apollo nhíu mày, hắn hiểu rõ cái gọi là quái vật không gian là có nghĩa gì, hắn một tay đỡ cái giáo của A-Z đâm tới, miệng chán ngắt nói: "Không chơi nữa, vô vị." Nói xong tay còn lại của hắn liền chẳng biết từ đâu xuất ra một quả cầu lửa đỏ rực. Dương Tuấn Vũ chửi tục mẹ nó, là chiêu đó, nói liền xuất ra được một cái tiểu mặt trời. A-Z nhìn thấy mặt trời hiện lên thì chân mày nhíu sâu, hắn chính là chưa nghĩ ra cách phá giải một chiêu này của Apollo. Tuy vậy, nếu chiến đấu sinh tử thì hắn cũng không tin mình không chịu được. Nhưng vừa nghĩ tới đó, hắn lại thấy từ tay ạ bộ lộ mọc ra thêm hai quả tinh cầu đỏ rực nữa thì con ngươi rụt lại hắn thu hồi vũ khí rồi nói coi như ngươi lợi hại nói xong cũng không trả hỏi ạ hệ -E một tiếng mà cứ thế phóng về ô liễm phủ việc đối phó với quái vật không gian hắn cũng có trách nhiệm không Phạm là người dân hành tinh ô liễm phủ này cũng đều có trách nhiệm chống lại quái vật bảo vệ hành tinh ạ bộ lồ mặt không đổi sắc thu hồi lại ba quả tinh cầu nhưng khi quay về nhìn ạ hệ -E thì nụ cười như nắng xuân liền xuất hiện trên môi nắm lấy tay cô vừa đi vừa nói vui vẻ rồi khung cảnh liền chuyển tới đại điện trên đỉnh ô dương tuấn vũ được một trận ngây ngẩn Ngồi ở giữa đại điện đương nhiên là Zeus, bên cạnh hắn là Hera, bên trái phải lần lượt là những vị thần đầy uy mãnh, nhưng cũng có không ít là mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, thoát tủ. Hắn ngồi đếm được tổng cộng có tất cả 26 người, ngoài một số vị thần hắn quen thai như Zeus, Hera, Apollo, Artemis, Ares, Aphrodite, họ xây đồn thì toàn là người lạ mặt, nhưng người này nhiều khả năng chẳng mấy sẽ bị chết trong trận chiến sắp tới. Zeus cùng mọi người một trận bàn bạc căng thẳng, cuối cùng tất cả đều không chấp nhận rời khỏi hành tinh quê hương mình ô liễm nên đã nhất trí liều chết chống đỡ tới cùng. Dương Tuấn Vũ ngồi ngoài cảm thán, tinh thần cao thượng thật đáng khâm phục, nhưng mà hắn biết Sau nhiều năm đánh đấm, 12 người lạ mặt kia đều chết. Sau đó, tới cuộc thảm chiến cuối cùng, ạ Võ Lồ và bốn vị khác cũng là đành đem toàn bộ sức mạnh luân hồi tự bạo mới đẩy lùi được lũ quái vật. Nhưng không rõ nguyên do, một thời gian kế tiếp, Tổ Lìm Đủ vẫn không thoát khỏi thảm họa diệt vong và bằng cách nào đó, theo như lá thư ở trong cung điện dưới lòng đất ở Sa Mạc Ngũ Đinh lúc trước có viết, thì dường như ạ Diệt đã tới trái đất và sau đó là mấy vị thần nữa, cũng không nói rõ là ai, nhưng có vẻ họ đang trốn chạy. Đây chính là thảm họa di tộc, nhà cũng không có để về. A Dương Tuấn Vũ nghĩ vậy cũng thật cảm thương giống loài mạnh mẽ này. Nhưng nhanh chóng nghĩ tới việc tên điên ạ dẹt lại đem loài người làm thú nuôi, dạy dỗ chiến đấu rồi ngồi xem, chán chán lại thảm sát họ để mua vui. Đây chính là kẻ đáng kinh. Chương 462, nguy hiểm cận kề, chương 462, nguy hiểm cận kề. PS, cảm ơn bạn ánh ánh cơ đen cổ hện chúa đã bờ UFF hỏa tình châu và bạn lệ tỷ ở EN191095 đã tặng 15.000 đậu cho tác nhé. Chúc anh em ngày nghỉ lễ cuối cùng vui vẻ. Và không có gì khó đoán khi sau chỗ ký ức đó là hình ảnh ngôi đền của Apollo lộ hiện lên, vẫn là cái bộ dạng cao cao tại thượng kia, khi liếc xuống nhìn Dương Tuấn Vũ thì lưỡi. Ngươi không có bao nhiêu tiến bộ so với lần trước chúng ta gặp nhau nhỉ? Dương Tuấn Vũ bị hắn nói thế thì cũng ngượng Hắn đích xác cấp độ hiện tại chẳng khác bao nhiêu so với ngày trước, ngay cả sức mạnh bá tước này cũng là do sau khi phá vỡ lớp phong ấn thứ nhì mà được, mà hiện tại hắn vẫn đang dậm chân tại đây, một cấp cũng chưa lên được. Dạo này tôi bận hơi nhiều việc, đừng có nói nhảm. Lần phá bỏ phong ấn này chính là được kích hoạt sau khi ngươi bị người ta đánh gần chết chỉ còn lại chút hơi tàn. Dương Tuấn Vũ không ngờ hắn lại biết được việc này thì chỉ biết cười trừ. Nói như vậy cũng là lần sau hắn không có khả năng ăn một đòn tương tự thế này mà còn sống. Việc này thực ra cũng là bất đắc dĩ, có ai muốn mình chết đâu chứ? Nói xem, ngươi đã hoàn thành lời hứa của ta tới đâu rồi? Dương Tuấn Vũ ngượng ngùng thành thật đáp Tôi chưa gặp được vợ của ngươi. Ai, ta cảm thấy mình có phải đen đuổi khi tìm được một tên vô năng không? Mà ông dám chắc cô ấy đang ở hành tinh này? Đúng vậy. Lớp phong ấn thứ ba chuẩn bị bị phá vỡ, có lẽ sẽ giúp ngươi dễ dàng cảm nhận được nàng hơn một chút. Tìm được nàng tôi chỉ việc giúp ông chuyển lời xin lỗi thôi sao? À, vỗ lộ như có điều suy nghĩ. Hắn cũng biết một khi chết rồi thì mọi thứ như lời xin lỗi đều vô nghĩa, nhưng nếu không chuyển lời cho nàng thì hắn chết cũng không cam lòng mà nếu cứ để nàng mòn mỏi mấy vạn năm cứ chờ đợi hắn, qua bao nhiêu kiếp luân hồi đều như vậy là quá tàn nhẫn với nàng. đôi khi yêu cũng chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc. Dương Tuấn Vũ thấy hắn mẩn ngơ, bộ dạng mỉm cười ấm áp nhìn tương phản hoàn toàn với bộ mặt lạnh lùng sắt đá lúc trước khi nhìn hắn thì thầm cảm khái trong lòng ải, đây cũng là một kẻ si tình a. À. à bộ đồ đang cười vui vẻ một mình thì lông mày nhăn tít, hắn đỗng nhìn thẳng vào mắt của Dương Tuấn Vũ làm cả người đối phương cứng đờ, rồi một giọng nói nguy hiểm vang lên, ta không biết ngươi là cái dạng gì, nhưng một khi nhận sức mạnh của ta tuyệt đối phải dùng để bảo vệ cô ấy tránh khỏi những tên khốn khác biết chưa? Dương Tuấn Vũ gật đầu cái rủ ngay cả ạ bộ không nói thì hắn vẫn sẽ tìm cách bảo vệ người phụ nữ kiên trì đó. Có mấy ai đợi chồng suốt cả vạn năm, qua hàng trăm nghìn kiếp luân hồi đều không thay lòng. người như thế hắn tuyệt đối tôn trọng. chưa kể bản thân được lợi từ sức mạnh này, hắn cũng phải có trách nhiệm hoàn thành mong ước cuối cùng của kẻ đã từng là một vị thần cao thượng này. cái cảm giác năng lực cực mạnh nhưng lại chỉ biết nhờ cậy người khác bảo vệ người mình yêu, thứ cảm giác này không phải ai cũng chịu được được, đặc biệt lại là một tên kiêu hùng và yêu say đắm như ạ bộ thấy tên nhóc này gật đầu nhanh vậy thì hơi nghi ngờ, ạ bộ hỏi, ngươi biết những kẻ nào được ta gọi là tên khốn không? không? Không phải là bất cứ kẻ nào lai vãng xung quanh cô ấy sao? Không phải. Những con kiến khác cô ấy cũng lười để ý cái ta nói chính là những tên ngụy quân tử như Adet, Zeus, Poseidon, Hades tóm lại tất cả những tên nam thần khác ngoài ta ra. Dương Tuấn Vũ trận mắt, nói là Adet còn có chút suy nghĩ, nhưng chẳng phải tên này cùng si A4 sao? Còn những kẻ như Zeus, Poseidon, Hades chẳng phải vai vế là cha, là chú của họ. Thế nào lại đi nhìn ngó con gái, cháu gái mình? Nhưng nghĩ về sự loạn luân trong cách sống của người ô lìm bụt thì dường như cái này cũng có thể xảy ra lắm nhìn a đúng là cực phẩm mỹ nhân, đã thế còn trong sáng, thiện lành như vậy đúng là dễ bị con háo sắc nhìn chằm chằm vào lắm. nghĩ vậy, dương tuấn vũ gật đầu. được, ta đồng ý nhưng với sức mạnh hiện tại có vẻ người ta gãi nhẹ một cái ta cũng bị miểu sát. cảm giác không được thực tế cho lắm a. a bộ lô cười như không cười nói. thế còn không phải là do ngươi vô dụng, tự mình cố gắng mà tăng cấp đi còn muốn nhờ cậy gì một kẻ chỉ còn lại một mảnh hồn sắp tan vỡ như ta. dương tuấn vũ đúng là có ý này, nhưng nghe hắn nói thế thì mặt dày cũng khẽ đỏ lên, hắn cố gắng chính trực cớn nói. tốt, ta sẽ nhanh chóng mạnh mẽ. hy vọng thế. Thời gian của ngươi rảnh rỗi của ngươi cũng chẳng còn nhiều đâu. Nói thế là ý gì? Dương Tuấn Vũ nhíu nhíu mày, hắn có linh cảm xấu. Apollo ngẩng đầu lên nhìn về đêm tối vô tận, hắn nói, có lẽ kẻ phản bội đã biết chúng ta những kẻ trốn chạy từ ổ lim phủ đang ở đây rồi, không bao lâu nữa hắn sẽ tới. Chỉ sợ không chỉ có một tên đi. Nếu ta còn sống bọn khốn này có dám chiến một trận. Đúng là Lục Nghị quân tử, trong thời điểm mấu chốt liền ám toán năm huynh đệ bọn ta. Nếu không cũng chẳng tới nỗi bọn ta phải dùng sức mạnh luân hồi liệu chết ngăn cản cho những người khác, trong đó có vợ ta an toàn rời đi. Dương Tuấn Vũ sững sốt, nói như vậy trong hàng ngũ quân hộ lẩm bổ còn có nội gián, đã vậy hắn còn đang đổi tới đây. Cả người đấm mồ hôi, Dương Tuấn Vũ nhíu mày hỏi, ta còn bao nhiêu thời gian? Không rõ, nếu hắn thuận lợi có thể trong vòng 2.3 năm nữa sẽ đổi tới, nếu không thuận lợi có thể 10 năm, 20 năm có nói. Nhưng ngươi cần xác định tinh thần đi là vừa. Sao lại có dao động lớn như thế? Apollo nhìn kẻ bên dưới như một con kiến không có bao nhiêu tri thức, miệng môi nói, ngươi nghĩ chúng ta muốn bay qua bay lại trong hư không đơn giản. Nơi đó có không biết bao nhiêu hố đen, quái vật hư không, lực hút từ các tinh cầu rồi vụ nổ tinh hệ, sơ sẩy là chết lúc nào không biết. Dương Tuấn Vũ cạn lời, thứ này hắn tất nhiên làm gì có khả năng biết được, hắn còn chưa rời khỏi trái đất bao giờ à, thậm chí bay lên mấy mét còn chưa làm được nói gì đi đi lại lại trong hư không. Không để ý hắn đang bất mãn, ạ bộ lộ lại nói, không chỉ như thế, vì khoảng cách giữa các thiên hà rất lớn nên cũng không thể định vị chính xác vị trí của một vài người được, chỉ biết đại khái nằm ở hướng nào mà thôi. Ngay cả thiên hà mang tên Ngân Hà của các ngươi diện tích cũng không nhỏ, muốn từ nơi này tìm được trái đất cũng cần không ít thời gian đi. Nhưng rất có thể bọn khốn kia không chỉ sử dụng cảm nhận khí tức của người Ô mà còn phối hợp với lũ quái vật không gian, bọn này chính là kẻ đi săn lão luyện, một khi mùi đã bị chúng ngửi thấy thì trong vũ trụ này không có chỗ nào nó còn không tìm ra được. Vì thế, nếu có giúp sức của chúng, những kẻ phản bội kia sẽ cực nhanh tới đây. Dương Bấn Vũ đã cảm thấy nguy cơ trùng trùng trước mắt, hắn nhíu mày hỏi: "Thế chẳng lẽ chỉ có mình ngươi nhìn thấy điều này? Những kẻ khác sống trên trái đất thì sao?" Apollo bất đắc dĩ gật đầu. "Mỗi người có một năng lực, ta sinh ra đã thông thiên văn, tường địa lý, thiên lý nhãn chính là một trong số năng lực bẩm sinh." Chỉ tiếc sau vụ nổ luân hồi ta chỉ có khả năng bảo toàn một trái tim. Lại nói, tuy hiện tại ta chỉ là tàn hồn nhưng vẫn còn chút nhãn lực đó. Nói như vậy là người khác không cảm nhận được rồi. Nếu được, họ liền rời trái đất đi nơi khác có khi lại tránh được kiếp nạn một thời gian. lộ lắc đầu. Đi đâu cũng vậy thôi, mà do quá trình di chuyển từ tinh hệ ổ Lẩm Vũ tới đây đã tốn cực nhiều năng lượng của mọi người, chỉ sợ ngay cả sau mấy vạn năm còn chưa cách nào hồi phục hoàn hẳn. Tuấn. Lâu như vậy? Dương Tuấn Vũ chớp mắt, mấy vạn năm còn chưa đủ thế thì cần bao nhiêu thời gian a, chưa kể dù họ ở thời điểm đỉnh phong thì sao? còn không phải đều là kẻ bại trận phải cút đuôi chạy trốn, dù nghĩ theo hướng nào cũng thấy tương lai ảm đạm. hắn không ngờ mọi thứ tới nhanh như vậy, ngay cả trong ký ức của triệu cơ cũng nói con người phải gần 200 nữa mới đối mặt với lũ người ngoài hành tinh chứ chưa nói tới quái vật không gian, vậy mà đã thua thê thảm rồi. nhưng có lẽ vì hắn được trọng sinh, tìm được trái tim ạ phụ lộ đã làm cho nhiều thứ thay đổi khó lường. ạ phụ lộ kiên nhẫn giải thích, cư dân ổ liềm thủ hồi phục nhanh hay chậm chính là phụ thuộc vào sức mạnh của hành tinh đó. trái đất này tuy rất an toàn và cũng rất xa so với cố hương của ta, đạt được điều kiện làm nơi tạm trốn, nhưng sức mạnh của nó qua yếu đất. Điển hình như loài người, tuy ở đây là đỉnh của chuỗi thức ăn nhưng năng lực đa số đều gần bằng không, thậm chí vất vắt cũng chỉ có vài kẻ miễn cưỡng có thể được coi như á thần. Dương Tuấn Vu nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, hắn hiểu rất rõ sự biến thái của những kẻ được coi là thần linh này, dù chỉ đạt được tới ngưỡng một nửa sức mạnh ấy cũng là một tồn tại cực khủng khiếp rồi. Không ngờ ở trái đất còn có kẻ mạnh như vậy. Chương 463 phá bỏ phong ấn. Chương 463 phá bỏ phong ấn. PS cảm ơn bạn lệ tỷ ở en191095 đã tặng 15.000 đầu cho mình nhé. Chúc anh chị em đọc truyện vui vẻ. Hắn không rõ cấp độ như triệu tử long thiếu xoáy của triệu cơ nếu được lộ đánh giá sẽ mạnh tới cấp độ như nào. Nhưng cái ý nghĩ này cũng chỉ là thoáng qua trong đầu thôi. Thấy thời gian của mình không còn nhiều, Apollo nhắc nhở hắn một câu cối. Trong đầu ngươi không ngờ còn một tồn tại vượt thời đại này, cũng tốt, nhưng theo ta thấy ngươi đừng quá phụ thuộc vào nó. Sức mạnh bản thân, đúng vậy, phải điên cùng tăng lên sức mạnh của mình mới có khả năng nắm mọi thứ trong tay. Dương Tuấn Vũ muốn nói gì đó nhưng nhận thấy những lời này vô cùng đúng. Ngay cả Apollo. Tuy sinh ra là kẻ vô cùng biến thái nhưng Dương Tuấn Vũ chính là nhìn hắn thông qua mớ ký ức kia lớn lên từng chút một. Kẻ này chính là một tên cuồng luyện tập. Bảo sao so với các anh chị em cùng thế hệ, thậm chí cả cha chú hắn Rēr, Bọ Sấy Đồn, Hades khi nói chuyện với hắn cũng không đem vai với ra nói mà đều là bình đẳng. Dân tộc ổ liềm bù chính là dùng sức mạnh để phân chia các bậc. Nhìn Apollo đứng ngay bên phải Rēr, bên trái là Bọ Đồn là đủ biết mức độ biến thái của tên này. Chỉ sợ cho hắn thêm thời gian, hắn đá Rēr xuống cũng không phải là không thể. Nghĩ về truyền thống ổ liềm còn không phải là con diệt cha để lên cầm quyền thì Dương Tuấn Vũ cảm thấy điều này có thể lắm nghĩ thế, hắn không khỏi nhìn tên này thêm mấy lần. Nhưng trong đại điện ổ liệm chính là không thấy Hades, có vẻ tên này đúng như chuyện bị cấm lên ổ liệm cả đời chỉ loanh quanh trong địa ngục tối tăm. Không biết sức mạnh của ạ và Hades sẽ thế nào nhỉ? Đúng lúc này thì âm thanh của ạ lộ vang lên ngắt dòng suy nghĩ đó, hắn nói: biểu diễn lại một chiêu tia sáng gợn lạt mạ kia cho ta xem. Dương Tuấn Vũ gật đầu, tay nhanh chóng vận kiểm điểm ra một tia sáng chói mắt. ạ tổ lộ cảm, gật đầu, coi như ngươi cũng thường xuyên tập luyện một chiêu này. Dương Tuấn Vũ thấy hắn có ý tứ khen thì hơi phồng mũi. Cũng đúng nha, cái đồ chơi này hắn ngày nào cũng tập, mới đầu đều là một lần liền thoát lực nằm bẹt cả ngày, tới giờ một ngày hắn có thể bắn ra ba kia, tuy không tới nỗi bắn xong nằm một chỗ nhưng khí lực đúng là vẫn cảm giác không đủ dùng. Cứ tiếp tục tập luyện, ta sẽ hướng dẫn thêm một chiêu nữa. Cái này được gọi là mẹ gãy son. Dương Tuấn Vũ nghe hắn muốn dạy thêm một chiêu mới thì mắt sáng lên, mỹ mắt như bị gắn keo một chút cũng không cú xuống, đôi mắt mở lớn trừng trừng nhìn. Chỉ thấy ạ đứng dậy khỏi hoàng kỳ, hai chân khép chùng xuống giống đứng tấn, tay phải đưa ra sau hông bên phải, lòng bàn tay hướng ra trước, tay trái chồng lên tay phải hai lòng bàn tay và các đầu ngón tay hướng vào nhau nhưng không áp sát. Khí thế đột nhiên được áp xúc lại vào nơi giữa hai bàn tay ấy, hắn gầm lên một tiếng, thì bỗng từ lòng hai bàn tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng chói mắt. Sau đấy cực nhanh đẩy hai tay ra trước, quả cầu giờ này biến thành một dải sáng cực khủng khiếp bắn vào một cái hành tinh mô phỏng. Hành tinh này còn không chịu được một chút liền trực tiếp nổ tan tành. Dương Tuấn Vũ nhìn suýt lòi con người, lần trước cái đồ chơi kia cùng lắm chỉ xuyên qua một loạt ngọn núi thôi đã đủ làm hắn kinh hãi, giờ một chiêu mẹ gạ soat này không ngờ lại phá được một cái hành tinh. ma khoan có gì đó rất mắt. A cả mẹ hà mẹ hạ. À bố lộ sau chiêu thức của mình cũng có chút đắc ý, nhưng vừa ngồi lên chàng kỷ liền nghe thấy tên kia chố mắt nói linh tinh gì đó, cái gì mà mê mê ha ha, đầu lập tức to như cái đấu. Hắn trừng mắt hỏi, ngươi nói cái gì mê ha? Dương Tuấn Vũ tỉnh lại từ cơn mê, hắn gửi cười cười gãi đầu, À, không có gì, chẳng qua cái chiêu này hình như tôi đã được xem rồi. À bố lộ nghe thế thì sử sốt, theo như ngôn ngữ trái đất thì đây là vi phạm bản quyền nha, nhưng cũng không loại trừ khả năng ở đây cũng có kẻ nghĩ ra chiêu này. Tuy hắn vô cùng tự tin vào hệ kỳ của mình là độc tôn vũ trụ, nhưng lại, kỳ ánh sáng cũng không phải mình hắn có chỉ có điều không ngờ lại trùng hợp có kẻ cũng nghĩ ra một chiều khí phách này hắn tò mò hỏi chiều đó tên là ca mẹ hạ mẹ hạ cái tên thật khó nghe dương tuấn vũ sao còn không biết tên này đang không vui vì có kẻ cũng nghĩ ra thứ này nhưng đã là từng là một fan của bảy viên ngọc rồng hắn ngược lại thấy cái tên mẹ gạ sọt kia hơi cúi bắp tuy vậy tất nhiên không thể nói ra mà lao ạ vỗ lỗ này chẳng phải nói hắn thông qua ký ức của mình cái gì đều biết sao vậy mà giờ thần tượng hồi nhỏ của mình cũng không biết nhưng nghĩ một chút có lẽ ạ vỗ cũng không rảnh đi tìm hiểu cái gọi là sở thích của mình mắt khác Sân cổ cụ dù sao cũng chỉ là một nhân vật hư cấu thôi, còn kẻ đang ngồi kia lại chính là người thật việc thật à? Nói vậy ngươi cũng biết chiêu này rồi thì tốt. Hy vọng ngươi sớm nắm giữ được sức mạnh chân chính của nó. Dương Tuấn Vũ xoa xoa, nhìn thì ngon thôi, nhưng muốn chơi được chiêu này không dễ chút nào. Tốt. Lần này coi như xong. Hy vọng lần phong ấn tiếp theo bị phá vỡ ngươi có thêm chút tiến bộ. Ổ quên, còn cái này cũng cho ngươi. Dương Tuấn Vũ thấy hắn điểm tay một cái, trong đầu mình chẳng hiểu từ đâu xuất hiện thêm một bộ công pháp tu luyện, đúng hơn là mấy cái hình ảnh cùng cách vật Có lẽ thấy mình tập luyện quá chậm nên muốn chuyển cho mình một phương pháp tiến để nhanh thăng cấp sao? Nghĩ thế lòng hắn thầm vui mừng, mà ngay cả không phải vậy thì kiểu gì thì này cũng đích xác đồ trong tay một vị thần không thể quá tầm được, nếu không chính hắn cũng không muốn mất mặt mà đem ra cho người khác. Hình ảnh xung quanh đột nhiên chìm vào bóng đen, từng cơn đau như muốn xé rách cơ thể ùn ùn kéo đến, khiến toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh đẫm. Hắn dám chắc chưa bao giờ mình đau đến vậy, thậm chí khi thanh huyết đao kia xuyên qua người, lôi điện thi nhau tàn phá bừa bãi trong lồng ngực thì cũng không thể so với một phần 10 cơn đau hiện tại. Hắn cảm giác không biết đau qua bao nhiêu lâu chỉ biết lần này đúng là như bị tra tấn trong địa ngục suốt mấy năm, rồi bỗng có tiếng răng rắc rất nhỏ mà chỉ có hắn nghe thấy, chưa kịp có biểu cảm gì, hắn chợt nhận thấy có những dòng suối nhẹ nhàng chạy khắp cơ thể, toàn thân khoan khoái tới mức muốn rên lên mấy tiếng. Dòng suối càng ngày càng mở rộng, tới khắp toàn thân hắn, nhưng tập trung chủ yếu vào nuôi dưỡng các cơ quan trọng yếu. Không biết có phải hắn tưởng tượng không, nhưng dường như luồng dinh dưỡng này tập trung tới đôi mắt hắn nhiều hơn chỗ khác không ít. Ngoài ra, hệ thống thần kinh cũng như được trải chuốt mật mà Chưa biết thế nào nhưng hắn dám chắc cơ thể mình lại một lần nữa biến đổi. Tuy vậy, hắn vẫn còn chưa có cách nào để mở được mắt. Ngồi bên bàn trả vừa nhâm nhi vừa ngẫm nghĩ, vô diện xoa xoa cảm lẩm bẩm giờ đã là sau 2 ngày hôn mê rồi tên nhóc này vẫn chưa tỉnh, thi thoảng lại gừ ớ cái gì đó không rõ, nhưng khi tiêu gào lại đặc biệt lớn, cũng bất đắc dĩ lão lại truyền thêm chút khí và uống thảo dược để giúp hắn giảm đau. May mắn tới hiện tại đã dừng tiêu gào rồi, lão không dám chắc hắn kêu thêm chút nữa có phải là sẽ bị đứt dây thanh không. Đàn ông con trai gì mà kêu còn hơn đàn bà. Vô Ảnh ngồi suốt bên giường, giờ này nàng rõ ràng đã nghĩ thông suốt một số chuyện, dù thế nào kẻ này cũng có ít nhiều quan hệ với cha mẹ nàng, cũng rất có thể là vị anh trai mà cha mẹ làm thất lạc ngày đó nhìn hắn kêu gào thảm như vậy, cô thấy lòng mình nóng như lửa đốt, cả ngày lẫn đêm không cách nào rời đi, đành phải xin sư phụ cho mình ở lại tới khi anh tỉnh. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt kia từ nhăn nhó đau đớn, mồ hôi mẹ theo mồ hôi con thi nhau rơi xuống, chẳng hiểu sao Đông Giang hắn ra, rồi từ từ chuyển sang thư thái, thoải mái, thi thoảng còn rên dỉ mấy tiếng, nơi chân môi còn cong lên nụ cười đều giả ngày nào khiến cô bỗng nhớ lại cái đêm hôm đó, cô liền tức nghiến răng nghiến lợi. Dù biết sai nhưng tay không kiềm chế được, trong lúc sư phụ không để ý liền thò xuống bên hông một cái thật mạnh. Tuy vậy, cô vạn vạn không nghĩ tới hắn thực sự bị cô béo cho tỉnh. Bàn tay liền bị hắn túm lấy đau điếng, nhìn lên thì thấy đôi mắt kia đang chừng như sợ người khác không biết mắt hắn thật lớn. Miệng cô đang định nói gì thì lại thấy cái bộ dạng hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, mặt cô chẳng hiểu sao nóng lên cái rằng tay hắn ra rồi chỉ thẳng tay vào mặt chửi. Tên hào sắc. Dương Tuấn Vũ lúc này chính là không hiểu làm sao mình bị chửi. Hắn khi vừa mở mắt cũng không đặc biệt muốn chừng ra mà là hắn ngạc nhiên thấy mọi thứ xung quanh hình như rực rỡ hơn, tinh tế và rõ nét hơn trước rất nhiều. Biểu hiện ngơ ngẩn cũng là từ đó mà ra. Tuy vậy, rất nhanh hắn hiểu, dường như khi nãy dòng dinh dưỡng kia có vẻ không phải tự dưng tập trung vào mắt hắn nhiều hơn những nơi khác một ít. Hắn không rõ ảo tổ lộ nói thiên lý nhãn đã bị hủy, nhưng có thể bồi dưỡng ra một cặp thiên lý nhãn khác không. Trong lòng hắn thầm vui mừng, nếu thực sự có một ngày mình có thể ngồi ở đây nhìn tới chỗ Cắt Đở Dịn biết đâu lại thấy cô ấy đang. Nghĩ tới đây hắn liền kiệt lực lắc đầu, sau tự dưng lại nghĩ tới cô gái băng giá đó chứ. Mà có lẽ cũng vì ở nước ngoài hắn cũng chỉ có một người bạn như thế. Khoan, chẳng phải còn có các thành viên khác nhóm Thiên Nghịờ sao? Mà thôi kệ đi, ngoài ý dĩ ra thì người để lại ấn tượng nhất trong lòng hắn không nghi ngờ chính là con mụ băng linh ấy. Mà nghĩ người ta có vị hôn phu rồi, hắn liền triệt để quên đi cái suy nghĩ vừa mập mờ xuất hiện trong lòng. Chương 464, muốn chết, chương 464, muốn chết. Hắn nhìn nhận xung quanh một chút, thấy rủ lì A đang tức giận phừng phừng đứng ở bên cạnh một lão giả, không đúng, người này nhìn có chút quen mắt. Thấp bé như đứa trẻ cuối cấp một, đầu tóc hoa râm, da dẻ cũng là có một vài nếp nhăn. Em mở Kiếp, đây không phải là vô diện phong chủ đi? Càng thấy lão giả nhìn về phía mình, hắn liền khẳng định chính xác là vậy. Nghĩ một chút mình rõ ràng là nằm vật ra trên quảng thiên môn mà, nếu không chết cũng đang nằm trong khu quân y chứ, sao lại ở nơi này? Dương Tuấn Vũ nhíu mày, còn đang nghĩ thì bị thanh âm của lão giả truyền tới bên hai. Tỉnh rồi, không ngờ lại có kẻ thoát chết trong tình trạng như vậy mà còn đột phá được. Kỳ quái. Julia trợn mắt, giờ cô mới để ý hắn vừa đột phá, khí lực thật lớn vẫn còn có chút không kiểm soát được đang tàn mát ra ngoài. Cô cũng là lần đầu tiên gặp trường hợp này, đúng là gặp quỷ mà. Dương Tuấn Vũ khi nãy đang ngạc nhiên về cặp mắt chưa có thời gian chú ý cơ thể, nhưng nghe người kia nói thế thì vội quan sát bản thân một chút. Chỉ sau chốc lát tinh thần trở nên vô cùng vui vẻ, hắn thật sự đã đột phá cấp độ bá tức thẳng tiến hầu tức 77 điểm. Tuy chỉ hơn một điểm thôi, nhưng so sức mạnh với hầu tức 76 điểm đã là một khoảng cách rất lớn rồi. Từ đó có thể thấy lần phá phong ấn này vô cùng thành công. Vừa biết được tin tức, vừa học được một chiêu mới, đồng thời mắt lại được tăng cường nhãn lực, công lực cũng tiến thêm một bước dài. Hơn ai hết, hắn hiểu rõ sức mạnh tinh thần của mình ngay từ ban đầu đã gấp đôi người thường kể từ sau khi hấp thu phần thần hồn còn lại của cơ thể kiếp này. Giờ lại được cường hóa, hắn tự tin tầm nhìn của mình không chỉ giới hạn ở 300m nữa mà sẽ càng xa hơn. Ngay cả trong đêm tối, nhiều khả năng cũng thấy được đại khái cảnh vật xung quanh. Julia sau một trận ngạc nhiên thì bĩu môi lắc đầu nói: "Tên huyết sát kia đúng là đen đủi, thua cả cái mạng còn vô tình giúp người ta đột phá." Tuy vậy, ngươi còn không mau mau cảm ơn sư phụ. Không phải người dùng hai ngày hai đêm cứu ngươi thì giờ này người cũng chỉ là cái xác không hơn. Dương Tuấn Vũ tuy biết sau khi phong ấn phá bỏ, mọi thương tích đảm bảo sẽ được chữa lành, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng biết nếu hôm nay lão già này không cứu thương cho mình thì biết đâu còn chưa phá phong ấn xong hắn cũng tuyệt khí bỏ mình rồi cũng nên. Nghĩ vậy, hắn chắp tay cúi đầu nói, cảm ơn vô diện phong chủ đã ra tay cứu giúp. Vô diện nhìn hắn rồi lắc đầu, không có vấn đề gì, ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn hỏi. Ồ vâng. Dương Tuấn Vũ không biết lao hỏi cái gì nhưng vẫn rất thuận ngồi xuống ghế đối diện hai người này. Giờ hắn mới chú ý thấy có chút không đúng, mặt nạ của Rú Liả đã tháo bỏ, lộ ra một đôi mắt trong suốt, nhưng vẫn còn phảng phất một lớp nước mỏng. Mi mắt cũng sưng húp lên. Cô ta làm sao lại khóc? Nhưng suy nghĩ lập tức bị lời vô diện cắt đứt. Ông ta giơ lên một vật, rồi hỏi: "Cậu lấy được cái này ở đâu?" Dương Tuấn Vũ miệng còn chưa nói, tay theo phản xạ đã muốn cướp lại. Dù gì cũng là một phong chủ, tuy khí lực vì cứu người mà hao tổn nhưng hắn muốn trước mặt cướp đồ trong tay thì còn chưa đủ năng lực ấy, ngay cả cấp độ vừa đột phá tới hầu tức cũng không thể. Trả lời ta. Thấy người này vẫn là một mảnh bạc bạc, mặt mũi không biểu tình thì hơi nhũ mày nói. Thứ này tôi nhận được." Dương Tuấn Vũ sở dĩ nói vậy là vì không biết người này rốt cuộc với cha mẹ mình có thủ đoạn gì hay không, nếu giờ nói đây là của cha mẹ để lại thì làm sao biết được điều gì xảy ra. Năng lực của hắn đích xác còn yếu hơn kẻ này không biết. Muốn chạy, so với lên trời sợ là còn khó hơn. Nghe hắn nói là nhận được thì trong lòng Vô Diện và dù Ly ạ thoáng lộ bộ. Dương Tuấn Vũ nhẹ bèn bắt được chút thất lạc, u buồn trong ánh mắt cô gái này thì thầm nói kỳ quái. Con biểu hiện của lão giả kia chính là một tia dao động nhỏ nhất cũng không thấy, từ đấy có thể đoán lão ta không đơn giản. Vô Diện đuốt nước lại hỏi: "Thật sự nhận được?" Dương Tuấn Vũ gật đầu. "Đúng, chẳng lẽ nó là của ông? Nhưng nhìn phong cách của ông có vẻ không giống chủ sở hữu của nó lắm. Thứ này không phải của ta, nhưng là của một người bạn chí cốt ngày xưa, nếu thứ này ngươi nhặt được thì cứ để ta bảo quản rút, nhặt được của rơi cần trả lại người đánh mất, ta sẽ giúp ngươi đem trả lại." Dương Tuấn Vũ nhíu mày, hắn tất nhiên tuyệt đối không thể để đồ kỷ vật duy nhất giúp hắn tìm được cha mẹ cho người khác được, vì thế hắn lập tức lắc đầu nói: "Không cần phiền phong chủ, tôi tin mình cũng người nọ có duyên, tự khắc sẽ đem tận tay trả. Ngươi dám trái lệnh ta?" "Rất xin lỗi." Nếu tôi đòi lại thứ này mà gọi là trái lệnh thì coi như đúng là thế đi." Vô Diện híp mắt cười như không cười. "Ngươi nếu trái lệnh ta, ta có thể nói một câu đảm bảo ngươi sẽ bị tước hết chức vụ rồi đuổi khỏi quân đoàn. Lại còn có cái lý này?" Dương Tuấn Vũ nghe vậy thì bùng lửa giận, ông già này cũng quá ngang ngược đi. Tất nhiên, Đường Đường là một phong chủ, ta chỉ đổi một tên lính nho nhỏ như ngươi còn sợ không được. Nghe vậy thì lòng hắn lập tức lạnh xuống, người này cũng quá bá đạo rồi, không cần lý lẽ liền nói đổi là đuổi. Julia bên cạnh nghe màn đối thoại sắp bị phá tan cảnh thì cô không nhịn được nói. "Hai người đừng cãi nhau nữa." Tiên Rốt cuộc ngươi có biết chủ nhân chiếc huy hiệu này ở đâu không? Lam Ân, thứ này là kỷ vật của cha mẹ ta. Ta đã tìm họ suốt bao năm nay rồi. Nếu ngươi không biết thì nói xem đã nhặt được ở chỗ nào, ta vô cùng cảm kích, nhất định sau này sẽ hồi báo. Một trận kinh hãi truyền đến, Dương Tuấn Vũ khi nghe thấy cô gái này gọi cha mẹ mình là cha mẹ thì cả người chấn động, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin tưởng. Cô nói thứ này thuộc về cha mẹ cô. Julia gật đầu kiên quyết. Đúng vậy. Dương Tuấn Vũ như nhớ lại điều gì đó, sau đấy nói, không phải cha mẹ cô là thương nhân, cô còn có một chị gái đã chết ở Trường Vĩnh Hà nhất sao? giờ lại nói đây là của cha mẹ cô, không có khả năng. nghe hắn nói vậy thì ánh mắt vô diện lói lên, lão lập tức bắt bẻ. chẳng phải ngươi nói nhận được thứ này sao? nó và cha mẹ đồ nhi của ta là thương nhân thì có mâu thuẫn gì với nhau? chẳng lẽ ngươi biết chủ nhân của cái huy hiệu không phải là thương nhân? dương tuấn vũ biết mình lỡ miệng, nhưng nhìn bộ dạng của cô gái này đúng là rất thật, nếu tất cả chỉ là do cô ta diễn mà thành thì cũng quá xuất sắc rồi. hắn tất nhiên không thể nào tin tưởng dễ dàng được, vì vậy liền lập tức chối. khi nãy là nói nhầm rồi, tôi, tôi đích xác không biết thứ này của ai. nhưng cô nói thứ này là của cha mẹ mình thì có bằng chứng gì? Julia không chần chừ, từ trong người lấy ra một cái huy hiệu có kiểu chế tác vô cùng tương đồng, tuy vậy, nó không phải một con rồng mà là một con vượng. Đặt sát gần nhau chính là trùng khớp thành một cặp rồng vượng không thể sai biệt. Julia nói: "Thứ này rõ ràng là của cha mẹ tôi, anh cũng thấy đó, nó chính là một cặp, đây là cặp huy hiệu danh giá mà lao Thống xoáy của quân đoàn tối mật tự tay làm tặng cho hai người khi hoàn thành một nhiệm vụ cấp SSS giúp đất nước ta tránh khỏi một cuộc chiến với quốc gia lắng giềng." Sư phụ cũng nói: "Nếu không có cha mẹ ta thì Việt Nam và Trung Quốc đã trực tiếp khai hỏa và chúng ta sẽ thua không thể nghi ngờ." Khi đó chiến tranh chống Mỹ vừa đi qua, Nếu còn một cuộc chiến quy mô lớn nữa chỉ sợ tổ quốc sẽ kiệt quệ không thể phục hồi được. Công lao của họ thực sự rất lớn nên Lào Thông Soái đã yêu quý tự tay chế tác hai thứ này, ý muốn chúc phúc cha mẹ mãi là một đôi long vượng không rời. Chỉ tiếc là chỉ tiếc là hữu hủ, hủ. Không biết Vũ lì ả nghĩ tới cái gì mà bỗng dưng bật khóc, giờ này làm gì còn cô gái lạnh lùng, đâu còn bộ dạng hung hãn đòi an tim người ta. Cô cuối cùng cũng chỉ là một cô gái nhỏ, thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ mà thôi. Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy không đỡ, đầu to như cái đấu, hắn không biết tự dưng lại mọc thêm một cô em gái ở đâu ra. Nói vậy, cha mẹ cô vừa làm cao thủ vừa làm kinh doanh. Julia đang khóc thương thâm nghe thấy vậy thì đá chân hắn dưới gầm bàn một cái rồi mắng: "Kinh doanh cái đầu ngươi." Ơ. Ơ cái gì? Gia đình thương nhân đó chỉ là một lý lịch được cha mẹ ta an bài thôi." "Thì ra là thế." Dương Tuấn Vũ cũng không cảm thấy chuyện này kỳ quái, hắn cũng nghe nói một đứa trẻ nếu từ bé đã sinh ra ở đây thì thường sẽ được làm giả một cái thân phận khác ở ngoài thế tục, để sau này khi ra ngoài cũng có một thân phận rõ ràng để hoạt động. Dương Tuấn Vũ không khỏi nhìn cô nàng này thêm mấy lần, hắn muốn nhìn xem hai người bọn họ có chỗ nào giống nhau hay không. "Cha mẹ cô là người nước ngoài sao? Là người Việt?" Sao cô lại tên là Du Ly Nguyễn? Đây là tên cho phù hợp với gia thế của vợ chồng thương nhân kia thôi. Tôi thế cô tên thật là gì? Dương Tử. Mà ngươi hỏi thế làm gì? Con gái tên Dương Tử? Kỳ quái, làm sao? Quá đơn giản, quá không có phong cách. Ngươi, ngươi dám mắng cha mẹ ta? Muốn chết? Dương Tử rút thanh đoàn kiếm bên hông không nói hai lời lập tức đâm tới. Dương Tuấn Vũ không nhanh không chậm định lấy hai tay kẹp lại, nhưng còn chưa kẹp đã cảm thấy không đúng. Hắn mắng to trong lòng con nhỏ này lại còn ẩn tàng thực lực. Đúng vậy, Bình thường Dương Tử chỉ lộ diện ra cấp độ sức mạnh là bá tức nhưng chân chính cô đã là hầu tức điểm cuối cùng, chỉ thêm một thời gian nữa lập tức sẽ tiến vào cảnh giới công tước. Dương Tử xưa đâu bằng này, trong lúc Dương Tuấn Vũ đang chạy loạn khắp nơi làm việc linh tinh thì cô không nghỉ một khắc, lúc nào cũng tận dụng thời gian nâng cao năng lực để đi tìm cha mẹ. Cô biết cha mẹ đang bị kẻ xấu truy đuổi, nếu muốn giúp họ thì năng lực cô phải thật lớn. Chương 465, thân phận được tiết lộ, chương 465, thân phận được tiết lộ. Thấy hai đứa nhóc coi mình như không khí lao vào đánh nhau thì Vô duyên nhíu mày, một lời không nói liền vùng tay chói hai đứa thành hai cái bánh trưng rồi lim chặt luôn vào ghế. Dương Tuấn Vũ cảm giác những sợi dây mây này trói mình không biết có bao nhiêu chắc chắn, nhưng gồm người đủ kiểu, kia cũng xuất hiện nhưng đều là vô phương cử động. Thấy vậy hắn liền thu hồi toàn bộ, cả người thả lỏng. Hắn biết đã chọc điên lão già này rồi. Dương Tử giờ mới nhớ ra mình còn đang ở trong phòng của sư phụ, cô cúi đầu. Xin lỗi sư phụ. Tốt lắm. Hai đứa ngươi đi theo ta. Nói thì nói vậy, nhưng Dương Tuấn Vũ và Dương Tử chính là bị trói kéo vào trong một gian mật thất. Trên đường đi, Dương Tuấn Vũ theo bản năng đánh giá xung quanh, hắn thấy nơi này không giống như nơi giam giữ lắm. Tường thanh đều được lau dọn sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi sau một quãng không ngắn, con đường hẹp liền đổ vào một khoảng không gian không quá lớn. mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, hắn thấy nơi này có hai căn phòng. căn phòng ngoài có một chỗ để chứa bàn trà tiếp khách, phòng trong giường như là phòng của một cặp vợ chồng. trời chói, ném cả hai đứa xuống đất, lão vô diện liền đứng nhìn một bức tranh treo tường. dương tử sau khi vào phòng này rõ ràng cô cùng ngoan ngoãn, mọi động tác, tư thế đều như thục nữ, đôi mắt đẹp mang nỗi buồn khó giấu nhìn quanh một lượt rồi đứng bên cạnh sư phụ nhìn bức tranh tới xuất thần. Dương Tuấn Vũ đánh giá một hồi thì nhận ra có gương và đồ trang điểm. Bên kia có hai bộ quần áo dài của nam và nữ nhân theo phong cách cổ xưa, nhìn như đồ cổ trang. Thấy hai người kia từ lúc vào phòng một câu cũng không nói, chỉ đứng ngây ngẩn ở đấy thì lòng to mò nổi lên. Hắn nhẹ nhàng từng bước đi tới. Khi nhìn thấy bức tranh thì hắn ngạc nhiên, bức tranh này vẽ cũng quá không có tâm, ngoài thân hình đẹp thì gương mặt lại không vẽ chút nào. Người yếu tim chỉ sợ sẽ bị dọa chết. Vô diện phong chủ đầu không quay lại mà nói, người có phải rất ngạc nhiên? Dương Tuấn Vũ thật thà, có sao nói vậy? Hắn đã nhận ra người này không có ác ý, trong lòng không khỏi buông lòng một chút. Đúng vậy. Hai người này là ai? Là cha mẹ ta. Không đợi lão giả nói, Dương Tử ở bên đôi mắt đã hừng đỏ, thấp giọng nói. Dương Tuấn Vũ không nói gì nữa, hắn không khỏi nhìn bức ảnh thêm mấy lần, đây là lần đầu hắn nhìn thấy hình ảnh của cha mẹ mình. Trước có chút ký ức trong giấc mơ, nhưng mọi thứ đều rất mờ nhạt. Vô Diện không bất mãn vì hắn không đáp lại, chỉ gật đầu nói. Vô Diện Sơn chính là do hai người bọn họ sáng lập. Sở dĩ lấy tên như vậy tất nhiên không phải bọn họ không có mặt mũi mà là cả hai đều là cao thủ tinh thông dị dung, tất cả mọi người đều không ai biết gương mặt thật của họ. Vì thế bức tranh này thay vì vẽ lại một gương mặt giả chi bằng không vẽ mặt là tốt nhất. Dương Tuấn Vũ mặt đầy một bức, cha mẹ hắn chẳng nhẽ quá xấu xí nên luôn phải giựt dung. Nếu hai người nào đó nghe được con mình mắng họ xấu xí thì có khi liền lập tức bị khí huyết công tâm phun ra mấy ngụm máu. Vô diện như chìm trong hồi ức, hắn thở dài. "Ai, ngày đó hai người một tay nhất lên phong vân, không kỷ lục nào không phá bỏ, là thiên tài vạn năm khó gặp, không chỉ là ở Việt Nam mà còn là trong giới võ đạo cả thế giới. Vậy mà một lúc liền xuất hiện hai thiên tài, đã vậy họ còn kết thành vợ chồng. Khi đó ai cũng nói họ phối hợp với nhau chính là cao thủ đứng đầu võ lâm. Điều này dẫn tới danh vọng cực lớn nhưng kèm với đó là không ít kẻ ganh ghét, ghét." Ai người ta luôn vậy. Có lẽ chính họ cũng rất bất đắc dĩ, nên có lần đã nói với ta, hai người thực ra chỉ truy cầu một cuộc sống tự do tự tại, cùng nhau sinh con, chăm sóc nó lớn, chồng làm chồng, chọn chân nuôi, vợ thêu theo may vá. Dương Tuấn Vũ cũng thở dài cảm khái, điểm này có lẽ chính là di truyền à? Hắn cũng chỉ muốn một cuộc sống êm ấm, bình dị với một vợ. À không, hai vợ thôi có được không? Nhưng bỗng giọng của vô diện chợt có chút kích động, hắn nắm chặt tay tới mức phát ra tiếng răng rắc nói. Nhưng trong thời buổi loạn lạc, đất nước sau chiến tranh cực kỳ hư nhược, bốn bề đều luôn trong tình trạng chỉ cần một kích thích nhỏ cũng bùng nổ chiến tranh. Mà như thế chắc chắn Việt Nam sẽ vạn kiếp bất phục. Dân và quân ta thực sự rất mệt mỏi rồi. hiểu lẽ đó, hai người quyết định cùng lao thông xoáy trong bóng tối thành lập một tổ chức ngầm chuyên chịu trách nhiệm giải quyết những nhiệm vụ không quang minh chính đại. và quân đoàn tối mật liền ra đời. khi đó, ngoài ta ra còn có doãn sư đệ là hai người đầu tiên gia nhập quân đoàn. sau này, danh tiếng quân đoàn lên cao, càng có nhiều người xin gia nhập. vì hoàn thành được rất nhiều nhiệm vụ có tính thiết yếu cực cao nên quân đoàn tối mật nhanh chóng trở thành một thế lực cực lớn. thậm chí, nhiều kẻ còn lo sợ quân đoàn này làm phản lật đổ chính quyền. kẻ tốt thì hiếm mà xấu xa thì quá nhiều. Danh tiếng quân đoàn lên cao chính là danh tiếng của đại ca và đại tẩu cũng lên như diều gặp gió, người gặp người kính, người gặp người định. Khi đất nước được kiến ổn, hòa bình bắt đầu bền vững, lúc đó mạng sống đã không còn bị đe dọa, nhiều kẻ bắt đầu bị tiền tài, địa vị vinh hoa phú quý che mắt chó. Chúng tìm mọi cách để kéo hai người xuống vũng bùn. Nếu chỉ một vài kẻ cũng không sao, nhưng đáng hận là trong ứng ngoại hợp, trong bộ máy chính quyền lúc đó lý gia, Trần gia và Nguyễn gia, cả ba nhà đều đỏ mắt vì cái chức tổng tư lệnh mà hai người quản lý. Kết hợp với lưu âm hiểm bên trong căn cứ, bọn chúng liền âm như lập ra một cái nhiệm vụ cấp SSS đi tìm một vật được coi là trấn bảo trị quốc từ thời các vua chúa thời phong kiến chuyển tới nay. Dù giờ không còn chế độ phong kiến nhưng mọi người vẫn coi nó như một thứ đại biểu quốc gia. Mà cái đồ chơi ngọc tỷ dấu ấn của vua thời phong kiến, đấy lại bị lũ quân đội Pháp cướp đi từ mấy chục năm rồi. Vốn dĩ có thể bàn bạc với bên kia mua lại với giá cao cũng được, nhưng không ngờ bọn này còn có một chân với bọn lính Pháp đào ngũ, nói là thứ này đang được bán ở chợ đen. Khi đó ta và giáo sư Đệ đang đi làm nhiệm vụ khác không có mặt, mà các cao tầng khác lại không đủ năng lực, vì thế cả hai đã rời đi tìm Ngọc tỷ. Sao không phải là một người? Nghe Dương Tuấn Vũ nói thế, Dương từ trừng mắt. Cha mẹ xưa nay đi đâu cũng có đôi có cặp. Tổ thật ngưỡng mộ. Vô Diện giải thích thêm, họ được đặt mật danh là Hắc Bạch Song Sát. Hắc Phong Bạch Tích là tên hai người. Quá ngầu rồi, Dương Tuấn Vũ thầm rơ ngón tay cái cho cha mẹ mình. Hắn đây chính là rất ngu khoản đặt tên á, ngay cả sản nghiệp tình thế, các công ty con cũng đều là từ tiếng Việt dịch sang tiếng Anh. Hai người sau khi đi thuận lợi mang được Ngọc tỷ về nước. Sau đó không bao lâu thì hạ sinh một đứa con trai. Nhưng nhân lúc đại tẩu sức khỏe sau sinh suy nhược bọn chúng lập hội chặn đường truy sát hai người. Trong lúc bất đắc dĩ đánh dấu ở một góc kín gần một ngôi chùa. Lần đó hai người diện sát toàn bộ hơn 20 tên sát thủ hàng đầu, nhưng cũng là bị thương nặng. Mà biết tin này, bọn kia chẳng những không sợ lại càng là nhân cơ hội họ trọng thương truy sát khắp nơi. Ta và Doãn sư đệ khi đó vừa về thì hay tin liền tức tốc đi cứu, một lần đó chính là giết thêm hơn 30 người. Nhưng vết thương của đại tẩu và đại ca càng trở nặng, họ sau khi về còn chưa kịp nói ra tung tích đứa nhỏ đã ngất đi. Hơn một tuần sau mới tỉnh lại thì khi quay về nơi đó đã không thấy con, hỏi trụ trì ngôi chùa cũng không thấy. Cả hai như người mất hồn đi tìm con trai khắp nơi, chẳng còn tâm trí quản lý quân đoàn vì vậy liền giao cho ta và Doãn sư đệ phụ trách. Dương Tuấn Vũ nhíu mày, hắn đi hỏi lao trụ trì ngày đó chẳng phải là không có ai tới tìm mình nên mới giao cho một cặp vợ chồng trẻ không thể sinh con mang về nuôi sao? Chỗ này rõ ràng còn ẩn khúc. Nghĩ tới một khả năng, hắn liền hỏi: "Tên ngôi chùa đó là gì?" Vô Diện dường như không ý kỵ liền nói: Chúa Phúc Lâm Thiền viện ở Yên Phú." "Kỳ quái, có gì kỳ quái?" "Không có gì." Hắn bắt đầu liền rơi vào trầm tư, rõ ràng mình điều tra là ở Thanh Sơn Thiền viện ở Nam Hà Mã, nhưng cha mẹ không thể nhớ nhầm được. Chẳng lẽ có người chuyển mình đi? Càng nghĩ hắn lại càng thấy khó hiểu. Nếu hai người tới Thanh Sơn Thiền viện thì chắc chắn sẽ hỏi được thông tin của mình rồi, như vậy chứng tỏ có người muốn tách hắn và cha mẹ ra. Kẻ này rốt cuộc là ai, có mục đích gì? Dương Tuấn Vũ đoán kẻ này nhiều khả năng không có ác ý, nếu không chỉ sợ đã không có Dương Tuấn Vũ mình đang đứng ở đây nói chuyện. Bởi vì, thay vì để con của hai người sống thì cho một đao chết tươi có phải em chuyện, đỡ sau này mất công lo nghĩ bị trả thù. Rồi bóng hắn chợt nghĩ về kiếp trước, bản thân là người luôn đối mặt với sự ghen ủi, thất bại, tới khi đến lúc chết cũng không biết rõ xuất thân của mình, trong đầu vẫn cứ nghĩ cha mẹ bị tai nạn xe chết. Cái chết của hai người liệu thật sự là do vô tình bị tai nạn xe? Vô vàn câu hỏi hiện ra khiến suy nghĩ của hắn loạn hết cả lên. Nhìn sang phía bên cạnh, hắn bất chợt hỏi: "Sau đấy thì thế nào?" Tới giờ phút này không chỉ vô diện mà cả Dương Tử đã chắc chắn người này là con trai của Hắc Bạch Song Sát, nhìn thái độ của hắn rõ ràng đang rất kích động. Nếu không phải người thân thì sao cần quan tâm tới chuyện này? Chương 466: Phẫn nộ, chương 466: Phẫn nộ BS, tối nay chỉ lên được một chương. Mai tắt đi thi. tối mai sẽ viết bình thường. Cảm ơn hai bạn ảnh tạnh 12345678 đã đề cử hai nguyện phiếu và bạn đổ Vũ Tổ đã đề cử một nguyện phiếu cho chuyện. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Vô Diện sau khi khẳng định được, ngựa khi đã có chút thân thiện hơn, hắn thở dài nói, sau đấy họ tìm suốt 3 năm trời vẫn là một mảnh tin tức không có, cứ như đứa con trai đấy chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy. Cuối cùng khi họ buồn bã, mệt mỏi quay về quân đoàn thì liền mang theo một đứa nhỏ, chính là Dương Tử. Dương Tử ánh mắt buồn bã khó giấu cố nói Ta chính là một cô nhi, cha mẹ nuôi nói cha mẹ đẻ của ta cũng vì bị kẻ khác cám hại nên chết, chỉ để lại mình ta còn chưa đầy tháng. Có lẽ nghĩ về đứa con trai mình cũng gặp hoàn cảnh tương tự mà giờ thất lạc, cha mẹ đã đem ta về căn cứ nuôi nấng, sau này ta cũng bái vô diện phong chủ làm sư phụ. Sao từ em gái ruột lại chuyển thành em gái nuôi rồi? Đầu hắn liền to như cái đấu, quá nhiều thông tin khiến hắn tạm thời chưa tiêu hóa được. Vậy hai người họ đang ở đâu? Dương Tuấn Vũ cũng rất gấp, biết cha mẹ mình là người sáng lập ra quân đoàn kinh khủng này, đã vậy còn là siêu cấp cao thủ người người kính ngưỡng nữa chứ. Dương Tử nước mắt tuôn rơi. Cha mẹ hai người chính là bị lũ khốn kia vu hại. Khi mang theo Ngọc Tỷ về liền gặp chuyện nên chưa kịp trao trả. Sau đó ba năm cũng là ở ngoài lăn lộn tìm kiếm tung tích của con. Chỉ sau khi tìm thấy ta cha mẹ mới quay lại. Lúc đó nhớ ra cần giao nộp Ngọc Tỷ thì bọn khốn kia lại vu oan là Ngọc Tỷ giả. Nói cha mẹ ta vì tiền mà bán thứ kia đi, đem về thứ đồ giả. Rồi bọn chúng tung hưng nói thứ này chính là đại biểu con dân Việt Nam, truyền thống vĩ đại thế này thế kia. Và bắt bọn họ lấy Ngọc Tỷ thật về trong vòng một tháng nếu không sẽ khép vào tội tham ô, phản quốc. Mà tội danh kia một khi thành hình chính là bất chấp chức vụ gì đều sẽ bị tử hình. Cha mẹ rất tức giận nhưng trong đám đó toàn là lũ sói mắt trắng, ý nói cho cán chủ. Kẻ thì vì quyền thế danh vọng che mờ mắt, kẻ thì sợ hai hai người huy động quân đoàn tối mật tạc phản, kẻ thì ghen ghét đấu kỵ tài năng của hai người. Tất cả lũ khốn đó đều chống lại hai người. Ngọc tỷ họ lấy đương nhiên họ biết là thật, nhưng bọn người đó là số đông, một khi nói giả thì thật cũng chính là giả. Cha mẹ biết quyền thế đã mất, trong một tháng đó cũng không đi tìm kiếm gì mà ở lại quân đoàn dặn dò sư phụ, cũng sư thúc hai người chăm sóc ta cùng quản lý tốt quân đoàn trong lúc cha mẹ rời đi ẩn cư. Vô diện hai năm đấm đã năm chặt, hắn tức giận nói khi đó ta và Doãn sư đệ muốn giết hết cả lũ ăn cháo đá bát kiện nhưng đại ca và đại tàu nói hiện tại nếu giết những kẻ nắm trong tay quân trước tiền bạc và quân đội này Việt Nam sẽ ngay lập tức hỗn loạn kẻ thù sẽ trong một sớm một chiều sẽ mang quân tới chinh phạt tới lúc đó chính là người dân lại phải chịu khổ sống trong lầm than hai người không muốn thế đồng thời họ thực sự đã chán cuộc sống tranh đấu tối ngày rồi muốn có thời gian tìm lại con trai một khi tìm được chính là đi ẩn cư con Dương Tử thân phận đã được tẩy trắng ngoài ta và Doãn sư đệ không ai biết Dương Tử còn một thân phận là con của hai người nên họ muốn để con bé lại đây từ từ khôn lớn Họ cũng muốn mang nó đi, nhưng ta khi đó khuyên không nên, bởi vì cả hai còn đang có thương thế, nếu mang theo một đứa bé chính là tìm chết. Bọn kẻ thù của hai người quá đông đảo, họ cần lo cho tính mạng của mình trước. Và rồi đúng như dự đoán, một tháng sau tin tức cả hai phản quốc được tuyên bố, lệnh truy nã cấp SSS cũng được ban hành, nếu bắt sống hoặc đem được sát hai người về đều coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy, thời gian đầu do hai người còn loanh quanh đi tìm con nên cũng gặp mấy lần ám sát, cũng may kẻ địch chính là toàn quân bị diệt còn họ vẫn có thể rời đi. Nhưng sau một năm, dường như cả hai đều biến mất, đám người kia vẫn là truy lùng khắp nơi mà đều không ra. Cuối cùng họ cho rằng hai người đã vượt biên trốn ra hải ngoại. Từ đó, vụ này mới lắng xuống. Tuy vậy, nhiệm vụ này vẫn được treo lên đầu bảng trong phong thần bảng của quân đoàn tối mật. Dương Tuấn Vũ nghe xong câu chuyện chính là toàn thân phẫn nộ, hắn thầm ghi hận giỏi cho ba cái thế gia Nguyễn, Trần, Lý, đắc tội với ta xác định đã không có kết cục tốt, không ngờ lại có một quãng thời gian chèn ép cha mẹ ta. Rất tốt. Cảm nhận được luồng khí tức cực kỳ băng lãnh, Dương Tử và Vô Diện đều thầm cả kinh, họ đều cảm giác bản thân như bị nuốt vào hầm băng vậy, đấy là luồng khí thế này còn không nhắm vào họ. Vô Diện dù đã chắc nhưng vẫn lên tiếng hỏi. Tuấn Vũ Ngươi chính là con của Đại ca đại tẩu." Dương Tuấn Vũ gật đầu. "Đúng vậy. Chiếc huy hiệu đó chính là được đặt trong tã lót của tôi từ lúc mới sinh." Vô Diện nghe vậy cũng là một trận rung rẩy, hắn không khỏi nhìn chàng trai trẻ này thêm vài lần. Hắn giờ đã cao lớn, khỏe mạnh như vậy rồi. "Tốt, tốt, rất tốt. Ngươi thực sự là đứa con trai mất tích đó của cha mẹ." Vô Diện cười mắng. "Còn không ra mắt anh trai của ngươi, nói linh tinh gì đó." Tuy thực sự vui mừng và bất ngờ, nhưng để cô gọi kẻ háo sắc này là anh thì còn có chút không thuận miệng. "Còn không mau gọi." Dương Tuấn Vũ thấy Vô Diện làm vậy thì lắc đầu. Phong chủ, đừng ép buộc cô ấy. Hiện tại ngay cả tôi còn có chút hối loạn. Sự việc theo như ngài nói thì vậy, nhưng rõ ràng còn nhiều khúc mắt chưa có lời giải. Liệu thực sự cha mẹ tôi có phải là hắc bạch song sát như ngài nói hay không cũng chưa chắc. Vô diện nghe thấy thế thì cũng cảm thấy có lý, tuy đã gần chắc chắn rồi nhưng chuyện này không thể khẳng định thì vẫn không cách nào nhận bữa. Đúng nhiều nhớ tới một thứ hắn liền vỗ đầu vui mừng. Sao ta lại có thể quên mất cái này chứ? Dương tử con mau lấy ra huy hiệu của con. Dương tử nghe thấy vậy cũng bán tín bán nghi, nhưng cô vẫn nghe lời lấy ra. Chỉ thấy sư phụ cầm hai miếng huy hiệu giáp vào nhau, sau đấy nói. Dương Tử, con có nhớ ta từng nói nếu là con trai của cha mẹ con thì sẽ thế nào không?" Dương Tử lúc này mới bừng tỉnh, cô gật đầu. "Có phải khi Long Phượng xuống đời, dùng máu thay lời, nhỏ lên hai miếng ngọc, nếu sáng là thật nếu tối là giả." "Đúng vậy, Tuấn Vũ ngươi có muốn thử?" Dương Tuấn Vũ nghe còn có thứ thần kỳ như vậy thì gật đầu, hắn không nhiều lời, rút dao rạch một đường, máu chảy ra, rơi xuống hai miếng ngọc bội. Rất nhanh, hai miếng ngọc liền sáng lên hai màu hắc bạch tạo thành biểu tượng một vòng tròn, trong đó, một nửa âm và một nửa dương cuộn vào nhau, trong âm có dương, trong dương có âm ngay cả vô diện và dương tử cũng chỉ biết nếu đúng là máu của người thân hai người thì mới làm chúng sáng lên, nhưng sáng thế nào đều không rõ. giờ họ mới biết thì ra nó lại sáng như vậy, đúng hơn là nửa sáng nửa tối, âm dương trắng đen, hắc bạch song sắt cũng là muốn cả đời được ở bên nhau như hai nửa của biểu tượng âm dương. đến lúc này họ mới chính thức nhận diện đây là con trai của hắc phong và bạch tích. vô diện đương nhiên là vô cùng vui vẻ, hắn may mắn kịp thời cứu chữa cho cháu mình, nếu không chỉ sợ sau khi biết được sự thật này, biết mình dương mắt nhìn cháu trai chết mà không cứu thì đời này hắn không còn mặt mũi gặp lại đại ca và đại tẩu rồi. Dương Tử và Dương Tuấn Vũ lại chìm trong bầu không khí của quái. Đặc biệt là Dương Tuấn Vũ, hắn có hai cô em gái nuôi thì đều trong lúc nóng đầu mà làm ra hành động đáng xấu hổ. Qua bao thời gian mà Tuyết Tiên biết điều như vậy vẫn chưa trở về thái độ như xưa, huống chi là cô gái Dương Tử này chính là một quả ớt tay, cứng đầu, ương ngướng, một khi ghi hận thì sẽ không quên. Dương Tử mặt mũi cũng tràn đầy bất đắc dĩ, lần đầu gặp Suýt nữa hắn liền chơi đùa chết anh trai mà cha mẹ Tân Tân khổ khổ đi tìm suốt bao năm, nghĩ vậy trong lòng không khỏi dâng lên chút thấy nấy. Nhưng ấy nấy còn chẳng được bao lâu thì cái hình ảnh không thể chấp nhận được dưới đêm ấy đã làm nó biến mất vô tung vô ảnh. Cô trừng mắt tức giận nhìn hắn. Dương Tuấn Vũ gãi gãi đầu. Mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm? Dương Tử nhếch mép cười khinh bỉ, hắn cưỡng ép trêu đùa rồi hơn cô, rồi giờ lại nói là hiểu lầm. Và nhất là hắn còn có bạn gái rồi, đây chính là một tên siêu cấp trăng hoa. Nghĩ nghĩ một chút, cô cười lạnh rồi nói thấy. "Tôi nghĩ anh không phải con của cha mẹ." Dương Tuấn Vũ và Vô Diện nghe thấy thế thì không hẹn mà đều sững sốt một chút, Dương Tuấn Vũ nhíu mày không vui nói, "Ý em là sao?" Vô Diện sư phụ, "Ngươi xem, cha mẹ con đều là nhất kiến chung tình, sống chết có nhau, rời một bước cũng là nhung nhớ." Vô diện mạnh mẽ gật đầu. Đúng, ta còn chưa thấy hai bọn họ tách nhau ra bao giờ. Dương Tư nghe vậy nụ cười càng nồng. Cô quay sang nhìn tên trước mặt nói, vậy mà người không biết tên này ở ngoài đã có bạn gái, nhưng trong lúc đó là có gian tình với nhiều cô khác. Nếu đúng là con của cha mẹ thì sao lại có cái thói trang hoa đốn mặt như vậy được? Vô diện nghe xong thì lung túng, một câu cũng không biết nói sao cho phải. Trung Thủy có di truyền hay không hình như cái này không rõ a. Dương Toàn vũ làm sao còn không biết cô nàng này chính là đang đá để mình. Hắn nhễ môi nói, tôi lại thấy cha mẹ nhận nuôi chính là một con sói nhỏ. Ngay cả anh trai cũng muốn mọi tim ra ăn. Chậc chậc. Ngươi. Hừ. Dương Tử chỉ tay vào mặt hắn nhưng nửa chữ cũng không nói xong, cô tức phát run rồi quay người bỏ đi. Dương Tuấn Vũ định đuổi theo thì vô diện quên ăn. Đừng đuổi vô ích, con bé một khi đã tức giận thì cậu còn chưa thể đuổi theo được. Nó chạy nhanh lắm. Nghe ông ta nói vậy thì Dương Tuấn Vũ cũng thầm thở lưỡi, hắn cũng nhận ra tốc độ của cô nàng này quá kinh khủng. Nhưng để hắn nhờ triệu cơ à không, giờ thị giác hắn đã tăng cường rồi thì việc đuổi theo cũng chưa chắc không có kết quả. Được rồi, đi tới, ta muốn hỏi một vài chuyện trong quãng thời gian sau này của cháu một chút. Vô Diện kéo hắn đi tới bàn trà. Không biết sau bao lâu, Dương Tuấn Vũ mới chật vật rời đi. Hắn chẳng ngờ được vị phong chủ lạnh lùng, khí độ cao ngất, lập dị cực điểm lại có bộ dạng như trẻ con háo hức nghe người thân kể chuyện đêm khuya trước khi đi ngủ vậy. Hắn kể một lần chính là mấy tiếng đồng hồ, uống no cả bụng trà, chưa xong, Vô Diện phong chủ cũng là nhiệt tình kể lại phong cách làm việc, lời ăn tiếng nói, đối nhân xử thế và cả sức mạnh cực lớn của hai người. Theo Dương Tuấn Vũ biết, nếu lên độc hoặc hai đấu hai thì bọn họ chỉ sợ cũng là nằm trong top 5 người mạnh mẽ nhất thế giới. Biết được sự thật này, Dương Toàn Vũ lại càng tự hào. Hắn chính là con của cặp vợ chồng mạnh mẽ nhất hành tinh đó nha. Hỏi thêm một số chỗ cha mẹ thường đi, xong việc, hắn liền cáo từ trong sự tiết nối của vô diện phong chủ. Nên lúc tiễn ra cửa ông ta còn dặn đi dặn lại rằng hắn có thời gian dành chịu khó lên đây cùng trò chuyện. Dương Tuấn Vũ cũng là bất đắc dĩ phải chấp nhận, tuy vậy có làm thật hay không thì còn phải xem hắn có thời gian dành không đã. Còn bây giờ hắn phải về nhà chỉnh đốn lại tâm trạng mình một chút, dù gì hôm nay lượng kiến thức vào đầu hắn cũng có chút quá tải, cũng may hắn có triệu cơ ghi âm lại buổi nói chuyện để lúc rảnh tiện mở ra nghe lại một hồi. Chưa hết, hắn cũng muốn biết khi tăng lên cấp hầu tức thì cơ thể có thay đổi chút nào không. Chương 467, sức mạnh mới, chương 467, sức mạnh mới. Không ngoài dự đoán của mình, Dương Tuấn Vũ sau khi kiểm tra năng lực liền xác định đôi mắt hắn đã được tăng cường mọi tính năng lên gấp 3.4 lần. Ngoài khoảng cách nhìn rõ các chi tiết trong vòng bán kính hơn 300m, đôi mắt còn đem lại khả năng tua chậm các cử động, tất nhiên nó cũng có một ngưỡng nhất định, mọi cử động nếu được hắn tập trung vào thì đều chậm đi 35 giây. Tuy vậy, Dương Tuấn Vũ đã cảm thấy vô cùng hài lòng, thử hỏi trong một trận chiến sống còn, việc nhanh hơn đối phương vài giây sẽ có thể giết được đối thủ hoặc ít nhất có thể tránh thoát một đòn nguy hiểm. Hắn tin nếu mình có năng lực hiện tại, trong trận chiến với huyết sát hắn chắc chắn không cần lưỡng bại câu thương mà sẽ rất dễ dàng giải quyết được tên này. Ngoài năng lực đó, đôi mắt còn có khả năng xóa đi một màu sắc bất kỳ trong hệ thống màu, trừ màu đen, đây cũng là hắn tỉnh cờ biết được. Lúc đầu hắn còn cứ nghĩ mình bị mù màu, nhưng không, nó thực sự có thể lọc đi một màu bất kỳ theo ý muốn. Tuy không rõ năng lực này có giá trị gì, nhưng hắn cảm nhận nó sẽ hữu dụng trong một vài trường hợp. Trong đêm tối, hắn cũng có thể nhìn được lờ trong khoảng cách 30m và có thể phân biệt được khá rõ các vật trong vòng 5m xung quanh. Điều này thực sự khiến hắn rất bất ngờ. Liệu tới một ngày nào đó có phải muốn nhìn rõ trong đêm tối cũng được. Điều này khiến hắn thực sự chờ đợi vào những lần phá bỏ phong ấn sau. Nhưng nghĩ về cơn đau như muốn đem mình xé nhỏ ra thành từng mảnh thì hắn lại được một trận toát mồ hôi lạnh. Cảm giác đấy như bị tùng sẹo, cắt từng miếng thịt khỏi người, một loại hình phạt tàn khốc thời phong kiến, ngũ mã phanh thây vậy, quá kinh dị. Dương Tuấn Vũ sau khi gật đầu hài lòng về đôi mắt thì liền tiếp tục kiểm tra sức mạnh bản thân. Hắn thực sự muốn biết sức mạnh của mình hiện đang thế nào. Nhưng khi cảm nhận luồng khí trong cơ thể hắn thực sự bất ngờ. Chẳng biết nó đã đột phá từ lúc nào. Hiện tại chúng thực sự vô cùng căng đẩy, kích thước và tốc độ tăng không dưới 3 lần so với lúc trước. Khi cũng đã chuyển dần sang màu vàng rực, sáng chói như ánh mặt trời ban trưa khiến người khác chắc chắn không dám nhìn trực tiếp vào nếu hắn sử dụng cường độ kỳ cao nhất. Kỳ hệ ánh sáng của Dương Tuấn Vũ ngoài tăng cường các khả năng như, cường hóa 15% tất cả tố chất thân thể, cường hóa vũ khí 20%, tính tiêu đốt, tính cứng rắn, được tăng phúc 15% khi chống lại sức mạnh hắc ám. Nó còn xuất hiện thêm một tính năng, phân rã 10%. Có thể hiểu đơn giản, nếu hiện tại trong tay hắn là một hắc kim Hắn có thể dễ dàng phân tách ra thành từng kim loại riêng biệt. Đây đúng là một tính năng sinh ra để làm tọa rèn. Điều này khiến Dương Tuấn Vũ khá buồn giàu. Hắn vừa thời gian trước có ý định tìm một nhóm người chuyên nghiệp sau đó để họ thay mình chế tạo đồ đạc, vũ khí, nhưng giờ tính năng này xuất hiện khiến hắn thật sự hoài nghi nhân sinh của mình. Hắn buồn giàu nghĩ không biết trong các kiếp trước kia có khi nào mình khinh thường nghề rèn nên bây giờ hắn phải tự tay làm mọi thứ không? Tất nhiên, câu trả lời là không có câu trả lời nào. Hắn không có khả năng biết những kiếp khác mình đã làm cái gì. Nhưng nghĩ lại thì công đoạn tinh lọc các tạp chất chính là công đoạn tốn nhiều thời gian nhất, giờ có năng lực này còn không phải mọi thứ đều dễ dàng hơn sao? Chưa kể, chỉ có làm tự rèn thì mới biết được làm được vũ khí hợp với bản thân mình nhất. Chứ nếu cứ để người khác làm rút, đợi ra thành phẩm rồi mới tới lấy đi thì có vẻ không được yên tâm cho lắm. Nghĩ sẽ có ngày tự mình sẽ rèn được một thanh vũ khí siêu cấp thì cả người hắn lại phừng phừng khí thế. Đột nhiên hắn mở chừng mắt, năng lực phân rã đâu chỉ để rèn. Nếu gặp đối thủ có vũ khí và bộ giáp quá mức kiến cố thì sao? Lúc đó nếu tính năng này phát huy tác dụng thì mấy thứ kia còn không phải trở thành rác rưởi nghĩ tới đó mắt hắn sáng lên, trên mép quen thuộc nở một nụ cười đê tiện. Hắn đang nghĩ tới trang cảnh, một tên tự cho mình là bá đạo, vỗ ngực thách thức mọi người, mà những người khác làm mọi cách đều không thể làm người hắn mảy may xuất hiện một vết xước. Trong lúc tất cả đang tuyệt vọng thì đột nhiên có một vầng sáng chói mắt xuất hiện, hắn oai hùng bước ra từng bước, sau đấy mắt cũng không thèm liếc một cái, giơ tay nhấc chân một chút, bộ giáp và vũ khí tên kia toàn bộ đều nát tương, chảy ra như kẹo kéo. Mọi người mắt trợn tròn ngạc nhiên sau đấy hoan hờn ngập trời. Thật thú vị. Bút. Một cú đánh so gót khiến hắn từ trong cơn ngộn tưởng tỉnh lại, trước mắt đột nhiên từ đâu hiện ra một cô gái. Tất nhiên, cô cũng chẳng có thần thông quảng đại gì mà là hắn đang tự sướng quá nhập tâm nên không biết cô đi vào thôi. Mà người này không có ác ý nên triệu cơ tự dưng sẽ không báo cáo, thậm chí, cô còn đang ngồi một chỗ nào đó cười lăn lóc, ai bảo con người này quá ham hư vinh rồi, cần phải cho hắn ăn chút thì tòi. Julia, à? Dương tử, em làm gì ở đây? Cô gái như mày. Đừng gọi tôi là Dương tử ở ngoài. Nhưng đây là ở trong phòng anh mà. Tóm lại tôi không cho anh gọi tôi là Dương tử. Đừng có tự tiện. Dương Tuấn Vũ biết cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật đông Dương mọc ra thêm một người anh trai, ngay cả bản thân hắn cũng chưa tiêu hóa được chỗ thông tin bất ngờ này. "Được rồi, Julia, em có chuyện gì?" "Cũng không có gì, chỉ là thấy anh vừa đột phá chắc nhiều thứ muốn tìm hiểu nên tới giúp một chút. Mà anh đừng có nghĩ gì, tôi làm vậy chỉ muốn trả công viên đá lần đó anh đưa cho tôi thôi." "Ồ." Dương Tuấn Vũ sao còn không hiểu cô rõ ràng đang viện một cái cớ ngốc nghếch thôi. Lần đó hắn cũng chẳng ngu ngơ tới mức không biết cô rõ ràng đang cách ngày đột phá rất gần, có viên đá đó cũng chỉ rút ngắn được vài ngày thôi. Nhưng hắn không biết Nếu lần đó cô không kịp đột phá sớm vài ngày thì lúc làm nhiệm vụ ở bờ Gia Diệu cũng đã mất mạng ở đó rồi. Cô nói tới trả ơn hắn một phần chính là từ lòng, còn một phần cũng là ngoài miệng mạnh mồm nhưng trong lòng là thở phào nhẹ nhõm cho cha mẹ. Ít nhất con trai của họ vẫn sống khỏe mạnh và vui vẻ. Sở dĩ gấp như thế là bởi vì theo tin tức mới nhất nhận được, ngày mai cô và một số thành viên sẽ xuất phát rời đi làm một nhiệm vụ ở rất xa, không biết ngày nào mới trở về. Mặt khác, là một người lính, lúc nào cũng phải lên sân tư tưởng chết trận. Nếu không giúp hắn nâng cao sức mạnh thì biết đâu sau vài ngày mình rời đi hắn lại bị mấy kẻ khác khiêu khích rồi không giữ được cái đầu lạnh mà lao vào sống chết thì sao? Khi quan sát trận đấu hôm trước, cô biết hắn rất có tiềm năng trở thành một cao thủ hàng đầu, nhưng hắn lại có quá nhiều điểm yếu, thậm chí coi là nhu nhược cũng không sai. Cô thậm chí nghĩ, nếu giờ một tên sức mạnh cấp độ hầu tức điểm cuối hoặc công tác đứng ra khiêu khích thì hắn cũng liều mạng mà chơi một trận sinh tử lắm. Mà tính cách hắn lại rất ngang tàn, luôn tự cho mình là đúng, sẽ chẳng có ai khuyên được nếu hắn đã quyết tâm làm. Tính cách này có thể giúp hắn lên tới đỉnh cao, nhưng cũng có thể khiến hắn chết rất sớm. Cô không muốn mất thì giờ nên đi thẳng vào nội dung chính. Tôi sẽ giúp anh làm quen với cấp độ sức mạnh hiện tại. Em muốn giúp tôi? Sao? Nghĩ tôi không đủ khả năng? Dương Tuấn Vũ lắc đầu. Không phải ý đó, chỉ là thấy hơi bất ngờ. Dương Tử không nhiều lời, cô tránh khỏi ánh mắt của hắn, quay người bước ra ngoài sân. Dương Tuấn Vũ nhìn theo bóng dáng của cô thì bỗng cảm thấy cảm giác cô đơn. Hắn chợt hiểu ra, dù thế nào thì em ấy cũng chỉ còn lại mỗi một mình, cha mẹ mà cô luôn miệng gọi cũng chỉ là cha mẹ nuôi. Mặt khác, từ nhỏ cô đã phải ở một nơi hàng ngày đánh đánh rất giết, giết, không ngủ thì chính là tập luyện và tập luyện. Sức mạnh lớn Võ công cao cường thì sao chứ? Chỉ sợ nếu được cô chỉ mong có một gia đình bình dị, hàng ngày đi học, đi chơi với các bạn, nói nói cười cười như thế là đủ rồi. Còn việc đánh đánh giết giết, đối với cô cũng đâu có bao nhiêu ý nghĩa. Nghĩ lại cả kiếp trước lẫn kiếp này, nếu như không phải hôm nay biết tin tức về cha mẹ thì hắn cũng cứ nghĩ mình là một cô nhi. Dù cha mẹ nuôi và Tuyết Thiên có yêu thương bao nhiêu thì trong lòng vẫn còn đó một vết sẹo rất sâu không thể lành lặn lại được như bình thường. Để mỗi khi tình cờ nghĩ về nó là trong lòng không khỏi tránh được một trận buồn bã, tuổi thân ở đây, sư phụ vô diện cũng thường xuyên bế quan, cô lại thường xuyên lăn lộn làm nhiệm vụ bên ngoài, không đối diện với kẻ thù, mới máu và xương thì cũng luôn sống trong tinh thần cảnh giác cao độ, trong đầu luôn lặp đi lặp lại việc phải hoàn thành nhiệm vụ. nhớ lại ngày đầu gặp nhau, cô còn rất nhỏ tuổi nhưng đã tinh thông thuật ám sát của lý gia, thuần thục việc điều khiển zombie, để làm được điều đó thì suốt bao nhiêu năm tháng tuổi thơ, ngoài ăn ra chính là luyện tập không ngừng nghỉ. con người mà, đâu phải cô máy? cô máy làm việc quá nhiều cũng hỏng, còn cô gái nhỏ, gầy yếu kia liệu còn trụ lại thêm được bao lâu? dương tuấn vũ lòng luôn cảm khái, nghĩ tới việc đây cũng là em gái mình là người được cha mẹ ấm về nuôi từ còn tấm bé, trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một trận thương xót, tấm lòng một người anh trai bỗng nhiên thật lớn. Miệng không tự chủ nói, để anh bảo vệ em có được không? Sau này làm nhiệm vụ cũng đừng quá liều mạng. Dù Lý đang bước đi đôi chân đông thực lại, nhưng cô không quay đầu mà coi như không nghe thấy gì, cũng chẳng lên tiếng đáp lại mà tiếp tục đi. Dương Tuấn Vũ nói xong mới hối hận, hắn mặc dù nghĩ không sai, nhưng làm vậy là quá đường được rồi. Liệu em ấy có hiểu lầm ý mình không nhỉ? Tất cả cũng do lần lịch dạy đó hơi quá mức rồi. Chương 468 gặp nạn nguy cấp. Chương 468 gặp nạn nguy cấp. PS, cảm ơn các bạn đã ẩu và làm đã để cử một phiếu, bạn dạ hệ mật đã để cử 5 phiếu và bạn đế tâm đã để cử hai phiếu cho chuyện của mình nhé. Dương Tuấn Vũ còn đang ngẩn người thì một kiếm đã đâm tới, hắn lập tức thu hồi lại tâm trạng, rút thương ra đó đỡ. Lần này ngoài hai chiêu do hạ bộ lộ dậy, thì hắn đều tung ra toàn bộ sức mạnh. Cách để củng cố sức mạnh mới đột phá tốt nhất chính là giao đấu, vừa tự cảm nhận được cường độ lực, vừa làm quen với sự thăng tiến toàn bộ các chỉ số sức mạnh và cả giác quan nữa. Chỉ sau một hồi giao đấu, Dương Tuấn Vũ đã nhanh chóng bắt nhịp được trận đấu, các kỹ năng và sức mạnh đều từ từ được kiểm soát tốt, thu phóng tự nhiên. Tuy vậy, không thể không nói, hiện tại hắn tuy đã dùng toàn bộ sức mạnh nhưng vẫn là yếu hơn Dụ Lệ rất nhiều. Hắn có ra chiêu cường đại ra sao thì cô cũng không mất quá nhiều sức để hóa giải. Như vậy có thể thấy, tuy cùng một cấp độ hầu tước, nhưng chỉ khác biệt là một người mới đột phá và một người ở cuối cấp độ, chỉ hơn nhau vài điểm chỉ số sức mạnh nhưng lại cách biệt từ lớn. Hắn thinh nghĩ, nếu em ấy không chủ quan và mình không sử dụng hai chiêu sát thủ kia thì có lẽ dùng mọi khả năng đều bị đánh cho tơi bời. Tuy vậy, Dụ Lệ cũng ra tay rất chừng mực, cô chỉ tới điểm là dừng chứ không lợi dụng tình thế gây thương tổn đến hắn. Sau hơn 6 tiếng liên tục chiến đấu cường độ cao, cuối cùng dương tuấn vũ cũng bị vắt kiệt sức lực hắn thở phì phò có chút mất mặt chóng thương cũng có chút nghiêng ngả toàn thân mệt ra rời dù cũng đã thấm mệt nhưng một phần là khí lực lớn một phần là cô chỉ đỡ đòn và phản công nên sức lực không hao tổn nhiều như hắn nhìn hắn sau mỗi chiêu lại có tiến bộ việc xuất chiêu thu chiêu biến chiêu đều càng ngày càng nhanh và thuần thục như nước chảy thành sông thuận lý thành trương vô cùng nguyệt mạc ngay cả dương tuấn vũ cũng nhận thấy bộ thương pháp này hóa ra còn có nhiều thứ mà mình chưa khai thác hết Lúc trước làm sao hắn nghĩ rằng có thể đan xuất chiêu giao long xuất hải, một thương đâm thẳng mang theo kính phong, lại có thể giữa đường uống công thành chiêu kim long động nhật, đâm móc từ dưới lên, hoặc đột ngột thu chiêu lại tạo thế phòng thủ từ chiêu vạn địch bất sâm, xoay tròn hương, đánh tan công kích từ mọi hướng. Sau trận vừa rồi hắn hoàn toàn có thể tin rằng bộ thương pháp này còn cực nhiều biến ảo khác. Có lẽ một ngày nào đó chỉ thân thương này lên hắn có thể tùy cơ ứng biến, một biến mười, mười biến trăm chiêu, đa dạng ảo diệu mà rất gọn gàng, nhẹ nhàng. Có thể nói bộ thương này chỉ là cơ sở, phải từ nó phát triển thành lô hỏa thần thành tới khi không cần biết sử dụng chiêu gì, chỉ tùy ý đánh cũng toát ra uy lực tối đa. võ học cao thâm nhất phải trang chính là vô minh, vô ngã. không nghĩ tự đánh, không cần tên chiêu thức mà mỗi khi ra chiêu lại là một kỹ thuật mới, chiêu thức mới. Julia định nói gì đó, nhưng thấy hắn đột nhiên hai mắt thả lỏng, khép kín, người và thương cứ như vậy đứng bất động, khiến cô nhìn vào có cảm giác người này rõ ràng đang đứng trước mặt nhưng dường như lại không phải. hắn như chìm vào cảnh vật xung quanh, trong đầu cô chợt lóe, hắn là đang càng nộ. dương tử vô cùng ngạc nhiên, đây là một trong những lần rất hiếm cô được chứng kiến người khác cản nộ. Đây là cơ duyên ngàn năm có một, không phải ai cũng có hy vọng thu lấy. Cô cũng đã từng tự mình trải qua một lần khi tìm cách sống sót thoát khỏi vực gió hú nơi chỉ có bão tuyết, gió vừa mạnh cắt da, vừa lạnh đến tê liệt. Khi đó cô đứng trước danh giới sinh tử, nếu muốn sống phải tìm cách leo lên ngọn núi cao nhất thế giới hy mã vậy ạ, ngồi lên phi cơ bị trên đó. Quãng đường leo lên chính là hơn 3.000 em mở ngược lại, bên dưới kẻ địch đang truy sát, xuống chắc chắn chết. Trong lúc nguy hiểm cực độ đó, cô đông dưng lại vô cùng tỉnh táo, cảm nhận gió, lạnh và mây xung quanh, cô chợt tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Ở trong khoảng thời gian ngắn đó, cô thấy cả người mình bỗng nhẹ đi rất nhiều. Các giác quan không bị lạnh làm tê liệt, mà ngược lại, linh mẫn kỳ diệu giúp cô cảm nhận được như rõ ràng từng luồng gió, cường độ gió, để từ đó cô như đạp mây mà lướt, đạp gió mà đi. Tới khi cô tỉnh lại cứ nghĩ vừa rồi chỉ là một giấc mơ, nhưng chỉ di chuyển một chút đã khiến cô mừng rỡ, mọi thứ kia không ngờ lại trở thành hiện thực. Tuy tốc độ khởi điểm còn kém, nhưng càng đi càng như hổ thêm cánh, di chuyển nhanh nhẹ, lưu loát vô cùng. Cũng chính vì thế, sau lần đó tốc độ của cô đã trở thành một tuyệt kỹ khiến cái tên vô ảnh, di chuyển không thấy cả bóng dáng, hình ảnh đâu, nổi lên như diều gặp gió và một vị trí trong thập cường không quá khó để cô thu vào tay Dương Tuấn Vũ hiện tại chính là như vậy cô hơi tò mò về việc hắn đang nộ ra cái đạo lý gì thì đột nhiên thương kia được tế xuất không một lời liền hướng về phía cô đâm thẳng may mà Dương Tử tốc độ và sức mạnh đều hơn hắn không ít nên dù bất ngờ nhưng vẫn tránh kịp tuy vậy cô đã chủ quan rồi bởi vì chiêu kia chưa đi chiêu khác lại tới khi biết bị chặn nói như có mắt cực nhanh chuyển thành chiêu khác thiên biến vạn hóa cũng không nói quá về thứ mà cô đang đối diện lần này khí lực hắn ra chẳng đáng có lẽ do nguồn ki thực sự đã cạn nhưng các chiêu này lại vô cùng nguy hiểm công thủ nhanh gọn dứt khoát và đặc biệt rất kín kẽ. Chiêu nối chiêu, thức nối thức, khiến Dương Tử Liên Miên chống đỡ đến khổ. Vậy mà cả quá trình ấy, hắn lại vẫn nhắm chặt mắt, các động tác như tự động xuất ra vậy. Cứ như vậy thêm hơn 3 giờ đồng hồ nữa, lúc Dương Tử cảm giác mình sắp không trụ được nữa, y như rằng, vừa lộ chút sơ hở thành thương đã lập tức đâm vào nơi yếu hậu. Dương Tử cảm giác hơi thở tử vong quen thuộc lại phản phất bên tai, cả người hơi căng cứng chuẩn bị đón nhận thì bỗng hắn mở mắt. Cùng với đó mũi thương cũng thực lại, cách cổ cô không quá một phần, 1 cm. Lưỡi thương lạnh lẽo kề ngay dưới cằm làm mồ hôi, Julia lúc này mới chú ý, chẳng biết từ khi nào đã ướt đẫm sống lưng. Dương Tuấn Vũ ánh mắt từ trong mơ màng đã dần lấy lại sự tinh minh, nhưng hắn chợt cảm thấy toàn thân vô lực, thanh thương vốn đối với hắn rất nhẹ, không ngờ hiện tại thật giống như đeo thêm mấy trăm cân chỉ. Tay trái vô lực cầm thương để nó thong xuống, trong tâm mất thăng bằng, cả người thở cũng mệt, hắn cứ thế đổ thẳng xuống đất. Cũng may dù lì ạ đã lấy lại tinh thần, một mảnh lụa từ tay bắn ra cuộn tròn lấy hắn vào trong, rồi cô mang hắn vào trong, quẳng và lên giường, nghỉ đi. Nói xong cô quay đầu dứt khoát rời đi. Dương Tuấn Vũ miệng thì thào muốn nói cảm ơn nhưng một lời cũng không có sức thoát ra được, đôi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra nhìn cô rời đi, rồi ngay sau đó rơi bị xuống cả người lập tức rơi vào trạng thái ngủ như chết, không biết qua bao lâu, ánh mặt trời chốt mắt làm hắn như mày, mở mắt ra đã thấy sáng bảnh từ bao giờ. thử cử động một chút đông thấy cả người không ngờ đã vô cùng ngon lành, khí lực đã căng tràn, chỉ có mỗi cái bụng vô cùng đói. Dương Tuấn Vũ vệ sinh, tắm tấp một chút rồi đi xuống núi mua tạm thứ gì ăn. kể ra đi săn sẽ ngon hơn nhưng hắn đang vội tới ngó cái bảng nhiệm vụ và phong sát bảng một chút. sau đấy tiện đường đi thăm mấy huynh đệ bị tên huyết sắt đánh trọng thương đang nằm ở quân y nhưng khi đang ăn, nghe chuyện một chút hắn mới biết mình đã ngủ hai ngày hai đêm, bảo sao bụng lại đói như vậy. hắn thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh sự chú ý của hắn liền tập trung vào câu chuyện của thanh niên bàn bên cạnh. "Ai, hôm qua vừa có nhóm đi thăm dò nam cực đấy. Mày biết chưa?" "Tôi tao vừa về sáng nay tất nhiên là không biết. Có gì mau nói, có dám mau thả." "Mà cái nam cực, toàn băng tuyết, có gì mà chơi, ra đó nặng người tuyết à? Dương Tuấn Vũ cũng cảm thấy có chút cạn lời với kẻ này, hắn thật sự có chút hài hước a. Tên bạn kia dường như cũng không để bụng lắm, ngược lại hắn có vẻ rất thích phong cách nói. "Năng của người bạn này." Khoác vai một cái, hắn nói, "Thế là mày không biết rồi, vụ ở nam cực dường như không đơn giản." Theo nguồn tin tao tốn chín châu hai hổ, cực khổ khó khăn mới lấy về được. Đó là ở Nam Cực đang có báo vật, các quốc gia chính là đều phải người tới tham gia tranh cướp. Tiên bạn kia không nghe được nhiều, chỉ biết chọn lọc hai từ báo vật rồi cứ thế mắt đã sáng như đèn pha ô tô rồi. Rất đắc ý về biểu hiện của tên này, hắn bệnh dâu nói tiếp. Báo vật lần này nghe nói đến từ bên ngoại, ngoài vũ trụ thuộc loại vạn năm khó cầu, mà có cầu cũng không có. Chậc chậc. Hôm qua chính vô diện phong chủ đã dẫn theo người của cả sáu phong sơn khác đi rồi, chỉ trừ có tổng cục là không đi thôi. đánh dám, vô diện phong chủ cũng là người của tổng cục chỉ huy rồi còn gì. Ừ nhỉ, Tao quên. Thế là cả bảy phong sơn đều đi. Con em của nó, mày có biết một khi 7 phong sơn đều xuất quân tức là có ý nghĩa gì không? Hừ, nghĩ tao là đứa mới nhập ngũ. Cái này ai chẳng biết. Từ lúc thành lập hơn 20 năm nay, việc cả 7 phong sơn để xuất binh chỉ gặp đúng 3 lần, mà 3 lần này đều là những sự vụ liên quan tới an nguy của cả thế giới. Chậc chậc. 3 lần trước đều là không dưới 20 tinh anh cao thủ. Lần này không biết có bao nhiêu. Thế mới nói, lần này đi một lượt là 30 người. Quá trâu bò. Ừ phải nói là cực trâu rồi. Lần này chỉ sợ thứ đó được chính phủ rất coi trọng, nếu không đã chẳng mạnh tay như vậy. Thiên Diêm nghe bạn nói thế thì lắc đầu. Đâu chỉ là coi trọng, lần này đi chỉ sợ cũng là thập tử nhất sinh, mày không thử động não một chút, náo vật vạn năm không phải thứ đùa, tin tức này lọt tới tao với mày thì chỉ sợ hơn một nửa chính phủ thế giới đều đánh hơi được và sai người tới chấm mút rồi. 30 người, chỉ sợ 300 người vẫn còn ít. Tuy quân đoàn tối mật của chúng ta cũng thuộc hàng tốt thế giới, nhưng cục diễn hỗn loạn, cao thủ đầy đất như thế, 30 người không tính là nhiều mà phải tính là cực ít. Dương Tuấn Vũ nghe vậy lòng đã nóng như lửa đốt, đây chẳng phải nói đám người Y Dịch cũng đang ở tình trạng vô cùng hung hiểm sao? Hắn giờ mới nhớ thì thử câu thông với Tâm Diệp, lúc này chợt thấy rõ ràng Tâm Diệp đã mở đi rất nhiều, cảm giác như có thể bất cứ lúc nào héo hữa. Hắn sợ hãi hỏi: "Triệu Cơ, có khi nào Tâm Diệp chữa thương cho anh nên mới như vậy?" Đợi chút, em kiểm tra. Sau khoảng mấy chục giây, Triệu Cơ lên tiếng: "Không phải, đây là dấu hiệu của sự tự thoái hóa. Y Dịch đang gặp nguy hiểm tính mạng." Rầm. Dương Tuấn Vũ đập mạnh tay đứng phát dậy khiến mọi người xung quanh đều ngẩn ra. Nhưng giờ này hắn đâu còn tâm trí mà nghĩ nhiều, chạy tới túm lại tên vừa kể chuyện, hắn hỏi: "Làm cách nào để được đi nam cực?" Tên này như mày, tay đẩy ra nhưng chợt cảm thấy khí lực mình so với kẻ này quá chênh lệnh, hắn không dám đẩy nữa mà thận trọng nói: "Không còn cách nào." "Thật?" Cảm nhận không khí xung quanh như rơi vào hầm băng, nhận được ánh mắt nguy hiểm cực độ, tên này vội xua tay nói: "Có, có một cách." "Cái gì?" Hắn chỉ tay vào bảng nhận nhiệm vụ. Vì nhiệm vụ nam cực là tổ đội cấp S nên muốn rời đi phải có một nhóm, hoặc phải nhận được. thư giới thiệu riêng của một phong chủ. Dương Tuấn Vũ thả hắn ra, nói cảm ơn một câu sau đấy nhanh chóng lao ra khỏi quán nước hướng về Vô Diện Sơn. Nhưng được nửa đường mới nhớ Vô Diện Phong chủ chính là người dẫn đoàn rời đi hôm qua, hắn nghĩ một hồi cuối cùng chạy tới tổng cục chỉ huy để gặp Doãn Trung San. Chương 469 phân chia cấp độ. Chương 469 phân chia cấp độ. PS cảm ơn bạn Thẹn Tăng Nhân đã để cử một nguyện phiếu cho chuyện. Chúc anh chị em cuối tuần vui vẻ. Chờ người vào trả lời. Dương Tuấn Vũ không khỏi lo lắng. Ngay khi nhận được lời chấp thuận, hắn liền nhanh chân đi vào phòng của Doãn Trung San. Vừa vào tới nơi, hắn đã lập tức nói: Doãn tướng quân tôi muốn nhận nhiệm vụ đi nam cực doãn trung san mặt mày chưa kịp hớn hở khi biết thân phận của hắn thì đã nghe thấy thế lắc đầu nói cậu còn chưa đủ khả năng với lại không có tổ đội không thể tự ý hành động tại sao tôi tin mình đủ năng lực nếu ngài cần tổ đội tôi nhất định sẽ tìm được doãn trung san như mày lần này nhận nhiệm vụ đều là lính tinh nhuệ cấp độ s trở lên cậu vừa vào một chút danh hiệu cũng chưa có chính là lính cấp S e không có quyền lực để thành lập một tổ đội lần này vô diện ca tự mình dẫn đoàn 30 người đều có chiến lược mạnh mẽ yếu nhất cũng là vô ảnh sức mạnh tiệm cận công tước cậu nghĩ mình giỏi hơn so với họ cho cậu đi chính là chịu chết. Dương Tuấn Vu nghe thế trong lòng cũng vạn phần giật mình. Những người kia đều có chiến lược mạnh như vậy, thấp nhất cũng là vô ảnh, giơ tay nhấc chân, từng thời từng khắc đều khắc chế, áp đảo được mình. Mà khoan, Dương Tử cũng đi sao? Rõ ràng mình thấy có điều gì không ổn mà, chẳng tự nhiên em ấy lại tới giúp mình lừa chiêu. Trong lòng không khỏi lo lắng gấp đôi. Sở Dĩ cần xuất chiến lược mạnh mẽ như vậy chứng tỏ các tổ chức, quân đội các nước khác đều tiến cử thành viên xuất trận không sai biệt lắm. Đừng nói hắn, ngay cả vô ảnh đi chỉ sợ cũng là vạn vạn nguy hiểm nhưng ngây ngốc ở đây càng khiến hắn lo lắng hơn, nhất là khi tâm diệp càng ngày càng uốn tàn. dù hắn biết đi tìm chết cũng phải đi. kho báo hắn không cần, cũng không có khả năng tranh giành, nhưng cứu người biết đâu lại có hy vọng. nghĩ như vậy, hắn lại nóng lòng hơn, kiên quyết nói: để tôi đi, khi về tướng quân muốn tôi giúp ngài chế tạo bao nhiêu giáp cũng không thành vấn đề. Doãn Trung San lắc đầu: không phải vậy. luật là luật, sinh ra luật không phải để lách luật. được rồi, hiện tại bên trên cũng đang tổ chức họ khẩn cấp, rất có thể trong thời gian tới sẽ phái thêm một nhóm nữa đi, nhưng thời gian chưa biết khi nào. Tuy vậy, cơ hội đi Nam Cực mặc dù hung hiểm nhưng cũng có kỳ ngộ, đặc biệt khi giành được thứ mà quân đoàn cần thì sẽ có phần thưởng to lớn. Chính vì thế có rất nhiều người đã đăng ký. Trong trường hợp này chính là ưu tiên người có cấp bậc cao hơn. Cậu nếu muốn đi thì tự mình tranh thủ sớm ngày lên cấp S may ra còn có hy vọng. Sau một hồi tranh luận, cuối cùng Dương Tuấn Vũ đành phải rời khỏi trong thất bại. Hắn biết hiện tại mình nóng lòng cũng vô ích, bây giờ chỉ cầu nguyện đám người gì đó, đó gì sẽ bảo vệ được phở lò dạ thôi. Mặt khác, hắn cũng tin vào lần hội quân tới sẽ không xa. Nếu đám phở lò dạ bị thương thì cuộc chiến ở Nam Cực đang tới hồi căng thẳng rồi. Bọn họ vốn chỉ muốn đến mở mang kiến thức, còn bị cuốn vào vòng chiến nữa là những kẻ khác có chủ đích thực sự. Việc của hắn cần làm bây giờ chính là tìm cách làm sao để đạt được lính tinh nhuệ cấp S. Sau khi mua được một quyển sổ hướng dẫn, hắn mở ra mới biết, ở nơi này các cấp bậc như tướng, tá, ủy dương như không có bao nhiêu ý nghĩa. Bởi vì khi ra nước ngoài chiến đấu, báo danh ra là một quân nhân hàm tướng cũng chẳng làm người ta quan tâm. Phong hàm mỗi nơi mỗi khác, chưa kể ngươi là tướng của nước ngươi, chẳng có quan hệ gì với ta cả. Chính vì lẽ đó, quân đoàn đã thành lập lên một hệ thống phân loại cấp độ lính tinh nhuệ của mình, tương ứng với cấp độ tinh anh của các quốc gia tổ chức và vùng lãnh thổ khác. Từ đó hệ thống phân loại từ E đến SSS đã ra đời. Dương Tuấn Vũ khi nghe cái này liền liên tưởng ngay tới đám lính trên ngũ hành bảng mà có lần đã được đám người then nhỉ nói. Hắn cũng bảo sẽ gia nhập Hỏa Sát bảng ở châu Á nhưng vẫn là chưa có thời gian đi đăng ký. Hiện tại gia nhập quân đoàn rồi, nhiều khả năng việc gia nhập một tổ chức sát thủ khác cũng thôi đi. Bởi vì nói thế nào, các tổ chức cũng có quy định và luật lệ riêng, hắn cũng lười muốn bị quá nhiều thứ luật lệ áp lên người. Hắn đọc cuốn sách cũng biết được cách tăng lên cấp độ của mình, đấy là dựa vào điểm cống hiến. Cấp E lên D, 1000 điểm. Cấp D lên C, 10000 điểm. Cấp C lên B, 100.000 điểm. Cấp B lên A, 500.000 điểm. Cấp A lên S, 1 triệu điểm. Cấp S lên SS, 10 triệu điểm. Cấp SS lên SSS, 1 tỷ điểm. Từ đó có thể thấy, cấp SSS chính là sao trên trời, chỉ sợ tầm cỡ như các vị phong chủ cống hiến bao nhiêu năm mạnh ra còn có khả năng đạt được thứ bậc này. Mà nghĩ cũng hợp lý, nếu SSS quá dễ đạt được thì cái bảng này cũng không cần lập ra làm gì. Theo như nhóm Ken Nhị giới thiệu, sát thủ cấp SSS được xếp vào hàng huyền thoại trong giới, nghe nói sát thủ cấp SSS muốn giết sát thủ cấp SSS chính là so với giết một con gà không khác là bao có thể nói đây chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi họ ở đâu làm gì bất cứ ai cũng không biết tuy vậy ứng với những sát thủ này cũng có một loạt nhiệm vụ cấp độ siêu biến thái những nhiệm vụ này đa số là diệt chủng một đất nước một dân tộc hoặc tìm kiếm những đồ vật ở địa hình con người không thể đi tới hoặc tìm những thứ không có thật thứ diệt chủng kia một khi nhận chính là bị cả thế giới truy nã hoặc chính những kẻ sát thủ cũng không thích giết chóc hàng loạt người vô tội họ có quy tắc nhưng sở dĩ có những nhiệm vụ kiểu đó là vì những tên ban bố nhiệm vụ là loại người siêu cấp biến thái đầu óc điên loạn nhiều sát thủ như vậy nhưng không ai làm hoặc không làm được, nên dần dần nó được đẩy thành cấp độ SSS. Trở lại với cấp độ của quân đoàn tối mật, Dương Tuấn Vũ lập tức tới bảng nhiệm vụ để tìm thứ thích hợp cho mình. Muốn lên cấp độ S chính là cần 1 triệu điểm cống hiến. Nhưng tới khi nhìn bảng nhiệm vụ hắn mới biết 1 triệu kia thực sự là quá nhiều. Các nhiệm vụ cấp S thì đơn giản nhưng điểm cống hiến chỉ khoảng 1050 điểm. Muốn lên cấp D chính là cần làm 100 cái. Tuy vậy, có thể nhận nhiều cái một lúc, nhưng cần trả đúng hạn mới được tính điểm. Nhưng cũng có thể nhận nhiệm vụ vừa cấp, cấp D số điểm rơi vào khoảng 100.000 cấp C khoảng 500 10000, cấp B là 1000 10, điểm tới cấp A khoảng 10005001 10 nhiệm vụ như vậy cũng là cần làm 20 nhiệm vụ 50.000 điểm chính là cách nhanh nhất đạt được lính tinh nhuệ cấp S mà khi nhìn những nhiệm vụ này hắn không khỏi thở dài cái nhanh cũng cần một tháng cái chậm thậm chí mấy năm sợ chưa làm xong nghĩ lại cũng đúng nếu một kẻ cấp hầu tức như hắn có thể trong mấy tuần làm xong 20 nhiệm vụ cấp A thì chẳng phải nói con hàng cấp S trong quân bây giờ sợ là nhiều như thóc gạo ngoài đồng ngay cả thập đại quái nhân hai kẻ đứng đầu mới là sát thủ cấp S còn lại những người khác cũng chỉ là cấp S mà thôi người khác hắn không biết thế nào nhưng Dương Tử chính là ăn ngủ và tập luyện từ nhỏ ở đây tới giới gần 20 vẫn chỉ là cấp S là đủ biết cái đồ chơi này không dễ thu vào tay. Doãn Trung San nói vậy thực ra cũng chỉ muốn hắn khi tới xem bảng nhiệm vụ đành phải từ bỏ ý định này mà thôi. Trong vài tuần lên cấp S chính là nằm mơ nói mộng. Nhưng ngồi chờ chết một chỗ cũng không được, một năm ít nhất phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ cùng cấp độ, nếu không sẽ bị trục xuất khỏi quân đoàn. Chán nản một hồi, đóng mắt hắn trợn sáng lên. Mình quá ngu rồi, quân đoàn không cho đi thì có, thể tự lên đi. Dù sao các tinh anh đi ra ngoài làm việc cũng không phải lúc nào cũng cần tổ đội, mà không có tổ đội, một thân một mình chính là không ai quản chỉ cần trong thời gian quy định hoàn thành được nhiệm vụ là được, mà nếu không hoàn thành cũng chỉ bị trách phạt, chứ điểm cống hiến mà thôi." Nghĩ như vậy, tinh thần hắn không khỏi dâng lên cao, thậm chí hắn còn đang nghĩ có phải doãn trung san năm lần bảy lượt cố tình nói hắn nên tới bảng nhiệm vụ để xem một chút có phải vì mục đích này không. Ý nghĩa như rằng, khi quan sát mấy nhiệm vụ liền thấy có một cái tìm bảy loại thảo dược chân quý ở đảo Càm Bờ thuộc New Zealand. Đây thuộc loại nhiệm vụ cấp A, thời hạn hoàn thành là 6 tháng, quá thừa thời gian để làm nhiều chuyện khác. Giữ chứ mấy cái thảo dược, nếu thực sự tồn tại thì lúc cứu được sợ lọ dạ còn không phải là đơn giản như bắt cá trong chậu. Hắn không suy nghĩ nhiều liền giật cái tờ giấy thông báo nhiệm vụ xuống rồi lập tức đi tới bàn của một vị lão giả đang ngủ gà ngủ gật trong số 3 người chịu trách nhiệm ghi lại thông tin người nhận nhiệm vụ ở đây. Hai người kia dường như làm không hết việc, riêng người này lại ngồi ngáp rồi thì hắn không khỏi kỳ quái. Tuy vậy, hai bên kia chính là xếp hàng dài không thấy đuôi, hắn không có thời gian để lãng phí như thế. Liền lập tức qua bên này. Lão giả thấy hắn đến, mắt chưa mở đã nói: "Người đi sang bên kia." Dương Tuấn Vũ hơi sử sốt, hắn nói: "Ngài không phải đang rảnh sao? Tôi muốn nhận một cái nhiệm vụ." Lão giả không kiên nhẫn nói: "Ta chỉ nhận nhiệm vụ cấp A trở lên." Ngươi chắc chắn không phải là lính tinh nhuệ cấp A trở lên thì tới đây làm gì? Còn không phải qua bên kia sao? Dương Tuấn Vũ giờ mới để ý mình mặc trên người là bộ đồ tân binh liếc mắt một cái cũng biết là lính cấp độ thấp, bảo sao lúc trả lời mắt người này cũng lười mở. Chương 470 bại lộ, chương 470 bại lộ. VS cảm ơn bạn mấy y nguyện không đã để cử một nguyện phiếu cho chuyện của mình nha. Dương Tuấn Vũ cũng không muốn nhiều lời với ông già này, hắn dơ tờ nhiệm vụ lên nói: Tôi nhận một nhiệm vụ cấp A thì tới đây ghi danh được chứ? Lão già nghe thế hơi sở, đôi mắt không khỏi chừng lên nhìn. Thực ra nhiệm vụ loại A cũng chẳng phải thứ hắn bất ngờ mà bất ngờ ở chỗ lại có một tên lính mới dám nhận một nhiệm vụ cấp cao như thế. Lao không khỏi nhíu mày, nhìn kỹ tên này một chút rồi lắc đầu nói: Tất nhiên là được, nhưng ngươi xác định biết kèm kèo là nơi nào không? Nhiệm vụ này đã treo ở đây vài năm rồi mà chưa có người nào cầm vào tay. Nói nó tương đương với một nhiệm vụ cấp S cũng không ai phản đối. Ngươi với chút sức lực này thực sự muốn tới đó chính là tìm chết." Dương Tuấn Vũ cũng đã đại khái đoán ra một hai, nếu thực sự nơi này an toàn thì trong 6 tháng lật từng quọn cỏ kiểu gì cũng tìm được đủ 7 loại thảo dược, như thế chẳng phải một cái nhiệm vụ 50000 điểm cống hiến sẽ ngon lành vào tay hay sao? Thế mà lại không ai nhận, chứng tỏ nơi này vô cùng nguy hiểm. Nhưng đến nước này hắn cũng không kỳ kèo nhiều, nếu chỉ hướng tới nhiệm vụ an toàn thì chỉ sợ cả đời này không thăng tiến gì được, chưa kể muốn đột phá sức mạnh, việc đối mặt với nguy hiểm là bắt buộc. Nếu không hoàn thành đi chăng nữa hắn vẫn có thời gian làm thêm các nhiệm vụ khác để đủ ba nhiệm vụ một năm. Tôi nhận nhiệm vụ này, phiền ngài ghi chắc giúp. Lão giả cũng không phải kẻ giả lắm lời, hắn đã khuyên đủ rồi, cơ hội đều do mình giành lấy, nhiệm vụ có thể khó với người này nhưng dễ với người khác. Mà ngay cả các nhiệm vụ được coi là dễ cũng có thể đứt gánh giữa đường vì những nhân tố bất ngờ nên nói đúng ra không có thứ gì là hoàn toàn an toàn cả, đã ra ngoài làm nhiệm vụ là xác định đều có nguy cơ tử vong. Nhìn cái thẻ ghi điểm của mình là con số không tròn chính, Dương Tuấn Vũ không khỏi cảm khái nhớ đến ngày đầu hai bàn tay trắng lập nghiệp. Trải qua bao nhiêu chuyện hắn còn dựng lên được một đế chế kinh tế thì không có lý nào lại không một lần nữa có thể trở thành một siêu cấp lính tinh nhuệ với số điểm khủng bố cả. Dương Tuấn Vũ sau khi rời khỏi khu nhận nhiệm vụ, hắn tới quân y tham hỏi và động viên những đồng đội cũ sau đấy nhanh chóng về nhà chuẩn bị đồ để lên đường. Trước khi đi hắn cũng dặn các anh em ở lại tranh thủ luyện tập nâng cao năng lực và sớm ngày thăng cấp lính tinh nhuệ. Sau này cấp độ cao rồi, kể cả cấp độ sức mạnh không bằng người thì ai cũng phải cấp cho họ chút mặt mũi. Nhưng khi sắp xếp đồ, nhìn vào một góc nhà hắn mới phát hiện có thêm một cái túi. Thứ này chắc chắn không phải của hắn. Vậy rốt cuộc là ai để lại? Tới khi mở ra, hắn mới rõ ràng, thứ này là Dương Tử đã giúp hắn lấy từ tên huyết sát, Lần đó cả hai đã đánh cược, kẻ nào thắng kẻ đấy sẽ nhận được toàn bộ mọi thứ của kẻ thua. Khi đó trọng tài đã tuyên bố hắn thắng cuộc thì đương nhiên mọi đồ vật ở chỗ huyết sắt đều thuộc sở hữu của hắn. Nhưng mấy ngày qua thực sự là có không ít việc nên hắn tự nhiên quên bẵng mất mình còn một màn đánh cược như vậy. Đồ đạc của huyết sắt thực sự chẳng có là bao có lẽ tài sản quý báo nhất của hắn chính là thanh đại huyết đao và một bộ bí kíp võ công chuyên dùng để phát huy thành vũ khí này nhưng mấy đồ này hắn không thích dùng đao mặc dù được coi là vũ khí của bậc đế vương nhưng hắn lại cầm không mấy thoải tay. có lẽ ngoài thương gia thì cũng chính là hai thứ hắn cảm thấy hợp với mình nhất nghĩ tới cung dương tuấn vụ không khỏi có một trận ngứa ngay khi mà giờ đây thị giác của hắn đang có xu thế ngày càng mạnh mẽ nếu không sử dụng một vũ khí tầm xa thì quá lãng phí rồi nhưng cái thứ đồ chơi ngày trước hắn từng làm quả thực chỉ thích hợp với kẻ tân thủ người mới còn bây giờ chỉ sợ hắn kéo dây cũng làm đứt cung thì Hắn nghĩ một hồi cuối cùng muốn tới khu quầy hàng trên cự phụ sơn xem có thứ nào hợp với tay mình không, nếu có hắn không ngại quẹt thẻ mua lấy một món. Tiền hiện tại hắn không quá nhiều, nhưng chắc cũng đủ mua một cây cung chứ. Xoa xoa cầm nghĩ nghĩ, hắn liền khẳng định dù có bán giá cắt cổ thì cũng không tới 1 tỷ một cây cung đi. Xem thêm một chút, cứ tưởng không có gì không ngờ lại phát hiện mấy tờ nhiệm vụ, ít đồ đặc gì đó, cùng với một tờ giấy có điểm chỉ cùng một cái thẻ ngân hàng loại bạc kim, dành cho khách hàng VIP, đang sáng lấp lánh. Mở mấy tờ nhiệm vụ ra đối chiếu với mấy đồ vật hình thú cổ quái thì chợt vô cùng mừng rỡ. Sở dĩ như vậy là vì tên huyết sát này cũng được coi là một kẻ có danh tiếng không nhỏ, hắn khi còn sống đang giữ danh hiệu lính tinh nhuệ cấp B lần này hắn chơi lớn, một lúc nhận 3 cái nhiệm vụ tìm đồ vật cùng ám sát, mà 3 nhiệm vụ này không ngờ hắn đều làm xong. Nhưng chưa trả nhiệm vụ đột nhiên lại gặp Dương Tuấn Vũ ở nhiệm vụ đường, liền nổi lên một hồi trầm biếm, dẫn tới sinh tử chiến. Ma Khoan, Dương Tuấn Vũ nhận thấy cái lý do trầm biếm rồi thành ra một hồi hoành động sinh tử chiến trên Quảng Thiên môn chỉ sợ không phải là tác Phong Thường xuyên ở đây. Rõ là vậy, bởi vì hắn còn nhớ lúc hai người đi ra sân đấu, nhiều kẻ xung quanh đã nói Quảng Thiên môn đã lâu lắm rồi không còn sinh tử chiến nếu có cũng là một hồi tỷ thí phân cao thấp mà thôi. Dương Tuấn Vũ nhăn mày suy nghĩ, vậy tại sao tên này lại muốn cùng mình kẻ chết ta sống? Có ý nghĩa gì với hắn sao? Mà trong khi cả hai đều chưa từng gặp mặt, thậm chí chưa từng có mâu thuẫn tại sao hắn lại nhắm vào mình? Khoan tên này làm sao biết được mình có một cô vợ xinh đẹp? Việc này chỉ sợ không đơn giản như thế. Hắn nhìn thấy còn có một cái thẻ ngân hàng cùng một tờ giấy, mở tờ giấy ra hắn liền biết nguyên nhân. Bên mua, Nguyễn Văn An. Bên nhận, Huyết Sát. Nhiệm vụ, lấy đầu Dương Tuấn Vũ. Phân thưởng, một triệu đô la, 20 tỷ đồng. Hình thức chuyển khoảng trước 500.000 đô la xong việc nhận thêm 500.000. Dương Tuấn Vũ nhìn cái dấu máu đỏ điểm chỉ ở dưới, lại nhìn chiếc thẻ ngân hàng đang sáng chói mắt thì cười cười. Nguyễn Văn An khẳng định không phải người hắn quen biết, nhưng có cái họ Nguyễn kia thì lại khác. Đáng người Nguyễn gia kia cũng không phải toàn kẻ ngu, bọn chúng có lẽ đã nhìn thấy mùi vị âm nhu lần sau lần phá tan đám cưới đó rồi. Chỉ sợ giờ này Nguyễn Bá Nhật đã được xác minh chính là con của Nguyễn Dực Hiệm, và như thế trò mà hắn bày ra đã bị phá vỡ. Người đứng sau chuỗi âm mưu này là ai? Chỉ sợ Nguyễn, Trần và Lý gia ba nhà đều không cần đoán cũng biết là hắn động chân động tay vào. Có lẽ ở ba đại gia tộc này cũng là một trận gò bay chó chạy, giờ này chắc chắn người bọn chúng muốn tiêu diệt nhất chính là mình. Nghĩ vậy hắn không khỏi lo lắng cho mọi người trong nhà. Lần này chỉ sợ dự án Nuốt Nuốt Nha Trang và Phú Quốc sẽ không được yên bình, Phong lão chắc sẽ phải tốn không ít tâm cơ nếu muốn thắng, nhưng có thứ khiến hắn rất tự tin đó là công nghệ quân sự mà thịnh thế có thể đem tới. Thứ này đảm bảo đang là món hấp dẫn trí mạng đối với lão đại trên cao tầng. Ngoài biển Đông những tàu thuyền của Trung Quốc chính là đang liên tục tăng thêm số lượng, các vụ ngư dân mất tích cũng được báo chí công khai đưa tin. Thứ này cũng không phải là hắn đoán mà chính là lịch sử đã xảy ra ở kiếp trước. Dù kiếp này mọi thứ đã thay đổi rất nhiều, nhưng thuyết âm mưu đường lưỡi bò kia tin chắc không phải là ngày một ngày hai mà thành hình. Rõ ràng nó đã được tính toán và chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Người dân cũng đang rất lo lắng. Nếu bây giờ đống nhiên thịnh thế tổ chức họp báo công khai muốn xây dựng một nhà máy đóng thuyền và một công ty cung cấp nhu yếu phẩm, trang thiết bị và vũ khí cho quân đội thì còn sợ không được nhân dân và các cao tầng quan tâm yêu đại hay sao? Mà muốn đóng tàu đương nhiên cần một vịnh, một cảng nước sâu thật tốt. Việt Nam tuy đường bờ biển dài 1.650 km nhưng có thể tìm một cảng tốt không dễ mà xây một cảng đâu phải trong vòng vài tháng là xong, chỉ sợ nhanh cũng cần ba tới 5 năm. Tới lúc đó ai biết tình hình chiến sự như nào. Tuy vậy, chính phủ chắc chắn cũng không dễ dàng giao vịnh Cam danh cho thịnh thế muốn làm gì thì làm. Ở đó đã có rất nhiều giáo sư, kỹ sư và thợ đóng tàu chuyên nghiệp, nơi đó cũng là nơi ra đời của một số thiết bị cảnh sát biển cùng như tàu thủy của Việt Nam. Chỉ có điều các quái vật chiến đấu thực sự như tàu ngầm thì Việt Nam chưa có chiếc nào, còn các tàu chiến trên biển cũng rất hạn chế về số lượng cũng như chiến lực. Điển hình như quân sự biển những quốc gia khác, mà chẳng nói đâu xa, như Trung Quốc cũng có tới hơn 40 chiến tàu ngầm trong khi hắn nhớ Hợp cơ 182 là chiếc kỳ lọ đầu tiên Việt Nam tiếp nhận. Ngày 31 tháng 12 năm 2013, tàu vận tải hạng nặng Donsi trở theo tàu ngầm Hợp cơ 182 về đến quân cảng Cam danh, Khánh Hòa. Như vậy tới cuối năm 2013, tức là cần một năm nữa, Việt Nam mới có chiếc tàu ngầm đầu tiên có tác dụng hỏa lực hiện đại. Trong thời gian đó, hắn còn nhớ như in biết bao lần dàn khoan Trung Quốc mạnh mẽ bất chấp sự phản đối ngoại giao của Việt Nam mà tiến vào lãnh hải của nước ta mà thăm dò dầu khí. Rồi nhiều lần cắt mạng các quan cùng là do tàu cá của chúng cắt đứt khiến mạng thông tin của Việt Nam thực sự tê liệt, điều đứng thiệt hại nếu tính ra sợ phải lên con số mấy trăm tỷ. nước ta dân còn nghèo, mỗi số tiền hao phí chính là mồ hôi xương máu của họ. nên dương tuấn vũ biết, đây chính là thời cơ chín muồi để thịnh thế xâm nhập thành công ở lĩnh vực quân sự. chương 471, tàu ngầm thế thao không một, chương 471, tàu ngầm thế thao không một. hắn cũng đã để lại một bản thiết kế đơn giản mô hình một loại tàu ngầm cỡ trung mang tên thế thao không một, mà hắn đã cải tiến từ bản thiết kế chiếc rù 30 của nhật bản đã chế tạo ra năm 2090. Thế thao không một nếu ra đời thành công sẽ thuộc lớp tàu ngầm tấn công đi hết gen điện, sau này có thể nâng cấp lên hí rộ do điện, có nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Tàu chỉ dài gần 50m, rộng 6m, lượng giãn nước 2.500 tấn, nhưng ngược lại, tốc độ lại là ưu thế của loại tàu ngầm cỡ nhỏ này khi vận tốc lý thuyết tối đa mà hắn tính được rơi vào khoảng 30 hải lý giờ, 55 km/h, lặn sâu tối đa 350m, thủy thủ đoàn 35 người. Tàu được trang bị 4 ống phóng ngư lôi đường kính 533mm, chứa ngư lôi thế thao không một, dự kiến nặng khoảng một tấn, tốc độ tối đa có thể lên tới 45 hải lý giờ. 83 km/h có thể chống hạm, tàu chiến trên biển, chống ngầm, tàu ngầm. Song vũ khí uy lực nhất là tổ hợp tên lửa hành trình đa năng vi nạ dốc. Tổ hợp này gồm 3 mẫu tên lửa khác nhau, giúp chỉ huy tàu ngầm lựa chọn linh hoạt vũ khí trong tác chiến. Trong đó, mỗi ống chứa phóng có thể chứa 4 tên lửa hành trình vi nạ dốc không một thứ mà phong láo coi trọng hơn tính mạng. Tuy nhiên, quả tên lửa vi nạ dốc này hắn cũng sẽ yêu cầu được cải tiến để làm tăng thêm tính chính xác và uy lực. Tên lửa này một khi ra đời chính là có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Nếu phối hợp với một dàn trục hạm chống phi cơ thì chính là không thứ gì không thể diện. Hắn tự tin, một khi loại tên lửa này ra đời sẽ giúp Việt Nam lập tức tăng ít nhất gấp 5 lần chiến lược. Đồng thời Trung Quốc và các quốc gia khác muốn từ đây chia cắt miếng bánh vùng biển Việt Nam sẽ phải ngồi nhà mà nghĩ lại cho kỹ. Vì lẽ đó, sau khi để lại bản thiết kế tinh giản và bản đầy đủ về tàu ngầm loại trung thế thắt không một cho Văn Tú, hắn rất yên tâm vào thắng lợi của thịnh thế trên bàn đàm phán. Chỉ cần cầm bản tinh giản, những giáo sư, kỹ sư quân sự hàng đầu Việt Nam chắc chắn sẽ biết đây chính là đảo vật quốc gia. Chưa nhìn thì thôi, một khi nhìn thấy chính là trong lòng không yên. Vì lẽ đó, mọi cuộc đàm phán đều có thể chưa bắt đầu thế đã có ưu thế áp đảo. Một khi Cam danh Khánh Hòa chính thức hợp tác với Thịnh Thế, một phần đất du lịch của Nha Trang và Phú Quốc nhiều khả năng cũng được Thịnh Thế mua lại. Các lãnh đạo và người dân chắc chắn sẽ không thể thôi cứ nhìn vào sự phát triển huy hoàng từ một đám sỏi đá vô danh bãi cát bạc chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi đã sánh vai với Nha Trang và Phú Quốc để trở thành một trong năm bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Thậm chí sau khi được Cẩm Nang Hướng dẫn Du lịch Quốc tế lớn lìm lợn nẹt bình chọn là một trong 10 địa điểm đáng du lịch nhất trên thế giới trong năm 2011, bãi cát bạc hiện giờ nhiều phương diện đích thực còn được Nha Trang và Phú Quốc học tập điện hình như Đông Nghi thường xuyên được mời tham dự và ký kết hướng dẫn xây dựng các mô hình vui chơi giải trí hiện đại ở các bãi biển dọc chiều dài Việt Nam, trong đó cũng có mấy lần tới Nha Trang và Phú Quốc bàn bạc hợp tác. Vì lẽ đó, nếu để thịnh thế khai thác một phần trong hai điểm điểm du lịch này chắc chắn sẽ đem lại những thành công to lớn cho lãnh đạo và người dân hai tỉnh Nha Trang, Phú Quốc. Điểm này, một chút nghi ngờ hắn cũng không có. Một khi chính phủ chịu mở lòng, thịnh thế và Dương Tuấn Vũ hắn cũng không keo kiệt. Tất cả chính là vì một Việt Nam giàu đẹp. Nếu thu mua thành công. Với sức mạnh của tập đoàn xây dựng hàng đầu thế giới như Thảm thị trong vòng 12 năm, các công trình quy mô cỡ lớn chắc chắn sẽ thành hình. Lần này hắn dự định ở Nha Trang xây lên một tòa cao ốc gạ Apollo và ở Phú Quốc sẽ là Ami. Đây coi như lòng biết ơn của hắn đối với Apollo. Còn về mặt hình ảnh, Dương Tuấn Vũ chính là rất rõ ràng ngoại hình của hai người này, hắn tin chỉ cần thảm làm tốt bóng dáng hai vị thần chắc chắn sẽ rất chi tiết và sống động. Tất cả dự trụ, Vân Tú đều đã biết và hắn tin vợ mình có đầy đủ khả năng để đàm phán thành công. Còn về việc ba đại gia tộc khó dễ, thì một cái dự án đóng tàu cũng đủ khiến chúng im miệng tạm thời rồi, chưa kể Hạ gia chủ đã khỏe lại, tuy ông ta rời khỏi triều chính đã lâu, nhưng uy vọng của lời nói vẫn là rất nặng, không hề thua kém ba gia chủ Nguyễn chân lý. Về mặt chính trị tạm thời hạ gia và Phong Lao sẽ rút, về mặt chiến lược hắn tin những thành viên trong tổ chức của mình biết phải làm thế nào. Thậm chí hắn cũng đã nghĩ, việc mình thường xuyên rời đi cũng là cơ hội để bọn họ tự đứng được vững trên đôi chân của mình. Dương Tuấn Vũ không muốn đào tạo ra một nhóm chỉ đâu đánh đấy, không có lệnh của hắn chính là ngồi ăn rồi chờ chết, mà đã là một tổ chức, các cá nhân phải có ý kiến riêng, tài năng riêng, chỉ có một điểm chung duy nhất cần có đấy là lòng trung thành. Như vậy là đủ. Dọn dẹp một chút Dương Tuấn Vũ trước mắt cầm theo đám nhiệm vụ của huyết sát đi giao nộp. Hắn cũng chẳng hy vọng nhận được thứ gì, bởi vì những nhiệm vụ này đều là huyết sát gỡ xuống và đăng ký tên vào sổ ghi chép. Thấy hắn cầm theo ba nhiệm vụ tổng cộng giá trị 30000 điểm cống hiến nhưng lại không phải của bản thân, ý như rằng lão giả ghi chép không đồng ý chia cho hắn một điểm cống hiến nào. Nhưng khi hắn chuẩn bị rời đi thì bỗng có một cánh tay dơ ra chắn đường. Hắn nghi hoặc nhìn sang thì thấy một gương mặt cũng được coi là đã từng nhận thức. Đây chẳng phải là tên có thiện chí khuyên mình không nên nóng đầu mà ký giấy sinh tử với huyết sát sao? Nhận được ánh mắt nghi hoặc của Dương Tuấn Vũ, Đường Tiêu vẫn như cũ, trên mép treo nụ cười nhẹ nhàng hắn thu lại cây quạt, từ tốn tự giới thiệu, tôi tên đường tiêu, cậu có thể gọi thẳng là đường tiêu hoặc tiêu minh cũng được, cậu đừng căng thẳng, tôi cũng chỉ muốn giúp cậu chút thôi, lần đó thật không ngờ tên nhóc cậu lại giết được huyết sắt mà vẫn còn sống sau chiêu đó, rất tốt, gặp họa không chết tát sẽ có phúc, được rồi, không nói nhiều nữa, khi nãy tôi đứng sau có nghe thấy cậu muốn trả nhiệm vụ mà huyết sắt đã hoàn thành à? dương tuấn vũ cũng có chút hảo cảm với tên này nên mới kiên nhẫn nghe hắn nói hết, thấy hắn hỏi như vậy thì cũng gật đầu không để trong lòng, đúng thế, nhiệm vụ hắn đã làm xong chỉ là chưa kịp mang đi trả thì chết dưới tay tôi nhưng nghĩ người ra nhiệm vụ đang mong ngóng thứ hắn đã làm nên tôi mang tới đây trả đường tiêu gật đầu phe phẩy cái qua cười cậu thật tốt bụng được rồi tôi sẽ rút một chút cậu mới tới có lẽ còn nhiều thứ chưa biết lần này coi như quà gặp mặt tôi tặng cậu đi nói xong không đợi dương tuấn vũ phản ứng hắn đi tới lao giả kia người này đang vội vàng cất đột thì tay bị đường tiêu túm lại mặt vẫn nở nụ cười bình thản hắn nói thiện lao việc gì phải gấp như thế tôi tình cờ đi ngang qua nghe thấy người anh em này tới trả nhiệm vụ mà không nhận được một điểm công hiến nào thiện lao gật đầu như gà mổ thóc đúng thế Đây vốn là nhiệm vụ do người khác hoàn thành, hắn không có công làm sao được hưởng. Đường Tiêu lắc đầu, quạc vẫn phe phẩy, tóc dài không khỏi tung bay một chút, nhìn hắn, có chút tà dị nói: "Ông đừng tưởng tôi là kẻ ngốc, luật trên Quảng Thiên môn đã ghi rõ, khi sinh tử chiến, mọi yêu cầu của hai bên đều được chấp thuận. Mà lần đó, cậu thanh niên tên Dương Tuấn Vũ này và huyết Sát đã ký một cái yêu cầu đó là ai thắng người đấy sẽ đạt được tất cả đồ đạc của kẻ chết. Giờ huyết Sát chết, những thứ này chính là thuộc về chàng trai này. Nhiệm vụ của huyết Sát cũng chính được coi là nhiệm vụ của hắn, mà hắn mang đồ trả lại thì phải nhận được điểm công hiến." Thiện lão đừng có tỏ ra ngây ngô không biết luật lệ chứ. Việc này để đồn ra ngoài chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của ông đấy, chỉ sợ mai sau khó mà lăn lộn tại đây." Chậc chậc, vì mấy chục nghìn điểm cống hiến, thật không đáng chút nào. Nhìn bộ mặt bình thản đang tỏ ra tiến thoái, lời nói lịch sự, tao nhã khiến người nghe không khỏi dễ chịu. Nhưng Thiện lão ở đây lâu đã thành tinh, làm sao còn không biết bộ mặt thật của kẻ này? Hắn chính là một con ác quỷ đội mặc lên mình bộ áo da người. Tin hắn có ngày bị hắn ăn xương cũng không còn. hôi không khỏi đổ ra đầy trán, Thiện lão cuối cùng không đành lòng đành phải đem điểm cống hiến ghi vào thẻ của Dương Tuân Vũ một điểm cũng không thiếu. Làm xong việc hắn liền đóng quải của mình và treo lên biển tạm nghỉ. Ai, nói cho cùng hắn vẫn rất là tiếc điểm cống hiến đã rơi vào tay còn bị đánh cho nhà ra, tên kia nói thì đơn giản, nhưng kiếm được 30000 điểm cống hiến không phải là đùa. Dương Tuấn Vũ trận tròn mắt, hắn không nghĩ ở đây mấy kẻ chấp pháp còn gian xảo như vậy. Nhưng xem lại cũng đúng, ở đây có người ở đây có thói hư thật xấu, quân đội suy cho cùng cũng là một tập thể có kỷ luật nhưng chẳng phải cũng là xây dựng từ con người mà lên. Không có thói hư thật xấu mới là lạ, chỉ là nó được hạn chế đi mà thôi. Đấy là quân đội bình thường, còn những kẻ chẳng khác lính đánh thuê và sát thủ như bọn họ Việc có người xấu kẻ ác chỉ sợ không phải số ít mà còn chiếm đa số chương 472 thuê rèn chương 472 thuê rèn tự nhiên 30.000 điểm rơi vào tay hắn không khỏi ngơ ngẩn Tuy cách một triệu điểm còn rất xa nhưng thịt mua dù ít cũng là thịt hắn bây giờ từ cấp e đã đạt đủ điểm lên cấp C tăng liền hai cấp đồng thời trả một lúc ba nhiệm vụ thế là coi như năm nay hắn chỉ ăn và nằm cũng đã hoàn thành số nhiệm vụ tối thiểu được quy định nhưng thời gian không còn nhiều hắn trước mắt cứ để điểm trong thẻ không dùng cũng chẳng sợ mất trước mắt lên cự phủ Sơn xem đồ trước đã tiêu Minhnh không phải còn có việc sao được người này rút, nữ khí hắn không khỏi thân thiết hơn mấy phần. Đường Tiêu gật đầu, ta chính là muốn tới Cự Phụ Sơn mua mấy món đồ. khi nay tới trả nhiệm vụ tình cờ gặp được cậu nên quên mất. hạ. Ha ha. nào ta có chút hay quên. Được rồi, vậy hẹn khi khác có dịp lại nói. Dương Tuấn Vũ xoa xoa cảm, tôi cũng muốn lên Cự Phụ Sơn dạo một vòng để mua một thanh vũ khí thoát tay. Nếu đã có duyên chi bằng cả hai kết bạn cùng đi. Đường Tiêu vui mừng gật đầu, vậy thì còn gì bằng. Tốt, cùng đi. Mời, mời. cả hai người sóng vai nhau đi trên đường lớn. Xung quanh họ có không ít ánh mắt tò mò, những lời thì thầm bàn tán, và ở một góc nào đó, Lê Cát đang đứng nói chuyện với mấy vị sư đệ, sư muội nhìn thấy thế thì khẽ lắc đầu. Người này tuy rằng không chết trận nhưng chỉ sợ sẽ bị tên kia đổ chết. Lần trước khi tới khi rời đều được người ta đưa đi nên vội vội vàng vàng, Dương Tuấn Vũ chỉ mới biết được đại khái ở đây có khu giao dịch đồ chứ không biết chất lượng ra sao, giá cả thế nào. Lần này trên đường đi lên, nghe Đường Tiêu giới thiệu một chút nơi này cũng phân biệt thành zâm bảy loại hàng, nhưng thịu chung sẽ có cực phẩm thượng cấp, trung cấp, hạ cấp. Tuy vậy, tất cả đều chỉ bán phần minh. Điều này Dương Tuấn Vũ cũng không quá ngạc nhiên thần binh đến các phong chủ còn muốn nhiều thêm vài món nên làm gì có chuyện được bày ra bán ở phường giao dịch. tuy vậy, hiện tại nếu mua được một thanh cực phẩm phạm binh cũng chính là phải có duyên cùng với đủ tài lực. nhưng đi một hồi từ khắp một lượn, dương vấn vũ cũng không nhìn vừa mắt thứ gì. vì vậy hắn không khỏi thầm thêm quyết tâm tự mình rèn lấy vũ khí của mình. ở đây thứ có lực sát thương lớn thì độ cứng chắc lại không đủ. thứ đủ cứng chắc thì lại yếu ớt vô năng. còn nếu yêu cầu cả hai thì cao nhất cũng chỉ được một cây cung trung phẩm phạm binh, độ chính xác tạm ổn nhưng lại có màu hồng. đây chính là dành cho nữ tử. ngược lại với hắn. Đường Tiêu lại liền một lúc chọn được mấy món đồ với ý, Dương Tuấn Vũ là thợ rèn cũng được gọi là chuyên nghiệp, hắn nhìn một chút cũng không khỏi kinh ngạc, ba món đồ người này chọn coi như cũng quá tốt đi, đều là thượng phẩm phàm binh, chỉ kém cực phẩm một chút, bao gồm, một cái nhíu kiếm, một bộ ngân châm, một con dao găm. Nhìn thấy hắn mặt mày hửu rũ, một chút hứng thú cũng không còn thì Đường Tiêu cười. Những thứ ở đây nhiều như vậy không ngờ Tuấn Vũ đệ lại không vừa mắt món nào. Vũ khí của đệ dùng là thương nhỉ. Tây thương khi trước chỉ sợ sau trận chiến với huyết sắt cũng khó hồi phục. Mặc dù ta học vấn hạn hẹp vẫn có chút nhìn ra được đấy là một thanh chúng phẩm phàm binh khi này ta thấy có mấy cái tương tự sao Tuấn Vũ đệ không chọn lấy một cái vài cây cung mà đệ xem ta thấp phẩm cấp cũng rất ổn Dương Tuấn Vũ lắc đầu phẩm cấp đích xác khá ổn nhưng tính chất của nó không khiến ta ưng ý tỉ dụ như cây luyện linh cung này phẩm cấp là tốt nhất tính chất cũng không đổi nhưng nó lại là dành cho nữ nhi ta đương nhiên không dùng vừa tay còn cây bạch hoang cung kia nhìn thì thanh tao cao nhã nhưng độ cứng không đủ độ đàn hồi cũng kém chỉ sợ càng dùng độ chính xác càng kém tới một ngày không xa chỉ sợ sẽ lập tức gãy liệng mắt đường tiêu không khỏi sáng lên hắn hiếp mắt cười Cái nhìn của Tuấn Vũ đệ quả nhiên không tồi, ta suýt nữa cũng bị vẻ bề ngoài và phẩm cấp của nó lừa rồi. Hỏi thế không phải, Tuấn Vũ đệ còn là một cao thủ luyện khí. Dương Tuấn Vũ lắc đầu. Cao thủ thì không dám, ta cũng chỉ luyện vài món chơi đùa chút thôi. Ồ vậy thanh thương kia là để làm? Đúng vậy, lúc rảnh rỗi làm ra, cầm thấy thuận tay nên thường mang theo. Chỉ tiếc sức mạnh càng lên cao, thanh long thương liền không thể dùng được nữa. Bỏ đi có chút đáng tiếc nên ta vẫn để lại làm kỷ niệm. Để nói vậy là không đúng rồi. Nếu không phải là cao thủ luyện khí làm sao có thể làm ra được một thanh thương trung phẩm được. Chưa kể ta nhìn nó cứng cáp mười phần, đàn hồi cũng vô cùng tốt, đây chính là một thanh vũ khí hiếm có, chứng tỏ tay nghề của đệ rất không tồi. Dương Tuấn Vũ sao còn không hiểu ý? Đường Tiêu ca có gì cứ nói thẳng. Đường Tiêu thấy hắn rước khoát như vậy thì có chút lúng túng, nhưng hắn nhanh chóng ổn định lại tâm tình, người thẳng thắn không thích nói vòng vo, vò. đạo lý đối đáp hắn rất rõ ràng, vì thế hắn rước khoát nói, ta muốn nhờ Dương sư đệ làm rút một chiếc quạt. Dương Tuấn Vũ sao xóa cảm? Chúng ta hình như còn không thân tới mức này. Đường Tiêu hiểu ý, hắn cười. Dương sư đệ yên tâm, làm cho ta đệ tuyệt đối không thiệt. Nguyên liệu ta đã tự chuẩn bị bốn phần đảm bảo sau khi sư đệ làm xong vẫn còn thừa ba phần, ta tặng chỗ đó cho đệ. nhìn sư đệ cũng không phải thuộc dạng thiếu tiền, nên ta không muốn lấy nó ra làm bẩn mắt đệ. ngoài số nguyên liệu còn thừa ra, ta đáp ứng làm cho đệ một việc. Dương Tuấn Vũ lắc đầu, không hứng thú. tuy ngươi có thể là kẻ cấp bậc cao, nhưng ta đâu cần ngươi làm việc cho mình. Đường Tiêu không khỏi sửng sốt, hắn quên mất đây là người mới, đúng là danh tiếng và bản lĩnh của mình hắn chính là không biết, mà chỉ sợ biết rồi cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. đây chính là một kẻ thích làm theo ý mình, chỉ có trời đất mới sợ hắn chứ hắn có khả năng không sợ trời đất. người như vậy hắn chính là việc gì cũng tin chắc mình đều làm được nên có lẽ một việc mà mình đồng ý chưa chắc hắn đã cần đường tiêu thầm nghĩ trong lòng thấy dương tuấn vũ quay người định đi hắn vội cắn răng nói khoan đã sư đệ không hứng thú với một việc ta làm nhưng đá năng lượng chắc sẽ có hứng thú chứ ta tin cái này đệ chắc chắn biết nghe thấy đá năng lượng thai dương tuấn vũ không khỏi nhíu lên thứ này đừng nói là hắn ai tập luyện đều muốn có được nó nhưng cấp thấp ta không cần đường tiêu cười hi mắt đương nhiên nếu cấp thấp ta tuyệt đối không dám mang ra cho người khác nhìn đi chúng ta tìm chỗ thương lượng sau một hồi thương thảo Dương Tuấn Vũ quyết định đồng ý làm cho Đường Tiêu một chiếc quạt thượng phẩm, nếu cực phẩm sẽ có thêm phúc lợi. Đổi lại, phí làm là 3 phần tài liệu cộng thêm một viên đá năng lượng cấp C3. Dương Tuấn Vũ cũng không quá tham, hắn biết đồ thượng phẩm mà mang ra một viên đá cấp C đã là đủ rồi, đây lại còn là viên C3. Đường Tiêu tất nhiên không ngu, điều này chứng tỏ có hai khả năng, đá cấp C3 trong mắt hắn không có bao nhiêu giá trị, hoặc cũng có thể là vì vũ khí loại quạt vốn là rất ít, muốn có phẩm cấp cao không phải đơn giản. Hắn có thể mời các cao thủ ở trên cự phụ sẽ làm, nhưng lại mời mình làm chứng tỏ hắn vừa ý với tay nghề của mình. Điều đầu dường như không có khả năng, bởi vì kể cả ở cấp độ công thức thì đá năng lượng cấp C vẫn có khá nhiều tác dụng. Chỉ có thể là điều thứ hai. Điểm này Dương Tuấn Vũ rất tự tin, tay nghề của hắn thế nào hắn rất rõ, không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà còn có khoa học công nghệ ứng dụng vào. Mà giờ đây kỳ của hắn có thêm tính năng phân rã chính là càng như hổ thêm cánh, giờ này hắn tự tin muốn làm một thanh vũ khí cực phẩm phàm binh chỉ sợ cũng không phải quá khó khăn. Nhưng dù sao cũng là một kẻ mới quen biết, hắn không ngây thơ tới mức không biết người này rõ ràng có ý đồ gì đó với mình, vì thế vũ khí một khi làm ra cũng không cần thiết phải tới mức hoàn mỹ nhất. Nếu lộ ra tính năng phân rã rất có thể sẽ đem tới một số phiền phức không đáng có. Nhận túi tài liệu lớn nặng hơn 100 kg, Dương Tuấn Vũ không khỏi tò mò tên này làm quạt loại gì mà lại cần nhiều tài liệu như thế. Sau khi tạm biệt Đường Tiêu, hắn đi thêm một vòng mua ít tài liệu, sau đó thuê một gian phòng rèn ở trên Cự Phụ Sơn, Quân lính ở Cự Phụ Sơn chính là lúc nào muốn rèn cũng phải thuê, phòng càng hiện đại thì càng đắt. Chỉ tới khi cấp độ của mình tăng lên tới cấp B thì mới được miễn phí sử dụng lò rèn cấp thấp, cấp A thì miễn phí lò rèn cấp trung, cấp S thì miễn phí lò rèn cao cấp. Đây chính là một trong số những lợi ích mà cấp độ mang lại. Ngoài ra, Phúc lợi về chi phí sinh hoạt mua trang thiết bị hay mua sách công pháp đều được chiết khấu theo phần trăm nhất định ở đây mua đồ có thể dùng tiền hoặc dùng điểm cống hiến để mua mua điểm cống hiến tính ngang giá thì tương đương 100.000 đồng Tuy nhiên hai loại đơn vị này không thể quy đổi cho nhau tức là không thể dùng tiền để mua điểm cống hiến và ngược lại Chính vì thế tên huyết sát mặc dù điểm cống hiến không ít nhưng vẫn nhận tiền của người ta để giết hắn chính là lý do hai thứ này không đổi được cho nhau chứ không với con số gần một triệu điểm cống hiến hắn đã là một tỷ phú rồi tới tầm giữa trưa cuối cùng hắn cũng thành công thuê được một phòng rèn cấp độ thấp tốn mất 100 điểm cống hiến này Dương Tuấn Vũ sau khi kiểm tra đồ đạc bên trong, khởi động các loại máy móc, tăng nhiệt độ của lò lửa, cuối cùng đổ hết cái hai túi nguyên liệu ra. Tới khi đổ túi đồ của Đường Tiêu hắn không khỏi tròn mắt. Những nguyên liệu này mặc dù đa số vẫn chỉ là các kim loại thông thường thôi, nhưng phẩm chất, độ tinh sạch thuộc loại thượng đẳng. Dựa theo lời triệu cơ nói sau khi quét một lượt chính là cách sắp xếp liên kết giữa các nguyên tử trong châu nguyên liệu này rất tốt. Chương 473 Hạ phẩm thần khí. Chương 473 Hạ phẩm thần khí. PS cảm ơn bạn thọ của mèo đã để cử 18 nguyên phiếu và bạn ạ ý rồ đã để cử 9 nguyên phiếu cho chuyện nhé. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ chấu nguyên liệu này tính ra còn thừa nhiều lắm, ngoài cách nguyên liệu khá tinh sạch, còn có một túi quặng. Dương Tuấn Vũ đang lướt mắt nhìn một lượt đống nhiên ánh mắt dừng lại ở một khối quặng nhìn khá đen, xù xì, nhìn chẳng khác gì một tảng đá phế phẩm. nhưng không hiểu sao hắn cảm giác thứ này rất kỳ quái. Triệu Cơ, anh thấy viên đá này không bình thường. đợi chút anh cắt ra xem. Triệu Cơ giọng nói vui mừng. xem ra ánh mắt của anh càng ngày càng lợi hại nha. em đã cố tính không nói, vậy mà anh vẫn biết. Dương Tuấn Vũ trừng mắt. em còn muốn thử anh. tất nhiên. Sau này không phải lúc nào em cũng có khả năng nhận biết mọi đồ vật, lúc đó phụ thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm, ánh mắt và cảm giác của anh. Được rồi, anh hiểu. Vậy thứ này là gì? Anh cứ mở ra thì biết. Dương Tuấn Vũ cũng không nhiều lời, hắn mang ra một cây đục, một cái búa và mấy tờ giấy nhám. Sau khi cố định viên đá, hắn bắt đầu phủi lớp bụi bám ở trên, sau đấy dùng búa và đục vô cùng thành thục gõ liên tục. Đều tay, từng miếng đất đá, vùng kim loại rơi ra, chẳng mấy chốc khối quặng đá nhỏ đi một nửa. Tiếng gõ xuống càng ngày càng biến đổi âm sắc. Dương Tuấn Vũ nín thở biết thứ làm mình tò mò sắp lộ ra rồi, hắn không dám mạnh tay. Đục thêm một chút bắt đầu dùng giấy nhám, vừa mài vừa rội nước. Đến khi một thứ phản chiếu tạo ra những luồng ánh sáng lấp lánh khiến tay hắn khựng lại, mắt chố ra, dường như không thể tin được. Kim cương? Không đúng, rất giống nhưng lại có chút khác. Dương Tuấn Vũ không khỏi trầm chiêu, nhưng cứ lấy ra đã rồi tính. Chẳng mấy chốc, một viên đá, không, một khối đá trong suốt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh khiến người nào nhìn thấy trong lòng không khỏi thèm muốn. Đây là loại kim cương gì? Dương Tuấn Vũ không phải chưa từng dùng kim cương làm đồ trang sức, đính vào quần áo, nên hắn rất rõ các tính chất và kết cấu của từng loại kim cương, nhưng một khối bằng năm đấm như này Nhìn rất giống nhưng dường như đẳng cấp còn cao hơn kim cương bình thường nhiều lắm. Một khối lớn như vậy, nhưng độ tinh khiết, độ trong suốt phải gọi là hoàn hảo không tì vết. Đây là đá kim cương năng lượng cấp A, nhưng nguồn năng lượng này không phải cung cấp để tăng sức mạnh mà nó có tác dụng thanh tỉnh tâm trí, giảm mọi ảnh hưởng tiêu cực về tinh thần như mệt mỏi, tức giận, nóng nảy. Nếu mang theo viên đá này, tâm luôn tĩnh, ngủ luôn ngon. Dương Tuấn Vũ nghe vậy lập tức ngẩn. Không cần Triệu Cơ nói hắn cũng đã cảm nhận được một luồng sức mạnh nhưng luồng sức mạnh này rất khó đánh giá phân cấp, nó cũng không có tác dụng công kích mà dường như có tác dụng hơn về mặt tinh thần mà mặt này Dương Tuấn Vũ rất tự tin vào bản thân. Theo cảm nhận của hắn, viên đá này còn có tác dụng nuôi dưỡng tâm hồn. và đặc biệt, nó có tác dụng nuôi dưỡng tâm hồn, là một loại đá nuôi hồn vô cùng khó tìm. không ngờ lần này anh lại may mắn có được. tên đường tiêu kia nếu biết vừa tặng anh một thứ tốt như vậy chắc chắn sẽ tức hột máu. Dương Tuấn Vũ tỉnh lại từ cơn mơ, hắn nhìn viên đá trong tay mà sợ hãi than. ngay cả nó không có tác dụng gì, nhưng với vẻ đẹp, độ tinh khiết và kích thước lớn như thế này hoàn toàn có thể bán một lần ăn mấy đời không hết. hắn cân nhắc một hồi cuối cùng quyết định tạm thời cất nó vào một cái hộp ngọc và bắt tay vào làm vũ khí cho đường tiêu. Suy cho cùng cũng nên cho hắn một cây quạt tốt một chút, nếu không lương tâm mình sẽ ai nay à? Dương Tuấn Vũ vừa hít sáo vui vẻ vừa làm, với cấp độ nguyên liệu cao, không quá khó để hắn làm ra một cây quạt phẩm cấp thực phẩm. Theo ý của Đường Tiêu, cây quạt này vừa cực kỳ sắc bén để công kích, vừa cứng rắn để phòng thủ, lại có khả năng bắn ra âm khí ở mỗi nan quạt khiến kẻ địch bất ngờ mà trúng chiêu. Dương Tuấn Vũ làm chiếc quạt có 20 mươi cũng không keo kiệt dùng một tấm vải loại siêu vật liệu vừa bền vừa chắc, bên trên cũng kết thành hình một ngọn núi tuyết trắng với rừng cây hoa nào Bên trên đề câu thơ, nhân sinh vạn biến lòng bất biến. Không thể không nói, về ánh mắt thẩm mỹ. Sự khéo léo, bút pháp hào hoa phong khoáng, như rồng như phượng của Dương Tuấn Vũ thuộc dạng vô cùng xuất chúng. Nhìn bề ngoài có ai nghĩ đây là một thứ vũ khí nháy mắt giết người mà chính là một tác phẩm sống động, chân thực như có hồn. Ngắm nhìn lại thành quả, đến bản thân hắn còn rất hài lòng, hắn tin Đường Tiêu nhất định sẽ vô cùng yêu thích. Ngoài ra hắn còn làm thêm mấy miếng vải, một hộp nan quạt và châm ám khí coi như khi hết, khi hỏng còn có cái để thay thế, dự phòng. Làm xong chiếc quạt cũng không tốn bao nhiêu thời gian, Dương Tuấn Vũ bắt đầu chăm chú làm cây cung mới cho mình. Thời điểm này, hắn đã không cần lắp lên các loại ống ngắm, hình thức cũng chẳng cần quá hâm hố, hổ báo như ngày xưa. Thân cung được làm từ hợp kim vàng, nhôm, titan và có cả sudan. Không chỉ thế, lõi của thân cung còn được thì dùng viên đá ngũ sắc hồi lấy ở cung điện ngầm dưới lòng sa mạc. Với năm loại nguyên tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ như thế kết hợp với năm loại mũi tên chế theo từng nguyên tố, đôi mắt có khả năng nhìn xa hơn người của mình cùng với gia tốc bởi kỳ hệ ánh sáng. Dương Tuấn Vũ tin đây sẽ là một thanh vũ khí rất mạnh mẽ. Quan trọng nhất, ưu thế của cung vốn là hỏa lực tầm xa, khả năng đánh lén cùng bẫy nếu mục tiêu cực tốt. Trong một trận chiến, nếu thoát ra ngoài tầm nhìn của kẻ địch dùng cung bắn tỉa thì quá tuyệt vời. Xa có cung, gần có thương, Dương Tuấn Vũ tin tưởng mọi trận chiến hắn đều có ưu thế nhất định. Các nguyên liệu sau khi được nung chảy bắt đầu được đổ vào khuôn, hạ nhiệt, dùng cung long truy pháp liên tục rèn trong 10 tiếng để tất cả các nguyên liệu được trộn đều với nhau, sau đó, chạm chỗ điêu khắc và gắn hai viên đá ngũ sắc nhỏ lên vị trí đôi mắt rồng ở thân cung. Cuối cùng, hắn không tiếc cắt hai miếng mỏng từ khối kim cương tinh thần cấp phá bọc ngoài viên đá ngũ sắc mắt con rồng, làm đôi mắt này càng trở nên sắc bén, tin tưởng, cảm giác như đang có một con rồng đang ngủ bên trong đó. Dây cung cũng được Dương Tuấn Vũ lựa chọn nguyên liệu tốt nhất có thể, đó là tơ của loài nện đóa phụ đen một loại tơ bền chắc hơn thép gấp 10 lần, kết hợp với các sợi tơ làm từ nguyên tố đăng, bệnh chặt lại với nhau theo tỷ lệ hai tơ nện, một tơ đăng, cuối cùng hình thành một loại làm cho sợi dây cung vừa vô cùng bền chắc, lại đủ đàn hồi để thực hiện một pha bắn cực mạnh. Dương Tuấn Vũ cuốn dây thành nhiều vòng xung quanh hai đầu cánh cung, tới khi độ căng đạt mức độ hợp lý, thì một chiếc cung tinh tế, hoàn mỹ đã ra đời. Chúc mừng, chúc mừng anh lần đầu tiên làm được một vũ khí cấp hạ phẩm chiến tướng. Nghe thấy vậy hắn vô cùng bất ngờ, chỉ đơn giản như vậy. Mất hơn một ngày liền làm thành một cây cung cấp chiến tướng thần khí. Là thật hay đang mơ? Triệu Cơ cảm khái. Đáng lý ra, với những nguyên liệu kia chỉ có thể làm thành một cây cung bán thần khí, nhưng có thêm hai mảnh của kim cương tinh thần cấp A, không ngờ lại khiến nó thực sự thăng lên được cấp độ hạ phẩm chiến tướng. Tuy là cấp thấp nhất trong thần binh nhưng như vậy đã giúp anh tăng thêm ít nhất 150% sức mạnh rồi. Nếu tận dụng tốt lợi thế tầm xa, anh hoàn toàn có thể bất ngờ giết được một tên công tướng. Dương Tuấn Vũ vô cùng bất ngờ, sau đấy là niềm vui sướng khó nói lên lời. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve cây cung, từ trong đó, hắn mơ hồ cảm nhận được sự tương tác ngược lại từ nó. Dường như, cây cung đang làm quen và chấp nhận hắn. Anh mau cắt máu tế cung. Nghe lời Triệu Cơ vang lên trong đầu, hắn không ngờ còn có cái thủ tục này, như vậy chẳng phải nói cây thần khí này có linh tính. Nghĩ lại, đã được gọi là thần khí chắc chắn phải hơn phàm khí bình thường rồi. Dương Tuấn Vũ không chần trừ một giây, hắn cắt ngón trỏ nhỏ máu lên vị trí đôi con mắt rồng ở trên thân cung. Một hiện tượng kỳ thú thật sự đang xảy ra, những giọt máu rơi xuống lập tức ngấm vào đôi mắt đó rồi biến mất, máu càng nhỏ đôi mắt càng tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ, và bao phủ bên ngoài dường như là một lớp trong suốt, người khác khả năng không thấy. Nhưng hắn thực sự lại nhìn thấy sự trong suốt này khác biệt với sự trong suốt của không khí xung quanh. Khi máu đã nhỏ không sai biệt lắm, trong đầu hắn mơ hồ có một sự tương tác thần kỳ, cái tương tác này càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng chợt rõ ràng. Bên trong đầu hắn nhiều hơn một cây cung, vị trí này nằm ngoài hơn với vị trí mà Triệu Cơ đang ở. Hắn cảm giác như giữa mình và cây cung này có một sự liên kết kỳ diệu, hắn chưa từng thử bắn một mũi tên nào, nhưng dường như lại hiểu vô cùng rõ ràng kết cấu, trạng thái cũng như ý chí của cây cung. Nó đang mách bảo Dương Tuấn Vũ hãy nhanh chóng thử phát bắn đầu tiên. Quá đối mừng rỡ, Dương Tuấn Vũ không thể đợi thêm được, hắn bấm nút Cây cung được thiết kế với các khớp linh hoạt và mềm dẻo lập tức tạo thành một dây thắt lưng, được Dương Tuấn Vũ mang vào ở vị trí khóa trung tâm là đầu một con rồng vàng. Đôi mắt rồng có màu ngũ sắc tinh tế khiến hắn thêm mấy phần cuốn hút, nam tính. Vội vàng thu dọn đồ đạc, hắn lập tức rời khỏi cự phủ trở về cánh rừng ở Vô Diện Sơn. Ngay khi dương cánh cung lên, hắn cảm giác được rất thuận tay, mọi động tác đều vô cùng dễ dàng. Rồi một mũi tên sắt thường được lắp lên, nhắm bắn, thả tay. Vút, tiếng mũi tên xé gió bay đi cực nhanh. Suýt nữa ngay cả mắt Dương Tuấn Vũ nhìn cũng phải cố gắng chăm chú mới bắt được đại khái hình dáng. Nếu hắn không chăm chú, không dùng khả năng làm chậm tốc độ của đôi mắt, hắn tin ngay cả cái bóng của mũi tên cũng không nhìn thấy được. Tính toán. Dương Tuấn Vũ vừa dứt lời, Triệu Cơ đã cho ra các thông số. Vận tốc tối đa, 340 m/s xấp xỉ tốc độ âm thanh, tốc độ âm thanh trong không khí là khoảng 343,2 m/s. Khoảng cách đạt được, 986 m. Lực công phá dự tính xuyên thép carbon 8 mm. Tất nhiên, những thông số này nếu sử dụng mũi tên tận dụng được năm nguyên tố và cường hóa thêm kỳ chỉ sợ sẽ tăng lên được gấp 22,5 lần. Dương Tuấn Vũ không khỏi hết hồn. Nếu thực sự nhanh hơn được gấp 2 lần thì mũi tên của hắn chính là giống một viên đạn, nhưng khả năng xuyên phá, lực sát thương còn vượt trội hơn. Nói chính xác, đối thủ sẽ bị giết trước khi nghe thấy tiếng vút của mũi tên. Đây chính là chết không biết chết như thế nào. Chương 474, kinh hỉ liên tiếp. Chương 474, kinh hỉ liên tiếp. PS, cảm ơn bạn Hủn chèn 95 đã để cử hai nguyện phiếu cho chuyện của mình nha. Dương Tuấn Vũ vút vút cây cung, miệng lẩm bẩm. Mày muốn đặt tên là gì? Ngũ Long Tinh Cung thì sao? Cảm thấy một tia tinh thần dường như vui thích phát ra, hắn biết cây cung thích cái tên này vậy liền gọi là ngũ long tinh cung cái tên đủ khí phách ha ha đột nhiên sau lưng có một chút rung nhẹ khiến dương tuấn vũ không khỏi kỳ quái lanh quanh một hồi hắn nhận ra không ngờ cây thương mình mang theo bao lâu đang đấu kỵ. phản đối hắn tay cầm thanh long thương trong lòng nghi ngờ hỏi không phải chỉ có thần khí mới có linh tính sao cây thương này sao anh cảm giác nó không thích ngũ long tinh cung triệu cơ suy đoán một hồi theo kiến thức của em đúng là chỉ tới thần khí mới có khí linh thậm chí nhiều thần khí khí linh còn rất yếu ớt khiến chủ nhân nhiều khi không nhận ra vậy mà cây thương này chỉ là trung cấp phàm binh lại có linh tính thật kỳ quái nhưng từ cảm nhận của anh có thể khẳng định nó đang bài xích cây cung này, điều này cũng là tự nhiên. đa số cao thủ đều chỉ dùng một loại thần binh làm vũ khí tấn công chính, ngoài ra các thần khí khác nếu có cũng là trang bị phụ trợ. khi đó khí linh của vũ khí chính sẽ làm chủ toàn bộ các khí linh khác. bây giờ thanh long thương này cảm nhận được mối đe dọa từ cây cung, mặc dù phẩm cấp thấp hơn rất nhiều nhưng nó đang muốn chiến đấu một trận phân cao thấp để xem ai làm lão đại. dương tuấn vũ còn chưa nói gì thì ngũ long tinh cung cũng đã du lên, áp lực đống nhiên tăng mạnh hướng về phía thanh long thương. thanh long thương cũng không chịu thua thiệt, nó lập tức rung lên từng hồi cương dẫn đối phó lại tên khí linh mới này, tự dương xuất hiện tranh vị trí lao đại của nó, dù thế nào cũng phải chiến một trận. cứ tưởng như trận chiến sẽ rất áp đảo, khi mà ngũ long tinh cung hơn cấp độ quá nhiều, nhưng không, trận chiến bất ngờ lại ngang tài ngang sức, điều này khiến cả dương tuấn vũ và triệu cơ đều không cách nào lý giải được. dương tuấn vũ đông nhiên nói: triệu cơ, em thử kiểm tra xem thanh long thương có gì kỳ quái không? triệu cơ nghe thế thì lập tức tiến hành đo quét. đông nhiên có thứ mà cô không cách nào hiểu rõ được. trong thanh long thương đích xác tồn tại một loại đá em không thể xác định được danh tính. kỳ quái, quá trình anh làm ra cây thương này em có theo dõi mà? Sao lại có một thứ không rõ ràng lọt vào được nhỉ? Dương Tuấn Vũ nghe thấy thế cũng cảm giác vô cùng kỳ lạ, tay trái lập tức vớt dọc ngọn thương một lượng, cuối cùng dừng ở một vị trí cách cán thương khoảng 20 phân. Nơi này toát ra một luồng sức mạnh không rõ, nhưng lại có cảm giác thân thiết với hắn. Cái cảm giác này chính là giúp Dương Tuấn Vũ mỗi lần dùng thanh long thương, mỗi thương đều được biến chuyển, mạnh mẽ. Từ lần bất ngờ cảm ngộ mà ngủ liền hai ngày, sau đó tỉnh dậy hắn rõ ràng mình thương pháp của mình đã tiến bộ thêm một tầng cao hơn trước rất nhiều. Và cũng từ đó, hắn cảm giác cây thương này cũng có liên kết kỳ quái nào đó với hắn. Nhưng Triệu Cơ đã nói khí linh chỉ xuất hiện ở thần binh nên Dương Tuấn Vũ cư nghĩ cảm giác mơ hồ đó là mình tự nghĩ ra thôi. Ai ngờ nó lại là có một khí linh thật. Sơ nắn một hồi nhớ đến cái gì, hắn lẩm bẩm. Đầy chẳng phải từng là vết nứt do vụ nổ đó tạo ra hay sao? Vụ nổ nào ạ? Thì đó, cái lần anh và Vân Tú tìm được cái hang động bí mật ở đảo nước mặt, nơi đó có một cây cung, những kẻ xung quanh cây cung đều bị đóng băng, Vân Tú suýt nữa cũng bị cây cung hóa đá. May mắn anh kéo ra kịp mới không có chuyện gì. Sau đấy bỗng nhiên có một cái bóng trắng lao tới và cả hai đều bị ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy chỉ thấy cây thương bị cắt rất nhiều nhá, mà cây cung kỳ bí kia liền biến mất không bằng dáng, hang động cũng bị sập. Sau đó anh tiếc nuối nên mới đi ra cố lại cây thương, nhưng nguyên liệu rất bình thường chứ không có thêm cái gì đặc biệt. Chẳng lẽ vụ nổ đó có cái gì bắn vào cây thương? Việc này cũng quá hoang tưởng đi. Triệu Cơ nghĩ tới nghĩ lui cũng không thấy có thêm chút manh mối nào. Nếu vậy, đằng nào anh cũng cần làm một cây thương mới, sao không dùng thanh long thương để làm? Lúc đó trong vết vá kia có cái gì chẳng phải sẽ rõ sao? Dương Tuấn Vũ sáng mắt gật đầu. Tốt, anh cũng cảm giác thanh long thương không hài lòng với phẩm cấp của nó. Như vậy đi, tạm thời hai người đừng đánh nhau nữa. Sau khi ta làm lại thương, hai người lại quyết đấu. Thế nào? Hắn nhìn cả hai thanh vũ khí của mình vẫn đang gườm gẹ nhau, lòng rất bất đắc dĩ nói. Cứ tưởng chỉ thuận miệng mà nói thôi, không ngờ cả hai lại dừng đánh nhau thật. Dương Tuấn Vũ không khỏi đánh giá lại trí tuệ của hai cái khí linh này. Đồng thời hắn cũng rất chờ mong cây thương mới có cấp độ cao hơn một chút. Quay trở lại phòng rèn, Dương Tuấn Vũ tiến hành nung chảy cây thương cũ, nhưng một việc ly kỳ đã xảy ra. Hắn nung thế nào vẫn còn một viên đá đen xì cứng đầu không chịu tan ra, nhiệt độ nâng lên tối đa vẫn trơ như cũ. Triệu Cơ cũng phải một phen suy ngẫm. Cuối cùng kết luận viên đá này cô không có chút kiến thức nào về nó. Dương Tuấn Vũ biết đây nhiều khả năng chính là thứ tạo ra khí linh của cây thương, nhưng mãi không chạy thì hắn quyết định nhấc nó ra khỏi bể kim loại nóng chảy. Dùng kỹ của mình tinh lọc một số tạp chất, loại bỏ một phần nguyên liệu cấp độ thấp, sau đấy cho thêm vài loại nguyên liệu cực phẩm vào. Kiểm soát tỷ lệ hài hòa nhất, đánh giá nhiệt độ không sai biệt lắm, hắn bắt đầu làm nguội dần, đồng thời liên tiếp hạ xuống từng nhát búa. Chỗ kim loại nóng nhảy nhanh chóng nguội dần, tạo thành dạng nửa cứng nửa dẻo, Dương Tuấn Vũ dùng một cây kìm lớn bắt đầu ra sức kéo, kéo hết cơ hắn lại gặp đôi dài kim loại vào rồi đều đặn, nhanh chóng búa để hai lớp này liên kết chặt với nhau. Công đoạn này kéo dài đủ 81 lần, thì hắn ngừng lại. Khối kim loại này đã được cuộn thành rất nhiều lớp. Điều này khiến nó cực cứng rắn, đồng thời lại dẻo dai vừa đủ. Đây chính là bí kíp luyện thương mà hắn học được. Sau một hồi, hắn cho vào lò đung, làm kim loại hơi đỏ lên thì hắn nhấc ra, bắt đầu tiến hành lăn để thân thương có dạng hình trụ tròn. Tây thương sau khi gắn lưỡi sắn bén thì có độ dài 3,33m, đây chính là một con số hoàn hảo cho một cây thương. Viên đá đen được hắn lấy ra được lắp vào một con mắt duy nhất của độc nhãn long điều này cũng là bất đắc dĩ, nếu hắn có thể cưa đôi viên đá và tạo hình thì sẽ được một đôi mắt, chỉ là viên đá này không thể cưa được, nóng chảy còn không thể thì cưa cũng đừng nghĩ tới. Nếu làm thành một cái sừng thì cũng ổn, nhưng nó lại chỉ có một màu, làm thành sừng nhìn chẳng khác gì một con đấu long, giống con, hắn không cần hỏi cũng biết khí linh không đồng ý. Cuối cùng phương án lắp vào thành một mắt là hợp lý nhất, hắn cũng quyết định đổi tên cây thương mới thành độc long thương, một cái tên đơn giản nhưng bộc lộ được hết sự điên cuồng, khát máu của cây thương này hắn cảm nhận được, viên đá này không phải là một thứ hiền lành gì, khát vọng chiến đấu của nó cực cao, ngay cả khi cây thương còn chưa hoàn thành. Khí thế của nó đã được bộc lộ. Dương Tuấn Vũ cảm thấy một mắt có chút đơn điệu nên cắt thêm mấy màu đá ngũ xác định lắp lên tạo thành vảy rồng nhưng khi vừa lắp lên tay thương viên đá màu sắc rực rỡ ngay lập tức mất màu rồi nát thành vụn phấn khiến Dương Tuấn Vũ không khỏi giật mình rụt tay lại sợ nó hút khô cả mình. Nhưng cây thương này cũng quá bá đạo, Dương Tuấn Vũ không cầm nó thì nó đã ngay lập tức lao tới bàn tay của hắn. Trong một khoảng thời gian cực nhanh, cán thương đã nằm trong tay Dương Tuấn Vũ. Cùng lúc đó là một luồng khí không rõ tức thì từ bàn tay truyền thẳng tới não bộ khiến hắn không khỏi kinh hồn mặt dĩa. Cũng may thanh thương này không làm hại hắn nhưng thở phào nhẹ nhõn còn chưa thấy đâu thì cây thương này không nói một lời liền lao vào đánh nhau với khí linh đang cư ngụ trong đầu hắn Dương Tuấn Vũ cũng mặc kệ lần này khí linh của cây thương nhiều khả năng sẽ có ưu thế một chút nhưng khí linh của ngũ long tinh cung cũng không phải ăn chay dù sao nó cũng là một hạ phẩm thần khí nhưng suy nghĩ trong đầu còn chưa xong thì trận tỷ thí không ngờ đã kết thúc chỉ sau vài chiêu giao đấu độc long thương đã áp đảo toàn diện và đánh cho ngũ long tinh cung chạy loạn một đoạn. Dương Tuấn Vũ không khỏi toát mồ hôi hột suy nghĩ hắn vang vọng trong đầu dừng tay độc long thương không ngờ lại rất nghe lời hắn lệnh vừa ra nó liền lập tức dừng lại Còn Ngũ Long Tinh cung vẫn còn run rẩy một chỗ. Triệu Cơ ở trong cũng một trận bất an. Em thấy hình như nó định đánh đuổi cả em ra ngoài. Dương Tuấn Vũ cũng cắt lời, tên khí linh này cũng quá ham chiến rồi. Hắn thở dài nói, "Độc Long, đừng có chạy loạn, không có lệnh của ta đừng đả thương người khác biết chưa?" Khí linh không nói được nhưng rõ ràng hiểu, khí thế của nó lập tức được thu liễm. Dương Tuấn Vũ thầm lau mồ hôi lạnh, may tên này còn biết nghe lời, nếu không chỉ sợ sau này sẽ rất khó sống với nó. Suốt ngày chỉ đi đánh nhau, hắn còn chưa điên tới mức này. Triệu Cơ tâm tình đã ổn định lại. Cô vừa quan sát một chút, thấy Độc Long chiếm giữ vị trí chủ tọa bên cạnh là Ngũ Long Tinh đang khép nép, ngoan ngoãn đứng một chỗ bên phải, tâm tình không khỏi cảm khái, không cần nói cũng biết trận chiến này Độc Long đã thành công xứng bá. Dương Tuấn Vũ cũng cảm giác không sai, hắn nuốt dọc thân thương một lượng, cảm giác thân quen lại vừa về thì gật đầu hài lòng. Nhưng khi cảm nhận phẩm cấp của thứ này, hắn không khỏi rủi rủi mắt. Triệu Cơ, em nói xem nó đang ở cấp độ nào? Anh thấy còn bá đạo hơn Ngũ Long Tinh một chút. Triệu Cơ kinh hãi thốt lên. Hạ phẩm thần binh. Tuy vậy, cấp độ đích xác cao hơn Ngũ Long Tinh một chút. Lúc còn là một trung phẩm phạm binh nó đã có khả năng đánh ngang tay và hiệp với Ngũ Long Tinh. Giơ phẩm cấp độ biến, bảo sao chưa đầy một hồi ngũ long tinh đã cắm đầu cắm cổ chạy. Dương Tuấn Vũ nhếch mép cười gian, lần này hắn đích xác có thu hoạch quá lớn một chút. Nghĩ lại một hồi đích xác 3 phần nguyên liệu cao cấp của Đường Tiêu đã giúp ích rất nhiều. Chương 475, gặp Thông Thiên Phong chủ, chương 475, gặp Thông Thiên Phong chủ. P.s cảm ơn bạn hổ hổ hủ, hủ phạt bảy cờ hở 2 đã để cử một lượt phiếu cho truyện nhé. Chúc anh chị em đầu tuần nhiều sức khỏe. Bỗng khí linh độc long dung lên một trận, thông qua kết nối, Dương Tuấn Vũ cảm giác nó đang muốn nói rất đói. Hắn lúc đầu còn tưởng mình nghe lầm, nhưng sau mấy lần tín hiệu chuyển tới, hắn xác định điều này là thật trong lòng không khỏi cổ quái. Triệu Cơ, khí linh thì ăn cái gì? Nó cũng biết đói sao? Biết đói? Ừm. Đúng là có cái loại này. Nhưng khí linh trung quy cũng từ trời đất mà thành, nguyên liệu làm nó chẳng phải cũng lấy từ quảng tự nhiên sao? Nó sẽ có khả năng tự hấp thu, nên việc đói đích xác là khá hiếm khi. Tuy vậy, vẫn có một số loại khí linh đặc biệt, thi thoảng kêu đói, nhưng lúc như thế đích xác nó cần ăn. Ăn cái gì? Thì nó bản chất vốn là kim loại quý, hoặc đá năng lượng nên tất nhiên nó ăn hai thứ này rồi. Tuy vậy, việc ăn đá năng lượng hầu như không xảy ra bởi vì dù sao đá năng lượng cũng thuộc hàng đại bột trong các loại đá. nếu dùng nó chế tạo một loại trang bị hoặc vũ khí thì nó cũng có khả năng sản sinh ra khí linh. điều đó có thể nói khí linh thường chỉ ăn sắt, ăn đá thường chứ không ăn được đá năng lượng. Dương Tuấn Vũ nghe cô giải thích như thế thì cũng gật gù, nhưng hắn nhanh chóng cảm thấy không đúng. thế khi nãy rõ ràng nó hút cạn mấy mảnh đá ngũ sắc, em cũng thấy chứ. vâng. Triệu cơ không khỏi trầm tư. một lúc sau cô nói, đúng vậy, hầu hết khí linh chỉ ăn kim loại quý thôi, nhưng cũng có một vài cá biệt. như thanh đại hoàng kiếm của đại giáo Hoàng Thơ rằng, nó cũng ăn đá năng lượng khác, thậm chí là các khí linh cấp độ thấp hơn. Đây là điểm đặc dị của thanh kiếm này. Việc ăn này còn giúp thanh đại hoàng thăng cấp. Nghe nói mới đầu nó cũng chỉ là một thanh hạ phẩm chiến tướng, sau đó tăng dần cấp. Ngay trước khi em gửi đi, thanh kiếm này đã đạt cấp độ thượng phẩm quân chủ, sắp đột phá lên cực phẩm quân chủ. Dương Tuấn Vu nghe thế không khỏi hít một ngụm khí lạnh, nói như vậy thanh kiếm kia chẳng phải sắp đạt cấp độ cao nhất đế hoàng sao? Nhưng cái gọi là con nhà người ta thường không thể với tới, hắn cũng lắc đầu bỏ qua suy nghĩ này, rồi tiến hành theo lời triệu cơ, chọc chọc thanh thương vào các khối kim loại còn thừa. Một màn khó tin xảy ra, Độc Long thực sự hút cạn tinh chất từng khối kim loại cao cấp này vô cùng nhanh chóng. Cứ như tiểu nó là tên ăn mày sắp chết đói gặp được cao lương mỹ vị vậy. Các khối kim loại sau khi bị hút cạn liền hóa thành một phấn, tan vỡ trong không gian. Dương Tuấn Vũ ánh mắt rất tốt, hắn biết những thứ kia chính là cặn bã, tạp chất, độc long đói thật nhưng nó còn không ăn tất, ăn cả đất xung quanh. Những khối phẩm cấp cao cần thời gian tiêu hóa lâu hơn, nhưng nhìn chung đều không quá 10 giây là đi đợi một khối lớn. Tuy vậy, Dương Tuấn Vũ mãi không thấy tên này có dấu hiệu no trong lòng không khỏi sốt ruột nghĩ mình không phải nhặt về một tên chết đói lâu năm chứ. Với tốc độ ăn của con hàng này, chỉ sợ sau này sẽ khó mà cung ứng đủ, chỉ sợ sạc nghiệp cũng không phải không thể. Mỗi viên đá này bán ở chợ đen cũng phải 1.050 triệu một viên a, thế mà nó chỉ hút vài giây liền xong. Tốc độ này so với hút ma túy còn tốn hơn không chỉ vài lần. Trong lúc Dương Tuấn Vũ đang cảm thán, Độc Long thương rất nhẹ nhàng di chuyển thân mình về khối đá ngũ sắc trong túi của hắn. Sau mấy lần chế tạo, hiện giờ từ lớn bằng một nắm tay đã chỉ còn một nửa. Dương Tuấn Vũ đang cảm khái bỗng nhiên cảm thấy con hàng Độc Long ở trong đầu mình dường như đang sung sướng run người ngay lập tức hắn nhìn xuống hông, lập tức giận tím mặt giật cây thương ra. Sờ vài cái túi, ngũ thạch đã chỉ còn một khối nhỏ bằng ngón cái khiến lòng hắn dỉ máu. Sờ một chút bên kim cương tinh thần thạch, cũng may vẫn còn nguyên vẹn. Hắn lập tức chửi bới một trận kinh thiên động địa trong đầu. Mãi tới khi khí linh truyền tới một loạt tín hiệu xin lỗi hắn mới tạm thời bỏ qua. Trước đó còn đe dọa, nếu còn ăn vụng hắn sẽ không nói hai lời trục xuất khí linh khỏi đầu mình, cho nó muốn đi đâu thì đi. Nếu không quản lý được đệ của mình, dù nó có bá đạo tới đâu thì mang theo cũng vô dụng. Nhiều khi còn bị chính sự không tuân thủ này hại chết cũng có thể xảy ra. Đã là vũ khí của mình, mà không nghe lời tuyệt đối thì còn ý nghĩa khi gì? Sau khi chấn áp được tên bướng bình này, Dư Tuấn Vũ cầm cây thương lên chưa kịp làm gì thì triệu cơ lại kinh dị tiêu lên có lẽ hôm nay là ngày cô kinh hãi nhiều nhất từ trước tới nay nó đã thăng lên trung phẩm chiến tướng rồi anh ơi hại không ngờ nó lại thực sự có thể thăng cấp giống như đại hoàng kiếm của giáo hoàng phật rằng dương tuấn vũ không khỏi chú mắt nhìn bề ngoài của nó đích xác đã bung bẩy khí thế cao hơn vài phần cảm giác cầm nắm vung thương cũng tốt vô cùng thương tốt nhưng khoan. ngươi đừng có vui mừng nội cần phải nhớ rõ lời nói của ta biết chưa thấy khí linh vừa vui vẻ lập tức thu liễm dương tuấn vũ gật đầu hài lòng lại nhìn cây thương một lượt hắn thấy nó không khỏi quá bắt mắt một chút người bình thường không sao Nhưng mấy kẻ mắt cú như cự phủ phong chủ và các cao tầng khác nhìn thấy sẽ đem lại rất nhiều rắc rối. Việc hắn trong vòng 2 ngày rèn được 2 thanh thần binh tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Hắn nghĩ một chút rồi thử ra lệnh. "Độc Long, Ngũ Long Tinh, thu hồi khí thế, áp chế xuống trung phẩm phàm binh được không?" Hiện tại ta còn rất yếu, không thể để lộ ra hai ngươi được, Lãnh Nghị khuất bọn mày một chút. Không ngờ bọn chúng chỉ hơi buồn bực một chút rồi nhanh chóng thu liễm lại, mọi màu sắc, quanh khí đều như biến mất hoàn toàn, hai thanh binh liền hiện ra. Đi vào thì túi to túi nhỏ, lúc ra chỉ còn mấy thanh vũ khí cùng hai viên đá ngũ thạch và kim cương tinh thần thạch nhưng là cả người rất thư thái. khi hắn đem chìa khóa trả phòng, hai tên giữ cửa khinh thường hừ một tiếng, rồi to nhỏ thì thầm ám mội với nhau. dương tuấn vũ xưa đâu bằng nay, hai tính mắt tinh, hắn nghe một chút liền hiểu, hai kẻ này đang khinh bị hắn mang theo một bọc đồ lớn, toàn bộ đều là nguyên liệu cao cấp vậy mà đi ra chỉ có một cây trung phẩm thường, cùng lắm cũng chỉ thêm được một chiếc quạt cấp độ cực phẩm phàm binh quá lãng phí đồ tốt. nếu chỗ đồ đó rơi vào tay đại sư minh bọn chúng thì đã tạo ra hai thanh cực phẩm phàm bình rồi. dương tuấn vũ không khỏi cười trộm, hắn cũng không trách mấy người này con mắt hạn hẹp, lời cũng cười nói, lập tức nhấc mông rời khỏi cự phủ sơn. Hành trang đã đủ, hắn gói gém xong thì tới gặp Đường Tiêu. Đường Tiêu khi mở chiếc quạt ra thì cười không khép được miệng. Hắn gật gù, không sai, không sai. Dương sư đệ đúng là không khiến ta thất vọng, không ngờ một lần liền thành công rèn được một cây quạt tỉ mỉ, xuất sắc, tinh tế như vậy. Hắn chắp tay cảm ơn. Lần này Đường Tiêu xin trân trọng cảm ơn sư đệ. Tuy đệ nói không cần một lần sai bảo ta, nhưng Đường Tiêu ta vẫn sẽ tùy lúc cứu cánh một lần nếu đệ không tự giải quyết được. Ngoài ra, như đã hứa, nếu làm ra một cây quạt cực phẩm ta sẽ có quả thêm cho đệ. Mời theo ta. Dương Văn Vũ được mời vào trong nhà của Đường Tiêu. Đường Tiêu đứng thứ 6 trong thập đại quái nhân không ngờ không thuộc đội số một thanh long mà lại là người của Thông Thiên Sơn ngọn núi phụ trách tin tức, tình báo. Thông Thiên Sơn ý nói tin tức trên trời bọn họ cũng đấu. Lúc biết được cái tên này, Dương Tuấn Vũ cũng rất bất ngờ, chật chật lưỡi, một cái tên đủ ý vũ, đủ bá đạo. Nghĩ về khả năng đặt tên của mình, Dương Tuấn Vũ lập tức xuống tinh thần. Không ngờ Đường Tiêu Minh lại ở Thông Thiên Sơn. Đường Tiêu vui vẻ cười, hắn ngẩng đầu nhìn lên ngọn tháp cao chót vót trên núi thì tinh thần tự hào không khỏi dâng lên. Đúng vậy, ta chính là thuộc Thông Thiên Sơn, đệ tử của Đại Mỹ Nữ Thông Thiên Phong chủ. Lẹo mép. Ta đâu còn trẻ mà ngươi gọi là mỹ nữ, đã là một lão bà rồi. Chẳng biết từ lúc nào bên cạnh hai người liền nhiều thêm một cô gái xinh đẹp xuất trần, chỉ có điều gương mặt vô cùng lạnh giá chiếu về phía hắn khiến lòng hắn không khỏi đề cao cảnh giác. Nhưng khi ánh mắt này chuyển về phía Đường Tiêu thì lại nu hòa hơn mấy phần. Bái kiến thông thiên phong chủ, Dương Tuấn Vũ không dám chậm trễ, nhanh chóng cúi chào. Cô cũng chỉ gật đầu một cái coi như nhận lễ. Đường Tiêu dường như rất thân thiết với cô gái này, hắn nói: Phong chủ nói quá rồi, lấy đâu ra lão bà? Ngài mới chỉ 35 tuổi, đang trong thời kỳ nợ rộ. A đệ tử đã nói rồi. Ngài đừng nên cả ngày đi loanh quanh ở đây, đi ra ngoài kiếm một người tốt mắt, tính tình tốt mà kết hôn đi. Muốn chết? Nhóc con, đừng có nhắc tới chuyện này nữa biết không? Khí thế cô ta càng tăng lên, không khí như lập tức tụt hơn chục độ. Nhưng Đường Tiêu vẫn treo nụ cười trên môi, còn không phải lo lắng cho một người đàn ông xuất sắc thiếu vợ sao? Cô mà không kết hôn thì thế giới chính là lãng phí đi một người vợ tốt. Nhiều lời, ta không tới nói nhảm với ngươi. Tên này là ai? Sao ngươi dẫn lên đây? Biết nơi này là nơi ở của nội tầng thông thiên sơn không? Nếu để lộ tin tức gì ra ngươi cũng đừng mong thoát khỏi tội lập tức đưa hắn xuống. Chương 476, có ơn thất báo, chương 476, có ơn thất báo. Dương Tuấn Vũ toát mồ hôi lạnh, hắn không sợ đánh đánh giết giết, nhưng oan uổng hắn chịu không ít rồi, nên rất hiểu cái cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm vào. "Đường huynh, sao không nói? Được rồi, tôi sẽ lập tức rời đi." "Khoan." Đường Tiêu cười cười. "Sư phụ mỹ nữ, ta muốn tặng hắn một món đồ mà thôi, không cần căng thẳng vậy chứ." "Tặng đồ?" Thông Thiên Phong chủ không khỏi như mày, từ lúc hắn mới bái sư, ngay cả người thầy này hắn còn chưa tặng qua một món đồ, giờ lại tốt bụng tặng người khác như thế. người đi về lấy Hắn ở lại đây, ta trông coi. Ai, thế cũng tốt. Dương Sư Lệ, đợi chút, ta sẽ rất nhanh quay lại. Nói xong không đợi Dương Tuấn Vũ nói, hắn đã nhảy vụt đi mất. Dương Tuấn Vũ nhìn theo lòng không khỏi cảm khái tên này có bộ công pháp về thân thủ không tồi. Nếu không phải đôi mắt hắn đặc biệt có lẽ sẽ chẳng nhìn thấy cái bóng của kẻ này. Tuy vậy, nhìn thấy là một chuyện, Dương Tuấn Vũ tự biết mình còn chưa nhanh được tới mức này, nhiều nhất chỉ bằng 2 3 hắn. Đấy là khi hắn dùng kỳ cường hóa. Tên này nếu dùng kỳ tính thiên về tốc độ thì chỉ sợ mình chỉ bằng nửa hắn là may. Giờ này thông thiên phong chủ đã nhớ gặp kẻ này ở đâu? nhìn thấy một tên người mới khi chứng kiến phong vũ bộ pháp độc môn do mình chuyển cho đường tiêu mà mắt không có bao nhiêu ngạc nhiên thì cô không khỏi đánh giá kẻ này kỹ thêm vài phần. người đã gặp vô diện huynh dương tuấn vũ thấy người này mở lời thì không khỏi kỳ quái một kẻ băng lãnh như cô ta chắc chắn sẽ không thân thiện như vậy chứ nhưng phong chủ đã hỏi hắn không dám thất lễ đã gặp hắn khỏe không được rồi coi như ta chưa hỏi hắn vừa dẫn đoàn đi nam cực khả năng vẫn còn rất khỏe không phải mỹ nữ này vừa mắt lao vô diện kia chứ người chú này tướng mạo coi như không tuổi nhưng người chính là chỉ có một mẫu chưa kể bên ngoài mỹ nam nhiều lắm một mỹ nữ như cô ta, mà chưa chắc, nam nhân xuất chúng thì tướng mạo nhiều khi có thể bỏ qua. Dương Tuấn Vũ càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao. Vô Diện Phong chủ rất khỏe. Ồ, cuộc hội thoại cũng chỉ dừng lại ở đó, Dương Tuấn Vũ không biết tính khí của người này ra sao nên tất nhiên không dám hỏi lung tung. Còn cô gái này dường như đã có đáp án mình cần nên một lời cũng không nói tiếp. Cả hai cứ đứng một chỗ như vậy cho tới khi đường tiêu quay lại. Cũng may bộ pháp hắn cao thâm nên cũng tốn không mấy thời gian. Thấy hắn tay xách theo một cái túi, Dương Tuấn Vũ không khỏi kỳ quái. Đường huynh, cái này là? Kia hỉ, vừa đi vừa nói. Dương Tuấn Vũ hiểu ý ở đây không tiện nói, nên cũng gật đầu đi theo. "Đứng lại, ngươi định mang giày lôi báo cho hắn làm gì?" Vừa được một bước đã bị chất vấn, Dương Tuấn Vũ thầm chửi hỏ bé, tuy vậy trong lòng không khỏi băn khoăn nếu theo như cái tên thì nhiều khả năng nó là một đôi giày gia tăng tốc độ a thứ tốt, thứ tốt. Chỉ là không biết làm sao nhận được đây. Đường Tiêu cực lại, nụ cười bình thản khẽ cứng lại, hắn không bay đầu mà miệng hô, "Chạy!" Dương Tuấn Vũ cứ tưởng hắn nghĩ ra cái trò gì không ngờ 36 kế lại đánh bài chuẩn, nhưng Dương Tuấn Vũ phản xạ không tồi, hô chạy liền cắm đầu cắm cổ chạy. "Nam mơ." Giọng nói lạnh lẽo vang lên. Cả hai vừa chạy được trăm mét thì đã nhìn thấy cô gái mặc bộ đồ đen băng hàn đứng đó. Đường Tiêu cười hết mắt, sư phụ quả là bá đạo nhất quả đất. Đừng nhiều lời, mau mang giày về. Chuyện hôm nay coi như ta để mặt vô diện, huynh châm chức không trách phạt hắn. Đường Tiêu biết mọi chuyện đã sắp hỏng bét, hắn tạm nhét túi giày vào tay Dương Tuấn Vũ rồi đi lên phía trước nói: Sư phụ, người đã luôn dặn dạy đệ tử uống nước phải nhớ lấy nguồn, nhận ơn phải biết báo đáp. Nay Dương sư đệ khổ cực suốt nhiều ngày làm ra một món vũ khí rất tốt cho đệ tử, nên đệ tử không thể không đem thứ tốt báo đáp lại. Mà xem đi xem lại cũng chỉ có đôi giày này là thích hợp. Đệ tử cũng tiếc nhưng so với chiếc quạt này thì không bỏ ra thì lương tâm sẽ rất thấy náy. Nói xong không đợi Thông Thiên Phong chủ tiếp lời, hắn lập tức rút ra cây quạt, lập tức công kích về phía mỹ nữ sư phụ. Dương Tuấn Vũ đứng chôn chân một chỗ, chỗ mắt nhìn tên này cũng quá to gan đi. Nhưng Thông Thiên Phong chủ dường như đã quá quen với cái tiểu này rồi, cô nhẹ nhàng lách khỏi lưỡi quạt sắc bén, cũng không trả đòn mà chỉ né tránh, thủ thế. Dương Tuấn Vũ nhìn Đường Tiêu Vao kĩ biến ảo cao thâm nhưng đánh xuống người sư phụ chính là ném hòn sỏi nhỏ xuống mặt biển, nhiều lắm chỉ tạo một gợn sóng vô cùng nhỏ bé. Tuy vậy, hắn không khó nhận ra nét ngạc nhiên từ ánh mắt của mỹ nữ sư phụ. Dương Tuấn Vũ lòng đắc ý, thứ hắn tạo ra hắn biết nó có bao nhiêu giá trị. Nếu không tính hai thành vũ khí của mình, chiếc quạt này chính là món vũ khí công kích tốt nhất mà hắn từng làm ra. Tuy không thể gãi ngứa cho mấy đại cao thủ trước mặt nhưng nếu so đấu cùng cấp độ hắn rất dễ dàng thắng, thậm chí nếu hơn nửa cấp tới một cấp thì Đường Tiêu vẫn cầm cự, thủ hòa được. Sau một hồi giao đấu, Đường Tiêu liền ngừng lại, nụ cười hài lòng nuốt ve chiếc quạt. Sư phụ thấy thứ này có đáng giá một đôi giày lôi báo. Thông Thiên Phong chủ cũng không phải kẻ ngáng ngược, nếu đã đúng cô sẽ không nói sai. Đáng giá. Tuy vậy, nguyên liệu làm nó cũng là của ngươi, tên đệ cùng lắm chỉ rèn ra thôi. Sư phụ đừng cố chấp. Nếu chỉ có nguyên liệu mà muốn có thứ tốt thì đã không cần những cao thủ lợi khí. Cự phụ sơn cũng nên phá bỏ. đệ tử nói đúng chứ? Mỹ nữ sư phụ hiếm khi không phản bắt được. Cô thở dài, trong thoáng chốc đã không còn hình dáng, chỉ có âm thanh vọng lại vừa đủ cho hai người họ nghe thấy. Lần này coi như được lợi cho tên tiểu tử ngươi. Lấy đồ xong lập tức rời đi. Dương Tuấn Vũ hoa mắt một hồi cũng không nhìn thấy người này làm sao rời đi mất, lòng hắn không khỏi căng thái. Cứ nghĩ bản thân tới cấp độ sức mạnh này rồi thì gặp kẻ mạnh hơn chí ít cũng nhìn được một chút, nhưng tốc độ của cô gái này quá nhanh, hắn một chút cũng không thấy nhìn thấy hắn ngây mẩn, Đường Tiêu cười cười vô vai. Dương sư đệ, cầm lấy đồ xuống núi thôi. Hôm nay dường như tâm tình sư phụ không tệ, nếu không cũng phải thêm một hồi xin sỏ á hì hì. đệ không trách ta đưa đệ tới đây nhận phiền phức chứ? Dương Tuấn vũ hồi thần tỉnh trí, hắn hướng về nơi xa túi đầu cảm ơn một cái, sau đấy trả lời, không, có đồ tốt nếu không gặp phiền phức mới là kỳ quái. thứ quý giá thế này Đường huynh tặng ta không tiếc sao? Tức. tất nhiên là tiếc rồi. đệ không biết ra làm chiếc giày này chính là săn được từ một con lôi báo. nghe huynh nói cứ như tiểu có yêu thu thật ý nhỉ? Lôi báo là con báo chạy rất nhanh sao? Đường Tiêu mắt tròn mắt dẹt, nhưng nghĩ tới hắn là kẻ mới nên sự bất ngờ cũng có chút hiểu. Thì ra đệ không biết thế giới này xác thực còn có một số loại động vật cực mạnh, nói là yêu thú như đệ cũng không sai. Thực sự có. Tất nhiên, trước khi biết tới khi nghe chuyện siêu nhân các tiểu các tiểu ta cũng chỉ cười khinh bị lũ trẻ xung quanh mà thôi. Nhưng khi có cơ duyên gặp sư phụ, khi đó ta mới biết được thế giới quả thực rất rộng lớn. Nếu giờ có kẻ nói sụp mạn là có thật, ta cũng tin. Nên yêu thú xác thực là có, mà còn có không chỉ một vài loài. Tuy nhiên. Việc này là tuyệt mật ở các quốc gia, nên đảm bảo trí bình dân không thể nào tiếp cận được, vì lẽ đó, người dân thường đích xác không biết sự tồn tại của chúng, thậm chí ngay cả quân đội bình thường cũng không ý thức được chúng có thật. Sư đệ là người mới, không biết cũng là đương nhiên. Được rồi, ta biết đệ sắp rời đi có việc nên tạm thời không nói việc này. Đệ chỉ cần biết thứ này đích thực là lấy từ trên một con yêu thú gọi là lôi báo. Cả quân đoàn cũng chỉ có vài miếng da, làm thành giày cũng chỉ có năm đôi, đôi này là khi ta đột phá công tức sư phụ đã tạo. nhưng đã 6 năm rồi ta không dùng, để một chỗ thì lãng phí, chi bằng cho đệ lần này đệ ra ngoài làm nhiệm vụ ở kèm chính là vạn phần nguy hiểm, có thêm một thứ tăng tốc độ nhiều khi lại cứu được một mạng, vì thế đừng từ chối. Nếu cảm thấy ngại thì lúc tới kèm hái nhiều thêm chút thảo dược, sư phụ nhiều đêm mất ngủ, nếu tìm được dược liệu tốt biết đâu lại giúp người thêm vài giấy ngủ ngon. Dương Tuấn Vũ chắc tay, cung kính không bằng tuân lệnh. Lần này nhận được từ Đường huynh không ít thứ tốt, ngày sau ta nhất định sẽ báo đáp. Còn việc hái thảo dược trị chứng mất ngủ cho Mị Nữ Phong Chủ, à không, Thông Thiên Phong Chủ, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tốt, ta chính là thích kẻ thẳng thắn. Được rồi, đệ lên đường sớm kẹo trễ. Ta cũng đi làm quen với chiếc quạt này một chút. Một lần nữa cảm ơn sư đệ, món đồ này ta rất hứng ý. Hẹn ngày gặp lại. Hẹn ngày tái ngộ. Dương Tuấn Vũ cất túi dạy vào trong ba lô, không nói hai lời lập tức rời núi, mang theo thẻ chứng minh thân phận và tờ giấy nhiệm vụ, các sĩ quan canh gác không làm khó dễ hắn mà nhanh chóng mở cổng quân đoàn. Dương Tuấn Vũ vừa ra ngoài liền gọi điện cho cha mẹ, vợ và em gái, dặn dò một hồi, hắn lập tức ra sân bay mua vé đi New Zealand. Lần này tới New Zealand xong, hắn sẽ tìm thuê một chiếc thuyền đi tới Nam Cực. Không có chuyến bay thẳng tới nơi cần, theo tính toán của Triệu Cương nhanh nhất cũng phải mất 45 ngày. Izim, cố lên. Anh tới đây. Đôi bàn tay nắm chặt, ánh mắt toát lên ý chí bảo vệ mạnh mẽ. Thân ảnh nhanh chóng biến mất tại khu soát vẽ ở sân bay nội bài. Chương 477, thiêu đốt linh hồn sinh mệnh. Chương 477, thiêu đốt linh hồn sinh mệnh. PS: Cảm ơn bạn lệ tỷ ở EN191095 đã tặng 15.000 đậu và đề cử một nguyện phiếu cho chuyện nhé. Đừng, đừng, đừng. Hô hột. Phở lọ ra, cô mau rời đi hội họp với nhóm đỏ dịt rồi lập tức rời khỏi đây. Tôi sẽ ở lại cản đường bọn chúng. Dậy mần thở hắt mấy hơi, đẩy phở lọ ra lùi về sau nhìn giấy mẩn cả người không còn mấy chỗ lành lặn toàn thân máu đã thấm đỏ của áo, đang cường ngạnh chống lại đám người đeo mặt nạ phía trước phớt lọ già những mày nói cậu nghĩ tôi là kẻ sợ chết sao nhóm đỏ diệp bên đó tình hình vẫn không quá xấu tôi ở lại trợ chiến hai chúng ta nhất định rời đi được giấy mẩn lạnh lùng cô không coi tôi là đội trưởng nữa sao phớt lọ già nắm chặt tay không trả lời chúng ta đã là đồng đội bao nhiêu năm rồi tôi không thể để cậu một mình ở lại chịu chết được phớt lọ già tôi tuy là nữ nhân nhưng không phải kẻ nhát ít nhất có tôi đây nếu thắng bọn chúng cũng là thắng thảm phớt lọt ra khuôn mặt tái nhợt, cả người vết thương cũng không kém dậy mần. Cô hiện tại không dám sử dụng kỳ để hồi phục, mà toàn bộ chuyển sang công kích. Cô đã định săn đồng quy vu tận với lũ sát thủ này rồi. Dậy mần còn chưa kịp nói gì, tên thủ lĩnh đội mũ trùn đầu hình đầu quỷ, sừng dê trên ngực có biểu tượng ngũ tinh, ngôi sao năm cánh, đảo ngượng đã cười sảng sảng. Dậy mần, phớt lọt ra, bọn mày cứ yên tâm chết ở chỗ này, xác chúng mày cũng sẽ được mang tới tế đàn cho lũ tiểu quỷ ăn. Ha ha, còn mấy đứa lọt gì, sơ chèn và lệ tới nữa chứ. Tất cả chúng nó cũng sẽ sớm được đoàn tụ dưới địa ngục với bọn mày thôi, đừng sốt ruột. Ha ha! Phi! Phớt lỏ ra phỉ nổ chửi. Lũ khốn chỉ giỏi đánh lén. Bọn cắt bã! Cảm ơn lời khen! Ha ha! Các ngươi Lên! Bắt chúng nó lại! Con đàn bà kia tốt nhất nên bắt sống để nuôi bọn dục quỷ! Hắc hắc! Nghe giọng điệu đáng kinh, Phớt lỏ ra tức muốn bùng nổ, nhưng cô biết, hiện tại mình đang ở thế yếu, không thể để mắc như được. Đối diện với hai người bọn họ chính là hai mươi tên tội đồ của tổ chức thánh quỷ tạn So với sức mạnh ngày trước, hai người họ đã có tiến bộ rất nhiều, tuy vậy đối thủ cũng không dầm chân tại chỗ. 20 tên này tuy mới chỉ cấp độ hầu tức nhưng bọn chúng không biết đau đớn là gì, cắt tay cắt chân vẫn điên cuồng tiến tới. Chỉ khi cắt đầu bọn chúng mới dừng lại. Đây chẳng khác gì lũ sát sống. Bọn cao tầng dị giáo này rèn luyện đội quân của mình bằng cách mỗi ngày dùng dao cắt lên da thịt của chúng, tháng qua tháng, năm qua năm, cứ như vậy cho tới khi bọn chúng quá quen thuộc với cảm giác da thịt rách nát thì mới coi như tốt nghiệp. Đây chính là hình thức rèn quân vô cùng độc ác. Tuy vậy, không thể không nói đội quân như vậy đặc biệt nguy hiểm. Bọn chúng không ngần ngại mất đi một vài bộ phận chỉ để đổi lấy một nhát chém lên người thủ. Một tên thì không thành vấn đề. Nhưng nhiều tên điên như vậy thực sự rất khó đối phó. Giấy Mẫn và Phở Lọ Dạ chính là đang rơi vào tình trạng rất nguy hiểm. Bọn họ đã thành công tiêu diệt một nửa số quân của chúng rồi, nhưng đồng thời thể lực cũng suy giảm cực lớn, đừng nói đối mặt với hơn 20 kẻ khát máu đang điên cuồng, chỉ đối phó với 10 tên lúc này họ cũng khó có thể giành được phần thắng. Giấy Mẫn là kẻ đầu óc thông minh, hắn tất nhiên hiểu được cơ may thắng trong trận chiến này là con số 0. Nhưng Phở Lọ Dạ nhất quyết không rời đi, hắn cũng không thể làm gì khác hơn, trong lòng thầm thở dài chẳng lẽ hôm nay thực sự phải chết ở đây. Lúc hắn đang quấn bách dùng đòn tự sát để mở con đường máu cho phớt lọ dạ rời đi thì bỗng nhiên hai chân hai tay cực nhanh bị trói chặt khiến hắn không thể nhúc đích. Hắn trợn mắt nhìn về phía đồng đội. Cô làm gì thế? Mau gương tôi ra. Phớt lọ dạ gương mặt không còn huyết sắc, nhưng bám lên đó lại là một màu đỏ thẫm của máu địch nhân lần máu từ người cô chảy ra. Nhìn vừa ma mị, vừa quỷ dị. Tuy vậy, thứ hắn quan tâm hiện giờ không phải vẻ ngoài của cô mà là hành động bất ngờ này. Biết cô sắp làm điều hắn cũng muốn làm, nhưng không ngờ phớt lọ dạ lại nhanh tay hơn một bước. Phớt lọ dạ cười nụ cười nhẹ nhàng nhìn vào đó hắn cảm nhận được cô như đã không còn luyến tiếp gì trên thế gian này vậy giọng nói dễ nghe vang lên dễ mẩn anh là bộ não của nhóm kenney ta không thể thiếu anh chỉ huy được tôi thì khác sức mạnh của tôi mọi người có thể tìm được người khác thay thế sau khi thoát khỏi đây nhất định không được liều mạng quay trở lại đừng làm sự hy sinh của tôi trở nên vô nghĩa đừng bốn dễ mẩn gào lên thảm thiết hắn chừng tới mức mắt cũng nứt ra thay vì nước mắt lại là huyết lệ nhưng điều đấy vẫn không khiến động tác của phở lọt dạ chậm lại cô nhanh chóng cắn nát ngón tay cái để huy động chút máu ít ỏi còn lại cho người Quét máu thành vòng tròn trước chán, hai tay cô cực nhanh kết một loại ấn ký kỳ dị, ánh sáng màu xanh từ chán cô tỏa ra mềm dịu với đồng đội nhưng lại thiêu đốt sinh mệnh kẻ địch xung quanh khiến những kẻ đao kiếm cắt qua thân thể cũng phải gào lên thẳng thiết, bọn chúng chỉ còn cách lùi lại nhưng vẫn duy trì vòng tròn bao bọc lấy hai người ở bên trong. Khoe miệng phở lọ dạ chạy xuống một dòng máu, cả người đau đớn nhưng cô vẫn liên tục nói ra một loạt âm thanh cổ ngữ đặc biệt nào đó mà người ngoài nghe không hiểu. Dễ Mẫn toàn thân khí huyết sôi trào, nhưng bị đám rễ cây lớn quấn chặt không cách nào nhúc nhích được. Hắn chỉ biết trơ mắt nhìn đồng đội của mình đang dùng sinh mệnh thiêu đốt để huyết tế triệu hồi một chiêu thức cực mạnh, chỉ cần nhìn mái tóc nâu đen của cô dần dần chuyển sang màu trắng là biết chiêu này phải đánh đổi rất lớn, bình thường khỏe mạnh dùng cũng vô cùng có hại, huống chi tình trạng bây giờ của Phlỡ Lọ Dạ chính là rất suy kiệt rồi. Dễ Mẫn tâm như chết lặng, hắn thân thở nói: "Cô còn điều gì muốn làm? dây mẩn tôi dù chết cũng nhất định giúp cô hoàn thành." Lọ Dạ dường như đã kết xong bí thuật, cô nở nụ cười hạnh phúc, đôi mắt nhìn xung quanh đã đi, cô nhẹ nhàng nói: "Nếu anh có thể sống sót rời khỏi đây, Hãy nói với Tuấn Vũ, em rất yêu anh, nếu có kiếp sau, y dĩ nguyện cả đời được thành đôi với anh. Còn kiếp này, xin lỗi, em không chờ được. Giấy mẩn trong lòng không khỏi bất ngờ, nhưng hắn không suy nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu. Tôi có chết cũng phải nói với hắn tình cảm chân thành của cô. Cảm ơn anh, đội trưởng. Vĩnh biệt. Đột nhiên từ mặt đất trồi lên một đông hoa cực lớn nuốt trọn Dậy mẩn vào miệng sau đó tụ xuống đất mất tăm mất tích. Mấy tên quỷ kia gào thét rồi rít, phấn hô lao về phía phở Lọ Dạ thì bỗng lấy cô làm trung tâm, một vụ nổ lớn phát tán ra. Ngọn lửa xanh như thiêu đốt linh hồn cực nhanh bám vào tất cả kẻ địch xung quanh bao gồm cả 20 tên tội đồ và một tên giáo chủ. Bọn chúng chỉ kịp vang lên những tiếng kêu, tiếng gào thét như nước vỡ tâm can, co quắp vài giây rồi lập tức cứng đờ, chết không nhắm mắt. Một chiêu lục hỏa sát hồn khiến sinh linh mấy trăm mét đều diện tích xung quanh đều cháy thành tro tàn. Dương Tuấn Vũ vừa xuống sân bay ở New Zealand thì trong lòng luôn cảm thấy buồn chồn bất an, đứng ngồi không yên. Hắn quyết định không chờ đợi thuê mua vé tàu thủy nữa mà chạy gấp gấp tới một con thuyền đánh cá của dân rồi dùng gấp 3 lần tiền mua lại. đổ đầy xăng đĩ hệ rèn vào bình, hắn khởi động tàu, chỉnh bánh lái lập tức xuất hành cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn lại dùng ki bờ UFF tốc độ cho cả con thuyền. Hành trình từ New Zealand tới Nam Cực vốn cần 3 ngày là nhanh nhất, nhất, nhưng với sự điên cuồng của Dương Tuấn Vũ, chỉ cần hơn 1 ngày là tới. Tuy vậy, cái quan trọng là hắn có thể duy trì được tốc độ cực đại thế này bao lâu, và khi tới rồi thì còn sức mà đi không lại là chuyện khác. Nhưng hắn không quản được nhiều vậy, hắn rõ ràng thấy cảm giác rất xấu, thứ này chỉ khi người thân gặp nạn mới có, trong đầu hắn vô duyên vô cớ lại nhớ về cái chết của Minh Châu, trong lòng không khỏi càng lo lắng ủy dĩ gặp chuyện tương tự. Bỗng con tim đau nhói, cảm giác liên hệ với ủy dịch càng nhạt nhòa hắn lập tức gọi ra tâm diệp thì thấy nó chẳng những đang héo tàn rất nhanh mà lại còn bị cháy từng chút từng chút hóa thành cho tàn rơi xuống. yết năm lòng hắn quặn đau tới cung cực hắn biết cô đang nhưng đôi tay to lớn chỉ biết luống cuống vô dụng sợ chạm vào thì nó lập tức hóa cho tàn biến mất mà không chạm vào thì run rẩy không thôi. đúng lúc này triệu cơ vội quát lên dùng kim cương tinh thần thạch nhanh dương tuấn vũ như kẻ chết đuối gặp cọng cỏ khô cũng cố bám lấy hắn lập tức lấy ra khối kim cương tinh thần thạch rồi đưa nó áp sát vào tâm diệp một luồng khí nhu hòa trong suốt như có như không từ khối tinh cương tỏa ra bao bọc lấy tâm diệp khiến quá trình cháy của nó chậm lại nhưng ngọn lửa bốc lên vẫn âm ỉ thiêu đốt Dương Tuấn Vũ lòng không khỏi đau xót hắn biết hiện tại trái tim và linh hồn của Y dịch cũng tương tự như tâm diệp, đang vô cùng đau đớn suy kiệt vì bị thiêu đốt linh hồn bị thiêu đốt là thế nào hắn cũng không dám nghĩ tới cảm giác đau khổ cùng cực sống không được chết không xong quá mức tàn nhận với một cô gái rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn vừa dùng ki của mình nỗ lực truyền vào đó mong chút tác dụng trị thương thanh trừ các yếu tố bất lợi có chút tác dụng mà không ngờ nó đích sắp cũng làm ngọn lửa yếu đi rõ rệt nhưng khi hắn vừa mừng rỡ cố gắng tăng cường ki vào thì ngọn lửa vẫn trơ trơ lì lì không tắt đúng lúc này, không ngờ khí linh ngũ long tinh cùng độc long lại xuất hiện, hai hình thái nhợt nhạt, nhỏ bé của chúng xuất hiện trên bảy tay hắn, nỗ lực chấn áp ngọn lửa. đồng thời, dương Tuấn vũ cũng lấy ra khối ngũ thạch còn lại mang ra dùng. cuối cùng, dưới sự nỗ lực của tất cả, tâm diệp đã dừng cháy. tuy vậy, sự yếu nhược vẫn rất rõ ràng. hắn có cảm giác chỉ một ngọn gió khẽ thổi qua cũng làm nó tan biến. hắn vội đưa tâm diệp vào trong ngực mình, trong đầu lo lắng không thôi, cứ mỗi mấy giây hắn lại phải nhìn lại một lần. mãi cho tới khi tình hình có vẻ đã ổn định hắn mới tiếp tục đẩy mạnh thêm tốc độ của thuyền. Bất chấp khí lực có đủ hay không, nam cực vẫn phải dùng tốc độ nhanh nhất lao đến. Chương 478, công pháp kỳ diệu, chương 478, công pháp kỳ diệu. PS, cảm ơn bạn Dạ Hẹ Mực đã để cử hai nguyện phiếu cho chuyện nhé. Cảm ơn em, Triệu Cơ. Nếu không có em chắc anh đã không giữ được tâm diệp rồi. Giữa anh và em còn cần cảm ơn. Được rồi. Tuy tâm diệp còn duy trì được một chút, nhưng tình trạng ủy dịch nghiêm trọng như nào có lẽ anh cũng biết. Hiện tại anh dùng sức mạnh như vậy không ổn. Chỉ sợ tới nơi, nhìn thấy cô ấy anh cũng vô lực tiếp cận chứ đừng nói là cứu người. Dương Tuấn vu nghe thấy vậy cũng bất đắc dĩ. Hiện tại tuy đã đột phá lên hầu tức nhưng muốn vừa huy động ki vừa chuyển hóa ki thì hắn còn không làm được. Những tưởng vô vọng, đung nhiên một đoạn ký ức lóe lên trong đầu. Hắn từng thấy hạ bổ lộ trong lúc chữa thương cho hạ mị thì tay kia tiện thể tạo ra mấy quả tinh quang cầu ném xuống diện sạch lũ quái vật. Nhớ vậy hắn không khỏi bừng tỉnh. Chẳng phải nói hạ bổ lộ có ném cho hắn một quyển sách công pháp gì đó sao? Nói là làm, hắn liền nhớ lại bộ công pháp đã khắc sâu vào trong đầu, từng cách hít thở, từng cách vận chuyển, khai thông đả thông các khiếu cực được ghi rõ ràng. Hắn lập tức biết đây chính là thứ mình cần. Ngồi xuống, triển khai công pháp không ngờ hắn lại lập tức nhập thần, tâm trí tiến vào trạng thái không minh mịch. từng luồng ánh sáng mặt trời rõ ràng vô hình nhưng cứ quần cuộn lấy hắn làm trung tâm mà lao tới. Dương Tuấn Vũ vô tình trở thành một cục nam châm lớn, điên cuồng hút tinh hoa từ ánh sáng rồi chuyển hóa thành kỳ cho mình. Nhưng càng tu luyện hắn càng cảm thấy không chỉ riêng ánh sáng, mọi thứ chỉ cần là có cấu tạo vật chất chứa năng lượng đều bị hắn hấp thụ. Tuy vậy, so với ánh sáng rõ ràng thứ này được chuyển hóa rất chậm, chậm tới mức nếu hắn không để ý còn không thấy, nhưng nó lại thực sự tồn tại. Dương Tuấn Vũ mừng rỡ, tham lam hấp thu năng lượng. Theo hướng dẫn của bộ công pháp hắn lần đầu tiên kiểm tra tình trạng các con đường vận chuyển ki và khiếu huyệt của mình. Điều này khiến hắn không khỏi nghĩ tới kinh mạch mà người y học cổ truyền nhắc tới, có một số thứ rất tương tự, nhưng cũng có nhiều thứ rất khác biệt, nhất là số lượng huyệt đạo. Theo Đông y lý, có khoảng 361 huyệt đạo truyền thống trên cơ thể người. Các huyệt này được nối liền với 12 đường kinh chính và 8 mạch kỳ kinh. Mỗi điểm có một hiệu ứng khác nhau về khí khi đi qua nó. Nhưng theo bộ công pháp này, trên cơ thể người có 1800 huyệt đạo, nhiều gấp 5 lần số huyệt đạo mà Đông y mô tả. Tuy vậy, số huyệt đạo quan trọng cũng chỉ có 576 huyệt đạo, tương ứng là 24 đường kinh chính và 12 mạch kỳ kinh. Trong đó Huy đạo là các điểm có thể tìm được ở bề mặt cơ thể. Nó như các đầu mút của đường kinh, là cái nút ngăn cản đường kinh tiếp xúc với môi trường. Tùy vào mức độ ngăn cản, hoàn toàn, một phần, mà lượng ki sẽ không thể hấp thu hoặc chỉ có thể hấp thu từng lượng nhỏ. Như vậy, mỗi lần sức mạnh tăng trưởng, huy đạo bị tắc cũng sẽ nuối lỏng dần. Nếu công pháp tốt có thể thúc đẩy phá bỏ cái nút này, làm cơ thể hấp thu năng lượng tự nhiên rồi từ đó chuyển hóa thành ki được dễ dàng hơn. Bởi vì sở dĩ ki hoàn thiện được không chỉ bao gồm sức mạnh tinh thần, thể chất mà còn với trộn hấp thu với năng lượng của môi trường xung quanh nữa. Đây lại là một điểm mới nữa mà công pháp này có nhắc tới, trong khi Triệu Cơ và có thể cả mọi người xung quanh đều tập luyện thiếu sót. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, nhân loại có khả năng hiểu biết còn thiếu hụt nên tu luyện nhiều năm như vậy vẫn không thể nào có được sức mạnh hủy diệt kinh khủng như chủng tộc Olympus. Và tất nhiên, so với các vị thần càng là đom đóm so với ánh trăng, quả thực không có ý nghĩa. Ngoài huyền đạo, còn có đường kinh. Đường kinh được hiểu là mạng lưới đường dẫn năng lượng hấp thu từ môi trường thông qua các huyền đạo, sau đó được phối trộn với năng lượng tinh thần và thể chất để lập tức tạo ra kỳ. khí này sẽ được kinh mạch tiếp tục dẫn trực tiếp qua nội tạng của cơ thể, cường hóa cơ thể. Với loại ghi hoàn chỉnh này, Dương Tuấn Vũ tin tới một ngày nào đó không xa, lục phủ ngũ tạng hoàn toàn có thể cứng rắn hơn tinh cương, đao kiếm không cách nào tổn hại được. Đây cũng là bằng chứng đanh thép phản bác lại lời mà vô diện phong chủ đã nói, các tạng luôn yếu đuối, sở dĩ yếu là vì nó thiếu mà thôi. Dương Tuấn Vũ thở dài cảm thán, nếu hắn không được cả bộ lộ thông não thì chắc cả đời này vẫn chẳng thể đạt được sức mạnh bằng một phần vạn vạn của tên đó. Xem tiếp một chút về kỳ kinh, đây cũng có lý luận tương đối giống với quan điểm nhân loại. Trong các kinh mạch, thì có một số kinh mạch quan trọng nhất và tương đương cũng có cũng có kích thước lớn nhất, khi đó chúng được gọi là các đường kinh chính. Kỳ kinh là điểm hội tụ, giao nhau của các đường kinh chính. Theo bộ công pháp này, trong cơ thể có hai điểm giao thoa lớn nhất chính là âm động và dương động, tương ứng với đan điển, bụng dưới và tử phủ trong đầu. Trong công pháp tu luyện phương Đông, âm động chuyên tích tụ khí đơn thuần, dương động chuyên tích tụ tinh trí thần, là hội họp, thăng hoa của khí và tinh thần của con người. Tóm lại, khi đã thông đường kinh và các điểm kỳ kinh này, khí sẽ lưu thông dễ dàng hơn, nhanh chóng hơn và tất nhiên khả năng hấp thu, chuyển hóa tạo thành khí của cơ thể cũng được tăng mạnh. Có thể nói bộ công pháp này chính là bản mở rộng của bản đồ kinh mạch theo lối tư duy cũ của y học phương Đông. Triệu Cơ, cơ thể người chúng ta có bao nhiêu huyền đạo? Thấy hắn vừa thoát khỏi trạng thái tu luyện liền hỏi câu như vậy, Triệu Cơ ngơ ngẩn. Cái này em chẳng phải đã đưa tài liệu cho anh rồi sao? Có tất cả 361 huyền đạo, tương ứng là. Nghe cô nói một hồi, Dương Tuấn Vũ khẳng định có những thứ Triệu Cơ, không, chính xác hơn là con người thế kỷ 22 còn chưa biết tới. Nghĩ lại cũng đúng, nếu con người thế kỷ sau cái gì cũng biết thì thế giới đã chẳng rơi vào nạn nô dịch, diệt chủng. Hắn cũng không khoe khoang hay nói nhiều, tâm tình thu liễm tiếp tục nghiên cứu cấm pháp, đồng thời cơ thể vẫn không ngừng hấp thu khí. Sau hơn 6 tiếng linh đênh trên biển, lượng khí hắn hấp thu nhiều tới mức trong người cảm thấy khó chịu. Khi cấp độ 3 đạt được sau khi hắn đột phá hầu tức đã ở dạng rất đặc, bây giờ lại càng quấn lại như keo, nhưng tốc độ chẳng những không giảm sút mà còn tăng lên nhiều lần. Tốc độ đọc hiểu và lý luận của hắn rất tốt, chỉ 6 tiếng liền hiểu cặn kẽ vấn đề, hắn bắt đầu học theo chỉ dạy của cuốn sách, lần đầu tiên thử trùng kích cách huyền đạo, khai thông đường kinh và mạch kỳ kinh. Dương Tuấn Vũ quyết định khai phá các mạch theo y học phương Đông trước, dù sao nó cũng là nghiên cứu trên cơ thể nhân loại, còn món đồ của Bộ lộ dù tốt nhưng nó chính là áp dụng cho dân tộc cổ Ai mà biết cấu tạo kinh mạch hai tinh cầu có gì khác nhau không? Dương Tuấn Vũ dò xét một hồi phát hiện các huyệt đạo của mình đã mở được 48 điểm, nhưng tất cả các điểm đều không được khai thông hoàn toàn. Thấy vậy, hắn quyết định trước tiên tìm cách mở toàn bộ các huyệt đạo có sẵn trước, sau đó còn thời gian mới khai thông thêm các việc khác. Hắn cũng rất muốn biết với sức mạnh hiện tại mình có thể khai thông được bao nhiêu. Cảm nhận luồng khí đã hấp thu tới báo hòa không thể báo hòa hơn, hắn bắt đầu tiến hành trùng kích các huyệt. Đầu tiên là huyệt chính giữa đỉnh đầu, Bạch Hội. Dương Tuấn Vũ vô cùng háo hức, hắn lập tức huy động toàn lực, dòng khí như con mãnh long điên cuồng gào thét lao tới. ba Hắn nghe thấy tiếng nổ lớn ở huyệt bách hội, nhưng mừng chưa thấy đâu, một cảm giác đau đớn truyền tới, đầu hắn như bị một cây búa lớn nện thẳng vào không thương tiếc. Cơn đau này khiến hắn như muốn ngất đi, nhưng Dương Tuấn Vũ biết đây chính là cái giá phải trả khi khai phá huyệt đạo. Sau hơn 10 lần trùng kích hắn mới thành công khai thông hoàn toàn huyệt bách hội, đầu óc có ngọng, mấy lần suýt thổ huyết. Nhưng cơn đau bỗng dưng nhanh chóng dịu đi nhiều, cảm giác thư sướng khi năng lượng bên ngoài được giao thoa với bên trong, cả người lâng lâng. Hắn vui mừng thử vận công, lập tức một luồng năng lượng từ bên ngoài ập vào bên trong kinh mạch, hòa lần với sức mạnh tinh thần và huyết đục tạo thành khí tốc độ lúc trước so với nó chính là lừa so với ngựa, cách biệt một trời một vực. Dương Tuấn Vũ chưa bao giờ tập luyện mà sung sướng như thế, hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả. Không đợi được nữa, hắn lập tức bắt đầu trùng kích huyệt thứ 2, thứ 3, thứ 4. Cứ như vậy, trong vòng hơn 16 tiếng, hắn liên tục trùng kích và trùng kích, cuối cùng thành công đã thông 30 48 huyệt đạo có sẵn. Điều này khiến hắn không khỏi mừng rỡ, nhưng con đường 1800 huyệt đạo còn xa vời lắm, tốc độ lần sau so với lần trước chậm chạp hơn rõ ràng. Mà đấy là hắn còn chọn các huyết đạo có độ mở lớn nhất rồi, nếu khai phá các huyết mở ít hoặc chưa mở thì chỉ sợ không tốn nhiều năm nhiều tháng chắc chắn không được. Tuy vậy, với 30 huyệt khai thông, hắn cảm giác cơ thể từng lúc đều dễ dàng câu thông với ngoại cảnh và tạo ra một loại kỳ chất lượng hơn trước không chỉ 12 lần. Triệu Cơ thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Anh làm gì mà cứ hết gào thét lại cười sảng sảng vậy? A ha ha Sao khí của anh lại biến đổi rồi? Cấp độ 4? Không đúng, cấp độ vẫn chỉ là 3 nhưng sao em cảm nhận nó mạnh như cấp 4 vậy? Dương Tuấn Vũ sững sốt, đừng bảo suốt hơn 16 tiếng vừa rồi Triệu Cơ không biết hắn đang làm cái gì nhé. Em không biết nguyên nhân. Vâng. Anh làm cách nào vậy? À, anh nghĩ một chút cảm thấy một cách tập luyện mới. Khi câu thông với môi trường bên ngoài dường như ki sẽ tốt hơn một chút. Ồ! Oh. Triệu Cơ không khỏi lâm vào suy tư. Dương Tuấn Vũ sở dĩ cũng không muốn giấu cô, nhưng theo như lời hứa với Hạ Bố Lộ, hắn không được tự ý truyền đạt lại hoặc làm lộ ra môn công pháp này. Bản thân hắn không phải loại tốt đẹp gì, nhưng một lời hứa như vậy vẫn có khả năng làm được. Triệu Cơ có lẽ cũng nghĩ ra điều gì đó nên không tiếp tục hỏi nữa. Dương Tuấn Vũ cảm thấy không sai biệt lắm, hắn bắt đầu áp dụng cách vận chuyển kỳ kỳ lạ của sách công pháp và ý như rằng hắn đã thành công nhất tâm nhị dụng, vừa hấp thụ ki vừa truyền được ki ra ngoài làm việc khác. Có thể nói hiện tại Dương Tuấn Vũ như một cái máy phát điện, thay vì xăng đi vào một đầu, điện đi ra một đầu, thì hiện tại, năng lượng ngôi trường qua một đầu, khi được sản xuất liền chuyển tới con thuyền làm tốc độ nó tăng không chỉ gấp đôi như trước mà phải gấp bốn lần. Nhưng sự hao tổn năng lực tinh thần và thể chất lại ít hơn trước nhiều lắm. Đây chính là sự biến đổi không chỉ về lượng mà còn cả về chất. chương 479, kinh hoàng, lọt vào ngục quỷ. chương 479, kinh hoàng, lọt vào ngục quỷ. Đây là đâu? Mở mắt ra, phớt lỏ dạ thấy xung quanh chỉ là một màu đen Cơn đau đớn do ngọn lửa thiêu hồn gặm nhấm cả tinh thần và thể xác khiến cô muốn ngất đi chẳng được, muốn chết đi cũng không xong. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, cô bỗng cảm thấy như có thứ gì đang nỗ lực cứu lấy linh hồn mình, chăm sóc và chữa trị cho nó. Sự ôn nhu đầy yêu thương như thế lập tức khiến cô nhớ tới hình bóng của hắn. Nhưng do đã quá mệt mỏi vì nhiều ngày chiến đấu liên tục, thể lực đã sớm cạn khô, giờ chỉ cần một chút thoải mái này liền khiến cô chết đi, chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, cô mới tỉnh lại, cả người đều đau đớn như muốn nứt ra, cô nhận ra khí lực tự động tay chân cũng không có, nỗ lực duy nhất mà cô làm được chính là mở đôi mắt ra. Nhưng bóng tối bao trùm, mùi tanh hôi nồng nặc khiến cô nhíu mày, sau một lúc cố gắng di chuyển tay chân và cổ, cô nhìn khắp nơi một lượt. Tuy vậy, xung quanh chỉ là một màu đen, nếu có màu sắc khác thì chỉ là chút ánh lửa le lói đằng xa. Cô thầm nghĩ, giờ đang là ban đêm sao? Bỗng có một tiếng cười vang lên quỷ dị, khiến người nghe cảm thấy khó chịu. Khà khà. Tiếng cười càng ngày càng tới gần, tiếng bước chân cũng ngày một rõ ràng, có lẽ sau một khúc cua, ánh sáng từ ngọn lửa dần trở lên tầm tận, nhưng ánh lửa đến lại không khiến tờ lọ dạ cảm thấy vui mừng mà ngược lại, trong lòng cô dâng lên một nỗi bất an. Rồi tới khi ánh sáng tới gần, cô mới biết hóa ra mình đang bị nhốt trong một ngục tối. Mình vẫn bị bắt đi sao? Phớt lọt dạ tuyệt vọng, cô biết hiện tại khí lực để mình tự tử cũng chẳng còn, mà đối mặt với lũ man rợ kia chính là bị hành hạ tới sống không bằng chết. Nỗi tuyệt vọng ấy càng bao trùm khi cô nhận ra không ngờ tên giáo chủ lúc trước đã vây bắt cô và dạy mẩn. Mặc dù hắn chùm đầu, nhưng dù có hóa thành cho cô cũng nhận ra, tên giáo chủ giơ tay ra hiệu cho mấy tên cai ngục rồi tiến vào trong nhà lao mà không lo sợ gì, bởi vì hắn biết hiện tại con mồi này đã là cá nằm trên tớt, sức lực dễ cũng không có, chẳng việc gì hắn phải sợ cả. Mà cái chiêu thức lợi hại kia không phải thích là có thể làm ra được. Sau khi mấy tên tội đồ canh gác đã treo bốn ngọn đuối về bốn góc, hình ảnh một cô gái mặt mũi nhợt nhạt, lấm lem máu me đã chuyển sang màu đen, tóc hai hỗn loạn nhưng những đường nét vẫn rất sắc sảo. Nhìn tới nhìn lui một hồi, hắn cười sảng sặc. Con đàn bà ngu ngốc, tưởng tiêu đốt sinh mệnh là sẽ thoát khỏi bàn tay của quỷ dữ sao? Thứ đó chỉ có tác dụng với mấy tên tép riu thôi, còn với những cao tầng trung tâm, cấp giáo chủ như ta thì hành động liều mạng ấy của ngươi chẳng khác mấy so với trẻ con đi lửa. Ha <cười> ha. Không để ý ánh mắt căm hận kia đang nhìn vào mình, hắn gật gù rồi nói tiếp. Chậc chậc biết trước sau gì cũng rơi vào tay bọn ta, có phải ngươi đang nghị thả để lại một chút sức lực để chơi đùa sẽ tốt hơn đúng không? Ha ha. tuy vậy, bọn ta cũng không vì ngươi tàn tạ mà không ban thưởng. hắn chỉ tay vào hai tên tội đồ mặt xèo bên cạnh rồi nói: hai ngươi, chói con đàn bà đó mang đến phòng của ta, đợi ta chơi xong sẽ cho các ngươi hưởng chút hương hoa, sau đó lại mang tới tế điện dâng cho lũ dục quỷ. Ha ha ha. một tên bên cạnh phấn khích gật đầu. Vâng. cảm ơn giáo chủ đã ban phước. chuyện nhỏ thôi. ngài có cần tắm sạch sẽ cho nó không? Ừ. ta không có nhiều thời gian như vậy. Ai biết con đàn bà này trụ được bao lâu? Để nó chết rồi thì còn gì hứng thú. Chưa kể ta cũng không kiêng kỵ gì cái vấn đề sạch hay bẩn, nhìn toàn thân nó là máu, ta lại có cảm giác hứng phấn khó nói lên lời. Ha ha. Vâng vâng. Phớt lọt giả nghe thấy trong lòng kinh tẩm sen lẫn tuyệt vọng cực hạn, cô thử cắn lưỡi tự sát nhưng lực cắn chẳng đủ, thì đã bị hai tên này nhét một cái rẻ vào miệng sau đấy trói chặt châu mang đi. Nhưng đi một quãng, tên giáo chủ kia lại đột xuất có lệnh ở trên chỉ huy xuống, vì thế hắn lập tức ra lệnh cho bọn tội đồ mang cô tới thẳng tế điện, các cổ tay cho máu chảy vào một bát máu lớn, sau đấy bọn chúng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa sắt chúng bấm một cái nút trên tường rồi rời đi. Cạch cạch. Rầm rầm rầm. Xung quanh bốn phía bỗng vang lên những âm thanh mở cửa nặng nề, ngay sau đó là tiếng gào thét đinh tai nhức óc vang lên, phở rõ dạ cảm giác như mình thực sự đang ở dưới địa ngục. Những ánh sáng gần tế đàn chiếu tới làm lộ ra những con mắt với những tia máu đỏ đặc, bọn quỷ với hàm răng nhọn hoắt, mặt mũi sù sì kinh dị, toàn thân đen đỏ lẫn lộn, nước dãi lúc nào cũng chảy bên miệng, bọn chúng rầm rầm tiến tới giữa tế đàn. Mùi máu của phụ nữ khiến chúng bị thu hút kéo đến. Nhìn những kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ kia, phở rõ dạ cảm giác kinh hoàng cùng sợ hãi tới cùng cực. Cô không ngờ có một ngày mình lại chết đi theo cách này. Nếu để bọn chúng tới đây giày vò, chính là sống không bằng chết. Những giọt nước mắt bi thương lan dài, nhưng chẳng khiến bọn ác quỷ thương tiếc. Ngược lại, càng tới gần, mùi của bọn chúng lại càng cảm nhận rõ được mùi phụ nữ. Đôi mắt vốn đỏ lại càng sầm lại, thú tính sôi trào, bọn chúng hú hét lên những âm thanh gây giận. Phở lọ giả cố gắng nghĩ tới hình ảnh người nào đó, chỉ có hắn mới có thể giúp cô thoát khỏi nỗi ám ảnh này. Nhưng đợi mãi, đợi mãi không thấy hắn tới, lũ ác quỷ kia đã không giữ được bình tĩnh, cả đám đã lao tới bên cô. Chúng bắt đầu cao cấu lên ra thì cô, sự tuyệt vọng, kinh hoàng hoàn toàn bao trùm tâm trí của phở lọ Aha ha, bốn. đừng tới, đừng tới. A ha ha Xung quanh là ánh lửa bập bùng, một cơn gió lạnh giá thấu xương thổi qua làm cô run mình, đầu óc không khỏi thanh tỉnh thêm mấy phần. Nhưng thanh tỉnh càng làm cơn đau đầu và toàn thân trở nên rõ ràng khiến cô vô ý phát ra tiếng kêu nhỏ nhỏ. Hơi ấm của đám lửa gần đó khiến không gian nhanh chóng ấm lên một chút, cơ thể cô cũng dễ chịu hơn vài phần. Cảm giác đau đớn đã giảm đi, phớt lọ ra ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Màu băng tuyết dưới ánh lửa phản phất liền trở lên nóng ánh, lung linh hơn, tuy không thật trắng tinh khôi nhưng vẫn có những nét đẹp riêng của nó. Phớt lọ dạ vẫn nhớ rõ mình đang bị cả đám dục quỷ lao tới cấu xém ngay lúc tuyệt vọng nhất cô liền mất đi và rồi đây là đâu? Tỉnh rồi. Một giọng nói khàn khàn vang lên. Nhớ lại chuyện trong ngục giam, theo bản năng cô dùng mình lo lắng nhìn về nơi âm thanh phát ra, trong lòng vừa thoáng chút nhẹ nhõm lại bị nỗi kinh hoàng phủ xuống. Nhưng khi nhìn về hướng đó, chỉ thấy một kẻ mặc bộ giáp đen kín mít từ đầu tới chân, cao lớn vạm vỡ phải tới một em M9. Hắn ngồi đó, cả người không lộ ra một tấc da thịt. Nếu không phải hắn chủ động lên tiếng thì chắc cần phải thêm một thời gian nữa cô mới nhận ra được sự tồn tại của kẻ này. Cẩn thận quan sát. Cô khẳng định đây không phải là người của tổ chức Thánh Quỷ Sạ Tàn thì lòng cũng nhẹ nhõm đi không ít. Nhưng ở đây ngoài cô ra không có ai. Theo bản năng cô nhìn xuống người mình, tay chân nén đau mỏi, cử động kiểm tra một chút thấy quần áo vẫn còn, và hiện trên người cô là một chiếc áo tròn đen, mặt trên nhìn qua là biết nó là một cái áo chống đạn dạng tròn. Nhưng bên trong lại là một lớp bông mềm, ở một nơi lạnh lẽo như Nam Cực này vẫn rất ấm áp. Đúng cô chẳng nghĩ đây là ở Nam Cực, không phải trong ngục tối của tổ chức Quỷ Sạ Tàn sao? Rốt cuộc là chuyện gì? Kẻ này là ai? Đây là đâu? nhiều câu hỏi hiện lên khiến tâm trí còn yếu nhược của cô có chút không chịu nổi, cơn đau rất nhanh ập tới. A, phở lọ dạ cô không để tiếng kêu của mình phát ra, nhưng vẫn để loạn một chút. Mà một chút này, hắc nhân kia lại dừng động tác của mình mà hướng về cô. Đầu cứ giữ nguyên như vậy khiến phở lọ dạ cảm giác tim mình vang lên như trong trận. Cô không biết kẻ này là ai, sao hắn lại ở cùng mình trong cái hang tuyết này, hắn có ý định gì? Lòng cảnh giác của phở lọ dạ lập tức được xây lên. Hắn cứ như vậy, cả người như bất động trong mấy giây nhưng dưới mắt cô lại như cả mấy giờ đồng hồ. Mãi tới khi hắn mở miệng nói thì cô mới dám thở hắt ra một hơi. Hắn nhân không thấy cô gái này trả lời cũng không có ý định hỏi thêm, nhưng nghe thấy âm thanh đau đớn kia thì bất giác dừng việc điêu khắc xương lại, hắn ngẩng lên nhìn một chút rồi nói: "Gặp ác ngộng." Một câu nói không đầu không cuối ném về phía Phở Lọ Dạ khiến cô ngơ ngác. Hắn nói cô gặp ác ngộng hay nói hắn gặp ác ngộng, nhưng nghĩ một chút, hình như hắn đích thực là nói cô. Mình gặp ác ngộng sao? Chẳng lẽ những chuyện vừa rồi đều là mơ? Cô không có bị bọn giáo chủ cùng tội đồ của quỷ sạ tàn bắt đi. Phở Lọ Dạ trong lòng đống nhẹ nhõm, nhưng những thứ đó quá thật, đầu óc cô có chút mơ hồ không phân biệt được rõ ràng lắm. Quay sang thấy hắn lại túi đầu dùng dao gọt gọt gì đó. Cô cân nhắc một hồi cuối cùng vẫn đánh liều mở miệng hỏi. Nếu không những thắc mắc này đúng là làm cô khó chịu muốn chết. Anh nói tôi vừa mơ thấy ác mộng sao? Chương 480, quá khứ của phở lọ già. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Chương 480, quá khứ của phở lọ ra. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Hắc y nhân lần này vẫn không dừng động tác. Câu nghị hắn không nghe rõ nhưng không dám hỏi thêm, chỉ còn cách sắp xếp lại các tin tức trong đầu. Đúng, cô chắc vừa trải qua ác mộng, lũ quỷ xạ tàn đó và cô có thủ án. Chẳng biết qua bao lâu, âm thanh kia lại vang lên, kéo phở lọ già khỏi suy nghĩ của mình. Nhìn lại thấy hắn vẫn từ tốn ngạo khắc khắc cô gật đầu nói, khi này tôi ngủ mơ nói về lũ ác quỷ đó sao? nếu anh muốn biết thì đích xác tôi và bọn chúng chính là kẻ thù. còn lý do thì chẳng phải rất đơn giản sao? bọn không việc tinh tỵ nào không làm như bọn chúng chính là ai gặp cũng muốn giết. vu, thấy hắn ném một thứ về phía mình, phớt lọ dạ theo bản năng rút con dao bên hông định trả lại, nhưng dao chưa rút ra thì âm thanh khàn khàn kia lại vang lên. cho cô, phớt lọ dạ nghe thấy thế thì tay thực lại, thứ đó rơi vào bàn tay không cầm dao. phớt lọ dạ khó hiểu nhìn lên thì thấy hắn đã đi ra khỏi cửa hàng. cảm giác mát lạnh từ đồ vật này truyền tới, cô tò mò cầm lên nhìn. Không nhìn thì tôi, nhìn rồi lại ngơ ngẩn. Mãi một lúc sau cô mới lẩm bẩm. Hắn lại khắc ra một con thỏ trắng từ xương thật đẹp. Nhìn con thỏ béo mũm mĩm, hai mắt to tròn, đính hạt cơm đen, cái mũi nhỏ nhắn, khả ái màu phấn hồng trông đáng yêu vô cùng, lòng cô không khỏi cồ cái. Kẻ nào tới nam cực không phải là cao thủ, trong tay không giết dưới mấy chục, thậm chí mấy trăm sinh mạng, vậy mà lại có kẻ thích thứ đáng yêu như vậy. Tên này thực là. Cô lắc đầu, trên môi không khỏi nở một nụ cười yếu ớt. Rõ rõ dạ tranh thủ thời gian hồi phục cơ thể lần này nếu như sức mạnh của cô đạt được như lúc đỉnh cao thì có lẽ chỉ thêm dậy mẩn cả hai người thừa sức quét sạch cái đám tinh tầm kia nhưng vì sức mạnh sau khi phân đôi ra tâm diệp cô chưa cách nào bù đắp được đầy đủ đã vậy bọn họ còn bị đánh lén nên rơi vào bất lợi vì có nhiều yếu tố không xác định nên dậy mẩn mới tính sai lầm cuối cùng bọn họ chỉ thành công tiêu diệt một nửa quân địch sau đó liền phải bỏ chạy lần này quả thật hung hiểm nhưng cô lại không hề hối hận nhất là việc trao gửi một phần sinh mệnh và sức mạnh của mình cho anh mới đầu cứ nghĩ nó sẽ giúp anh vượt qua qua những hiểm cảnh tùy thời chữa trị các vết thương chí mạng cho anh nhưng cuối cùng, ngược lại, chính vì anh có tâm diệp nên mới bảo vệ lại cho cô được một phần sinh mệnh. nhìn mái tóc đã hoàn toàn ngả sang màu trắng, làn da cũng không còn căng mọng mà đã nhiều nếp nhăn leo, Phớt Lọ Ra biết hiện tại mình trông rất đáng sợ. cô thực sự không dám soi gương. nhưng thứ hiện tại khiến cô lo lắng nhất chính là Tuấn Vũ một khi đã biết cô gặp nguy hiểm sẽ tìm mọi cách lập tức lên đường tới đây. mà ở Nam cực hiện tại rồng rắn lẫn lột, cuộc chiến đã nổ ra, các bên không còn giữ được cái đầu lạnh nữa. chẳng qua ở nơi này đều là những kẻ làm nhiệm vụ trong bóng tối, nên tin tức không bị công khai ra ngoài. với sức mạnh của Dương Tuấn Vũ, Lọ Ra hiểu hắn một khi đi loạn ở đây chính là vô cùng nguy hiểm trong lòng càng không yên tâm lo lắng ngày một nhiều nhưng đúng lúc này cái giọng nói kia lại không biết từ khi nào vang lên bên cạnh cô tự lo cho chính mình đi đừng nghĩ tới việc khác phớt lọt dạ quay đầu sang nhìn nhưng kẻ này chính là kín như bưng con mắt cũng được giấu sau lớp kính của mũ trung đầu không rõ ý định của kẻ này ra sao cô cũng không tin ở một nơi chỉ mong kẻ khác chết sớm đi như vậy lại có người hảo tâm giúp cô mà câu nghĩ mãi cũng không ra hiện tại cô một đồng giá trị lợi dụng cũng chẳng có vẻ ngoài cũng lão hóa như một bà già hắn không cứ gọi cô một tiếng bà cô đã phải cảm ơn rồi suy nghĩ một hồi không tìm được đáp án nào hợp lý, cô nhất quyết hỏi thẳng. vì sao anh lại cứu tôi? người này khoanh hai tay, vai dựa vào vết hang, thờ ơ nói. tôi dành nên muốn tích chút công đức cho con cháu. Vì, phớt lọ dạ đang nghiêm túc lắng nghe bao nhiêu thì càng bị câu trả lời hài hước của hắn làm buồn cười bấy nhiêu. cô ôm bụng cười dài. ha ha. anh nghĩ tôi là con nít sao? mà kẻ khắp người toàn mũi tinh huyết như anh vẫn còn mong được chúa trời ân xá. hắn lắc đầu. tôi không tin vào chúa, cũng không kỳ thị. câu nói trên đại khái là nói theo ngôn ngữ của một người tôi từng quen. nhưng việc cứu cô đúng là chỉ tiện tay tôi. Ai bảo mấy người đánh nhau quá mức cổ não ngay trước cửa động cũ của tôi. Lúc đó tôi định ra giết sạch nhưng nhìn thấy hành động xả thân cứu người yêu của cô khiến tôi quyết định cứu cô một mạng. Tên giáo chủ gì gì đó tôi cũng tiện tay giết rồi, cô không trách tôi chứ? Nếu cần đầu hắn vẫn ở ngoài cửa động kia, tôi mang vào cho cô xem." Sở Lộ ra nghe vậy coi như tạm tin tưởng, cô gật đầu. "Cảm ơn anh." "Nhưng đó chỉ là chiến hữu của tôi thôi. Đối với tôi cũng như nhau, hành động của cô hợp khẩu vị của tôi. Sao anh không bức tôi vào một góc rồi rời đi? Ở Nam Cực hiện nay ở cố định một chỗ có vẻ không công an." Hắc Ý Nhân rút ra con dao nhỏ tinh xảo, Tung hứng lịch ngậm trong tay, hắn lắc đầu. Tôi đã nói là làm, giúp cô tới khi nào cô có khả năng tự đi lại được thì thôi. Còn sau đó có khí lực rời khỏi nơi này hay ở lại đợi bạn tới đoàn tụ hay không tôi chẳng quan tâm. Ngày mai tôi sẽ rời đi, chúng ta coi như hai kẻ không quen biết. Ồ, Phớt lọ dạ cũng không biết nói gì thêm, cô tiếp tục tự rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Nhìn ánh lửa cháy tí tách, nhưng tàn than bắn ra như pháo đông, Phớt lọ dạ gối đầu lên đôi chân đang trống, cô lẩm bẩm. Có nên để anh ấy gặp được mình không? Hắc nhân ngáp một cái, tỉnh táo nói. Nếu hắn thực sự yêu cô thì sẽ không vì vẻ bề ngoài mà xa lánh cô. Còn nếu hắn chỉ ham mê sắc dục thì một khi nhìn thấy cô sẽ lập tức chạy mất hút. Khoảng không im lặng lại lấp đầy không gian. Hắc Nhân thấy cô không nói cũng không chen bảo, hắn dường như là một kẻ rất có nguyên tắc, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, nói vừa đủ, làm vừa khéo. Một lúc sau, thợ lọ dạ lại hỏi: Anh thấy bộ dạng tôi thực sự rất dọa người sao? Cô muốn tôi nói an ủi hay là nói thật? Phật lọ dạ cắn môi, nói thật. Nhìn bộ dạng cô, trước kia có lẽ là mỹ nhân vạn người mê, nhưng hiện tại cũng không khác gì một bà cụ, chẳng qua là một bà già có chút đẹp lao mà thôi. Phớt Lộ Dạ tuy biết câu trả lời nhưng nghe hắn nói lòng không khỏi đau xót, nhưng nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó cô biết mình không có lựa chọn nào khác. Để dầy mẩn chết cô thực sự không cam tâm. Người khác không biết, nhưng hai người đã là bạn từ rất lâu rồi. Ngày đó, khi cô còn là một đứa trẻ, gia đình bị kẻ ác giết sạch, cô đi vào rừng chơi đùa với một con thỏ nên mới tránh thoát một kiếp. Hoảng sợ khi chứng kiến cảnh máu me lên láng, người thân bị thảm sát nằm la liệt đầy đất, đây chẳng khác nào một cú sốc cực lớn với một đứa trẻ hàng ngày được cha mẹ yêu thương như cô. Quyết tâm trả thù, cô đã cố gắng tập luyện, mới 10 tuổi đã tự vào rừng sinh sống. ăn Hoa Quả, Sanh Thú Cuộc sống của cô mỗi ngày đều nguy hiểm. Rồi một ngày kia, cô gặp được Dậy mẩn, hắn khi đó cũng chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, lúc đó hắn đang truy giết một kẻ khác. Phớt Lọ dạ nấp ở gần đó quan sát, cô lập tức bị kỹ thuật chiến đấu siêu phàm của hắn thu hút, trong đầu cô biết đây chính là cơ hội của mình. Tuy còn nhỏ nhưng cô hiểu, nếu mình chỉ sống ở rừng, dù có thể giết bất cứ con thú nào thì cũng không đủ để có kỹ năng chiến đấu tốt mà trả thù được cho cha mẹ. Sau khi Dậy mẩn giết được tên kia, hắn lấy từ hắn một bức thư tín, sau đó định rời đi thì cô chạy ra ngăn lại. Dậy Mẫn cũng không giết người bị đồng mối. Hắn xưa nay làm việc luôn co quy tắc, đặc biệt chưa từng giết kẻ vô tội, chúng chi là một đứa trẻ. Nhưng khi biết nhóc con này muốn hắn chỉ dạy võ công, hắn lập tức lắc đầu không đồng ý. Đối với hắn, việc giết chóc chỉ nên để nam nhân làm, nữ nhân nên có cuộc sống em đẹp ở sau. Phớt lọt ra bị cự tuyệt quá nhanh nhưng vẫn không khiến cô lùi bước. Mà ngược lại, một lời không nói liền dơ ra đôi bàn tay nhỏ, một luồng ánh sáng xanh nhu hòa chữa trị cho cánh tay đang bị một vết chém sâu thấu xương của thiếu niên. Mặc dù mẹ đã dặn kỹ là nhất quyết không được dùng năng lực này trước mà ai thậm chí ngay cả cha cô mẹ cũng giấu, nhưng cô vẫn quyết định đánh cược vào sự lựa chọn của mình. Cha một mực vẫn nghĩ mẹ là một cô tiểu thư nhu mì, nhưng chỉ phỡ lọ dạ mới biết mẹ mình giỏi giang tới mức nào, mẹ chính là thần tượng trong lòng cô. Nhưng thần tượng ấy lại bị đám hôn đảng kia giết, cha mẹ, anh chị em, cô dì, cậu mợ, tất cả đều bị giết trong một buổi chiều. Sau khi biết được phỡ lọ dạ có năng lực đặc biệt, chàng thiếu niên lập tức hoảng sợ, nhưng hắn không muốn cô gái khả ái này lại dấn thân vào cuộc sống chém giết không hồi kết. Thế là một hồi khuyên nhủ, vừa đe vừa dọa được hắn nói ra. Nhưng dường như tất cả đều không làm ánh mắt quyết tâm kia dừng lại, mãi cho tới khi nghe cô nói cả nhà mình đã bị giết sạch vào thời điểm 3 năm trước, và trong suốt quãng thời gian 3 năm này Một cô gái nhỏ bé như cô hàng giờ, hàng đêm đều phải sống trong khu rừng toàn dã thú, vừa câu nưu sinh, vừa liệu mạng rèn luyện thì dậy mầm đã bị lay động. Chương 481, mạnh tới mức biến thái, chương 481, mạnh tới mức biến thái. Hắn nhìn ra được sự kỉu hận vô cùng lớn trong lòng cô, vì thế, thay vì để cô ở đây mênh mông, hắn cuối cùng cũng quyết định mang cô đi theo, cứ lúc rảnh rỗi lại dạy cô các kỹ xảo chiến đấu. Và tư chất tập võ của cô đúng là cực tốt, chỉ trong vòng 2 năm hắn đã không còn gì dạy cô, tình trạng trò giỏi hơn thầy ngày càng rõ ràng. Trong khi hắn luyện tập suốt từ 6 tuổi tới giờ là 18 tuổi suốt 12 năm không bằng 2 năm của cô nhóc. Điều này hắn cũng rõ ràng, bản thân mình từ bé đã được coi là tố chất không cao, đi theo võ học sẽ không thành tài được. Nhưng hắn vẫn bất chấp, chăm chỉ mỗi ngày tập luyện không ngừng nghỉ. Rồi dần dần hắn nhận ra, ưu thế của mình không nằm ở võ học mà nằm ở tố chất lãnh đạo, khả năng chỉ huy cùng với mưu lược, tính toán. Và cuối cùng cũng tới lúc phở Lọ Dạ không tốn bao nhiêu sức liền dễ dàng đánh gục hắn và cô cũng đã tìm được manh mối của đám người đã sát hại gia tộc cô. Dấy mần dẫn theo Lọ Dạ cùng nhân thủ của mình, tính toán như kế, cuối cùng một mẹ giết được đám người này, thì ra là một đám sát thủ cấp C, gồm 10 người sau khi giết chúng, phớt lò giả còn moi được từ miệng tên thủ lĩnh một tin tức, đó là hơn 9 năm trước, có một gia tộc tên Louis đã thuê bọn họ giết gia tộc lộ rỉ lọ dạ căm phẫn trong một đêm tự mình giết sạch cả gia tộc Louis ở quận sèn quen tỉnh, khi đó đã tạo nên một cơn rúng động suốt nhiều năm ở Pháp. giấy mẩn sau đó đã đề cập tới việc phớt lọ dạ nên dừng lại, một cô gái xinh đẹp như cô không nên hai tay nhu máu, lấy chồng sinh con và hưởng thụ cuộc sống em đẹp, đẹp như cha mẹ cô mới là tốt. nhưng phớt lọ Giả khiến hắn bất ngờ khi muốn được đi theo làm vụ ta cho hắn, đội mãi không đi, một phần cũng vì bản thân trong 6 năm cũng coi cô như em gái của mình nên hắn bất đắc dĩ đồng ý. Phớt lõa giả khi đó đã rất vui mừng, cô cũng đồng ý chủ yếu ở phía sau làm nhiệm vụ trị thương và phụ giúp trong mỗi trận chiến. Cuộc sống tự do như vậy chẳng được bao lâu, khi mà ông nội của Dây Mẩn, thân là một người tướng quân vĩ đại trong quân đội Pháp, khi về già ông liền bắt hắn theo nghiệp, tiếp tục sự nghiệp bảo vệ nước Pháp. Dây Mẩn tuy bình thường rất tương bướng nhưng trước mặt ông nội lại hết sức vâng lời, ông nói vậy hắn cũng không ngại đăng ký gia nhập quân đội. Không cần sự giới thiệu của ông, chỉ trong vòng một năm hắn đã lọt vào vị trí trung tâm của trung đoàn, 2 năm làm lãnh đạo của quân đoàn thủy quân lục chiến, giành được rất nhiều chiến tích. Cuối cùng, trong một lần hội đàm quân đội liên quốc gia. Cao tầng tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã nhìn chúng hắn, không chỉ vì năng lực chiến đấu hạng nhất mà chủ yếu bởi vì bộ não chỉ huy sắc bén của hắn. Hắn từ chối yêu cầu được thăng cấp đại tá mà tự thân đi từ lính hạng Bét đi lên, trong 3 năm liền giành được chức đại tá của một tổ chức liên hợp rất nhiều quốc gia. Lúc đã 34 tuổi được phong hàm đại tá và được coi là đại tá trẻ nhất của tổ chức NATO. Đó cũng là thời gian mấy năm trước Dương Tuấn Vũ gặp lần đầu, hiện tại, sau 3 năm, hắn đã được thăng lên chức thiếu tướng. Nhiều cao tầng đều nói nếu hắn ngay từ khi vào nhận chức đại tá thì chỉ sợ hiện tại đã là thượng tướng rồi. Với tài năng lãnh đạo Hắn đã giúp NATO trở thành mũi nhọn hàng đầu của quân đội thế giới. Có quốc gia nào nghe cái danh NATO mà không phải kiêng rẻ mấy phần. Nhưng cũng chính thời gian đó, Flora cũng không ở lại gia đình như dậy mẩn sắp xếp, cô quyết định rời đi. Anh tuy có thể vào NATO, nhưng cô thì không thích sống gò bó trong quân đội. Flora tự mở một công ty, sau đó, qua nhiều lần trùng hợp đã gặp được Cát Đờ Dìn, Mì Tìm, À Lẹ Lèo, Trần Trờ, Dì Đờ và cuối cùng còn kéo thêm cả giấy mẩn gia nhập để từ đó lập lên nhóm Tên Dãy mần có ân với cô rất lớn, lại là người chăm sóc, bảo vệ và dạy dỗ cô trong quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời. Cô nợ anh quá nhiều. Vì lẽ đó, khi chứng kiến Dãy mần muốn liều mạng ở lại cản đường để cô an toàn rời đi, Phở lọ giả mới nhân cơ hội anh không để ý mà trói lại, dùng hạt giống y gà, dễ một loài cây được Phở lọ giả nuôi dưỡng, có khả năng di chuyển như độ thổ, cưỡng ép di chuyển hắn đi, còn cô ở lại thiêu đốt sinh mệnh lực dùng lục hỏa sát hồn để diệt kẻ địch. Nhưng theo lời tên hắn y nhân này nói, hắn mới là người cứu cô đi và kết liễu tên giáo chủ kia. Điều này chứng tỏ hắn đã phát hiện và lùi ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của lục hỏa sát hồn. Và rồi khi một nửa tâm diệp được Tuấn Vũ cứu sống, cái mạng này của cô được giữ lại, với thủ đoạn tàn nhẫn của tên giáo chủ đó, nhất định hắn sẽ khiến cô sống không bằng chết. Và ác mộng khi nãy vẫn đang ám ảnh cô kia biết đâu lại thực sự xảy ra chứ không phải chỉ là một giấc mơ. Nghĩ tới đó, Sở Lộ Dạ không khỏi hướng tới cảm ơn kẻ lạ mặt này thêm một lần. Cảm ơn anh, vì đã cứu tôi. Khi nay chẳng phải tôi đã nói, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn. Hắc Ý Nhân nhún vai bất đắc dĩ. Được rồi, tùy cô. Tranh thủ hồi phục đi, ngày mai cô tiếp tục tự sinh tự diệt. Sống hay chết phải do chính cô tranh thủ rồi. Phật lọ dạ lắc đầu. Tôi tự biết tình hình bản thân mình, muốn hồi phục không cần nửa năm là không thể. Tôi đã sử dụng cấm thuật, hiện giờ sinh lực đã gần cạn, thọ mệnh cũng sắp tan, thêm chút thời gian ngồi ngây ngốc chi bằng ngồi nói với anh vài câu cho đỡ cô đơn. Thấy hắn không nói gì mà chỉ im lặng, Phật lọ dạ coi như hắn đồng ý. Suy nghĩ thông suốt nhiều vấn đề, Phật lọ dạ bắt đầu tò mò muốn biết về tên này một chút. Một kẻ có thể dễ dàng giết chết một giáo chủ của tổ chức quỷ sạ tản thì chiến lược chắc chắn cực mạnh. Ngay là lúc cô cường thịnh nhất chỉ sợ không dám nói dễ dàng giết được tên giáo chủ đó, trừ khi là sử dụng kỹ năng chiến đấu mà dậy mình dậy, nếu không chỉ với khả năng điều khiển thực vật là không đủ. Nhưng ngay cả thế, cô cũng cảm giác kẻ này có sức mạnh thậm chí vượt trội hơn cô nhiều. Tuy thời gian lăn lộn giang hồ chưa quá lâu, nhưng những kẻ có sức chiến đấu bá đạo như thế cô cũng biết một hai. Thế nhưng khi nhìn vào trang phục và phong cách của kẻ này, cô thực sự không nghĩ ra được hắn tới từ nơi nào. Cô tò mò hỏi: "Anh tên là gì? Anh tới đây là vì báo vật kia sao? Nếu vậy, không nhanh đi lấy là không có phần đâu." Cô cũng chỉ hỏi bừa cơ, không dồn quá nhiều hy vọng, nhưng tên này đúng là khiến cô bối rối, hắn thực sự trả lời rất rõ ràng. "Black." Thân hạnh được gặp cô. Ủa tôi, phớt lọ dạ, rất cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh. Tới Nam Cực lạnh lẽo này tất nhiên là vì thứ đó rồi. Nói đúng ra, tôi và nhóm của mình chính là một trong những người đầu tiên tới Nam Cực làm nhiệm vụ, chỉ là không ngờ phát hiện báu vật cuối cùng từ điều tra tin tức chuyển thành một hồi tranh cướp. Nói thật, thứ kia đối với mấy người là báu vật nhưng tôi thực sự không có tí hứng thú nào. Nếu không phải sợ lão giả kia cảm nhảm, tôi đã về nhà quản lý song bạc của mình rồi. Thức ăn ngon, mỹ nữ chân dài, cái gì cũng có, còn ở đây lạnh lẽo, chém chém giết giết, vô vị. Phớt lọt cả lời, cô rất hiểu báu vật kia là cái đồ đặc gì có bao nhiêu sức ảnh hưởng, nó là một khối lập phương kỳ quái, nhưng ngay cả khi chưa tiếp cận, nguồn sức mạnh kinh khủng đã từ đó phát tán ra khiến tất cả đều bị hấp dẫn. cụ thể chưa biết là gì, dùng thế nào, nhưng nếu lọt vào quân đội hoặc một tổ chức nào đó trong vòng vài năm, chỉ sợ lúc đó cán cân sức mạnh trên bản đồ thế giới rất có thể phải thay đổi. sự ảnh hưởng của nó lớn như vậy, các lao đại của các nước, các tổ chức đều ngày đêm đỏ mắt, thế mà tên này đối với nó một chút cảm giác cũng không có. cô trợn mắt khinh bỉ, đối dối không biết ngượng. Hắc Nhân nghe thấy thế thì sửng sốt, hắn gãi gãi đầu nhưng chỉ nghe tiếc xoạt do giáp tay cọ cọ vào giáp mũ tạo ra nhìn rất ngây ngô. Làm sao để cô mới tin? Thôi, không nói chuyện này nữa. Không được, vợ lách tôi xưa nay làm gì cũng phải đến nơi đến chốn. Cô không tin cũng phải tin. Ý tôi không phải là cưỡng ép cô tin. Ai, thật là rắc rối. Được rồi, cô đã nhìn thấy cái được gọi là báo vật kia chưa? Phớt lọ dạ cũng không dầu dím, cô gật đầu. Đã nhìn qua. Thế tốt. Đợi chút. Phớt lọ dạ thấy hắn sờ sờ, lục lục trên người thì không khỏi kỳ quái. Cuối cùng trước sự ngỡ ngàng há hốc mồm của cô, hắn lấy ra một khối lập phương bằng nắm tay đang được đựng trong một cái lồng kính. Vợ lẽ ý rơ rơ lắc lư cái lồng nói, Tin chưa. nhưng thớ lọ dạ còn ngây người chưa kịp trả lời thì hắn lại nhanh tay rút ra con dao, một luồng kia hắc ám nuốt chửng lấy con dao sáng chang làm nó đen ngòm. dưới tốc độ nhanh không tưởng, hắn mở cái lồng cắt phăng ra một khối như cắt miếng đậu hũ rồi nhét vào một cái lồng kính nhỏ hơn và lập tức đóng hai cái lồng lại gần như cùng lúc. đỡ lấy. phật lọ dạ vô thức giơ tay ra đỡ lấy cái lồng kính nhỏ, đôi mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. mãi một lúc sau, cô mới lắp bắp, anh anh lại thực sự cướp được tất cả. vợ cười hắc hắc lắc đầu, không, tôi chỉ cướp đi một phần, ừm, có chút lớn một chút. Phớt lỏ ra đầu lách như trống. Không thể nào, tôi rõ ràng không nhìn sai, nó chỉ có kích thước bằng cái anh đang cầm. Vợ lách cất con dao vào bao, hắn tung tung cái lồng rồi nói. Đó là khi nãy, bây giờ chẳng phải một khối nhỏ đang nằm trong tay cô sao. Phớt lỏ ra ngẩn ra, nhìn xuống tay mình, đầu góc nhanh chóng tua lại hình ảnh khi nãy, càng nhớ lại cô lại càng kinh dị. Anh thực sự cắt nó dễ như vậy. Vợ lách tỏ vẻ không hiểu. Nó vốn rất mềm, rất dễ cắt ta. Cô nhìn hắn như nhìn thấy quỷ nếu nó thực sự dễ dàng cắt và mang đi như vậy thì chỉ sợ tất cả mấy trăm người không bị vây lại trong cái hang tìm mọi cách để chặt chém hoặc khuôn vác nó mang đi rồi tên này nào chỉ mạnh bình thường hắn mạnh tới mức biến thái kẻ này rốt cuộc là ai ma quan hắn cắt ra làm gì vậy anh anh sao lại cắt nó ra mau hợp lại Black lách lắc đầu tay đã nhanh chóng cất đi cái lồng tính từ lúc nào cũng không biết hắn cất ở đâu từ tốn hắn nói cho cô cho tôi phớt lọ giả cứ nghĩ mình giờ mới là đang mơ thật cô cấu véo thật mạnh vào cánh tay làm nó tím cả lên nhưng nỗi đau không làm cô tỉnh ra mà ngược lại càng là ngây người Cứ quý giá như vậy, hắn nói cho liền cho. Tên này thần kinh có vấn đề sao? Tại sao? Cô vô thức hỏi. Hắn tùy ý nói, gặp là có duyên, nếu cô còn sống mang nó ra khỏi đây thì biết đâu từ đó có thể tìm ra cách phục hồi lại nguồn sinh mệnh. Anh chương 482, Mục Linh, chương 482, Mục Linh. Không cần cảm ơn. Như đã nói, cái thứ này tôi không có hứng thú. Nếu không phải lão già kia nhất quyết bắt tôi làm mang về rồi cho nghỉ phép một năm chắc chắn tôi sẽ không dối hơi đi tranh cướp với đám người buồn chán đó. Chợ. Tôi định lấy mảnh nhỏ cho cô mảnh lớn mà nghĩ không được ổn cho lắm. Thứ nhất, lão giả kia khẳng định đã biết tin tôi lấy được toàn bộ, nếu mang về một cái nhỏ tí chắc sẽ bị trừ ngày nghỉ phép. Thứ hai, bản thân cô không đủ năng lực để nghiên cứu và sử dụng khối lớn, ngược lại, nó sẽ làm hại cô và bạn bè cô nên tôi chỉ cho một miếng nhỏ. Nhưng như thế, nó đâu có cho vẹn, chỉ huy của anh trách phạt thì sao? Black Dubai, tôi sẽ nói chạy không cẩn thận vấp ngã làm sức mất một mẫu. Dù sao nó cũng nhỏ tí, chắc lão ta không liệu mạng với tôi chứ. Ai ra, lão giả này sắp xuống lô rồi, thần kinh có khi thực sự không hoạt động được bình thường a. lọ dạ cả lời, cô nhíu mày, khối lập phương không hoàn chỉnh liệu nó có ảnh hưởng gì không? vợ lách lắc đầu ảnh hưởng tất nhiên là có nhưng chỉ với một phần nhỏ mấy lao trong phòng nghiên cứu chỉ sợ tới lúc xuống lâu cũng không khai phá được bao nhiêu thứ trong này thiếu một mẫu hay hai mẫu cũng không quan trọng. Ừm, nếu cô thấy ít tôi sẽ cắt thêm cho mấy miếng. Phở lọ dạ vội xoa tay một miếng như anh nói tôi đã không chắc sử dụng được anh cho thêm cũng vô dụng. Ai, thật tiếc tôi thực sự muốn nhìn cái vẻ mặt co giật của lão khi nhìn thấy khối lập phương bị cắt thành khối đa giác hoặc là cạo nhẵn thành hình tròn. hạ hạ chắc sẽ rất thú vị nhưng đúng lúc này cô nhận ra luồng kỳ màu đen kia có chút quen thuộc như cô đã từng gặp ở đâu đó rồi mà nhất thời chưa nghĩ ra. thấy cô nhíu mày trầm tư, vợ lách thu lại nụ cười, hắn nói: thôi nghỉ sớm đi. ngày hôm sau, hắn rời đi. phớt lọt ra lúc này mới sực nhớ ra, cô giật mình lẩm bẩm: luồng kỳ này có chút tương tự như kỳ trên người của hạ gia chủ, ông nội của hạ minh Nguyệt hay sao? nhưng dường như cũng không hoàn toàn giống. phớt lọt ra cũng không nghĩ quá nhiều, kẻ có sức mạnh như thế sẽ không thừa hơi đi đầu độc một lão da nho nhỏ ở một quốc gia xa xôi. mặt khác, kẻ này có lẽ không có ác ý gì với cô nên có lẽ chỉ là một chút trùng hợp. Suy cho cùng, việc hắn sẵn sàng tặng một phần đá vật này thực sự khiến cô rất cảm kích. Tuy vậy, mặc dù ngồi chăm chú quan sát một hồi, nhưng một chút cô đều không cảm nhận được sự đặc biệt của mảnh đồ vật này, ngoài duy nhất một tính chất dễ thấy nhất, nó rất cứng rắn. Cô đã thử dùng mọi cách nhưng chẳng làm nó xuất ra một chút, từ đó có thể thấy được đích thực kẻ kia cực mạnh, hoặc loại kia của hắn có chút đặc thù khiến hắn cắt được khối lập phương này một cách dễ dàng. Tuy kẻ này nói để cô tự sinh tự diệt, nhưng chỉ riêng vị trí bí mật của cái hang này muốn tìm ra chẳng dễ dàng gì, chưa kể lương khô và thịt gấu cũng có đủ cho cô sử dụng một tuần. Phớt lò ra quyết định ở lại một thời gian để hồi phục chút khí lực sau đó rời đi. Ở trên biển suốt hơn một ngày dài, nhưng Dương Tuấn Vũ vẫn tràn đầy năng lượng, hắn cảm giác hiện tại mình đã hoàn toàn nắm vững khả năng nhất tâm nhị dụng, một lúc làm được hai việc. Kiểm tra lại hành trang, cầm trong tay độc long thương, cảm nhận được chiến ý của hắn, độc long khí linh từng đợt phấn khích như muốn thoát ra ngoài, cây thương màu vàng, bên trên có một con rồng cuốn chặt xung quanh, với cái đầu dữ tận, một con mắt đỏ lừ có thể chấn áp tinh thần kẻ thù. Trước khiên bị các vụn băng mỏng ở xung quanh vùng đất lạnh lẽo nhất thế giới nam cực cản lại thì cũng là lúc Dương Tuấn Vũ khẽ môi nhếch lên một nụ cười giải vô cùng ta mị, đeo lên chiếc mặt nạ khuôn thuộc, phối hợp với cây thương nhìn hắn chẳng khác nào một chiến binh dịệt rồng, hắn khẽ nhón chân nhảy lên trên lớp tuyết mỏng thân ảnh cực nhanh biến mất vô tung. Dương Tuấn Vũ khi vừa di chuyển đã cảm giác đôi lôi báo này đúng là tên xứng với thực, dù chưa truyền kỳ vào nó đã có khả năng tăng gấp đôi tốc độ của chủ nhân. Không muốn cảm giác phấn khích dừng lại, Dương Tuấn Vũ tăng cường thêm kỳ để kích hoạt, mà hệ kỳ của hắn lại có thêm tác dụng tăng tốc khiến hắn suýt nữa không kịp nhìn mà đâm sầm vào một khối băng trên đường. Sau mấy phút làm quen với lôi báo, Hắn có thể xác định rằng tốc độ tối đa của mình có thể được gia cường thêm gấp 5 lần. Với tốc độ này hắn tin, kể cả đối mặt với địch thủ có sức mạnh vượt trội hắn vẫn có thể toàn mạng rời đi. Một tia liên hệ với phở lọ dạ thông qua tâm diệp tuy đã ổn định hơn nhưng cảm giác sinh mệnh lực đang từ từ trôi qua, càng ngày càng cạn khiến Dương Tuấn Vũ không khỏi lo lắng. Dựa theo hệ kim một hệ tinh khiết của cô, hắn cũng đã đoán ra một chút. Hệ mục tác dụng chính chính là chữa thương, hay nói đúng hơn là dùng năng lực sinh mệnh để tái tạo lại các tế bào bị thương, hoặc kích phát các tế bào non để nó tăng cực nhanh tốc độ sinh trưởng để bù lại những vùng mô tế bào đã chết. Việc đẩy nhanh đó không phải dựa vào tăng tốc thời gian mà là dùng năng lượng sinh mệnh để làm dinh dưỡng nuôi tế bào. Chỉ có điều, sinh mệnh này là lấy từ cây cỏ, người sử dụng sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng nó vẫn là đánh đổi sinh mệnh để làm việc. Ngay từ ngày đầu có kiến thức về hệ này, Dương Tuấn Vũ đã đoán rất có thể tồn tại một kỹ năng dùng chính sinh mệnh của bản thân để kích hoạt và thông qua việc sinh mệnh của cô trôi qua cực nhanh, hắn đoán rõ lọ dạ đã sử dụng cấm thuật đó hoặc là bị thương cực nặng mà toàn bộ kĩ đều đã cạn kiệt. Nhưng khi cạn kiệt thì có thể bù đắp sau một thời gian nghỉ ngơi và cô lại có thể tự chữa thương. Tình trạng sinh mệnh trôi đi đáng lý phải dừng lại và có chuyện biết tốt, nhưng không, sinh mệnh vẫn tiếp tục trôi qua, chỉ có điều nó đang chậm lại mà thôi. Điều này khiến hắn có thể chắc chắn Phở Lọ Dạ đã vì bất đắc dĩ đã kích hoạt một loại cấm thuật dùng chính sinh mệnh lực của mình làm vật dẫn. Sau cấm thuật vì nhiều lý do mà không chết, nhưng tác dụng phụ của cấm thuật vẫn còn, nó như muốn lấy đi toàn bộ sinh mệnh của kẻ kích hoạt mới cam lòng dừng lại vậy. Nghĩ như vậy, Dương Tuấn Vũ trong lòng không khỏi lo lắng, nếu hắn gặp được Phở Lọ Dạ thì làm thế nào để cứu được cô đây? Nếu được hắn sẵn sàng đem sinh mệnh của mình san sẻ với nàng, chỉ có điều, hắn không có phương pháp Triệu Cơ, làm thế nào để hồi phục sinh mệnh đang cạn kiệt? Triệu Cơ thở dài, rất khó, hoặc có thể nói là không thể. Nghe vậy lòng hắn không khỏi trầm xuống, nhưng vẫn cố gắng hỏi. Em nói rất khó chứng tỏ là có biện pháp rồi, dù khó khăn thế nào anh cũng sẽ nỗ lực đến cùng. Thứ này chỉ có trong truyền thuyết, còn chưa ai tìm được nó. Thứ gì? Em chẳng phải nói với anh cái gì cũng có thể có thực sao? Một Linh, truyền thuyết nói ở trong một khu rừng sâu, nơi mà các loài thực vật có linh tính thì sẽ có một Linh. Nhưng một Linh là một loại cây, một loại thú, hay thậm chí là một loại yêu tinh, tinh linh cũng chưa có ai nhìn thấy. Ở thế kỷ 22, nhiều kẻ muốn kéo dài tuổi thọ đều điên cuồng đi tìm mục Linh, nhưng đừng nói lấy được, ngay cả bóng dáng của nó thế nào suốt mấy chục năm, gần như đào từng gốc cây, vén từng ngọn cỏ cũng chưa ai tìm ra được. Tìm nó chính là mò kim đáy biển, sau nhiều năm, thứ này đã trở thành trò đùa mà mấy đứa trẻ con nói với nhau. Không ai còn tin vào sự tồn tại của mục Linh trên đời. Dương Tuấn Vũ trong lòng vừa khẽ bừng lên ngọn lửa hy vọng lại lập tức tắt ngúm, dù nó có thật, nhưng việc huy động bao nhiêu người và máy móc đi lùng sục mà không thấy thì so với mình hắn đúng là vô vọng. Mà quan trọng nhất chính là liệu phở lọ dạ có chống chịu được đến lúc đấy không lại là chuyện khác. Vừa nhanh chóng di chuyển, vừa cố gắng tránh những cuộc tranh đấu không liên quan, hắn cứ theo phương hướng đại khái của Tâm Diệp mà ngày càng tới gần nơi Phở lò Dạ dưỡng thương. Nam cực dù sao cũng là một châu lục, dù có vị trí đại khái cũng cần không ít thời gian để di chuyển, chưa kể địa hình phức tạp, nhiệt độ khắc nghiệt, bao tuyết thường xuyên, và quan trọng nhất chính là trời lúc nào cũng gần như tối đen như mực. Ở nam cực hay bắc cực, chỉ có khái niệm nửa năm là ban ngày, nửa năm ban đêm. Mà theo triệu cơ tính toán, nam cực sẽ còn cần 32 ngày nữa mới chuyển sang ban ngày. Nếu không có sự tiến hóa của đôi mắt cùng triệu cơ liên tục dò quét và cảnh báo, Chưa kể tùy thời sẽ bị kẻ địch đánh lén, thì chỉ sợ ở nơi này một bước cũng có đi. Hắn đã lấy máy liên lạc ra nhưng không liên lạc được với các thành viên khác của nhóm Gen Unit, thì khi đó mới biết được do đao vật xuất hiện nên nó đã làm nhiều sóng toàn bộ thiết bị liên lạc. Ngay cả kết nối của Triệu Cơ với căn cứ và với Gỗ một cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc này hắn mới hiểu nhiều khi rất khó dựa được vào người xung quanh, chỉ có sức mạnh của mình tăng tiến mới là tốt nhất. Cũng còn may, việc nhiễu sóng này dường như chỉ ảnh hưởng tới tín hiệu điện tử, còn sức mạnh liên kết tinh thần giữa Tâm Diệp và Phlở Lọ Dạ vẫn không bị cắt đứt, nếu không, việc tìm một người trong bóng tối ngút ngàn đúng là khó càng tiên khó. Chương 483, Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản, chương 483, Hạnh phúc đôi khi thật đơn giản. Trong mấy ngày di chuyển ở Nam Cực, Dương Tuấn Vũ cũng đã nắm được đại khái tình hình hiện tại. Thứ được coi là báo vật không biết đã như thế nào bị cướp đi mất, bọn họ đang tích cực lùng sục người này. Tuy vậy, không phải tất cả đều tới đây với mục đích tìm báo vật mà có một số khác tới đây để tranh thủ đánh lén và tiêu diệt một số thành viên tinh anh của tổ chức khác, chủ yếu là đều xuất phát từ mâu thuẫn đã có từ lâu. Thông qua đó làm tiêu hao chiến lực của đối phương, tiến tới diệt gọn hoặc cáp đảo để đạt được các mục đích khác quan trọng hơn. Và đen đuổi thế nào? Hắn lại nghe được âm mưu của một số nhóm người muốn nhằm vào quân đoàn tối mật của nước mình. Nếu đã không biết thì không sao, nhưng biết rồi hắn không thể nào phủi sạch quan hệ mà đi được. Một với một thì không sao, nhưng bọn chúng lại gồm nhiều tổ chức hợp lại, dù chỉ là tạm thời nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ khiến nhiều, thậm chí là toàn bộ lính tinh anh nằm lại đây. Toàn bộ đều là những người chiến lược cấp S trở lên, thiệt hại này nếu để xảy ra sẽ là một đòn cực mạnh vào quân đội Việt Nam. Với tình hình căng thẳng đang leo thang ở biển Đông, nếu có thêm một đòn chí mạng này, liệu chúng ta có vực lại được? Chẳng lẽ kiếp trước lại xảy ra việc ở Nam Cực này sao? Sau đó Đất nước thật sự đã bị chèn ép, chịu áp lực quá lớn. Vũ khí, trang thiết bị quân sự đều thua kém người, lại mất thêm đoàn lính tinh anh này, thậm chí là đoàn lính tinh anh chuẩn bị được dẫn trung san cử tới tiếp tế. Dương Tuấn Vũ nhận ra, lần đi này của quân đoàn chính là lợi không tới một mà mất toàn bộ. Càng nghĩ hắn càng dùng mình. Tiếp trước tới lúc hắn chết đi cũng không có gì xảy ra, ít nhất ngoài mặt là vậy, nhưng tiếp này ai biết được sẽ thành ra cái dạng gì. Dù sao nước lớn lời nói cũng có trọng lượng lớn, chỉ cần lợi ích cung cấp đủ, ai mà biết chuyện gì sẽ xảy ra. Các nước khác hay tổ chức Liên hợp quốc dù sao cũng chẳng phải có quan hệ sinh tử, sống còn với chúng ta, Việt Nam không thể cứ ngây ngốc chờ đợi sự lên tiếng và ủng hộ của họ được. Chúng ta cần phải tự cứu lấy mình trước. Một bên là đồng đội cũ của cha mẹ và em gái nuôi, một bên là người mình yêu, cả hai đều đang gặp nguy hiểm khiến hắn thực sự bối rối. Cuối cùng đành phó mặc cho số phận, hắn vẫn quyết định đi theo hướng mà tâm diệp cảm ứng. Nếu gặp người nào trong quân đoàn hắn sẽ nhắn đủ lại, mong bọn họ sẽ biết khó mà lui sớm. Hắn tuy đã mạnh lên không ít nhưng vẫn còn chưa ngông cuồng tới mức ở đây gánh vác mọi chuyện. Nơi này có kẻ nào không có sức mạnh ngang hắn hoặc hơn chứ? Một chọi hai đã là khó chứ đừng nói là truy quét quân địch. Cảm ứng đã ngày càng gần, Dương Tuấn Vũ thả chậm tốc độ, cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng, nếu không nhờ khả năng dò tìm của Triệu Cơ thì hắn đã không thấy được một cái cửa hang rất hẹp, đã vậy còn được đắp kết ngụy trang cực kín. Biết được tin, hắn không đợi được thêm một phút nào nữa, rút ra lập tức cắt nhanh từng khối băng làm cửa hang hoàn toàn lộ ra, hắn nhanh chóng đi vào. Khi ánh lửa le lói hiện ra, ngồi ở trên một phiến băng lớn là một người, toàn thân quần áo đã không còn bao nhiêu lành lặn, không biết là màu nó vốn có màu đen hay là màu máu đã làm chúng càng thêm đen. Thân hình đó vẫn rất quen thuộc, hình bóng của nàng luôn khắc sâu trong tâm trí hắn. Bọn họ dù có nhau, ở cũng nhau chẳng được mấy lần nhưng cả hai dường như rất nhanh chóng thân thiết. Chỉ có điều, đập vào ánh mắt mong nhớ của hắn là một mái tóc dài đã bạc trắng, cô gái ngồi đó nào còn xinh đẹp dạng người, nào còn là một bà chị lúc nào cũng trêu đùa, cho hắn sôi máu. Mà ở đó, chỉ còn một gương mặt giàn khoa, làn da nhăn nheo. Nếu không phải cảm giác gần gũi lấy rất mạnh mẽ thì hắn cũng không tưởng tượng được điều này. Trong lòng hắn chợt lạnh đi, lạnh không phải vì nhan sắc của cô đã phai tàn, mà lạnh đi là vì hắn biết cô hơn ai hết là người chịu tổn thương sâu sắc nhất có lẽ đối với một người phụ nữ, đặc biệt là một người xinh đẹp, việc dung nhan bị lão hóa chỉ trong một thời gian cực ngắn chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn. thậm chí việc này so với giết họ còn đột cách hơn. Dương Tuấn Vũ nhận ra ánh mắt né tránh của cô, hắn lập tức không kìm lòng được nhanh bước tới ôm cô thật chặt. phớt lọt dạ nước mắt đầy mặt, cô cố gắng lấy chút khí lực còn lại muốn đẩy hắn ra. anh nhận nhầm người rồi. tôi. Dương Tuấn Vũ lòng luôn vằn đau xót, hắn lắc đầu cắt lời. em đừng làm vậy, đừng từ bỏ, anh nhất định sẽ tìm cách giúp em hồi phục sinh mệnh. lọ lọt dạ thở dài, Dương, Dương nói. vô dụng tôi em hiểu rõ chẳng có cách nào như thế cả. Thời gian của em không còn nhiều nữa. Anh mau rời đi, ở đây rất nguy hiểm. Em ổn. Có lẽ quãng thời gian còn lại ở lại đây là tốt nhất đối với em rồi. Không, anh sẽ không để em ở lại. Đừng. Bản thân anh cũng khó bảo vệ mình, mang theo một kẻ còn yếu ớt hơn dân thường như em chỉ làm bước chân anh chậm hơn, nguy hiểm cũng sẽ nhiều hơn. Ừm. Đôi mắt cô mở lớn, nhưng luồng nhiệt mãnh liệt từ miệng hắn truyền tới làm đầu góc cô nhanh chóng chống rỗng. Nước mắt tuôn rơi, cô hiểu, anh đang dùng hành động để thay lời muốn nói, anh không muốn bỏ mặc cô ở lại. Sờ rõ cảm giác trong ngực một luồng ấm áp, tình cảm mãnh liệt của hắn cô đã cảm nhận được. Cái này, cô thực sự đã rất mãn nguyện, trước khi chết còn được ở bên cạnh người mình yêu là hạnh phúc lớn lao của biết bao cô gái. Phỡ Lộ Dạ cảm giác mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Dương Tuấn Vũ ôm Phỡ Lộ Dạ của mình vào lòng, đối với hắn, cô cũng giống như một cô gái nhỏ cần được bảo vệ, cần được che chở. Vượt ve mái tóc dài bạc trắng, cả hai người đều im lặng không nói, nhưng cảm giác gần gũi, thân thiết đã thay tất cả câu chữa rừng rả. Phỡ Lộ Dạ đang gục đầu trong ngực hắn, cô khẽ nói, "Anh không hỏi vì sao em làm vậy ư? Anh không trách em chứ? Anh có sợ hai bộ dạng này của em không?" Anh, nghe một loạt những câu hỏi Dương Tuấn Vũ mỉm cười nói: Em thật ngốc. Anh tất nhiên không sợ bộ dạng này của em, cho dù em trẻ khỏe xinh đẹp, hay giả yếu bệnh tật anh cũng không để em cô đơn chịu khổ một mình. Đây là lời an ủi sao? Dương Tuấn Vũ đặt câu ngồi lại ngay ngắn trên tảng đá, khẽ chỉnh lại mái tóc, vớt ve gương mặt đã không còn mịn màng, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, hắn nhanh chóng chỉnh lại trang phục của mình một chút, rồi trước ánh mắt tò mò của Y hắn mỉm cười nhẹ nhàng, đầu gối năm nhi, một bên từ từ quỳ xuống, trong túi lấy ra một chiếc hộp, mở nắp ngay lập tức lộ ra chiếc nhẫn vàng, đính ở trên mặt nhẫn là một viên đá trong vát, được cắt tỉ mỉ, tinh tế. Phản chiếu ánh sáng lấp lánh vô cùng xinh đẹp, cùng với đó là một cảm giác căn lành, bình dị lan tỏa. Dương Tuấn Vũ nói: Y cô gái mà anh hết mực yêu thương, em đồng ý làm vợ anh nhé. Y cứ nghĩ niềm hạnh phúc là khi được gặp anh lần cuối, nhưng hành động này anh thực sự làm trái tim chẳng chịt bởi vết sẹo và đau đớn của cô hoàn toàn tan chảy. Anh không những chẳng để ý đến nguy hiểm tính mạng, liều mình tới cứu khi biết cô gặp nạn. Anh không những chẳng để ý đến nhan sắc cô đã héo tàn, bộ dạng chỉ sợ rất già người, mà ôm um ấp, che chở, an ủi cô. Anh không để ý chỉ một thời gian ngắn nữa cô sẽ chết, mà nhất quyết quỳ xuống cầu hôn cô. Đầu gối năm nhi. Nước mắt nữ nhân, nàng vì ta mà sinh, ta vì nàng mà không tiếc vào sinh ra tử. Yyy khóc nước nợ lao chầm vào lòng hắn, cứ vậy mà khóc, càng lúc càng lớn. Cảm ơn Chúa đã để cô được gặp và yêu anh. Dương Tuấn Vũ cũng không khỏi nước mắt tuôn rơi, hắn cũng không phải xúc động nhất thời, mà đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Dù chỉ sống thêm được một ngày hắn cũng muốn em được hạnh phúc, muốn cô biết bên cạnh luôn có một người đàn ông, một người chồng luôn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chăm sóc, bảo vệ em. Đợi khi y dịch đã ổn định lại một chút, hắn lấy tay gạt đi những giọt nước mắt, nụ cười chân thành đầu gối vẫn dư nguyên, một tay giữ lấy bàn tay nhỏ đang khẽ du lên, một tay nhẹ nhàng đeo lên chiếc nhẫn làm bằng đá kim cương tinh thần. Triệu Cơ nhìn được cảnh này cũng không khỏi cảm khái. Lúc hắn ở trên thuyền, dưới tình cảnh rất nhiều áp lực, hắn lại dành ra không ít thời gian chăm chú, tỉ mỉ ngồi khắc và làm ra chiếc nhẫn này. Tới giờ cô mới biết nó được dùng để làm gì. Trong lòng than thở, anh ấy đúng là có năng khiếu đánh cắp trái tim phụ nữ. Tuy cô không phải là người, nhưng trải qua nhiều năm học hỏi kiến thức, thái độ, hành vi thì cô cũng trưởng thành hơn nhiều. Đừng nói là ý thích, chỉ sợ bất cứ người con gái nào đang ở trong hoàn cảnh này cũng đều bị hắn đối nghịch mà cũng không hẳn chỉ ở lúc kéo le, ngay cả ngày thường, cách nói, cách làm, sự lôi cuốn và nhất là tính cách đặc biệt giàu tình cảm của hắn chính là liều thuốc độc dược không có thuốc giải đối với chị em. Hắn không đi đầu độc cũng đã có người bị dính, đúng chi là lúc hắn chủ động mang độc đi hại người. Trong số những người phụ nữ mà hắn tiếp xúc, chỉ sợ chỉ có duy nhất cắt đợi gìn là ứng cử viên sáng giá nhất chống lại được con quỷ phong lưu này. Chương 484, hoảng sợ. Chương 484, hoảng sợ. Mai một thời gian dài, tình cảm rung động lớn trong lòng dị dị mới dần lắng xuống. Cô chợt nhận ra nếu cứ ở dài trong động thế này, chỉ sợ nguy hiểm sẽ ngày một nhiều nếu có kẻ tìm được cửa hang thì bọn họ không còn đường để trốn thoát được nhận ra ánh mắt lo lắng của cô Dương Tuấn Vũ cười lúc nào anh đã ngụy trang lại rồi em có thể yên tâm Y tạm thời khẽ thở ra một hơi không cần hắn hỏi cô tưởng thuật lại quang thời gian từ khi không từ mà biệt ở Việt Nam sau đó trên đường trở về Pháp cô đã nhận được tin dậy mẩn cần giúp đỡ nói tới dậy mẩn cô cũng kể lại quan thời gian được anh chiếu cố kể lại gia đình mình từng bị sát hại những lúc đó cảm nhận được bàn tay hắn khẽ siết chặt cả người ông trầm lạnh lẽo nhưng cô lại không cảm thấy đáng sợ chút nào hắn là đang vì cô mà đau lòng Tới giờ Dương Tuấn Vũ mới biết được người phụ nữ của mình lại phải trải qua nhiều nỗi đau như vậy, khó khăn mà cô trải qua còn lớn hơn hắn nhiều lắm. Từ một cô gái nhỏ được chiều chuộng như công chúa, đông chốc chỉ sau một buổi chiều mọi thứ đều tan rã, đối mặt với cô chỉ là nỗi sợ hãi, sự tức giận và một tương lai tăm tối. Hắn không nghĩ của biết trong ba năm một cô gái sống trong rừng cùng dã thú có bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu nguy hiểm. Có lẽ quan thời gian đã đã dựng lên cho cô một lớp vẻ ngoài kiên cường mạnh mẽ. Nhưng sâu trong lòng cô vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ luôn khao khát được yêu thương, được cảm nhận niềm hạnh phúc, ấm áp của một gia đình bình dị thôi. Rồi mỗi khi nghe cô kể về những lần tới đây gặp truy sát, mà tín hiệu liên lạc ở nam cực thời điểm này lại hoàn toàn bị cắt đứt khiến việc giao tiếp với các thành viên khác trong đội ngũ thực sự khó khăn. Cuối cùng, trong một trận chiến lớn giữa Kenmi Tat và tổ chức quỷ Satan, bọn họ đã bị chia cắt, sinh tử các nhóm còn lại không rõ, dịch chỉ biết cô và Dậy Mẩn hai người phải vừa đánh vừa chạy, tiêu diệt được một nửa số quân đuổi theo, và khi sức tàn lực kiệt, bọn họ bị đặt trong tình cảnh không thể cả hai cùng an toàn thoát thân. Với tính cách của Izit, hắn hoàn toàn hiểu được hành động không tiếc sinh mạng mà bảo vệ Dậy Mẩn người mà cô luôn coi là anh trai mình. Đổi lại, nếu là Dương Tuấn Vũ hắn cũng không ngần ngại hy sinh vì người thân của mình. Về điểm này hắn không hề trách cô mà còn an ủi và dành lời khen. người phụ nữ này của hắn, không, tất cả những người mà hắn yêu kiếp này đều là những cô gái rất trọng nghĩa khí, quý trọng tình cảm, là người biết phải trái, dám nghĩ dám làm. dù mạnh mẽ hay yếu đuối, các cô đều khiến hắn rất tự hào. nhưng khi cô nói, sau khi mình dùng lục hỏa sát hồn tên giáo chủ vẫn không chết thì hắn lập tức căng thẳng. và tới khi biết kẻ cứu cô, giết tên giáo chủ, lại đào một cái hang rất kín bảo vệ cô mấy ngày rồi mới rời đi, điều này khiến hắn thực sự khó hiểu. tuy vậy, lòng vẫn rất cảm kích, nếu không có người này. Với tính cách biến thái của Lũ Quỷ Sạ tạn chỉ sợ Y Dịch của hắn giờ này đã lành ít dữ nhiều, hậu quả không lường. Rồi khi biết hắn là kẻ đã cướp đi báo vật một cách dễ dàng và dưới sức mạnh của hàng trăm cao thủ không làm gì được khối Lập phương, nhưng hắn chỉ nhẹ nhàng cắt như cắt một khối đậu hũ thì Dương Tuấn Vũ cũng giật mình. Nếu như kẻ này theo lợi mà y dị kệ, hắn đã mạnh tới mức biến thái rồi. Em nói là hắn có khí hệ hắc cảm, có chút giống với thứ đã đầu độc hạ gia chủ và giống với nguồn năng lượng không xác định từ tên Âu Chí của đó. Y Dịch đã nghĩ kỹ, cô mặc dù mất đi gần như hoàn toàn sức mạnh nhưng ánh mắt vẫn là rất tin tưởng. Ngay khi hắn dùng kim màu đen bao phủ con dao sau đó cắt phăng một mảnh của khối lập phương thì cô đã có cảm giác thứ này có chút quen thuộc. Chỉ có điều so với thứ kia của bạo, cắt máu kia, dường như loại kia này rất tĩnh lặng. Đó cũng là thứ khiến cô rất không khẳng định được cả hai là một hay là vốn dĩ đã là hai thứ không có chút liên quan nào. Dù sao hệ kia bóng tối có không ít, ít nhất một số tên cao tầng của quỷ xạ tản cũng có loại kia này. Nếu không phải hắn đối xử với cô rất tốt, lại là kẻ có đủ kiên nhẫn khắc một con thọ xinh đẹp đáng yêu tặng cô thì chỉ sợ cô đã nghĩ hắn là người của tổ chức hắc ám quỷ xạ kia rồi. Dương Tuấn Vũ trong lòng vô và nghi ngờ. Hắn cũng có những suy nghĩ giống như Izit, chỉ có điều, hắn không nghĩ trên thế giới này lại có kẻ mất công đi cứu một người không quen, giữ cho cô ta an toàn sau đó mới rời đi, mà trước khi đi còn tặng một món quà có thể nói là vô giá. Không quen, không thân, thật sự làm được như thế. Hắn có chút không tin tưởng. Izit cảm nhận được sự nghi ngờ của hắn thì cũng nghĩ tới nhiều vấn đề hơn, nhưng quả thật, với sức mạnh của kẻ đó, việc muốn bọn họ chết như thế nào hắn đều dễ dàng làm được, việc gì phải có ý đồ xấu. Trên thế giới này, chỉ sợ không có mấy việc kẻ này không làm được. Có lẽ cứu cô cũng chỉ là một chút cao hứng nhất thời, giống như hắn nói. Hành động vì bạn quên mình của cô đã khiến hắn nảy sinh chút hứng thú mà quyết định ra tay cứu giúp cô. Y dị nhớ ra, cô lấy mẫu báo vật đưa cho anh. Đối với ánh mắt và kiến thức của Tuấn Vũ, cô vẫn rất thưởng thức. Cô tin, chỉ cần cho anh đủ thời gian, thứ gì anh cũng có thể làm được, không những làm xong mà còn tìm được cách làm tốt nhất. Dương Tuấn Vũ nhìn mẫu báo vật bằng ngón tay út, không hiểu sao trong lòng lại càng trầm trọng. Linh cảm này khiến hắn không khỏi đề cao tinh thần, nghiêm túc nhìn nhận đồ vật này. Dù sao, thứ làm hàng chục quốc gia, hàng trăm tổ chức không quản đường xá xa xôi chạy tới đây chém giết tranh giành nhau chắc chắn không phải là thứ bình thường. Đôi mắt hắn chẳng biết vì sao. Khi nhìn thấy khối đá này, nó thực sự bị cuốn hút, thần trí toàn bộ bị hấp dẫn. Y ở ngoài nhìn hắn không khỏi che miệng khiếp sợ, Dương Tuấn Vũ có lẽ không biết bộ dạng của mình hiện tại rất giống người. Y không dám nói, cô chỉ ngơ ngác, kinh sợ nhìn hắn. Từ trong đôi mắt trong suốt của cô phản chiếu lại hình ảnh một kẻ vừa lạ vừa quen. Quen là vì vẫn có nhiều nét của Tuấn Vũ, lạ là vì nó không hoàn toàn giống. Lấy các đặc điểm của hắn làm chủ đạo, một nửa mày kiếm, mắt tương, trong ánh mắt toát ra ánh sáng tinh minh, mang vẻ mặt cao cao tại thượng, như chúng sinh chỉ là một con kiến không hơn. Lông mày cùng mái tóc đều hóa thành một màu vàng ánh kim rực rỡ, như thiên thần Một bên là khuôn mặt lạnh lẽo, vô cảm không có một chút tình người, con mắt đỏ rực cùng ánh mắt vô cùng khát máu khiến ai nhìn vào cũng sợ hãi đến cực điểm. Kết hợp với máu tóc đỏ rực như máu, cánh hai nhọn hoắt như rơi, nhìn hắn như một tác quỷ. Không chỉ như thế, thứ khiến cô thực sự khiếp sợ chính là dưới ánh lửa, cái bóng của hắn có nhiều hơn một đôi cánh không, là hai cái cánh. Bởi vì một cái là lông vũ mở rộng, một bên là chiếc cánh với nhiều gai xương nhọn hoắt chia ra. Y Ly hoảng sợ thực sự, cô nhìn vào mảnh nhỏ khối Lập Phương, lại nhìn vào hắn, đây là bản chất của Tuấn Vũ hay là do khối Lập Phương này làm hắn biến đổi? Câu hỏi này vừa hiện lên trong đầu cô đã quyết định dù thế nào cũng phải tách viên đá này khỏi tay hắn đã nhưng mọi việc nào có dễ dàng như thế ngay khi phát hiện ra có người định cướp đi khối đá không phân biệt thiện ác cả hai nửa đều tức giận đẩy cô ra y dịch vốn đã nỏ mạnh hết đà chỉ còn lại chút sức tàn làm sao còn chịu được một đòn này người cô bay thẳng đập vào vách băng lạch léo phun ra một ngụm máu rồi lập tức hôn mê khi cô hôn mê rồi hai nửa lại như lửa với nước bên nào cũng muốn tranh giành viên đá này thành ra tay đánh tay chân đạp chân cả người lao lộn đánh đấm trong chiếc hang chợt hẹp đúng lúc cao trào cứ tưởng hai nửa tính xé hắn ra làm đôi thì tâm diệp cùng trái tim ả lộ đồng loạt rung động một tia tinh thần lực cực mạnh kết hợp sự ôn nhu lập tức đánh thẳng vào bộ não đang bị chấm giữ, Trục xuất hai nửa suy nghĩ ngoại lai kia ra khỏi đầu hắn. Dương Tuấn Vũ hồi phục lại thần trí, đôi tay không tự chủ run lên một chút. Hắn lập tức ném viên đá xuống đất. Thứ này quá tà đạo rồi. Dương Tuấn Vũ lau mồ hôi lạnh, hắn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình bị hai luồng ý thức mơ hồ không chế hành động, còn bản thể ý thức bị nuốt vào trong khu sâu của đại não. Kết hợp với công kích của trái tim cùng tâm diệp, hắn ở trong cùng hai khí linh điên cuồng tấn công, cuối cùng mới phá bỏ được chúng. Vừa tinh thần, hắn lập tức phát hiện không đúng. Nhìn quanh một hồi thấy Y Dịch đang nằm gục một chỗ, khỏe miệng cùng gần đó tràn ra máu đỏ, hắn sợ hãi vội chạy tới. "Triệu Cơ, mau kiểm tra cho nàng." "Vâng." Dương Tuấn Vũ hối hận không thôi, nếu hắn không chạm vào thứ quái quỷ kia thì Y Dịch đang yên đang lành đầu thể gặp chuyện. Cô giờ đã quá yếu đất rồi, lại chẳng biết lúc hắn bị xâm lược ý thức kia đã làm cái gì. "Đừng ngồi không yên, lòng nóng như lửa đốt, dù cả người hắn hiện tại cũng đang rất đau đớn vì cuộc đánh lộn của hai kẻ kia khi nãy. Tình hình hiện tại của cô ấy rất không xong. Trước có thể an lành duy trì được một tháng, giờ chỉ sợ không được 10 ngày. Em cũng không biết phải làm sao nữa. Xin lỗi anh." Dương Tuấn Vũ đau đẫn, hắn siết chặt nắm đấm tới rỉ máu, chạy lớp áo lên phiến đá, đôi tay run rẩy đỡ cô nằm lên, lòng vạn phần lo lắng.